tháng phía dưới nhân tộc hoàn hô đứng lên mà một đám đại yêu thì hoảng sợ bay qua tiếp nhận độc lang thiếu chủ thân thể chương 15, chân quân phân thần hô chiến đấu mặc dù đã chấm dứt nhưng còn sót lại dư ba vẫn cứ hình thành từng đạo bạo ngược cuồng phong tại tán sát bừa bãi trần xa đầy trời cắt bay ra chạy bôn sơ đông đảo đại yêu vây quanh khô cần như là lão nhân độc lang thiếu chủ một đám sắc mặt thương hoảng sợ không biết làm sao độc lang thiếu chủ là thiên giới cao nhất cường giả độc lang chân quân nhi tử một khi độc lang chân quân biết độc lang thiếu chủ tại hạ giới gặp chuyện không may tần sắp chết vong bọn họ những người này hạ chẳng có thể nghĩ đầu kia lão lang là tuyệt đối sẽ không bung tha bọn họ giết hắn vì thiếu chủ báo thủ. một cái đại yêu quay đầu nhìn phía đàm huyền trước mắt hung quang không đổi giết hắn chỉ có giết hắn tài năng lấy được độc lang chân quân lượng giải chúng ta đã muốn không có lựa chọn nào khác lại một cái trường hai đầu heo yêu nói rằng giết hắn sở hữu đại yêu trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đạt thành chung nhận thức vì tránh cho độc lang chân quân truy cứu bọn họ đã muốn bất cứ giá nào biết rõ đàm huyền khó đối phó vẫn là không muốn sống pháp đi lên Tại đắc tội một cái bán thần vương giả, vẫn là lấy được tội với một cái thiên giới chân quân bên trong, bọn họ làm ra lựa chọn. Thiên giới chân quân, một đám đều nhân vật trong truyền thuyết, cao không thể leo tới, cho dù là một ngón tay đầu, cũng có thể đưa bọn họ ngược sắt trăm năm biến. Mà Madam Huyền Cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một pho tượng bán thần. Bọn họ nhân số đông đảo, toàn độ bất cứ giá nào, không phải không có thắng lợi hy vọng. Giống, giống, giống. Tại mười mấy đại yêu dưới sự hướng dẫn của đi theo Độc Lang thiếu chủ mà đến yêu thú, toàn cũng không muốn mệnh điên cuồng đối đảm Huyền Khởi sướng lao đánh sâu vào không biết liêm sỉ, ngay cả thâu đều thâu không dạy nổi. tiểu ma nữ thập phần tức giận, mày liêu đảo dựng thẳng, chân trần một chút, người đã bay đến trời cao chung. hiu, hiu, hiu, điều màu đen ti mang, tự tiểu ma nữ phía sau bay ra, như linh xà hướng về những yêu thú bắn nhanh mà đi. mỗi một điều ti mang đều trói trói buộc một đầu yêu thú, nhẹ nhàng mở rào, một đầu đầu yêu thú liền bạo thành huyết vụ. không trung bên trong, hạ khởi mưa to huyết vụ. phong chi áo nghĩa, tịch quyển thiên hạ, phong linh tử tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, vừa ra tay liền đại chiêu. Không trung bên trong xuất hiện một đạo từ vô số phong nhận đan vào thành long cuốn, giống một thai thật lớn rào thi cơ, tại bầy yêu bên trong bốn phía giết chóc, nhấc lên ngập trời huyết vũ. Về phấn đao vương, đơn giản mà trực tiếp một đao tiếp một đao bổ tới, có một loại đường lớn tới giản hương vị, mỗi một đạo đều khí phách vô cùng. Một đạo một đạo mấy ngàn trượng đao khí từ không trung chém xuống, mà vô số yêu thú bị mạnh mẽ chém eo. Đam huyền khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những người này tưởng chặn giết hắn, quả thực là vọng tưởng, thân thể của hắn căn bản động liên tục đều không có động, như là một khối mãi mãi đá ngầm nhất dạng. Liên như vậy đứng yên với không trung. Bất quá, bên cạnh hắn xuất hiện một cái thật lớn lực tràng, trùng quanh không gian. Không ngừng vật mèo, sụp đổ, ngay cả ánh mặt trời đều cắn nát, hình thành một mảnh hắc cám không gian. Sở Hữu tiến vào mảnh không gian này bên trong yêu thú, không hề ngoại lệ. Tất cả đều bị đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, hoặc đè ép thành thịt vụn, hoặc lôi kéo thành vô số mảnh nhỏ, căn bản tới không được đảm huyền bên người, càng không nói đến công kích. Ngắn ngủn hơn 10 tức gian, trên mặt đất đã muốn trải ra một tầng thật dày bầm thây, máu hội tụ thành một cái điều dòng suối tại lưu động, nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn vô cùng thê thảm. Trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta không ra tay hỗ trợ sao? Một cái giao chỉ cổ thánh địa trung yêu tộc, nhìn Nam Huyền đám người bốn phía giết chóc yêu thú, trong lòng rất không là tư vị, thật cẩn thận hướng một cái trưởng lão dò hỏi. Trưởng lão hai mắt trưởng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc qua mang, lanh cười nói, "Giúp? Chúng ta vì cái gì phải giúp? Này đó đại yêu, nhiều là từ Phật Đà cổ thánh địa trung ra tới, đều là đại gian đại ác hạng người, tâm thuật bất chính, giết sẽ giết." Lại nói, có một giao chỉ cổ thánh địa là đủ rồi, không cần tái có một thiên yêu liên minh. Sau khi nghe xong, cái kia câu hỏi yêu tộc, đáy lòng bên trong thanh xuất thấy lạnh cả người, tàng lớn yêu thú không ngừng ngã xuống, phía dưới đại địa hoàn toàn núi sông, tất cả đều biến thành hồng sắc, trong hư không tràn ngập một tầng thản nhiên huyết vụ. mắt thấy yêu tộc tổn thất như thế thảm trọng, phía sau mười mấy đại yêu rốt cục ngồi không yên, sôi nổi hiện tại thật lớn yêu thú chân thân, xuống về đàm huyền gào thét mà đến. hừ, đàm huyền lạnh lùng nhìn này, mười mấy đại yêu liếc mắt một cái, này đó đại yêu thực lực quả thật không để cho khinh thường, quá bán đều là bán thần vương giả cấp bậc, nhưng là này muốn xem đối mặt người là ai, đối đàm huyền mà nói, cũng không tính cái gì. Băng Long thân hắn cu ý chấn, phía sau đông hiện ra Ngũ Tông Thần binh, mỗi một tông thần binh đều lan tràn xuất một mảnh thật lớn bóng đen, khủng bố quân tiên phong khí tại lan tràn, đem không gian áp tháp, hình thành ngũ phiến tiểu thế giới. Ngoan, Ngũ Tông Thần binh vô cùng bá đạo về phía trước đạp qua, mười mấy đại yêu toàn bộ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay ngược mà quay về, một đám thương thế thảm trọng, không phải cổ tay, chính là đoạn cánh. Càng là vô số yêu thú bị dư ba quất chúng, sôi nổi biến thành một mảnh huyết vụ. Long Tiễn nhìn trời không bên trong kia nói sở hướng vô địch thân ảnh, trong mắt thập phần phức tạp. Hạo sĩ cắn chặt môi dưới, tràn ra nhẹ nhẹ tơ máu. Là yêu, là hận. Hỗn loạn cực kỳ cảm xúc trong lòng hắn nảy sinh. Trong hư không, Đàm Huyền cũng không để ý gì tới sẽ kia mười mấy bay rất ra ngoài đại yêu, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn chăm chú Khẩn Tê liệt ngã xuống tại một khối trên tảng đá độc lang thiếu chủ. Chỉ cần giải quyết ngươi, liền hết thể đều kết thúc. Trong con ngươi hiện lên một tia lạnh như băng sắc khí, hắn một bước bước ra, rời hình đổi ảnh, khoảnh khắc chi gian, liền xuất hiện tại độc lang thiếu chủ trước người. Như là diều hâu chảo con gà con giống nhau, tay phải tia chớp tìm hiểu, mấy một chút liền nắm bắt độc lang thiếu chủ cổ đảo nhắc tới, độc lang thiếu chủ thân thể hơi hơi run rẩy, tử vịt chết giống nhau rãy rủa. "Làm càn, ngươi dám?" "Đàm Huyền, ngươi muốn làm gì? Độc lang thiếu chủ là thật quân nhi tử, ngươi có biết giết hắn sẽ có hậu quả gì không sao? Còn không mau đem thiếu chủ bông, nếu không, ngươi quân lâm sơn sẽ trở bị giết." Kêu mười mấy đại yêu nhìn thấy Đàm Huyền nắm bắt độc lang thiếu chủ cổ, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, một đám tìm từ nghiêm khắc mà đối Đàm Huyền tiến hành nguy hiếp. Trung quanh tu giả cũng một đám trợn mắt há hốc mồm, Đàm Huyền đem độc lang thiếu chủ đánh bại này không kỳ quái nhưng là thế nhưng tưởng độc lang thiếu chủ giết cái này nghiêm trọng ngay cả chân quân nhi tử cũng giám sát còn có cái gì hắn không dám làm nghĩ vậy điểm cá biệt đối đàm huyền không có hảo ý tu giả một đám tâm phát lệnh ý đàm huyền cho tới bây giờ liền là một không chịu uy hiếp người ngược lại càng là uy hiếp trong lòng hắn sát ý lại càng nặng chỉ thấy hắn năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại chặn sẽ đem độc lang thiếu chủ sinh sôi nắm bạo bành một đạo mãnh liệt khí tức mạnh đem đàm huyền nắm độc lang thiếu chủ bàn tay văng ra ai cảm động con ta đống nhiên Độc Lang thiếu chủ Mi Tâm chỗ hiện lên một tia thâm thúy lục mũi nhọn, ẩn ẩn hình thành một cái môn hộ, một cái bộ mặt lạnh lùng trung niên nam tử từ trong đó đi ra. Trung niên nam tử này vừa xuất hiện, lập tức có một loại quân lâm thiên hạ khí thế tràn ngập mà khai, trung quanh không gian toàn bộ vạt mèo như là chịu không nổi hằn giống nhau, hình thành một mảnh hỗn loạn thứ nguyên không gian, để trung niên nam tử này thoạt nhìn như là một pho tượng rơi lên trời người khổng lồ nhất dạng, vô cùng uy nghiêm cùng táo thượng. Quanh mình tu giả, trừ bỏ số ít vài người ngoại, vô luận là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, tâm thần cũng giống như là bị một tạ hung hăng gõ một chút giống nhau sôi nổi hổ máu, thuộc hạ gặp qua chân quân, mười mấy đại yêu nhìn đến trung niên nam tử vừa mừng vừa sợ, kinh chính là không nghĩ tới độc lang chân quân cũng tự nhiên sẽ giấu ở độc lang thiếu chủ trong cơ thể, còn có chính là sợ hãi độc lang chân quân sẽ đối bọn họ tiến hành trừng phạt, mà hỉ chính là độc lang thiếu chủ không cần chết, không phải, bọn họ liền xác định vững chắc muốn trốn cùng. chân quân, đàm huyền, phong linh tử, tiểu ma nữ, đao vương đám người, còn có chung quanh sở hữu tu giả, tâm thần toàn bộ hung hăng chấn động, kinh hại không hiểu, nhất là đàm huyền, sắc mặt càng là biến ảo bất định. Hắn không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh bực này biến hóa. Làm như thế nào? Làm như thế nào? Tâm hắn thần đại loạn, đối phương là thật quân cấp đầu sỏ, tựa hồ vô luận hắn nghĩ ra biện pháp gì, đều chạy không khỏi một cái này, không đối, hắn không phải chân quân, trên người hắn khí tức còn so ra kém thần vương, đây là một pho tượng phân thần. Khẩn trương thời khắc, Đam Hiền cũng phát hiện một tia không đối, hắn chính là mấy lần gặp qua thần vương, trung niên nam tử này khí tức tuyệt đối còn không thượng thần vương, bởi vậy đoán được đây là nhất lũ phân thần, từ khí tức thượng phản đoán, hẳn là bị vây thánh linh cấp. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn hơi hơi bình tĩnh xuống dưới chính là ngươi muốn giết con ta độc lang chân quân ánh mắt một hùng lạnh lùng hướng đàm huyền nhìn lại chương 16, vô tận hư không chính là ngươi muốn giết con ta thanh âm cũng không vang dội lại rõ ràng tại mỗi người bên tai vang lên độc lang chân quân ánh mắt lạnh như băng sắp bén sở hữu bị ánh mắt đảo qua tu giả cũng không từ cái dùng mình như là có một cô gió lạnh thổi qua tâm giản hẳn ý đốn sinh mà càng làm cho người sợ hãi chính là ánh mắt bên trong sở ẩn chứa vô thượng uy nghiêm So chi quân vương quan sát thần tử càng sâu, giống như quyền sanh sắt trong tay đều có này trưởng không giống nhau, cơ hồ khiến người hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Những người khác như thế, đứng núi chịu sào đàm huyền càng sâu, quần quần khôn cùng uy nghiêm giống như một trọng một trọng kinh đảo hải lang giống nhau hướng cắn nuốt mà đến. Trong lúc nhất thời, tức đàm huyền luôn luôn ý chí cực kỳ kiên định, cũng không khỏi tâm tinh lay động. Độc lang chân quân người nào? Một cái tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm thiên giới đầu sọ, tâm trí chi thiên cảnh giới cao, trăm triệu không phải đàm huyền tu luyện như thế, bất quá hơn trăm năm chim non có thể sánh bằng cái loại này lĩnh ngộ cái gì vô thượng ý chí là có thể không nhìn cảnh giới trên lệnh vượt cấp chống lại nói pháp quả thực là chê cười không có thâm hậu nội tình tích lũy hết thể đều là không chung lâu cát mà tuyệt đối cảnh giới cùng thực lực đủ để áp đến hết thảy bởi vậy cho dù đàm huyền bản tâm bên trong rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nhưng là tinh thần thượng vẫn là thừa nhận thật lớn áp bách đau đầu giục nứt ra một dọt tích mồ hôi lạnh từ này thái dương toát ra không thể như vậy đi xuống không phải chưa chiến cũng đã trước đánh bại ánh mắt bên trong hiện lên một kia hung mũi nhọn đàm huyền trong lòng đã có quyết định toàn thân chất khí Ngáy mắt như dâng sông lớn giống nhau gầm gừ đứng lên. Trả lời ta, có phải hay không ngươi? Độc Lang chân quân xem kỹ Đàm Huyền, lần thứ hai ép hỏi. Sắt. Đàm Huyền cũng không có dùng miệng của hắn trả lời, mà là dùng hành động của hắn qua lại đáp. Không chút khách khí, đột nhiên nhảy dựng lên, ngũ tông thần binh hiện lên, húc đầu đúng ngay vào mặt. Hướng độc lang chân quân đánh đi qua. Hảo. Hảo. Hảo. Độc Lang chân quân mặt đều xanh mét, hắn lâu cư địa vị cao, cho tới nay cũng đã quen rồi người khác đối hắn túi đầu nghe lệnh, mà Đàm Huyền nói đều không trả lời một câu, liền dám đối với hắn độc thủ. Đây không phải là vẽ mặt sao? Nếu để thiên giới còn lại chân quân biết, hắn ngay cả một cái bán thần đều phục tùng không được, hắn mặt ở đầu chỗ nào? Người chung quanh cũng một đám khẩu trương đến đại đại, nói không ra lời. Một cái bán thần liền dám đối với chân quân động thủ, này đến tột cùng là hạng người gì à? Độc Lang chân quân ánh mắt lánh khốc tới cực điểm, khinh miệt nhìn gào thét mà đến ngũ tông thần minh, chính là không chút để ý về phía trước tìm hiểu một ngón tay. Này ngón tay đón gió mà trướng, tăng vọng, tăng vọng, tái tăng vọt, so thổi khí cầu trướng đến còn muốn mau, chính là khoảnh khắc chi gian liên biến thành hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, giống như một căn thật lớn trụ trời nhất dạng, từ thứ nguyên không gian bên trong đè ép đi ra, răng rác trong tiếng, phạm vi trăm trượng không gian toàn bộ thoát phá. Đường đương đương kiếm, đao, thương, đỉnh, cầm. Ngũ tông thần binh anh kích tại thật lớn ngón tay phía trên, ngay cả bạch ngân đều không có để lại một cái. Dương trưởng gục bay trở về đi. Ngón tay dư thế không ngừng, hung hăng hướng Đàm Huyền chặt đi. Đàm Huyền trong lòng căng thẳng, nháy mắt hóa thành nhất lũ tạt phong, suýt xảy ra tai nạn từ ngón tay bên cạnh chạy thoát đi ra ngoài. Và anh, Ngón tay chặt đến mặt đất phía trên, giống như ngàn vạn tấn cương cường đồng thời nổ mạnh, một cái kéo gần ngàn trong đại nứt ra cốc xuất hướng trên mặt đất, vô lượng cắt bụi bay đến trời cao bên trong, che trời che lớp mặt trời. Cũng có rất nhiều tu giả bị dư ba hình thành khí lãng cuốn bay ra đi. T. Nhìn trước mắt này một cái liếc mắt một cái vọng không đến đại nứt ra cốc, mọi người không khỏi đảo hút một hơi linh khí, loại này lực lượng, quả thật rất khủng bố, dễ dàng là có thể thay trời đổi đất. Phốc. Đam Viên thân ảnh tại khoảng cách ngón tay mấy trong ngoài trượng không gian hiện ở ra, thân thể du lên, liền họp ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi tuy rằng tránh cho chính diện bị ngón tay đánh trúng, nhưng là lại còn đã bị dư ba lan đến, không thể tránh khỏi bị thương không nhẹ. Tiểu ma nữ thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt sẽ tiến lên. Mà phong linh tử còn bảo trì trấn định, đúng lúc giữ chặt tiểu ma nữ, nói rằng: "Biệt đi qua, ngươi hiện tại đi qua, chính là cho hắn một ngại, hơn nữa, hắn hẳn là còn chịu được." Đao Vương, còn có 10 sao bắt đầu chiến sĩ cũng sợ tiểu ma nữ nhất thời xúc động, cho nên nhất tề đem tiểu ma nữ vây quanh. "Hừ, có chút buồn sự." Độc Lang chân quân ánh mắt sắc bén nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái ngón tay nháy mắt nâng lên, vô số bám vào mặt trên bùn đất tuôn rơi mà rơi. Ngay sau đó, thật lớn ngón tay vừa động, lần thứ hai đối đảm huyền thiên công, mà lúc này đây là tạo, khủng bố khí tức tịch quyển thiên địa, ngón tay đảo qua địa phương, vô luận phía dưới đổi đuối, vẫn là thiên thượng mây bay, câu đều biến thành bụi mịn, phải là thánh linh sơ cấp thực lực. Khe miệng tuy rằng chảy huyết, bất quá đàm huyền đôi mắt bên trong lại mịt mờ hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Thông qua vừa rồi thăm dò, nếu hắn phỏng chừng đến đúng vậy, này chân quân phân thần thực lực hẳn là chính là thánh linh sơ cấp. Nếu là thánh linh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Hắn thật đúng là không đối phó được, nhưng là, thánh linh sơ cấp sao? Sắt. Không trung bên trong, đột ngột xuất hiện quỷ dị một màn, Đàm Huyền cư nhiên không tránh khai ngón tay công kích, mà là chính diện đụng phải đi qua. Thấy như vậy một màn tu giả, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, chẳng lẽ Đàm Huyền đã muôn trơn vãng? Cư nhiên cùng một tôn chân quân tiến hành chống chọi, đây không phải là bỏ qua muốn chết sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Độc Lang chân quân nhìn đến Đàm Huyền lập tức đánh tới, mày rất nhỏ cao, ánh mắt bên trong sinh ra một tia không giải. Hắn hừ lạnh một tiếng, tăng lớn lực lượng phát ra, đầu ngón tay chỗ. Kéo dài xuất gần ngàn trượng chỉ mũi nhọn, vô số huyền ảo văn tự, ở trong đó nặng nề di động di động. Mắt thấy sẽ đụng vào ngón tay phía trên, Đàm Huyền nháy mắt lấy ra bản nguyên tiên thư, đem bản nguyên tiên thư biến thành trăm trượng lớn nhỏ, ngăn trở ở trước người của mình. Đương. Bản nguyên tiên thư chấn động, hơi hơi bị kiềm hãm, lực phản chấn, để Đàm Huyền chạy như điên máu tươi, bất quá, hắn lại thừa này đỉnh trệ trong nháy mắt, thu hồi bản nguyên tiên thư, mà chính mình thì dọc theo ngón tay tiêu bắn mà lên, nháy mắt xuất hiện tại độc lang chân quân thập bước ngoại. Không trung bên trong hiện ra một tia gợn sóng. Từ đại tấn thần triều chuyển thừa cấm địa thu thánh linh cấp con rối cự phủ chiến sĩ bước chậm mà ra trực tiếp một đũa hướng về độc lang chân quân đánh xuống thánh linh cấp con rối độc lang chân quân bao nhiêu có chút phản ứng không kịp trực tiếp bị bổ trúng rực rỡ lóa mắt phủ quang giống như nhất hoa mị pháo hoa giống nhau tại này trên người nổ tung với anh không trung vang lên một tiếng khai thiên tích địa thanh âm vô số không gian rỗng nát từng đạo cơn lốc tàn sát bửa bãi trời cao hàng vạn hàng nghìn núi sông lâm vào chấn động một mảnh thật lớn hỗn độn thế giới tại không trung bên trong mở rộng mở ra đây là cái gì tình huống. Độc Lang chân quân cư nhiên bị công kích đến. Một đôi ánh mắt, giờ khắc này, toàn độ trận tròn mắt. Cự phủ chiến sĩ, Độc Cô mạc vẫn răng nanh cắn đến cả cát vang. Trong lòng càng là tại lấy máu. Đây là bọn hắn đại tấn thần triều dùng để chấn thủ truyền thừa cấm địa vũ khí. Hắn như thế nào sẽ nhận không ra? Chính là, hôm nay lại thành địch nhân trong tay lợi khí. Điều này làm cho hắn lửa giận ngút trời. Vẫn chưa hết. Đàm Huyền hai mắt trợ lên, bắn ra lưỡng đạo thâm thủy quang mang. Hắn nhìn đến hỗn loạn trong hư không. Độc Lang chân quân này nhất lũ phân thần tuy rằng đã muốn thập phần mơ hồ, nhưng là còn không có hoàn toàn biến mất. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, hung hăng cắn một chút nha. hắn quyết định lần thứ hai tiến hành công kích, nếu không, chờ độc lang chân quân khôi phục lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn cũng không nhận ra, độc lang chân quân còn sẽ trộm của hắn tập cơ hội. Hô, thật sâu hít một hơi, Đàm huyền sau lưng hiện ra một hơi cổ tình, mi tâm chỗ hiện ra viêm đế ân ký, sở hữu lực lượng toàn bộ điều động đi ra. Chu tâm ấn, ầm vang, tiếng giống giận dữ chung, khắp thiên địa tối sầm, không trung bên trong, đại địa phía trên đống vỡ ra vô số tối như mực cái khe, một tia vô cùng tà ác khí tức như là cuồn cuộn khói báo động giống nhau từ trong đó trào ra, ác độc, giả dối, tàn nhẫn, vô số mặt trái khí tức tại trong thiên địa lan tràn, khắp thiên địa như là biến thành nhân gian địa ngục, ác quỷ gầm gừ, điên giống giận, cắt cắt rách, sắt, giết sạch các ngươi, tử, toàn đều phải chết. Ta muốn đổ tận chúng sinh. Phía dưới tu giả đã bị mặt trái khí tức ăn mòn, rất nhiều người đã muốn lý trí hoàn toàn biến mất, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt màu đỏ, một đám phảng phất từ địa ngục đi ra tới ma quỷ giống nhau đang đằng sát khi đối bên người tu giả động khởi tay đến, chính là rất ít người có thể ngăn cản tà ác khí tức ăn mọn. Không trung bên trong, một cái thật lớn màu đen đại ấn hiện lên, này ấn hình thành bẹp toa hình mũi nhọn, tràn ngập xuất chi tà trí ác khí tức, giống như vạn ác chi nguyên, nhẹ nhàng coi trọng liếc mắt một cái, đều cơ hồ khiến người sa đoạ thành ma. Đàm huyền Gian nan duy trì chu tâm ấn trạng thái, trên người một cái điều mạch máu bạo liệt, thất khiếu chảy máu, biến thành một cái huyết người, nhưng mà, ngay cả như vậy, chu tâm ấn cũng lấy một loại bay nhanh tốc độ từ từ tán loạn, cuối cùng chỉ còn lại có một cái bàn tay lớn nhỏ hai ban. Hắn gào thét một tiếng, hướng về hỗn loạn trong hư không độc lang chân quân thân ảnh một trường chụp đi. Ầm vang, khoảnh khắc chi gian, này còn sót lại hạ bàn tay lớn nhỏ Hắc Ban liền oanh kích ở tại độc lang chân quân trái tim chỗ. Tuy rằng, này chính là độc lang chân quân nhất lũ phân thần, căn bản không có, nhưng là Hắc Ban đánh kích đi qua là lúc, độc lang chân quân trái tim chỗ tự động hiện lên một cái nhảy lên trong suốt trái tim, rồi sau đó ầm ầm nổ mạnh. Ngay sau đó độc lang chân quân một thân tinh khí, tựa như hội đê hồng thủy giống nhau, từ trái tim nổ mạnh trôi điên cuồng mà ra. Điều này sao có thể? Độc Lang chân quân không dám tin băng bó chính mình trong tim, bất quá, vô luận như thế nào ô đều ngăn lại không trụ tinh khí tiết lộ, cả người khí tức đang không ngừng giảm xuống. Không có gì không có khả năng. Nhìn đến Độc Lang chân quân như vậy tử, Đàm Huyền rốt cục yên lòng, hắn biết, Độc Lang chân quân này nhất lũ phân thần xem như xong rồi, lập tức ngồi xếp bằng ở trên hư không vận công chữa thương đứng lên. Không chung một lần nữa khôi phục quang minh, đại bộ phận tu giả từ điền cuồng bên trong tỉnh táo lại, lòng còn sợ hãi đồng thời, càng thêm kinh hãi mà nhìn trời không bên trong một màn. Độc Lang chân quân cư nhiên bị đánh bại, rất nhiều tu giả lặp lại nhiều lần lau một chút ánh mắt, nhìn này có phải là hay không đang nằm mơ? tốt lắm, vẫn là thắng. tiểu ma nữ, phong linh tử, đao vương đám người yên lòng, sôi nổi bay đến đàm huyền bên người, vì đàm huyền hộ pháp. không nghĩ tới ta sẽ bại cho người. độc lang chân quân thân ảnh đã muốn trở nên rất mơ hồ, sẽ biến mất, nhưng là thần thái lại thập phần thông dong, hắn nhìn chăm chú nhìn đàm huyền một lát, đung cười lạnh nói, ngươi cho là sự tình liền như vậy xong rồi sao? ngươi có ý tứ gì? đàm huyền mày, trong lòng lần lần khởi cảnh giác. Độc Lang Chân Quân ánh mắt bên trong hiện lên một tia ân oán, dùng lạnh như băng ngự khí nói rằng: "Ta hiện tại trạng thái, quả thật giết không được ngươi, nhưng là, nhưng cũng nhưng đem ngươi trục xuất đến vô tận trong hư không đi." "Không tốt." Đàm Huyền trong lòng cả kinh, trong tay tát xuất một mảnh cuốn sáng, bao vây lấy tiểu ma nữ trở, nháy mắt hướng về phương xa tiêu phi mà đi. "Hử, ngươi trốn được không?" Độc Lang Chân Quân hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tan, hóa thành một cái thảm lục sắc văn tự, nháy mắt dấu vết tại Đàm Huyền trên người, mà Đàm Huyền căn bản là trốn tránh không khỏi. Ẩm vang long." Khoảnh khắc chi gian, Đàm Huyền trung quanh không gian không ngừng hầm mất, một cỗ thật lớn hấp lực tác dụng tại trên người của hắn, muốn ngạnh sinh sinh đích đem hắn lôi kéo đi vào. Giống. Đàm Huyền mãnh liệt dãy rủa, trên người nở rộ xuất vô lượng qua mang, lại vẫn như cũ không có cách nào khác ngăn cản trụ kia cố lớn khôn cùng hấp lực. Lại phát sinh cái gì biến cố? Biến đổi bất ngờ, phía dưới tu giả đã muốn tất cả đều động. Thật lớn hấp lực chẳng những tác dụng tại Đàm Huyền trên người, mà ngay cả bên cạnh hắn mấy trăm dặm hư không, cũng toàn bộ mất, biến thành một cái hắc động thật lớn. Tiểu ma nữ, Phong linh tử, Đao vương đám người ngay tại Đàm Huyền bên người cũng một cùng bị đi theo lôi kéo đi vào, mấy người trong lòng không khỏi đại hoảng. chính mình Trung Quy là tiểu nhìn chân quân thủ đoạn, loại này sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật, lại khởi là dễ dàng có thể đối phó. biết vô luận như thế nào dễ dùa cũng chưa dùng sau, Đàm Huyền không khỏi lộ ra một tia cười khổ. hắn nhìn liếc mắt một cái đồng dạng dễ dùa không nứt tiểu ma nữ đám người, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết ý. các ngươi sau khi trở về che giấu hảo, chờ đợi ta trở về, tin tưởng ta, ta không có việc gì. thời gian cấp bách, Đàm Huyền không kịp phân phó nhiều lắm, hắn suy nghĩ vừa động, cự phủ chiến sĩ cất bước mà ra hơi hơi nhoáng lên một cái, liền biến thành một dơ lên trời người khổng lồ, dùng tay trưởng phủng trụ tiểu ma nữ đám người, hướng hắc động phạm vi bên ngoài bay đi. bởi vì chủ yếu hấp lực đều tác dụng tại đàm huyền trên người, cho nên thánh linh cấp cự phụ chiến sĩ bình yên vô sự mang theo tiểu ma nữ đám người rời đi. đàm đại ca, tiểu ma nữ nhìn đàm huyền càng ngày càng xa thân ảnh, không khỏi khóc lớn lên, nước mắt không ngừng nhỏ. phong linh tử đám người, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia đau thương. đàm huyền chua xót nhìn tiểu ma nữ đám người liếc mắt một cái, thở dài một tiếng. lúc này đây bị trục xuất tiến vô tận hư không, không biết sẽ có hậu quả gì không cũng may có cự phủ chiến sĩ bảo hộ hơn nữa phong linh tử đao vương đều là bán thần vương giả huyền hoàng đại lục bên trong hẳn là cũng không ai có thể nề hà được bọn họ nghĩ như vậy thân thể hắn đã muốn hoàn toàn bị hít vào vô tận trong hư không không trung phía trên hất động cũng chậm rãi biến mất chương một cô độc lữ trình không gian thôi diễn không gian cho dù đối chư thần mà nói cũng là khó có thể trưởng không cùng lý giải tồn tại đại khái thượng không gian có thể phân chia là việc chính không gian tức là vật chất không gian còn có vô cùng thứ nguyên không gian vật chất không gian là ổn định mà thứ nguyên không gian thì vừa mới tương phản, vô số vô khắc tại thay đổi, không gian gió lốc, không gian loạn lưu, không gian triều tịch trở bởi vậy mà đến, vô cùng thứ nguyên không gian trung, một quyển thật lớn thanh đồng sách cổ theo không gian triều tịch nặng nghề di động di động, tại vô số hư hào trang sách giống nhau thế giới, vị diện bên trong xuyên qua. Đàm Huyên bất đắc dĩ ngồi ở thanh đồng sách cổ bên trong, tiến vào vô cùng thứ nguyên không gian đã muốn 10 ngày, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều tìm không thấy đường về, hắn hoàn toàn mệt thất. đáng tiếc, tổn hại không ít. Hắn lấy ra bích ngọc ba tiêu, nhìn mặt trên loang lổ vết rách quẹ miệng lộ ra một tia cười khổ. Vô cùng thứ nguyên bên trong không gian gió lốc, không gian loạn lưu, còn có không gian triều tịch, đều vượt quá tưởng tượng của bố, cho dù là bích ngọc ba tiêu loại này trong bảo, cũng để ngăn không được đánh sâu vào, chính là mấy hô hấp gian, liền cơ hồ dập nát. Nếu không phải trả vốn nguyên thiên tư loại này rất cao cấp bậc bảo vật, chỉ sợ Đàm Huyền lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá, tuy rằng may mắn bảo vệ thánh mạng, nhưng là, lại khó trở lại Huyền Hoàng đại lục, vô tận thứ nguyên không gian chẳng những hỗn loạn, hơn nữa gần như vô hạn rộng lớn, lâm vào trong đó cũng không biết cả đời này còn có thể đi hay không đi ra ngoài, một tia ngơ ngẩn tại tâm hắn để lại sinh. Nếu là lâm vào không gian hỗn cảnh, ta đây liền từ không gian bắt tay vào làm. Đàm huyền không là một thói quen với hoán trời trách đất người, càng không cam lòng bị động chờ đợi. Đem vận mệnh giao cho vật khí, hắn càng thói quen với chủ động đi tranh thủ hết thảy. Nếu không có lộ, vậy mình mở ít xuất một cái lộ. Lại nói, lâm vào vô cùng thứ nguyên không gian bên trong, cũng không phải không có lợi. Nơi này có thể càng trực quan quan sát không gian biến hóa, cũng càng dễ dàng từ trong đó tìm hiểu xuất không gian quy luật bản nguyên thiên thư bên trong đàm huy mắt đống nhiên biến thành màu ngân bạch thanh đồng thư vết tượng, cũng biến thành trong suốt thủy liêm giống nhau tầm mắt xuyên thấu mà ra nhất thời một màn mạc không gian thoát phá gấp vạn vẹo cảnh tượng gục ánh tiến đôi mắt ở chỗ sâu trong sau vô số số liệu hiện lên thôi diễn phân tích bắt chứa một năm hai năm ba năm đối lâm vào chiều sâu bế quan bên trong đàm huyền mà nói thời gian đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa bản nguyên thiên thư như là một con thuyền, thuyền nhi chờ đàm huyền xử hướng về phía không biết ở chỗ sâu trong huyền hoang đại lục Đàm Huyền sau khi biến mất năm thứ nhất, Quân Lâm Sơn liền hoàn toàn tiêu thất, mảy May mãi không một tiếng động biến mất, như là đột ngột nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Đông đảo thế lực đối với cái này tiến hành nghiêm khắc điều tra, nhưng là, vô luận là ai, cũng không biết Quân Lâm Sơn mọi người đến đột cùng ẩn nấp tại nào khắp nóng nách. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Giao Chỉ Cổ Thánh địa, này nhất đại giao trì thánh nữ lại đột nhiên nhiều ra một cái thói quen, mỗi phùng 9 tháng 16, Đàm Huyền biến mất một ngày kia, đều sẽ đến lúc trước đại chiến nơi, chú lưu một lát, như là đang chờ đợi hay hoặc là kỷ niệm cái gì thế giới chưa bao giờ sẽ bởi vì bất cứ người nào mà tồn tại cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì một cái mà biến mất đàm huyền lấy vô cùng chiến lược diện sát chân quân phân thần tuy rằng hành động đương thời nhưng là thời gian lực lượng càng thêm vĩ đại chuyện của hắn tích từ từ biến mất tại mọi người ký ức bên trong thủ nhi đại chi chính là tân quật khởi nhất đại thiên kiêu. hoa nở hoa tàn vân cuốn vân thư huyền hoàng đại lục 300 năm vô cùng thứ nguyên không gian bên trong đàm huyền trận từ bế quan bên trong thức tỉnh lại hưu mắt bên trong nở xuất vô cùng rực rỡ ngân mang không gian tần suất Hắn trong miệng thốt ra vài bài, một đạo tinh thần ý chí bỗng nhiên phụt ra mà ra, một tia ý chí lực như là âm phủ giống nhau nhảy động, tràn ngập tiết tấu cảm, sau một lát, trong hư không, ẩn ẩn hình thành một cái môn hộ. Ha ha ha, không gian chi đạo rốt cục có chút thành tựu. Nhìn phía trên môn hộ, Đàm huyền nhẫn không cười ha hả. 300 năm nhất trực quan quan sát, không ngủ không lướt tối diễn, hết sức lặp lại tính toán cùng bắt trước, rốt cục để hắn chân chính chạm đến đến không gian chi đạo cánh cửa, phát hiện không gian tần suất nơi. Không gian là nhiều duy, bất đồng duy độ không gian, này chấn động tần suất cũng không giống nhau. Phát hiện cũng có thể bắt chước không gian tần suất, để Đàm Huyền Chân chính nắm giữ không gian bước đầu đáo nghĩa, mà không phải giống giống nhau bản thần như vậy đơn giản mà thô bạo lợi dụng không gian. Mà cánh cửa không gian thì phù hợp mỗi một lần nguyên không gian tần suất chấn động mà hình thành môn hộ, bất đồng tần suất có thể hình thành bất đồng cánh cửa không gian, đương nhiên này tần suất phải củng cố hữu thư nguyên không gian tần suất giống nhau, mở ra bất đồng cánh cửa không gian là có thể tiến vào bất đồng thứ nguyên không gian bên trong. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng là toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, bao quát thiên giới, có thể lĩnh ngộ đến cánh cửa không gian lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mỗi một cái cơ hội đều là sống vô tận 5 tháng đổ cổ. Trừ phi Đàm Huyền có được vạn tượng chi nhãn, còn có viêm đế không gian tiến hành ấn chiếu, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn 300 năm nội liền lĩnh ngộ đến cánh cửa không gian. Đương nhiên, này 300 năm tính tu, Đàm Huyền thu hoạch không ngừng điểm này, đạo lý là muốn thông, tìm hiểu không gian chi đạo quá trình bên trong, hắn tự thân cảnh giới cũng không đoạn viên mãn, lĩnh ngộ đến cánh cửa không gian đồng thời, hắn cũng gần luận chạm đến đến thánh linh cấp cánh cửa. Tin tưởng, nhiều nhất trong năm, hắn là có thể chân chính bước vào cái kia vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Vô Cùng thứ Nguyên không gian tuy rằng quần quật, nhưng là cuối cùng vẫn là bám vào chủ không gian phía trên, ta hiện tại đã muốn lĩnh ngộ đến cánh cửa không gian, chỉ cần ta kiên quyết dọc theo một cái thẳng tắp đi tới, liền nhất định có thể trở về đến chủ không gian bên trong. Một tia tinh thần lực xuyên thấu qua Bản Nguyên Tiên Thư tràn đầy đi ra bên ngoài, lập tức xuất hiện một đám môn hộ, từng bước từng bước môn hộ sâu chối cùng một chỗ, cũng liền hình thành một cái thẳng tắp thông đạo. Bản Nguyên Tiên Thư chấn động, xử vào trong thông đạo. Tiên linh giới, Bách Phong lãnh thổ quốc gia, một nơi, ngày này, tụ tập vô số tu giả. Thật sự là náo nhiệt. Tạ Tiên Nhi đứng ở một phen kiếm tiên phía trên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Đao Mộ nơi chúng quanh rậm rạp thân ảnh, không khỏi cảm thán nói: "Đương nhiên, Đao Mộ nơi ngàn năm mới mở ra một lần, cơ duyên khó được, phàm là là người được mùi miêu đều chạy tới, nhân số làm sao có thể thiếu được." Thư ứng Tiên cho đã mê nhìn bên cạnh phong tư hiểu điệu, dáng người hiện ra hoàn mỹ S hình đường cong, cả người thấu phát ra một loại cao quý xuất trần khí chất nữ tử. Đáy lòng bên trong, không khỏi sinh ra một tia khô nóng, hận không thể lập tức đem vấn đến. Bất quá, nghĩ đến vài ngày trước, hai nhà đã muốn định hào hướng này mới chậm rãi đem nội tâm xúc động kìm xung dưới, nữ nhân này cũng đã cùng chính mình đính hôn, người thủy chung đều là chính mình, làm sao phương đợi lát nữa vài ngày. Tạ Tiên Nhi thân là thánh linh cấp tu giả, đương nhiên cảm nhận được thư ứng thiên na nóng rực ánh mắt, mày liễu nhẹ nhử một chút. Đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi toát ra một tia phiền muộn. Tuy rằng, xuất thân từ thần vương gia tộc, thân phận cao quý, có thể hưởng thụ đến phổ thông tu giả tha thiết ước mơ lại cả đời khó được chỗ tốt, nhưng là, đồng dạng cũng cha công xiềng rất nhiều sự tình đều mình không thể làm chủ, tỉ như hôn nhân. Lúc này đây đau mộ mở ra, ta nhất định phải được đến trong đó một loại truyền thừa. Tạ Tiên Nhi nhìn phía Đao Mộ ánh mắt nhiều vài tia kiên quyết. Thực lực, hết thảy đều nguyên với thực lực. Nếu nàng có thể có được một loại đao nói truyền thừa, thực lực tuyệt đối sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng. Chỉ cần trên thực lực đi, lời của nàng ngữ quyền liền cường lực. Nếu nàng có thể đột phá đến thần vương cấp, thì trực tiếp là có thể phụ quyết trong gia tổ quyết định. Và lại tuyệt đối không có dám phản đối. Ẩm Văng Long, Đông Nhiên, khắp thương vũ đều kịch liệt lay động đứng lên. Phía chân trời chỗ, Đông Nhiên xuất hiện một trận từ xưa trên xa, từ tam đầu hỏa hoàng điệu lôi kéo kéo mãnh liệt giải đến trong rằm Vĩ Diễm. Chiến xa hai bên, cùng với 20 dư cái cười ở giữ tận dị thú phía trên kỵ sĩ, một đám cả người tràn ngập nồng đậm như là khói báo động giống nhau quần cuộn sắc khí, ánh mắt lạnh như băng tàn khốc. Mọi người vọng chi, tâm thần câu trấn, giống như đây là từ địa ngục bên trong đi ra tới từ thần. Mà chiến xa phía trên thì ngồi ngay ngắn một cái khí chất cao quý, thần thái kiệt nạo, giống như thiên địa vạn vật đều không để ở trong mắt Kim Y thanh niên, một tia mãnh liệt quang hoa từ này thân thể phụt ra mà ra. Hình như là một pho tượng thái dương thần tuần tra du lịch, uy trấn bát Phương. T người này là ai khí tràng lớn như vậy một ít tu luyện thời gian tương đối đoạn bán thần nói rằng không ít người đôi mắt bên trong ẩn ẩn toát ra hâm mộ hòa hoang điểu, sát sinh kỵ sĩ đây là kim dương thần quân dưới trướng chẳng lẽ kim dương thiếu quân cũng tới một cái nếp nhăn loang lổ kinh nghiệm lao đại lao tu giả nhận ra người tới thân phận nhất thời kinh hô đứng lên cái gì kim dương thiếu quân mọi người tất cả đều đảo hút một hơi thanh khí tâm thần lâm vào chấn động mà ngay cả tạ tiên nhi thư ứng tiên này hai cái xuất thân bất phàm người giờ phút này cũng rất là khiếp sợ vốn là Những người này tu đạo nhiều năm, trải qua vô số sóng gió, không nên có như vậy kịch liệt cảm xúc dao động, nhưng là người tới thân phận thật sự quá kinh người. Tiên Linh Giới lớn cuối cùng, vô mấy năm qua sinh ra cường giả cũng giống như quá giang chi tức, nhưng là cuối cùng có thể đột phá đến chân quân. Thượng Đế này hai cái trình tự lại chỉ cần như vậy một năm người. Thượng Đế lâu không hiện thế, hiện tại Tiên Linh Giới bên trong lấy cửu đại chân quân cấp điên phong đầu sọ vi tôn phân biệt vi, nhắm mắt thiên quân, phật vương, thanh hư thần quân, kim dương thần quân, huyết nguyệt thần quân, hắc vũ thần quân, hàn băng thần quân. Cựu vị thần quân, còn có thiên nhãn thần quân. Nay cựu đại đầu sọ đều là vô cùng từ xưa tồn tại, tu luyện thời gian lấy ngàn vạn năm kế, thực lực chi khủng bố, viễn siêu giống nhau tu giả tưởng tượng. Mà kim dương thần quân thân là cựu đầu sọ chi nhất, vô luận là thực lực, vẫn là thế lực, đều đủ để cho vô số tu giả nhìn lên, làm con hắn, kim dương thiếu quân địa vị chi cao thượng, có thể nghĩ. và anh, mọi người rung động còn không có đình chỉ, mặt đất liền mãnh liệt lay động đứng lên, răng rắc, một trận thật lớn xé rách tiếng vang lên, đại địa bên trong nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe. Quần, quần huyết lãng từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong lao ra. Giống. Tiếng giống giận dữ chung. Hai núi non lớn nhỏ trường mãn lông màu đen, bàn tay to từ cái khoe ở chỗ sâu trong tìm hiểu. Mảnh chống đơ hai bên. Xuống phía dưới nhấn một cái. Ở vang. Mọi người chỉ cảm thấy đến không chúng tối sầm. Một cái cao tới 300 trượng hơn ma vượn nhảy đi ra, giữ tận gương mặt, thô bạo ánh mắt, khiến người không rét mà run. Ở vang. Ma vượn hai chân chấm đất, văng tung tóe tảng lớn mặt đất, vô số cát bụi bay lên dựng lên. Mọi người lúc này mới rõ ràng nhìn đến, ma vượn dài rộng trên vai. Dừng lại hơn 10 người huyết phát nữ tử, còn có một bạch cốt vương tọa, mà vương tọa phía trên thì nằm nghiêng một cái quần áo nửa thân trần, tinh mâu lung lung, lộ ra một kia biếng nhác, tràn ngập vô tận hấp dẫn nữ tử. Lục cục. Rất nhiều tu giả nhìn xem mắt đều thẳng, một đám gian nan nuốt nước miếng, hẳn không thể đem trong mắt cái kia vưu vật sinh mướt. Chỉ có cá biệt tâm thần kiên định tu giả, thấy vưu vật mi tâm chỗ huyết nguyệt ấn kỳ khi, khi, mới trong lòng phát lạnh, vội vàng tránh đi mọi người, thối lui đến xa xa. Đẹp mắt không? Vưu vật thanh âm mềm đún, khiến người không tự chủ được rơi vào đi. Coi được Rất nhiều tu giả không tự chủ được nói rằng, "Khanh khách lạc, kia để nãy nhóm xem qua đủ được không?" Vưu Vật che miệng cười khẽ, cả người đung cong, giống như cuộn sóng giống nhau phập phồng, gắt gao hút trụ chúng tầm mắt của người. "Không tốt, nàng là huyết cơ công chúa." Lại có cá biệt tu giả tỉnh táo lại, sợ tới mức vong hồn câu mạo. Mọi người vừa nghe, lập tức biết sự tình phá hủy, xe mà chạy. "A a a." Chính là đã muốn đã mượn, chỉ thấy huyết cơ công chúa mông lung ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trở nên lạnh lẽo như băng, tảng lớn huyết tuyến từ bạch cốt vương tọa phía trên rác, huyết hoa nở rộ, một mảnh phiến tu giả bị phân thây. Sau, sở hữu máu bị huyết tuyến hấp thu, Đạo Lưu tiến Vương tọa bên trong, Bạch Cốt Vương tọa ẩn ẩn trở nên càng thêm uy nghiêm. Vù vù hô, may mắn tránh được một kiếp tu giả, tất cả đều đứng ở xa xa thở hỗn hện, trong khung sinh ra thấy lạnh cả người, quá độc ác, chính là trong đáy mắt, liền vượt qua ngàn dãnh tu giả bị giết. Bất quá, nghĩ đến người trước mắt hàng đầu, cũng liền không kỳ quái. Huyết Cơ công chúa, thân phận không kém hơn Kim Dương Thiếu Quân, cũng là cựu đại đầu sỏ bên trong Huyết Nguyệt Thần Quân ái nữ, lấy mỹ hoặc chúng sinh cùng tâm ngoan thủ lạt chữ danh, phàm là nhiều nhìn vài lần nam tử, phần lớn bị giết. Kim Dương Thiếu Quân ngồi ngay ngắn ở chiến xa phía trên, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái phía dưới bẩm thầy, cũng không có vi mọi người xuất đầu ý tứ, tầm mắt cùng hết cơ công chúa ở trên hư không đụng nhau là lúc, song phương đều toát ra ngưng trọng cùng kiên kỵ. Trải qua lúc này đây sự kiện sau, còn lại tu giả toàn độ trầm mặc đứng lên, một đám mắt xem mũi, lỗ mũi tâm, đối ngoại giới chi sĩ chẳng quan tâm, trên thực tế là không dám thấy nhiều biết rộng hỏi nhiều, ngay cả ánh mắt cũng có thể đưa tới tai họa, còn có cái gì không thể chí mạng. Sau một lát, lại lục tục bay tới hơn 10 cái tu giả này đó tu giả tuy rằng thân phận không có cách nào khác cùng kim dương thiếu chủ huyết cơ công chúa hai người so sánh với nhưng là xuất thân lại đồng dạng bất phàm nhìn đến nơi đây tất cả mọi người biết không bình thường hướng giới đau mộ mở ra tới người tuy rằng cũng đông đảo nhưng là cũng tuyệt đối dẫn không đến nhiều như vậy thân phận cao quý chính là Đao mộ nơi mai táng gần vạn cái đau nói cường giả hải cốt cũng để lại đông đảo truyền thừa nhưng là giống nhau truyền thừa đối những xuất thân cao quý chính là tu giả nhưng không có nhiều lực hấp dẫn bởi vì bọn họ bản thân có được công pháp liền vị tất so này đó truyền thừa kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh Hà Tất toát ra nguy hiểm tánh mạng tiến vào Đao Mộ nơi đâu. Một khi đã như vậy, như vậy cũng chỉ muốn chủ mộ mở ra tài năng hấp dẫn Kim Dương Thiếu Quân, huyết cơ công chúa những người này, Đao Mộ nơi cùng sở hữu 13 tòa chủ mộ, mỗi một tòa mai táng đều là chân quân cấp bậc phía trên Đao nói cường giả, nhất là đệ nhất chủ mộ, mai táng rõ ràng là thượng cổ thời đại nhất đại Đao đế Hải Cốt. Thượng đế cấp bậc truyền thừa, đông đảo tu giả trong lòng xẹt qua cái này ý tưởng, một đám cũng nhịn không được sôi trào lên. Vô cùng thứ nguyên không gian trung, thanh đồng thiên thư không ngừng xuyên qua một cái một cái môn hộ, vào thời khắc này ẩn ẩn thấy được một tầng tinh vách tường giống nhau màng. chương 2, đao mộ mở ra từ trên trời rán xuống. Đao mộ chi địa, mọi người chú mục ngắm nhìn. Hôm nay đúng là đao mộ mở ra ngày. Một ngày này, không trung bên trong, phong nhẹ vân đạm, tình không năng dặm, vài thanh phong nhẹ nhàng suy phất đại địa. Vào lúc giữa trưa, vậy anh. Đống nhiên yên lặng ngàn năm đao mộ chi địa hung hăng chấn động, khoảnh khắc chi gian hết thảy thay đổi. Đao mộ chi địa đột nổ, vô số tỏa từ xưa phần mộ từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong chui ra, mạm nhận vết dạn tại đại địa thượng vỡ ra. Ô ô! ô cuồng phong từ cái khe bên trong gào thét mà ra. Trong trước mắt, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Đông nhìn mây đen xuất hiện tại đao mộ chi địa trên không, vô số đạo khủng bố kế bí từ cổ mộ bên trong bắn nhanh mà ra, bắn vào mây đen bên trong. Nhất thời, một mảnh phiến mây đen biến thành một phen đen trường đao hình dạng, không trung bên trong xuất hiện một mảnh lớn đao hải khủng bố đao ý tịch quyền thiên địa. Ông, thời gian này, một đạo thần bí ý niệm từ mộ đàn bên trong bính phát ra, phạm vi 10 vạn trong nội, phải là vượt qua thánh linh cấp tu giả đều tránh xa ha vương. Nếu không, một khi bị này ý niệm quét chúng đem sẽ phải chịu đau mộ chi địa, tự chủ phát động công kích, đến lúc đó, trừ phi là Điền Phong Thượng Đế, nếu không, đều đến nga xuống. Nay đều không phải là nghe giận cả người, mà từ vô số tử vong để chứng minh, thượng cổ thời đại, liền có Tam Tôn Thượng Đế muốn đau mộ chi địa toàn bộ dọn đi, kết quả, đều bị chém eo ở trong này. Cũng đang bởi vì như thế, đau mộ chi địa, tài năng vẫn luôn truyền thừa đến nay, không người nào dám loạn nghĩ cách. Ông Long Ông, thần bí ý niệm trung ẩn chứa một cỗ khôn cùng uy nghiêm, 10 vạn trong nội, sở đào hình vũ khí, giờ khắc này, toàn bộ thoát ly chủ nhân khống chế tự chủ bay đến đao mộ chi địa phía trên, hình thành từng đạo hàn mũi nhọn lóe ra đào chi nước lũ. Đối với điểm này, đao mộ chi địa phụ cận tu giả cũng sớm đã thói quen. Bởi vậy cũng cung cấp, chờ đao mộ chi địa chính thức mở ra sau, này đó bảo đao sẽ tự động bay trở về chủ nhân trong tay. Đao mộ chi địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ bị kia thần mật ý niệm ép tới không thở nổi, không chỉ nói người thường, chính là Kim Dương Thiếu Quân, huyết cơ công chúa hai người này, giờ khắc này cũng mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cùng này ý niệm thấu vọng lại khí tức so sánh với bọn họ cảm giác mình giống như là một pho tượng vô cùng nhỏ bé con tiến, chỉ cần này ý niệm nguyện ý có thể dễ dàng đưa bọn họ hóa thành một mịt. Cũng may này thần bí ý niệm hướng tới sẽ không tự dưng công kích người, nếu không, nơi này không có một người có thể sống sót. Đao. Đột nhiên, một tiếng thật lớn gầm gừ từ đao mộ chi địa truyền ra, một tòa một tòa cổ mộ ầm ầm chấn động, trong hư không hàng tỷ bảo đao trỗi lên, cuồn cuộn đao khí, mai một chín ngày, hàng tỷ không gian ầm ầm tạc phái. Ông Long ông. Trong hư không, hàng tỷ trường đao tề chấn từng đạo đao chi nước lũ. Thổi quét trời cao vô số không gian không ngừng băng thoát. Sau một lát, sở hữu trường đao lẫn nhau trọng điểm, dườm ra cùng một chỗ, hình thành một cái huyền phụ tại trong hư không lộ. Mà lộ cuối, ẩn ẩn có thể thấy gần trăm tòa sưởng mở cửa hộ, trong đó tam cánh cửa hộ rõ ràng không giống người thường, độ cao tất cả đều vượt qua vạn trượng tràn ngập xuất lảnh lạnh đao áp, nhất là trung gian nhất to lớn môn hộ, càng là tản mát ra một loại chấn áp chư thiên, duy ngã độc tôn khí thế, ẩn ẩn có vô số giết chóc cảnh tượng hiện lên. Ba tòa chủ mộ, lúc này đây cư nhiên có ba tòa chủ mộ mở ra, đao mộ chi địa bên ngoài. Rất nhiều tu giả hai mắt phát xích, thở như trâu, từng bước từng bước kích động đến cả người run rẩy. Ngoại giới đau mộ chi địa mở ra, có thể có một tòa chủ mộ mở ra, liền đỉnh thiên, đại đa số thời điểm, một tòa chủ mộ cũng không có. Nhưng là, lúc này đây, cư nhiên có ba tòa. Này, chỉ có thể nói quá may mắn. Ngay sau đó, đông đảo tu giả cơ hồ đồng thời để phòng đứng lên, một đám trên người đều bắt đầu tràn ngập xuất sắc khí, cảnh giác nhìn chằm chằm bên người tu giả. Từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người lẫn nhau đều là địch nhân rồi, mở ra đau mộ cũng chỉ có gần trăm tòa mà chủ mộ càng là chỉ có ba tòa, nhưng là người chung quanh lại vượt qua một vạn, tăng nhiều cháu thiếu thiếu một người, tiểu ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, chỉ sợ tất cả mọi người không ngại thuận tay tiêu diệt vài người. Đao đế chi mộ, Kim Dương thiếu chủ thân thể run lên, đối mặt khác Đao mộ không quan tâm, liền gắt gao nhìn chằm chằm trung gian kia phiến lớn nhất môn hộ, trong con ngươi che giấu không trụ toát ra nhẹ nhẹ nóng cháy, đây chính là hắn mục tiêu. Cùng Kim Dương thiếu chủ nhất dạng, huyết cơ công chúa cũng gắt gao nhìn chằm chằm trung gian nhất thật lớn muôn hộ. Đi. Kim Dương thiếu quân đối hai bên sát sinh kỵ sĩ nói một tiếng bước đi hạ chiến xa, để tam đầu hỏa hoàng điều ở trong này chờ đợi, hắn thì mang theo một chúng sát sinh kỵ sĩ đi vào lộ trước, cung kính thi lễ, khóa trước không cung kính, đều bị vô tình hành giết, sau đó mới đạp đi lên. ông, thủy trung vừa bước lên đi, một mảnh ảnh ngược lập tức bao phủ xuống, kim dương thiếu chủ, một chúng sát sinh kỵ sĩ thân thể tất cả đều trầm xuống, đi lại duy gian hoạt động đứng lên. đây là đao ý khảo nghiệm, chỉ có trải qua được đao ý khảo nghiệm mới có tư cách tiếp thu truyền thừa, mà không chịu nổi, chỉ có thể đoán chính mình vận mệnh không tốt, sẽ đương trường bị vanh sát, không có loại thứ hai kết quả chúng ta cũng đi. huyết cơ công chúa nhìn đến kim dương thiếu chủ hiện hành một bước, nhất thời cũng nóng nảy, vội vàng mang theo huyết phát nữ tu đổi theo. kim dương thiếu chủ, huyết cơ công chúa mới vừa ly khai, còn lại người, nhất thời toàn không có cố kỵ, một đám giống như manh thu lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau, điên cuồng hướng về hàng tỷ trường đao trải ra liền lộ phóng đi. Thứ khai, chắn ta giả tử. sắt. gần vạn tu giả vừa lên, cạnh tranh chấp độ, đại bộ phận tu giả chưa bước chiến lộ, liền chính là đối người bên cạnh xuống tay, nhất là những thực lực góc cao, càng là một ngoan, vì giảm bất cạnh tranh và thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hạ độc đánh lén vây sát u duẩn chính là chỉ khoảng nửa khắc trên mặt đất tràn lan đầy một tầng thi thể máu hình thành dòng suối ô ồ chảy suối. mà lên lộ sau vừa muốn tiếp thu đao ý khảo nghiệm rất nhiều không chịu nổi tu giả sôi nổi nổ tan xác hóa thành một đóa đóa nhất thể diễm huyết hoa trải qua vô cùng tàn khốc săn trộn cuối cùng có thể đạt đao mộ trước thập không tồn một gần còn lại cựu trăm người nhưng là ngay cả như vậy cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt và anh đột nhiên đao mộ phía trên Không gian vỡ ra một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ cái khe, một quyển thanh đồng sách cổ từ trong đó rất xuống. Đường đường đường, vô số đao mang chạm ở tại thanh đồng sách cổ phía trên, đủ để đem quân cấp thần binh tiến lên dưới, trọng bảo chia làm 3 cái trình tự, đối ứng thần vương sử dụng vương cấp thần binh, đối ứng chân quân sử dụng quân cấp thần binh, đối ứng thượng đế sử dụng đế cấp thần binh dập nát đao mang. Cư nhiên không làm gì được thanh đồng sách cổ. Oen, thanh đồng sách cổ nện ở đao trước, sinh sôi tạo xuất một cái hố to, Đàm Huyền Thu hồi thiên, chậm rãi đi ra. Nhìn trước mắt đằng đằng sát khí tu giả, không khỏi hơi hơi sững sờ nơi này đến tận cùng là địa phương nào? Hắn tại sao có thể đủ trực tiếp vào? Một cái tu giả ngơ ngác đặt câu hỏi nói, chúng tu giả ánh mắt cũng hiện lên một tiêu nghi hoặc. đau mộ tồn tại vô số năm, nhưng là còn lần đầu tiên có người thông qua phương thức này tiến vào. Kim Dương thiếu quân nhíu mày nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, lập tức lực chú ý một lần nữa trở lại Đao Đế Chi mộ thượng. Nếu như là bình thường, hắn không ngại đem Đàm Huyền bắt lại thẩm tra cái đến tận cùng. Nhưng là hiện tại hết thể đều đến vì trước mắt mục tiêu nhộn bộ. Ta sau khi đi vào, nhóm thay ta bảo vệ cho môn hộ, vô luận là ai. Một khi tới gần, giết chết vô luận. Hắn quay đầu hướng bên người sát sinh kỵ sĩ nói rằng: "Thiếu chủ yên tâm." Một chúng sát sinh kỵ sĩ ầm ầm đồng ý. Kim Dương thiếu quân gật gật đầu, lại không giống như manh hướng về trung gian môn hộ bắn nhanh mà đi. Thử, Kim Dương thiếu quân, nệ nghi đến Đả Mỹ, tưởng tiến vào này cánh cửa hộ, còn không có hỏi qua ta đâu." Huyết cơ công chúa cười lạnh, cung tiêu bay qua, cùng lúc đó, hạo cổ tay vừa chuyển, mặt đất ầm ầm vỡ ra, lao ra một cái huyết hạ, hướng Kim Dương thiếu quân gầm gừ mà đi. hướng, sắt. Hai người này một hành động Còn thừa tu giả cũng sôi nổi bay về phía môn hộ, đương nhiên, bọn họ cũng không dám cùng Kim Dương Thiếu Quân, còn có huyết cơ công chỗ tranh, đều tự giác lựa chọn mặt khác môn hộ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đàm Viên ngạc nhiên mà nhìn trước mắt huyết vũ bay tán loạn một màn, da đầu có chút run lên, nếu hắn không nhìn lầm, những người này cơ hồ đều là thánh linh cấp tu giả, nếu những người này đối hắn tiến hành công kích, kia hậu quả. Trước giữ được tính mạng lại nói, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, lập tức rời xa chiến trường, rất xa tiến hành quan vọng, sau một lát, hắn liền không sai biệt lắm hiểu được Những người này hiện nhiên đang tại tranh đoạt nào đó bảo vật, mà kia một cái cánh cửa hộ chính là thông hướng bảo vật cách. Bất quá cái gì bảo vật đều cùng hắn vô duyên, hắn một cái bán thần cùng các nhiều thánh linh cấp tu giả tranh chấp, kết quả thực nhà vệ sinh nút đèn muốn chết. Nghĩ như vậy, đàm Huyền đang nghĩ rời đi cái này nguy hiểm địa phương, quân tử không lập nguy từng dưới, nếu bởi vì không cẩn thận đã bị lan đến mà ngã xuống, vậy thật sự không đáng giá. Hứa Chi, hắn đã muốn ẩn ẩn phát hiện, mấy đạo đối với mình không có hảo ý ánh mắt, phòng trừng là đúng bản nguyên thiên khởi mơ lòng của, nếu không phải vì tranh đoạt tiến vào môn hộ đang không ra tay đến, chỉ sợ đã muốn có không ít người đối hắn động thủ. Cho nên chạy nhanh rời đi nơi này mới là lẽ phải. Nhưng mà khi hắn đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, hắn tử cấm kỵ di tích bên trong được đến vẫn luôn xem nhẹ màu vàng lợn đoạn đao lại vào lúc này mãnh liệt chấn động đứng lên. Ooo một tia hủy diệt tính đao khí từ ám kim đoạn đao tràn ra, tái từ đàm huyền thân thể phụt ra đi ra. Giang dấp đàm huyền trước người mặt đất đột ngột vỡ ra, một tòa thấp bé tiểu thổ khâu chui ra. A chỗ nào như thế nào sẽ xuất hiện một tòa mộ một ít tu giả vô cùng cổ quái nhìn đột ngột xuất hiện tại đàm huyền trước người tiểu thổ khâu, tương đối với mặt khác đau mộ, chỗ ngồi này tiểu thổ khâu thái bình phàm, cơ hội có thể cho người xem nhẹ. đàm huyền cũng ngạc nhiên nhìn trước mắt tiểu thổ khâu, có chút làm không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, lúc này hắn trong cơ thể ám kim đoạn đao chấn động càng thêm vương vấn, như là một cái trở về nhà đứa nhỏ nhất dạng. hô, tiểu thổ khâu phía trên chợt xuất hiện một cái hấp động, một cổ kinh khủng hấp lực truyền ra, căn bản không để cho đàm huyền phản kháng, trực tiếp đem hắn hít vào trong đó. này, thấy như vậy một màn tu giả trợn tròn mắt chỗ ngồi này đao mộ thái cổ quái, rất chủ động, chẳng những tự chủ xuất hiện tại đàm huyền trước mặt, còn tự chủ hút người, đao mộ chi địa mở ra không biết bao nhiêu lần, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quặc quái vở. bất quá, có lẽ là tiểu thổ khâu thái bình phàm duyên cớ, trừ bỏ vài cái hữu tâm nhân ở ngoài, chân chính để ở trong lòng không có mấy người, mà tạ tiên nhi liền là một hữu tâm nhân, nàng liên tục nhìn tiểu thổ khâu biến mất địa phương mấy lần, nàng ẩn ẩn cảm thấy này tiểu thổ khâu chỉ sợ không đơn giản. hơn nữa, đàm huyền bản nhân lên sân khấu phương thức cũng khiến nàng khởi hứng thú. chương ba. Thứ hai Đao Ma vô thượng Đao đạo, điệp lăng thế. Đây là nơi nào? Hắc ám không, biết không gian, Đàm Huyền đánh giá cách đó không xa 36 tầng tiền đá, còn có thềm đá cuối chỗ một phen đảo cắm ở tế đàn bên trong đoạn đao, sắc mặt lưu ngẩn. Mới tử vô cùng thứ nguyên không gian bên trong xông ra, chưa biết rõ ràng nơi nơi, liền lâm vào huyết tinh chiến trường bên trong, hiện tại lại không hiểu bị hút vào cái này không gian. Ông, Đàm Huyền trong cơ thể, ám kim đoạn đao chấn động đến càng thêm lợi hại, đến cuối cùng, càng trực tiếp từ hắn mi tâm trô bay ra. Ông, tế đàn phía trên đảo cắm đoạn đao cũng đột ngột trường minh đứng lên như là tại đáp lại từ đàm huyền trong cơ thể bay ra ám kim đoạn đao giống nhau ầm vang như là có cái gì xúc động toàn bộ tế đàn ầm ầm chấn động vang lên từng trận đao minh thanh thủy triều giống nhau đao khí từ tế đàn bên trong mãnh liệt mà ra vô tận đao khí đem không gian bao phủ ám kim đoạn đao phía trên rũ xuống một tia loang mang ngăn cách ngoại giới đao khí đem đàm huyền bảo vệ đao khí bắt đầu khởi động 36 trọng thềm đá cũng chấn động đứng lên mỗi một giai thềm đá đều nở rộ xuất rực rỡ qua mang có vô số kinh văn áo nghĩa ở trên mặt lưu chuyển tràn ngập xuất rất nặng. Phong cách cổ xưa khí tức, trong bóng tối, 36 trọng thềm đá cực kỳ thấy được, như là thông hướng vũ trụ cối. Sau một lát, một đạo lưu quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn vào Đàm Huyền Mi tâm bên trong, cũng là một đạo tin tức. Khảo nghiệm sao? Đàm Huyền thì thào tự nói, trầm tư nửa ngày, sau đó cước bộ một mại, liền bước lên tầng thứ nhất thềm đá phía trên. Và anh, Thềm đá chấn động. Một đạo đao hình ý chí, từ Đàm Huyền đủ để tiến vào, tái vọt vào hắn thức hải, hóa thành một đạo nghìn trượng trường đao, hoành phách xuống, thềm đá căn cứ Đàm Huyền tự thân thực lực điều chỉnh sau thôi phát tương đối với bản thần điên phong cường giảm một kích một kích tiêu đàm huyền ứng phó đứng lên hoàn toàn không có khó khăn suy nghĩ chuyển động gian khắp thức hải bạo động vô lượng nước biển hướng lên trời cao nuốt tiên phệ mà hướng trường đao áp chế bành đao mang thoát phá Đàm viên tái tiến thêm một bước dựng thân với tầng thứ hai bậc thang phía trên tầng thứ hai thềm đá chấn động lại có một đạo đao hình ý chí từ tiến đàm huyền thức hải bên trong trường đao lần thứ hai hình thành bất quá lúc này đây trường đao không có trực tiếp đánh xuống mà là dựa theo một loại kỳ dị tần suất cùng quỹ đạo rung động đứng lên Mắt thường vọng chi, như là cuộn sóng tại Phật phổng. Mỗi một khắc, trường đao phía trên, bỗng nhiên nhiều ra một đạo đao ảnh. Quang mang trận lóe, không trung bên trong xuất hiện lưỡng đạo đao lãng, lưỡng đạo đao lãng lấy một loại huyền diệu phương thức trọng điệp cùng một chỗ, này đi có thể cư nhiên lấy bao nhiêu bội số gia tăng. Đàm Huyền Tâm thần một ngừng, này một sóng công kích, hắn vẫn như cũ không đặt ở trong mắt, ầm vang long phiến thức hải cuốn lại đây, vô lượng nước biển thái sơn áp đỉnh chấn áp xuống, trực tiếp đem đao lãng đập vụn. Tầng thứ 3 thêm đá, ba đạo đao lãng, Đàm Huyền vẫn như cũ không ngại. Tầng thứ tư thêm đá, bốn đạo đao lãng, Đàm Huyền nhiên biến sắc. Bốn đạo đao lãng lấy một loại đàm huyền không rõ phương thức chồng cùng một chỗ, này uy có thể mạnh, thế nhưng so bốn bán thần điên phong cường giả liên thủ còn muốn lợi hại. Đã đến bán thần vương giả đánh cấp bậc lực công kích. Phiền toái, đem bốn đạo đao lãng đánh nát sau, đàm huyền đứng ở tầng thứ tư thềm đá phía trên bất động, khỏe miệng toát ra nhẹ nhẹ cười khổ. Hắn hiện tại đã muốn hiểu được này đó thềm đá huyền diệu, đơn giản một chút mà nói, chính là từ cấp thứ nhất bắt đầu đến thứ 36 giai. Mỗi một giai đều sẽ dựa theo số thứ tự thôi phát tương ứng đao lãng. Cấp thứ nhất là một trọng đao lãng. Như vậy đến thứ 36 giai chính là 36 trọng Đao Lãng. Khởi điểm, Đàm Nguyên còn cho là mình có thể ứng phó, không ngoài là 36 cái bán thần cường giả liên thủ, lấy hắn hôm nay thực lực, mặc dù có nhất định khó khăn, nhưng hẳn là còn xâm đến đi qua. Nhưng là, hiện tại hắn biết mình sai, hơn nữa sai đến thực thái quá. Một trọng một trọng Đao Lãng không phải đơn giản trọng điệp cùng một chỗ, mà trải qua một loại huyền diệu phương thức tiến hành trọng điệp, chẳng những lượng biến, hơn nữa biến chết, tứ trọng Đao Lãng trọng điệp cũng đã tương đương với bán thần cấp vương giả, rồi sau đó mặt còn có 32 tầng, có thể nghĩ Nếu như là 36 thật mạnh điểm, vậy là cái gì quan cảnh, căn bản không phải hắn có thể ứng phó được. 3 tháng thời gian. Hắn hồi tưởng lại tin tức bên trong cấp suất lúc này, đây khảo nghiệm tổng thời gian, trong mắt đống nhiên sáng ngời, bình thường khảo nghiệm căn bản không dùng được lâu như vậy, nửa canh giờ ước chừng có thừa, nhưng là, nếu còn muốn tìm hiểu trong đó Huyền ảo lời nói, vậy hợp lý. Nghĩ đến đây, Đàm Huyền đầu tiên là lui về tầng thứ hai bậc thang, sau đó quyết đoán khoanh chân ngồi xuống, nếu hắn đoán dược đúng vậy, vì khiến người có thể tìm hiểu trong đó Huyền Nảo, hình ý chí vẫn là sẽ một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, Sau một lát, cơ hồ cùng nguyên lai nhất dạng một đạo đao hình ý chí tiến nhập hắn thức hải bên trong. Vạn tượng chi nhãn mở ra. Viêm đế ấn ký mở ra. Quan sát, đối kháng, phân tích, thôi diễn, tổng kết, đối chiếu, bắt chước, Đam viên tiến nhập đại lượng giải toán trạng thái, hữu mắt bên trong, sổ lấy ngàn vạn kế số liệu tại loại ra, phiền phức tới cực điểm. Ba cái canh giờ sau, hắn đứng dậy, trọng thượng tầng thứ ba bậc thang, tiếp tục ngồi xuống. Lại là mấy canh giờ sau, hắn về tới tầng thứ 4 bậc thang. Một ngày sau, tầng thứ năm bậc thang. Thức trong biển, Ngũ trọng đao lãng gầm gừ hướng Bao phủ mà đến, Đàm Huyền hai mi một chọn, tinh thần lực ở trong tay biến ảo thành một phen trường đao, sau trường đao phía trên đột nhiên chuyển ra một trận chói hai đao minh thanh, khoảnh khắc chi gian, trường đao liền lấy một loại đặc dị tần suất chấn động đứng lên. Thao thao đao khí giống như lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, từ trường đao bên trong bạo phát ra, phù hợp trường đao chấn động tần suất không ngừng phức phồng. một lát sau, trường đao phủ cận xuất hiện tứ trọng mơ hồ đao ảnh. ảnh. tứ trọng đao ảnh cùng ngũ trọng đao lãng va chạm cùng một chỗ, hai cùng thẹn. Một tháng sau, Đàm Huyền đứng ở thứ 15 trọng bậc thang phía trên. Hai tháng sau, hắn đứng ở thứ 24 trọng bậc thang phía trên. Ngày cuối cùng, thứ 36 trọng bậc thang, thời gian này, đàm huyền cả người giống như đã muốn biến thành một cây đao giống nhau, cả người không có lúc nào là tràn ngập xuất sàn rộng đao khí, hình thành một cố cốt mãnh liệt dòng khí, thổi hướng tứ phương, đầu đầy tóc đen, của loạn mà vũ động. Thức hải bên trong, hắn một đao đánh xuống, 36 trọng đao ảnh hiện lên. Đao khí bùng nổ cái thức hải vô lượng nước biển đảo cuốn, hình thành tịch quyển thiên địa 36 trọng sóng lớn, đem nên diện mà đến nhỏ hơn 10 bội đồng dạng là 36 trọng sóng biển ầm ầm tràng thoải. Thu dào, ý thức trở về bản thể, hai mắt chậm rãi mở. Ông ám kim đoạn đao lúc này bay đến tế đàn trước, rũ xuống nhẹ nhẹ di động ký hiệu đao mang. Giang Dác, đảo cắm ở tế đàn bên trong đoạn đao nháy mắt đảo bạt dựng lên, cùng trong hư không ám kim đoạn đao tại mặt vỡ chỗ hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Một tia quang mang hiện lên, vết rách biến mất vô tung, một phen mới tinh ám kim chưởng đao huyền phụ tại đạm huyền trước mắt. Thời gian này, đàm huyền chỗ nào không biết, hai đoạn đoạn đao vốn là chính là nhất thể, chính là không biết cái gì nguyên nhân, dẫn đến một cắt đứt đao biểu lộ đến huyền hoàng đại lục cấm kỵ di tích bên trong. Nước gợn giống nhau gợn sóng từ tế đàn bên trong nhộn nhạo mà ra. Một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện hiện ra đến, đây là một lão giả, hoa dâm tóc trình rối tung trạng thái, xuyên một thân cũ kỹ áo tang, cương châm râu rực trừng có nửa thức trưởng, thắt lưng sống rất đến thẳng tắp, tựa hồ là một cái quái lão nhân, nhưng là kia một đôi lánh khốc bên trong thẩm thấu vô tận điên cuồng hai mắt, lại làm người ta không rét mà run. Đàm Huyền thân thể bản năng cứng lại rồi ký hiệu nữ không phải hắn nhắc gan, mà thân thể bên trong nguyên thủy bản năng cảm nhận được chí mạng nguy cơ sau, tự phát xuất hiện trạng thái. Ông long ông, ám kim trường đao hưng phấn tiêu to. Vây quanh lão giả thân ảnh cao thấp bay tán loạn, liền như là một cái đứa nhỏ hướng về cha mẹ làm nũng nhất dạng. Lão giả ánh mắt bên trong không ngừng hiện lên vô tận thế giới tan biến khủng bố cảnh tượng, hắn nhìn phía ám kim trường đao là lúc, đôi mắt bên trong hơi hơi toát ra một tia ôn hòa. Ta là thứ hai Đa Ma. Lão giả tầm mắt không có từ ám kim trường đao phía trên rời, chính là lạnh lùng nói, nệ có thể tiến tới nơi này, là nệ vật khí. Đang huyền trong lòng đốm nhiên, đúng là vật khí. Nếu không phải hắn từ cấm kỵ di tích bên trong được đến ám kim đoạn đao, nếu không phải chưa từng cùng thứ nguyên bên trong thoát khỏi khi vừa mới đắp xuống đao mộ chi địa bên trong, hắn vô luận như thế nào vào không được nơi này. thượng cổ thời đại, đao nói văn minh hưng thịnh, mà vô số đao nói cường giả bên trong lấy đao đế vi tôn, một đao chấn áp thiên hạ, không người dám thử này mùi nhọn. lại bởi vì đao đế đi chính là ngự tiên sứ mà chi đạo, cho nên đại bộ phận đao tu coi đây là dám, cũng đi lên giả cầu thiên địa con đường. lão phu tự cho là đao tu căn bản lực lượng ở chỗ tự thân, mà không ở ngoại vật. với lùn cỏ chung quật khởi, trải qua 300 năm, bại tận thiên hạ đao tu cùng đao đế quyết chiến với sao trời bên trong, một trận chiến này. Lão phu thảm bại. Nay một bại, cũng khiến cho lão phu nhận thức đến rợn vào tự thân không đủ, một người lực lượng như thế nào so được với đại vũ trụ lực lượng. Nhưng là, lão phu không cam, với tàn phá vực sâu địa ngục bên trong, tiềm tu 20 và năm, chém giết 3000 vạn ác quỷ, rốt cục nội xuất vô thượng ý chí đao nói, thân thể lực lượng có lẽ có hạn, nhưng là tinh thần vô hạn, sơ nộ vô thượng ý chí đao nói sau, lão phu sẽ cùng đao đế một trận chiến, một trận chiến này, lão phu vẫn như cũ đánh bại, nhất chiêu thất bại. Bất quá, lúc này đây lại làm cho lão phu thấy được điều lão phu tự tin chỉ cần ta có thể cải thiện cũng hoàn thiện vô thượng ý chí đao nói tiếp theo tái chiến đao đế nhất định sẽ bại với thủ hạ đông bên bờ biển lại là năm mươi và năm lão phu rốt cục đem vô thượng ý chí đao nói hoàn thiện danh tri vi diệp lăng thế nhưng mà chờ lão phu vội vàng chạy tới cùng đao đế tái so sánh là lúc lại không nghĩ rằng đao đế đang cùng tiên linh giới cùng vực ngoại đại chiến khi bị mãi mãi ma giới trung một vị vô thượng thánh tổ giết chết lão phu giới cơn nóng giận sát nhập ma giới tàn sát ma thần số triệu hàng tỷ kế bất quá cũng bởi vì như thế bị ma giới mấy vị vô thượng thánh tổ đuổi giết Tuy rằng cuối cùng bình yên Phản Hồi Tiên Linh giới, nhưng là lại bị thương bản nguyên, chỉ có trăm năm sống lâu. Tự xưng vi thứ hai Đao Ma lão giả dùng một loại thập phần bình thản ngữ khí tự thuật làm người ta rung động không thôi, nhiệt huyết sôi trào sự tích. Đàm Huyền trong nội tâm, đối với lão giả đã muốn vô cùng kính nể. Đây là một vị thuần túy tu giả, vì kiên trì chính mình ý tưởng, cho dù có vô số đau khổ, vô số mưa gió, cũng không từng bông thắt cho. Lão giả rốt cục xoay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Đàm Huyền, hắn thản nhiên nói, "Nhệ có thể sống qua 36 trọng bậc thang, liền chứng minh tiếp tục ta đạo nói tư cách." Ta chỉ muốn một cái yêu cầu, chính là nễ tại nễ nhất định phải đem cửa này lao nói truyền thừa đi xuống, không thể để cho nó gián đoạn. Đương nhiên, nếu nễ có thể tiếp tục hoàn thiện cửa này dao nói, vậy rất tốt. Tiền bối xin yên tâm. Lão giả nói được đơn giản, nhưng là, Đàm Huyền lại cảm thấy này phó thác trầm trọng, đây là lão giả vô số năm tổng kết ra tới tâm huyết, làm sao có thể đủ để nó trả được. Lão giả mặt không đổi sắc gật gật đầu, vươn tay tại Đàm Huyền mi tâm chố một chút, khoảnh khắc chi gian, một đạo bao hàm vô số người ảnh, ký hiệu, văn tự tin tức nước lũ dũng vào Đàm Huyền thức hải bên trong trận dũng bắn vào thật lớn tin tức lượng để đàm huyền có loại sọ não nổ mạnh ảo giác hô sổ chén trà nhỏ thời gian sau sọ não bên trong đau đớn mới chậm rãi thối lui đàm huyền gian nan thở hổn hển không đợi hắn hoàn toàn khôi phục lại lão giả còn nói thêm tuy rằng đem điệp lãng thế truyền cho nễ nhưng là ta đã muốn không có cơ hội giáo nễ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nễ chính mình lĩnh ngộ hiện tại ta liền cấp nễ biểu thị một lần cũng chỉ có một lần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu lão giả dưới chân bỗng nhiên biến thành một mảnh nguyên mông vũ trụ sao trời dầm dả tinh thần lóe ra rực rỡ quan mang. Chỉ thấy này lão giả thân thể đột nhiên vừa động, cước bộ đột nhiên dọc theo một loại kỳ dị quỹ tiêm động đứng lên, cùng lúc đó, thân thể hắn, cánh tay đều lấy một loại cổ quái tần suất chấn động. Ầm vang long, từ từ mà, khắp vũ trụ sao trời cũng đi theo chấn động đứng lên, vô số không gian đều vặn mèo. chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô số mơ hồ bóng người, ngẫu nhiên trùng hợp cùng một chỗ, ngẫu nhiên tách ra, hay thay đổi. Điệp Lăng Thế, 3000 trọng. Tiếng giống giận dữ chung, một phen dài đến 10 vạn trong trường đao ngang trời đánh xuống, khoảnh khắc chi gian, 3000 nói thật lớn đao lãng đảo cuốn mà ra, từng đạo đao lãng trọng điệp cùng một chỗ một lãng cao hơn một lãng so chi hàng tỷ trượng cao núi cao càng to lớn vô cùng khí thế lay động sao trời thình thịch thình thịch thình thịch sổ lấy triệu triệu kế tinh thần toàn bộ tại trong khoảnh khắc thoát phá đao lãng lướt qua sở hữu tinh thần toàn bộ yếu ớt đến giống như bọn biển giống nhau một tảng lớn tinh vực toàn bộ biến thành chỗ trống vạn tượng chi nhãn mở ra điên cuồng ký lục lao giả mỗi một động tác mà đàm huyền nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng loại này lực lượng rất khủng bố Một tảng lớn tinh vực sở hữu tinh thần tất cả đều tại trong khoảnh khắc 21 một, chỉ sợ cũng tính đồng thời đầu hạ hàng tỷ miếng đạn hạt nhân cũng làm không được loại tình trạng này. Chương 4, Thiến giai thánh linh cấp cường độ tiên kiếp. Đàm Huyền vẫn đâm chìm với kia khủng bố hủy diệt tính công kích là lúc, Lão giả bỗng nhiên quay đầu, lại một lần nữa cường điệu nói, đừng cho chuyển thừa chặt đứt. Vạn bối có thể dùng tánh mạng của mình cam đoan, tiền bối yên tâm. Đàm Huyền thần sắc túc lục nói, đây là hắn đối vị này tự xưng thứ hai đao ma thần bí lao nhân hứa hẹn. Lão giả nghe xong, thản nhiên gật gật đầu, sau đó thoáng mang theo một tia hoài niệm. Vươn tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút ám kim trường đao. Ông long ông, ám kim trường đao chấn động không nứt. Chuyên gia vui sướng thanh âm, rất là hưởng thụ dùng đao thể cọ sát lão giả bàn tay. Lưu lại nhiều năm như vậy, là thời điểm đi rồi. Lão giả thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, đây là hắn trước khi chết ở lại thế giới nhất lũ phân thần, trải qua vô tận năm tháng lễ rửa tội, dĩ nhiên sắp mất đi. Bất quá, tuy rằng mất đi sắp tới, hắn trong con ngươi lại không có chút nào sợ hãi, bi ai, hoặc là quyền luyến, có chính là một loại không biết sợ là nhạn, cùng nhìn tấu hết thảy phong nhẹ vân đạm. Ông. Ám Kim Trường Đao như là biết lão giả trả thái, phát ra rên dị thanh âm, quay trung quanh lão giả thân thể lưu luyến không rời xoay tròn. Không cần thương tâm, vừa có sinh, tức có tử, sinh tử chuyện thường mà thôi, gì cụ chi? Lão giả thong dong, lạnh nhạt đối với Ám Kim Trường Đao nói rằng: Ông. Ám Kim Trường Đao đao thể thượng truyền ra rên dị thanh càng thêm to rõ, một tia bia ý thức tràn ngập đến trong hư không, khiến người ảm đạm hao tổn tinh thần. Đao thể phía trên rũ xuống một tia lơ màng, bao phủ lão giả càng càng mơ hồ hư ảnh, phải lão giả giữ lại trụ. Đáng tiếc. Lão giả cuối cùng vẫn là cuối cùng tiêu thất. Ông ám kim trường đao bi ý tới đỉnh. Nó dọc theo toàn bộ không gian xoay tròn, như là tại siêu tầm cái gì, đáng tiếc, lão giả cũng tức là thứ hai đao ma dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất. Nó không cam lòng bay đến tế đàn phía trên, rũ xuống đau mang, ý đồ thúc dục tế đàn, chính là tế đàn không còn có một chút phản ứng. Nén bi thương đi. Đàm Nguyên đứng ở một bên, lặng lặng nhìn này hết thảy, trong lòng đối lão giả mất đi có chút đáng tiếc, đây là một tuyệt thế đại tài. Nếu bản Nguyên không có đã bị bị thương, nói không chừng sẽ bước vào thần bí xác gấp cổ cái kia chính tự. Ám Kim trường Đao không để ý đến Đàm Huyền khuyên giải an ủi, chính là không ngừng rũ xuống đao mang, một lần lại một lần buộc vòng quanh lão giả thân ảnh. Đàm Huyền thấy như vậy một màn, chỉ có thể ám thở dài một hơi. Lập tức, hắn lại vi như thế nào rời đi nơi này mà buồn rầu, lão giả không có báo cho hắn như thế nào rời đi nơi này phương pháp, cũng không thể cả đời ở tại chỗ này đi. Như là cảm giác đến Đàm Huyền ý nghĩ trong lòng, Ám Kim Trưởng Đao phía trên, Đống chạy xuôi xuất liên tiếp huyền ảo thượng cổ thần văn, một đạo một đạo dấu vết tại trong hư không, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ đao mộ chấn động một mảnh từ thần văn đan vào thành quần sáng hướng đàm huyền bao vây mà đến đàm huyền chỉ cảm thấy đến một trận hoàn hốt hắn rõ ràng phát hiện mình đã muốn xuất hiện tại hắn tiến vào đao mộ trước vị trí khắp vào lúc này đao mộ chi địa sở hữu muôn hộ toàn bộ mở ra từng đạo thân ảnh từ trong đó bay ra kim dương thiếu quân ngươi đừng hơi quá đáng một tiếng quát ở trên hư không vang lên huyết cơ công chúa tóc rối tung từ đao đế chi mộ bên trong lao ra ánh mắt hung hăng nhìn đuổi sát mà ra kim dương thiếu quân kim dương thiếu quân lạnh lùng nhìn huyết cơ công chúa đôi mắt bên trong sắt ý rào rạt Hắn tự thân kế thừa mộ địa bên trong cựu thành Đao Ý, nhưng là huyết cơ công chúa cũng kế thừa tám phần này với hắn mà nói là một tồn tại uy hiếp Nếu khả năng, hắn tưởng tại lập tức đem đối phương giết chết. Nhưng là huyết cơ công chúa thực lực tuy rằng so với hắn hơi có không bằng, nhưng mà cũng gắt gao là kém một đường mà thôi. Tối nhưng vẫn còn bị đối phương trốn ra mộ địa. Hiện tại huyết cơ công chúa đã muốn xuất hiện tại bên ngoài, hắn tự nhiên không dám minh ngục trương đảm xuống tay, không phải làm tức giận huyết nguyệt thần quân, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đi ít khi. Kim Dương Thiếu Quân đối với trung quanh sát sinh kỵ sĩ hạ lệnh, vội vàng trở lại chiến xa phía trên, lập tức rời đi Đao Mộ chi địa. Phải biết, Đao Mộ chi địa sắp đóng cửa, những mơ ước Đao Mộ truyền thừa thần vương cấp phía trên cường giả, chỉ sợ sớm đã dấu ở âm thầm, một khi không có Đao Mộ chi địa che chở, bọn họ này đó được đến truyền thừa tu giả, hết thảy đều sẽ trở thành con mồi. Cho dù hắn phụ thân là Kim Dương thần quân, cũng khó bảo không có người không đối hắn xuống tay, nhất là hắn được đến chính là nhất đại Đao Đế truyền thừa, nếu tin tức truyền lưu đi ra ngoài, chỉ sợ cũng xem như những đồ cổ cũng nhịn không được. Huyết Cơ công chúa Còn có Đông Đạo được đến truyền thừa tu giả đồng dạng hiểu được đạo lý này, vừa xuất hiện sau, không nói hai lời, trực tiếp bay qua hàng tỷ bảo đao trải ra liền lộ. Cho dù những không có được truyền thừa thảm đạm tu giả, cũng không dám tai ở tại chỗ này, bởi vì bọn họ đồng dạng là những ám trung thần vương cấp ở trên cường giả bắt được mục tiêu, không có người sẽ trước hỏi bọn hắn hay không được đến truyền thừa sau động thủ lần nữa. Mà đam Huyền cũng đã sớm rời đi đào mộ chi địa, tuy rằng, không biết những thánh linh cấp phía trên tu giả hay không thật sự sẽ đối hắn ra tay, nhưng là, hắn một cái bán thần cùng một chúng thánh linh cấp tu giả sống chung một chỗ. Thật sao không có nửa điểm cảm giác an toàn, bởi vậy, vẫn là rời xa hảo. Ầm Văn long. Chúng tu giả phủ với Ly Khai, hàng thị trường đao trải ra liền chi lộ, lúc này tán loạn, một phen đem trường đao phóng lên cao, dẫm đạp, che trời che lấp mặt trời, mỗi một đem trường đao đều tại một loại minh minh bên trong lực lượng dẫn dắt dưới, một lần nữa trở lại chủ nhân trong tay, không một sai lầm. Một tòa tòa cổ mộ, cũng một lần nữa chìm vào mặt đất bên trong. Tiên linh giới, so chi huyền hoàng đại lục càng cuộn cuộn, mà đại đa số khu vực cũng vi nguyên thủy hoàn cảnh, cổ mộ đặc, quái thạch đá lởm chởm đàm huyền bay qua một ngọn núi lĩnh, quay đầu lại phủi liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong toát ra vài tia khinh miệt, bàn tay tại trong hư không lôi kéo, một cái cánh cửa không gian hiện ra, thân thể vừa động sẽ xuyên qua cánh cửa không gian, trốn không mà đi. người nghi như thế nào tiêu thất? mấy đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện tại đàm huyền rời đi địa phương, từng bước từng bước nghi hoặc không thôi. nay vài người không có từ đao mộ chi địa được đến truyền thừa, liền nhớ thương khởi đàm huyền bản nguyên thiên thư đến, kiêm vả lại đàm huyền cũng vào một tòa đao mộ, cứ việc chỗ ngồi này đao mộ thực bình thường, cho nên đã nghĩ chuẩn bị bắt lấy đàm huyền chuẩn bị trước đoạt bảo vật, tại ép hỏi truyền thừa. Bọn họ thần thức vẫn luôn tập trung mục tiêu, rất xa treo, kế hoạch đến một cái hẻo lánh nơi sau, liền lập tức đối đảm huyền đạo thủ, nhiều người địa phương. Vạn nhất mặt khác tu giả đỏ mắt, cho dù cướp được đồ vật, cũng không nhất định là bọn hắn. Vốn là, hết thể đều kế hoạch đến hào hảo. Nhưng là, mục tiêu lại đột nhiên tiêu thất, nửa điểm dấu vết cũng không có để lại, phóng vật đột ngột nhân gian trường phát rồi nhất dạng. Không nói này vài cái ý đồ bất chính tu giả nghi hoặc không thôi, ngàn dặm ở ngoài, trời mêng ngông núi rừng phía trên, đột ngột hiện lên một cái cánh cửa không gian. Đàm Huyền một bước trong đó bước ra, Thánh Linh cấp là thời điểm đột phá. Đàm Huyền trong lòng ẩn ẩn có một tia kích động, hắn vô vô trong lực. Chi, huyết linh chậm rãi từ trong lòng đi xuất, mở sương ngủ hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Đàm Huyền không nói gì nhìn huyết linh, này vật nhỏ càng ngày càng thích ngủ. Lúc này đây càng là một ngủ, liền ngủ rớt chừng mấy trăm năm. Không biết vật nhỏ đến tột cùng là lai lịch gì, cho dù là ngủ cũng có thể rõ ràng cảm giác đến này trên người khí tức càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ càng là ẩn ẩn thấu phát ra một tia nguyên tử huyết mạch huyết áp giống như chính đang tiến hành một hồi thật lớn lột xác giống nhau. xèo xèo chi, vật nhỏ theo quần áo, bò lên đàm huyền bả vai, đầu nhỏ vướt ve đàm huyền bên hai. con nghi hoặc nhìn đàm huyền như là đang hỏi vì cái gì đánh thức nó. ngủ mấy trăm năm, người còn không biết đủ. đàm huyền tức giận vỗ một chút vật nhỏ đầu, điều này làm cho vật nhỏ thực không hào ý tứ. tựa hồ gần đây đúng là tham ngủ điểm. tốt lắm, ta chuẩn bị tìm cái địa phương tiến hành bừa phá, ngươi giúp ta hộ pháp một chút. đàm huyền cũng không thật sự trách cứ vật nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, xèo xèo chi, vật nhỏ dùng cánh vỗ bộ ngực ngẩng cao đầu, một bộ có ta ngươi liên tâm bộ dáng, phòng trường, nó còn tưởng rằng đây là đang huyền hoàng đại lục, bản thần vương giả có thể quét ngang hết thảy, cẩn thận một chút, nơi này là phải là tiên linh giới. Đang huyền sợ vật nhỏ sơ suất, dặn dò một câu. Thiên linh giới, vật nhỏ chớp chớp mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Đột phá thánh linh cấp, sắp sửa đối mặt tiên kiếp, cũng tức là lôi kiếp. Đang huyền cách dùng lực rời đến hơn 10 tòa sơ nhạc, bố trí thành một cái thật lớn trần thế, nhưng mà ngồi xếp bằng tại trung tâm nơi, mà bắt đầu đột phá. Hô, hít sâu một hơi. Đam huyền đột nhiên phóng xuất ra toàn thân khí tức, mãnh liệt dòng khí thổi hướng tứ phương, cùng lúc đó, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển đứng lên, tiến hành hướng quang. Ẩm vang long. Không trung bên trong thay đổi bất ngờ, linh khí bạo động, quần cuộn mây đen từ phía tây bát phương tụ lại mà đến, chính là khoảng khắc chi gian, thiên phiến thiên địa liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Phích lịch. Một đạo lôi đình đống xé rách hầm, vô tận uy áp từ thật dày mây đen bên trong lan tràn xuống. Ô. Phạm Vi ngàn dặm, sở hữu yêu thú, sinh linh đều cảm nhận được thật lớn thiên uy, một đám run rẩy không thôi, tất cả đều sản xuất tại chỗ thấp giọng nước nở, rầm rầm anh, từng đạo giữ tận sấm sét tại mật vân trung quay cuồng, núi sông tê chấn, hủy diện tính khí tức bao phủ khắp nơi, hiện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Lôi Kiếp là tu giả thăng cấp thánh linh, thuế phàm thành thần lớn nhất kiếp nạn, cũng là thượng thiên đối tu giả khảo nghiệm. Quá thì thành tiên, thành thần, hưởng thụ không cùng tiêu dao, bại thì hóa thành cho bụi, ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Đang đối với cái này sớm coi chuẩn bị, hôm nay đi đến một bước này, hắn không có khả năng sẽ lựa chọn lui về phía sau. Tâm niệm chuyển động gian, hắn bình tĩnh đánh ra liên tiếp huyền ảo dấu tay. Ông đàn sơn chấn động, từng đạo hoa mỹ quang mang lưu truyền. Chỉ khoảng nửa khắc, đàn trên núi phương xuất hiện một cái thật lớn màu sắc rực rỡ khung đỉnh, vô số huyền ảo ký hiệu khung đỉnh phía trên lưu truyền. Phích lịch, một đạo kinh thiên lôi đỉnh thứ xé trời khung, giống như khai thiên tích địa trường kiếm, xuyên qua vô tận thời không, lập tức đánh xuống, quanh tích tại màu sắc rực rỡ khung đỉnh phía trên. Vô kinh thiên nổ mạnh vang lên, màu sắc rực rỡ khung đỉnh phía trên bỗng vỡ ra vô số điều giữ tận vết rách, như là mạng nện nhất dạng, dậm đi mãn toàn bộ khung đỉnh, làm chống đỡ trận pháp núi cao càng là tại trong khoảnh khắc văng nát 1 phần ba, vô số đá vụn tại khung đỉnh bên trong bay tán loạn. với anh lại là một đạo lôi đỉnh, màu sắc rực rỡ khung đỉnh hoàn toàn thoát phá, một tòa tòa sơn nhạc biến thành bùn mịn. Đàm huyền mặt không đổi sắc đứng ở mật vân dưới, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, trận pháp thoát phá, không có đặt ở tim của hắn thượng. trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không nghĩ quá bằng vào trận pháp để ngăn cản lôi kiếp, hắn chỉ là muốn thông qua trận pháp đến kiểm nghiệm một chút lôi kiếp cường độ mà thôi. đến đây đi, hắn hai mắt bên trong bắn ra lượng đạo mấy trăm trượng ma quang, không chỗ nào sợ hai hướng mật vân nóng nhìn mà đi vạn tượng chi nhãn, thôn thiên chi nhãn lần lượt mở ra. Giống như bị Đàm Huyền Thái độ chọc giận giống nhau, mật vân bên trong lôi đình toàn bộ bạo động đứng lên, khủng bố khí tức, lay động bát phương, đại địa đều đi theo chấn động đứng lên. Phích lịch. Tam đến lôi đình linh thành một cỗ, một đạo xo so trước lớn hơn mấy lần vàng dòng thần lôi hoành tả xuống, thiên khung lúc ấy liền băng nát, phạm vi ngàn dặm trong vòng, sở hữu núi cao, cơ hồ đều xuất hiện vết rách. Đàm Huyền ánh mắt lóe lệ, trong tay hắc quang chợt lóe, lấy ra một tông thần binh, mai một chi kiếm bởi vì thập bát tông thần binh phát triển phương hướng, đều hướng phía lực phá hoại phương diện phát triển. Cho nên danh chi mai một hệ liệt, tỉ như mai một chi đao, mai một chi thương. Cầm trong tay mai một chi kiếm, Đàm Huyền trong cơ thể đối ứng một cái binh mạch thập bát tông thần binh, thúc dục mỗi một tông thần binh thì thật khí tương ứng vận hành lộ tuyến cũng tức tiến lên mặt theo như lời quá hát tuyến, xưng là một cái binh mạch, đối ứng có thập bát điều binh mạch vận chuyển đứng lên, nhẹ nhẹ huyền ảo khí tức từ tràn ngập mà ra, mai một chi trên thân kiếm lan tràn xuất một đạo thật lớn bóng đen, một cái điều thô to không gian cái khe đang không ngừng bò sát. Chảm. Tiếng giống giận dữ chung, mai một chi kiếm hướng vàng dòng thần lôi chặn ngang chém tới. Vô cùng kiếm áp từ trên cao khuyết tàn xuống, phía dưới đại địa mặt đất tầng ngoài đột nhiên nổ mạnh mở ra, mấy ngàn thước vương mặt đất, dơ lên một tầng tầng mây giống nhau thật dày cho bụi. Giang giáp, vang dòng thần lôi trong phút chốc bị mai một chi kiếm ngạnh sinh sinh đích chặt đứt, nhỏ vụn lôi quang, trung quanh vẩy ra. Nuốt, thôn thiên chi nhãn khởi động, một cái màu đen giá chữ thập bên trái mắt bên trong xuất hiện, mà còn, bay nhanh xoay tròn đứng lên, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt lan tràn mà ra, tảng lớn hư không phát sinh vật mèo, mà không trung bên trong, sở hữu nhỏ vụn lôi quang, tất cả trong phút chốc bị cắn nuốt một tia lôi xả từ đàm huyền trong cơ thể trôi ra, không ngừng rèn luyện hắn thân thể. ba, đây là độ kiếp sao? xa xa, ba đạo nhân ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đàm huyền thân ảnh, một đám miệng trương đến đại đại, giống như sợ hãi. này ba cái đúng là chưa từ bỏ ý định để đàm huyền đào thoát do đó đuổi theo người, vừa mới nhìn đến đàm huyền độ kiếp một màn. đàm huyền vô cùng bá đạo chặt đứt lôi đỉnh cùng cắn nuốt thần lôi tình cảnh, hoàn toàn đảo điên bọn họ thế giới quan. cái tia tu giả độ kiếp là lúc, không phải ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, thật cẩn thận bị động mà chống lại lôi kiếp công kích. giống, cắn nuốt một đạo thần lôi sau. Đàm Huyền Ngang Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đầy tóc đen giống như ma long vũ điệu, thân thể của hắn chấn, sau lưng lại hiện ra tứ tông thần binh, tức vị, mai một chi đao, mai một chi thương, mai một chi đỉnh, còn có mai một chi cẩm. Mai một chi kiếm trong tay hắn bay ra, cùng mới vừa xuất hiện tứ tông thần binh song song cùng một chỗ, ngũ tông thần binh đồng thời chấn động, truyền ra vang vọng thiên địa vù vũ thanh, bãi sơn đảo hải quân tiên phong khí hình thành một quần cuộn triều tịch thổi quét trời cao. Diện. Đàm Huyền trực tiếp xông vào lôi kiếp bên trong, ngũ tông thần binh liên tục chấn động, không ngừng kích từng đạo lôi kiếp tảng lớn tảng lớn mây đen không ngừng biến mất kẻ điên người này là một người điên phương xa quan khán ba người hoàn toàn hết chỗ nói rồi thử hỏi từ xưa đến nay có mấy người dám làm xuất loại này ý đồ hủy diệt lôi kiếp hành động dầm dầm anh khắp mây đen hoàn toàn sôi trào lên một cái điều dao long giống nhau sấm sét phô thiên cái địa hướng đàm huyền anh hạ đại lôi anh tạc khắp không gian đều biến thành sổ chi vô cùng nhỏ ngũ tông thần binh triển áp bát phương vô số sấm sét gãy thoát phá thôn thiên chi nhãn điên cuồng căn một tia sấm sét từ đàm huyền trong cơ thể chui ra loại trừ tạp chất rèn luyện thân thể để hắn thân thể càng thêm chắc chắn. Lôi kiếp tuy rằng hung ác, nhưng lại trung quy không làm gì được Đàm Huyền cái này thân thể sớm đã tương đương với thanh khí biến thái, khôn cùng mây đen, sinh sôi bị ngũ tông thần bình toàn bộ nổ nát, sở hữu lôi đỉnh, tất cả đều bị thôn thiên chi nhãn sở cắn uất. Nửa canh giờ sau, hết thể đều đã trống rỗng. Đàm Huyền đứng yên với trong hư không, cảm thụ được trong cơ thể cường ít nhất thập bội lực lượng bản thần đến thánh linh là một thật lớn biến chất, một tia hoa mỹ sáng mở không ngừng từ này thân thể tán phát ra, cũng có từng trận tiên nhạc cùng với ở chung quanh, đây là thánh linh cấp cường giả thủ, sáng mở vầng quanh, tiên nhạc tương thủy một bước chi gian, khác nhau một trời một vực, trước một khắc vẫn là phàm nhân, hiện tại cũng là tiên thần. trước năm, đệ tam khối vạn cổ tà cốt tung tích thu đồ đệ bất nghi. thánh linh tam trọng tiên, đây là đàm huyền sau khi đột phá cảnh giới, bất quá, tuy rằng ngay cả khóa vài cái tiểu bậc thang, nhưng là cũng hợp tình hợp lý, hắn tích lũy quá mức hùng hậu. chúng ta còn muốn đối hắn động thủ sao? xa xa, ba cái tu giả trong đó một người hơi có chút do dự nói rằng, một cái khác tu giả cắn chặt răng, nói, đậu thủ, hắn hiện tại vừa mới đột phá thánh linh cấp, cảnh giới chưa củng cố ta cũng không tin hắn có thể đồng thời đối phó chúng ta ba người. Cuối cùng một cái tu giả cũng không có thể đủ để ở hấp dẫn trong tay hắn kia bản thanh đồng sách cổ có thể trải qua trụ đao mộ chi địa công kích, tuyệt đối không phải vật phẩm, ít nhất cũng là một tông quân cấp thần minh, thậm chí đế cấp thần minh. Trước hai cái tu giả nghe được lời này, trong lòng cận tồn một tia do dự nhất thời không cánh mà bay. vô luận là quân cấp thần minh, vẫn là đế cấp thần minh, đều là bọn hắn mong muốn mà không thể leo tới tồn tại. Nếu đem thanh đồng sách cổ cướp được trong tay, tự thân chiến lược tuyệt đối sự quá độ đến một cái khác trình tự. nghĩ như vậy này ba cái tu giả rốt cuộc nhịn không được, thân thể nhất tề nhoáng lên một cái, nháy mắt xuất hiện tại đàm huyền trung quanh, đem đàm huyền vây quanh đứng lên, đem thanh đồng sách cổ lưu lại, lưu ngươi toàn thây. một cái tu giả lạnh giọng quát, thánh linh một trọng thiên, thánh linh nhị trọng thiên, thánh linh nhị trọng thiên. đàm huyền hờ hững nhìn này ba cái tu giả, hưu mắt ngân mang chốc động, nhìn thấu bọn họ cảnh giới, nhất nhất nói ra, hắn cũng sớm đã phát hiện ba người này, bất quá, không như thế nào để ở trong lòng mà thôi. ngươi cư nhiên nhìn lấy nhìn thấu chúng ta cảnh giới. một cái tu giả sắc mặt khó coi nói rằng một cái khác tu giả cũng như mày, hắn cân nhắc một chút. trầm giọng nói rằng, ngươi vừa mới đột phá thánh linh cấp, nghĩ đến cảnh giới còn không có củng cố xuống dưới, cùng chúng ta liều chết không phải lý trí hành vi, không bằng ngươi đem thanh đồng sách cổ lưu lại, chúng ta nhiễu ngươi một mạng. Cuối cùng một cái tu giả nhìn đến Đàm Huyền liếc mắt một cái liền xem thấu ba người bọn họ cảnh giới, trong lòng cũng sinh ra một tia kiến kỵ, cũng phụ họa nói rằng, đạo hữu kẻ thức thời trang tu tiện bảo vật không có, còn có thể lại tìm, nhưng là mệnh không có, nên cái gì đều không có, đáng tiếc. Ba người bọn họ căn bản là không phát hiện Đàm Huyền cảnh giới là Thánh linh tam trọng thiên, không phải chỉ sợ sớm đã chạy thoát. A. Đàm Huyền khinh miệt nhìn ba người này liếc mắt một cái, nói: "Uy hiếp ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách, bất quá, ta mới vừa đột phá Thánh linh cấp, các ngươi ba cái vừa lúc đường ta mà đào thạch. Ngươi có ý tứ gì?" Ba cái tu giả ẩn ẩn có một loại thực cảm rất xấu. Tiên Diệt chi cầm, Thiên Long âm. Đàm Huyền không có ứng nói, Tiên Diệt chi cầm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tìm hiểu bàn tay, đột nhiên kéo Tam cùng đen tụy cầm huyền. Ông giống, giống, giống, lôi kéo bán ra, khoảnh khắc chi gian, lôi minh âm ba hóa thành tam điệu giữ tợn hắc long gầm gừ mà ra. từng người nghĩ một người tu giả bay đi. a, a, trong đó hai người căn bản không kịp không phản kháng, đã bị hắc long nhập vào cơ thể mà qua. thân thể tại nháy mắt hóa thành vô số khối lạc, linh hồn hóa thành một miệng, còn lại một cái, cả người mạch máu bạo liệt, thất khiếu chảy máu, bị một cái âm ba hóa thành hắc long dùng đuôi rồng quấn quanh trụ, hai chân lộ ở bên ngoài, không ngừng loạn đá. đan viên lệnh lùng tiêu sái đến cái này tu giả trước người thôn Thiên Chi nhãn mở ra, màu đen giá chữ thập hiện lên. Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì? Cái này tu giả sợ hãi nhìn Đàm Huyền, hắn hiện tại ngay cả ruột đều hối thanh, bản cho là bọn họ ba cái nhãn hiệu lâu đời thánh linh cấp tu giả, đoán chừng Đàm Huyền cái này mới vừa đột phá chín non, nhưng mà hiện tại mới biết được, bọn họ lầm đem mảnh hổ trở thành tiểu bạch tỏ, đến nỗi gây thành cái này hậu quả xấu. Không nên. Hắn cầu xin mà nhìn Đàm Huyền. Chính là, Đàm Huyền cho tới bây giờ liền không là cái gì người tốt, nhất là đối đai muốn giết chính mình người khi, ánh mắt của hắn lánh khốc nhìn cái này tu giả. Con mắt trái bên trong bỗng nhiên chuyển ra một cô mãnh liệt lực cắn nuốt. Khoảnh khắc chi gian, đôi rồng phía trên tu giả toàn bộ thân thể bị xoay thành một đống bánh qua trèo, máu phụt ra, một đạo mơ hồ linh hồn bị hấp lực lạnh sinh sinh lôi kéo đi ra, cắn nuốt tiến đôi mắt bên trong. Linh hồn bên trái mắt trong vòng bị rất nhanh phân giải, nhẹ nhẹ thuần túy linh hồn lực, còn lớn hơn lượng ký ức chạy vào thức hải bên trong. Tiên linh giới. Một chút một chút đọc lưu vào ký ức, nửa ngày sau, Đàm Viễn ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, tuy rằng đã muốn ẩn ẩn có điều đoán, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thật sự đến tiên linh giới. Tựa hồ vẫn là lấy một loại nhập cư trái phép phương thức vào. Tại Huyền Hoàng Đại Lục là lúc, hắn liền hy vọng có một nhật có thể tiến vào tiên Linh Giới, theo đuổi rất cao trình tự. Nhưng là đột nhiên gian từ một cái quen thuộc địa phương tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, lập tức hắn còn không có thích đứng đến lại đây. Không biết đi con đường nào, không biết kế tiếp muốn làm gì. Đang huyền đứng ở một ngọn núi ngay phía trên, lảng lặng ngây người mấy ngày, vẫn là không có gì rõ ràng. Vì thế quyết định thuận theo tự nhiên, không hề tự tìm buồn rầu. Chúng ta rời đi nơi này. Hắn gọi trở về huyết linh, bàn tay gư không một hoa một cái cánh cửa không gian xuất hiện, cấp bộ một mại, bước vào trong đó, nháy mắt xuyên qua mà đi. Hai ngày sau, Đàm huyền cung huyết linh xuất hiện tại một tòa thật lớn cổ thành bên trong, chỗ ngồi này cổ thành tên là Thiên Đao Thành, bởi vì là tối tới gần đao mộ chi địa một tòa cổ thành, bởi vậy khởi như vậy một cái tên. Thiên Đao Thành cũng là phạm vi 10 vạn trong nội duy nhất một tòa thành trì. Thiên Đao Thành rất lớn, này tổng diện tích chừng 5000 nhiều thước vuông, không sai biệt lắm là hùng cổng lục địa diện tích ngũ đội, mà cổ thành bên trong trừ bỏ trung gian một cái dài đến hơn 10 dặm chính phố ở ngoài, hai bên còn có rất nhiều đỉnh núi, rừng, dặm Này đó đều tu giả thích an trí động phủ địa phương. Thiên Đao Thành là phạm vi 10 vạn trong giao lưu trung tâm, nhân số tuy rằng không có huyền hoàng đại lục những cổ thành nhiều như vậy, nhưng là cũng có hơn 10 vạn. Thành trung hành đi đều là tu giả, có lẽ là tới gần Đao Mộ chi địa duyên cớ, phần lớn đều là đau tu, rất nhiều tu giả rõ ràng liền lưng đeo đại đao tại thành trung hành đi. Tiên linh giới cũng không đều là thánh linh cấp thượng tu giả, hoặc là sinh linh, cũng có tiên giới hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp sinh mệnh, còn có tái tiên giới sinh ra sinh linh. Tuy rằng, này đó sinh linh đại đô vừa ra thành liền tư chất vô cùng tốt, nhưng là tưởng vừa ra sinh ra được đạt tới thánh linh cấp, cũng là không có khả năng. Cho dù thượng đế cấp cường giả hậu đại cũng không có khả năng. Bởi vậy, nghiêm khắc mà nói, toàn bộ tiên linh giới vẫn là thánh linh cấp dưới sinh linh chiếm đa số. Nếu dựa theo giai cấp phân chia, phổ thông sinh linh chính là tầng dưới chóp nhất, mà thánh linh cấp tu giả chính là quý tộc, thần vương chính là chư hầu, mà chân quân chính là quân vương. Đàm Huyền đi ở đường cái phía trên, trên vai nằm út huyền linh, hai người không ngừng đánh giá thiên đao thành bên trong hoàn cảnh, xung quanh đều là một ít đến nơi đây tiến hành giao dịch tu giả, nhiều là lấy vật đổi vật đồng nhiên thân thể của hắn dừng lại sắc mặt toát ra một tia kinh nghi bất định thần sắc ánh mắt hướng về phía trước một chỗ quán nhìn lại hàng viện hệ thượng chính ngồi sủi một cái thần tình nếp nhăn đầu bạc đầu bạc lão nhân lão nhân bên người thì đứng thẳng một cái khiếp sinh sinh tiểu nam hải lão nhân ngươi nói này phá đồ vật muốn một tông thánh khí tài năng trao đổi thư ứng thiên ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm lão giả nói rằng bạch lão đạo đôi mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một tia kinh cụ nhưng vẫn là kiên trì nói rằng này có phải hay không phá đồ vật đây chính là tử viêm thạch là luyện chế quân cấp thần binh trọng yếu tài liệu đủ để trao đổi một tông thanh khí. Thư ứng thiên ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, ta nói hắn là phá đồ vật chính là phá đồ vật. Hảo a ngươi lão nhân này chính là một cái thiên nhân cấp con kiến, cư nhiên cũng muốn đi lửa gạt đến trên người của ta, ta xem ngươi là không biết sống chết. Nói xong, ống tay áo của hắn hung hăng vung lên, một cô manh liệt dòng khí thổi ra. Bạch lão nhân nháy mắt như cắt đứt quan hệ diệu nhất dạng bay rớt ra ngoài, oa một tiếng, thân thể than ngã xuống mặt đất thượng, oa một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi. Ra ra. Tiểu Nam Hải khóc bổ nhào vào bách lão nhân trên người nước mắt quang quắc rồi lưu, bách lao nhân dậy rửa bán chống đỡ đứng dậy thể, tay phải ôm tiểu nam hải, ánh mắt phẫn hận nhìn thư ứng thiên, ngươi đây là cường đoạt. trường phố phía trên tu giả cũng sôi nổi nhìn lại đây, nhưng là không ít người biết thư ứng thiên đến đây, bởi vậy không có một người dám ra tay, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn. tạ tiên nhi nhìn chu vi tới được người, tao mày đối thư ứng thiên nơi sở vi trong lòng pha có chút bất mãn, nhưng là trung quy không có lên tiếng. thư ứng thiên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bách lao nhân, cường đoạt hắc hắc, ngươi sống như vậy một phen tuổi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm tiên linh giới cách sinh tồn sao? bạch lão nhân sắc mặt trắng nhận, gian nan đứng dậy, không dám lần thứ hai tranh luận, tập tên thân mình, lôi kéo mãn rồi nước mắt tiểu nam hải liền phải rời khỏi. Đang huyền tại trong đám người, luôn mãi đánh giá bạch lão nhân, xác định trong cơ thể tà cốt quả thật cùng bạch lão nhân ẩn ẩn có cảm ứng, vì thế không hề do dự, trực tiếp đi ra. một tông thánh khí đổi tử viêm thạch, ta với ngươi trao đổi. bạch lão nhân bước đi duy gian, liền phải rời khỏi. bên hai lại đột nhiên truyền đến một trận hùng hậu thanh âm, chỉ thấy một phen hàn quang bắn ra bốn phía bảo đao bay đến trước mặt của hắn. này. Bạch lão nhân kinh ngạc nhìn trước người bảo đao, mắng đầu góc mơ hồ. Tử Viêm thạch đâu, như thế nào không thấy? Thư ứng Tiên trong tay đột ngột một nhẹ, manh phát hiện trong tay đổ vật thế nhưng không thấy, nhất thời kinh hô dựng lên. Từ Viêm thạch tại Đàm Huyền đầu ngón tay phía trên xoay tròn vài vòng, chuẩn bị Đàm Huyền thu vào trữ vật không gian bên trong. Ngươi là ai, cư nhiên dám đụng đến ta đồ vật? Thư ứng Tiên thần tình xanh mét nhìn Đàm Huyền, hai mắt sẽ phun ra lửa, từ hắn sinh ra tới nay, còn chưa từng có người dám từ trong tay hắn đoạt đồ vật, đây là lần đầu tiên. Là hắn. Tạ Tiên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mắt đẹp bên trong hiện lên vài tia không hiểu qua mang. người này là ai a, chẳng lẽ không biết nói hắn đoạt chính là thần vương phụ đồ vật sao? trình điều trường phố đều yên tĩnh, một đôi một đôi ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn đến đàm huyền trên người. cái gì vật của ngươi, rõ ràng là cái này vị tiền bối này. đàm huyền cười lạnh nhìn thư ứng thiên liếc mắt một cái, nhưng trong lòng là không có nửa điểm kinh hoàng. tiểu hữu, cẩn thận một chút, hắn thư thần vương chi tử. bách lao nhân sợ đàm huyền không biết thư ứng thiên chi tiết, gặp phải phiền toái, mở miệng nhắc nhở nói, không cần lo lắng, hắn không làm gì được ta. đàm huyền cười đối bách lao nhân nói rằng. Hắn hiện tại quả thật không quá e ngại thần vương, không nói thần vương cấp bậc cường giả, hay không sẽ bởi vì này sao một chuyện nhỏ mà hạ mình khó xử chính mình, cho dù thật sự ra tay, hắn cũng có biện pháp đào thoát, cánh cửa không gian tác dụng cũng không phải là nói nói mà thôi. Người muốn chết? Thư ứng tiên nhìn đến Đàm Huyền một bức bình tĩnh thông dong thị hắn như không có gì bộ dáng, phế đều khí nổ, hơn nữa loại sự tình này vẫn là phát sinh tại chính mình vị hôn thê trước mặt, bàn tay méo một cái phát ấn, một cái điều màu đen dây nhỏ từ lòng bàn tay bên trong lan tràn mà ra, đan vào thành nhất trương thật lớn mạng nện, sẽ hướng Đàm Huyền bao phủ mà đi chẳng lẽ có thể tùy tiện ở trong này động thủ không ai quan sao? Đan Huyên sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng ép hỏi nói: Thư ứng Thiên, dừng tay. Tạ Tiên Nhi nghe vậy, lập tức ra tiếng ngăn cản. Thư ứng Thiên nghe được Tạ Tiên Nhi quát bảo ngưng lại, thân thể không khỏi dừng lại, không vui nói: Tiên Nhi, ngươi như thế nào ngăn cản ta, không cho ta ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tạ Tiên Nhi nghe được Thư ứng Thiên đối nàng xưng hô, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia chán ghét, mà không đổi sắc nói rằng: Thiên Đao Thành bên trong không thể động thủ, chính là Lục Đại gia tộc cộng đồng chế định. Ngươi công nhiên trái với quy định, đưa bá phụ mặt với đất chỗ nào. Hơn nữa, ngươi một khi ra tay, sẽ cấp mặt khác mấy đại gia tộc lưu lại nhược điểm, vì một khối không biết là không dùng thượng tử viêm thạch, không đáng. Thư ứng tiên những mày trong lòng đối này đó quy củ kỳ thật không có nhiều để ý bất quá, hắn cùng với tạ tiên nhi lập gia đình sắp tới, hiện tại tạ tiên nhi nếu mở miệng, hắn cũng không hảo lại ra tay. Huống hổ, tử viêm thạch cũng quả thật không biết là không dùng thượng. Mặc dù là chân quân luyện chế pháp bảo tài liệu, nhưng là toàn bộ thiên đao thành lục đại gia tộc đều không có một cái chân quân. Chúng ta đi thôi. Tạ Tiên Nhi nói xong đi về phía trước đi. Thử, hôm nay trước nhiều quá ngươi. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy tính. Thư Ứng Thiên âm ngoan nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái. Sau cước bộ vừa nhất, liền theo sát Tạ Tiên Nhi mà đi. Ta đánh đấu người này nhất định sống không quá ngày mai. Tạ Tiên Nhi cùng Thư Ứng Thiên vừa đi, Trung quanh Tu giả liền chỉ vào Đàm Huyền nghị luận đứng lên. Đàm Huyền mím mày, đối Bách Lão Nhân nói rằng, ngươi tìm cái an tĩnh điểm địa phương, ta có lợi muốn hỏi ngươi. Bách Lão Nhân thật cẩn thận đem bảo đao Đàm Huyền giết kia ba cái Tu giả chiến lợi phẩm chi nhất cất kỹ gật gật đầu, lôi kéo tiểu Nam Hải liền hướng một mảnh hẻo lánh khu vực đi đến. Đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Bách Lão Nhân thật cẩn thận nói. Bên cạnh hắn tiểu Nam Hải cũng mở to ánh mắt nhìn đàm Huyền. Đàm Huyền trầm ngâm một chút, mới thốt nhiên hỏi, ta và lại hỏi ngươi, trên người của ngươi hay không có đặc biệt bảo vật? Bách Lão Nhân thân thể run lên, kinh cụ nói rằng, không dám giấu giếm đại nhân, trừ bỏ kia khối tổ truyền xuống tới Tử Viêm Thạch ở ngoài, tiểu lão đầu trên người có thể nói không còn một vật. Ân. ánh mắt một lệ, giống như muốn Bách Lão Nhân nhìn thấu, gắt gao nhìn chằm chằm Lão Nhân ánh mắt. Đại nhân tham mạng, tiểu lão đầu trên người quả thật không có bảo vật gì a. Bách lão nhân trong lòng lúc này tràn đầy đau khổ, vốn là cho rằng người khác hảo tâm giúp hắn, lại không thể tưởng được cũng là một đầu ăn thịt người lang, không nên thương tổn ông nội của ta. Tiểu Nam Hải chạy đến bách lão nhân trước người, mở ra hai tay, dùng thân thể gầy yếu đem bách lão nhân che chở. Đàm nguyên nhìn tiểu Nam Hải kinh hoàng trung hỗn loạn một tia, kiên nghị thần sắc, ách nhiên thất thiếu, biết đã muốn khiến cho hiểu lầm, hắn thẳng nhiên đối bách lão nhân nói rằng, yên tâm đi, ta đối với ngươi không có gì mưu đủ, bất quá trên người của ngươi tựa hồ có cái gì khiến cho ta một tông pháp bảo dung động. Trên người của ta quả thật cái gì cũng không có a. Nhìn Đàm Huyền không giống làm bộ, lần này tử, ngay cả bách lão nhân cũng nghi hoặc. Đàm Huyền nhướng mày, tay phải tia chớp tìm hiểu, nhanh nắm bách lão nhân thủ đoạn, một tia mỏng manh tà cốt chân khí tham tiến bách lão nhân kinh mạch bên trong. A. Trên mặt hắn hơi hơi lộ ra một tia khắc thường Bách lão nhân chân khí trong cơ thể cư nhiên ẩn ẩn cùng tà cốt chân khí tồn tại nào đó cộng hưởng, chắc không được có thể khiến cho vạn cổ tà cốt dị động, liền hỏi, ngươi tu luyện là cái gì công pháp? Bạch lão nhân bị Đàm Huyền chợt bắt lấy thủ đoạn, bản năng một trận kinh hoàng, cuối cùng phát hiện đàm huyền quả thật không có thương tổn tới mình chi tâm, lúc này mới an quyết tâm đến, nói rằng, đây là ta gia truyền công pháp, từ cấp tâm kinh, từ cực tâm kinh. đàm huyền bung ra bách lao nhân thủ đoạn, trầm tư đứng lên, cửa này công pháp ẩn ẩn có một tia tà cốt công pháp dấu vết, nhưng là so chi tà cốt công pháp lại vừa kém không biết rất xa, này huyền ảo trình độ cùng lạc thủy giáo tam kinh tứ pháp không sai biệt lắm, nhưng là ai sáng tạo xuất này một môn công pháp đâu? vì cái gì cùng tà cốt công pháp có liên hệ đâu? đương nhiên trong lòng hắn chấn động. Có thể sáng tạo xuất cửa này công pháp, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện quá tà cốt công pháp tu giả mới có thể làm được, nghĩ đến đây, hắn không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Cửa này công pháp là của người gia truyền công pháp. Như vậy cái kia truyền xuống công pháp người còn có ở nhà hay không? Bạch lão nhân nghe nói như thế, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, ẩn ẩn toát ra một tia bi thường, không dối gạt đại nhân, chế hạ cửa này công pháp đúng là tiểu lão đầu phụ thân, bất quá, rất nhiều năm trước, hắn liền đi một cái tên là Tử Phụ Thiên môn địa phương, sau liền vẫn luôn chưa có trở về. Gia gia. Tiểu Nam Hải biết đây là gia gia thương tâm chỗ nói an ủi, đang huyền nỗi lòng từ từ bình thản xuống dưới, hắn lại hỏi bách lão nhân một ít về phụ thân luyện công khi tình cảnh, rốt cuộc xác định bách lão nhân vị kia thần bí phụ thân cũng là một vị tà cốt công pháp tu luyện giả, không nghĩ tới lại ở chỗ này được đến đệ tam khối tà cốt công pháp manh mối, rồi lại chặn đức. chính là từ phụ thiên môn vậy là cái gì địa phương? vì cái gì bách lão nhân phụ thân muốn chạy tới chỗ nào? nay ở trong lòng hắn để lại một tia nghi hoặc, nhìn đều là tà cốt công pháp tu ngay cả giả hậu đại thê thảm như thế tình trạng, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia không đành lòng, nói rằng nếu ngươi có cái gì chuyện khó khăn, có thể nói với ta, tại ta năng lực trong vòng, ta đáp ứng ngươi một sự kiện. bách lão nhân nghe xong sau, thân thể chấn động, đương trưởng liền quỳ xuống, cầu xin đại nhân thu cháu của ta bách nghi làm đồ đệ. tiểu lão đầu thực lực của ta thấp kém, cả đời này, không biết để cháu của ta thụ bao nhiêu khổ, cầu xin đại nhân thu lưu hắn. nói như vậy, hắn liền trên mặt đất không ngừng khái khởi đầu đến, thùng thùng đông rung động. gia gia, tiểu nam hải nhìn đến bách lão nhân không ngừng dập đầu, cũng đi theo khái đứng lên. hảo tôn nhi, gia gia cho dù là liều mạng ngày mạng giả cũng nhất định phải cho ngươi tìm được một vị danh sư, hảo trở nên nổi bật. Bạch lão nhân tang thương ánh mắt nhìn liếc mắt một cái bên người nhỏ gầy thân mình, khai đến càng thêm vang. Hắn muốn là chuẩn bị dùng gia truyền xuống tới duy nhất có giá trị tử viêm thạch trao đổi đến một tông thánh khí, tái đem này tông thánh khí cho giảng bái sư chi tư, cấp tiểu tôn nhi tìm một vị sư phụ. Nhưng là, hắn rõ ràng sự tình không dễ dàng như vậy, thánh linh cấp cường giả sẽ không khuyết thiếu thánh khí, không tất yếu vì một tông thánh khí loạn thu đồ đệ đệ. Thậm chí, một ít tâm tính không tốt tu giả, nói không chừng sẽ thu thánh khí sau, còn không thu đồ đệ đệ hắn đó cũng là không có biện pháp trung biện pháp mà thôi hiện tại liền có như vậy một cái cơ hội hắn chỗ nào đồng ý bỏ qua đàm huyền nhìn số chết dập đầu bách lão nhân còn có tiểu nam hải miệng hà hả vốn muốn cự tuyệt cuối cùng biến thành cười khổ một tiếng thôi các người đứng lên đi ta đáp ứng rồi chính là bách lão nhân nghe vậy thân thể chấn động lại khóc vừa cười lão lệ túng huỳnh đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân hắn một phen kéo qua tiểu nam hải sợ đàm huyền hối hận trực tiếp liền ấn tiểu nam hải hướng về đàm huyền khái chiến đầu nghi nhi còn không tiêu phụ bách nghi thấy ra gia nói được nghiêm túc Kiếp sinh sinh nói, nghi Nhi gặp qua sư phụ. Đang viên dở khóc dở cười nhìn bách lão nhân hành động, bất quá cũng không nói gì, chính là sờ sờ bách Nhi đầu nhỏ, trong lòng sinh ra một tia cổ quái, chính mình vốn là đến điều tra rõ tình huống, lại tự dưng hơn một cái đồ đệ, đây là chẳng lẽ là thiên ý sao? Chương 6, Tạ Tiên Nhi đã đến. Dâm dạm núi rừng bên trong, tiếng gió từng trận, cây cối che phủ, phi điểu bay lượn không. Đang huyền treo trên bầu trời mà ngồi, ngồi ngay ngắn với một mảnh bình tĩnh mặt hồ phía trên. Vạn tượng chi nhãn trình mở ra trạng thái, ngân mang sáng sán, văn tự, số liệu, hình vẻ Ký hiệu từ từ không ngừng thoắt hiện, đang tại bay nhanh tôi diễn. Cái này trạng thái đã muốn hơn 10 ngày. Bách Nghi Nhu thuận đứng ở một bên, tiên linh giới sinh ra sinh linh tư chất hơn xa huyền hoàng đại lục, sau tuổi hài đồng đạm thủy tư không nhìn quen, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, cũng không dám quấy rầy. Năm nào linh tuy nhỏ, nhưng cũng rõ ràng sư phụ đang tại vì mình chuẩn bị công pháp. Đương nhiên, đám viễn hưu mắt hơi hơi chợt lên, trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, chỉ thấy liên tiếp cùng với nhẹ nhẹ mây khói màu xanh văn tự từ đồng mơ bên trong chạy ra, tại trong hư không hóa thành một thiên kinh văn, tối phía trên có bốn chữ to, Thiên cung mật điển này, tức hắn hơn 10 ngày thôi diễn thành quả. Thiên cung mật điện lấy chư thần học viện đích thực truyền công pháp La Thiên cổ kinh vi bản gốc, kết hợp đàm Huyền một vốn một lời nguyên Thiên thư, tà cốt công pháp, còn có hắn thức hải bên trong hơn 10 vạn bộ điển tịch lý giải thôi diễn mà ra. Nay Nguyên ảo trình độ tuy rằng vô pháp cùng tà cốt công pháp, bản nguyên Thiên thư so sánh với, nhưng là so chi Bách nghi ra truyền tử cực tâm kinh, còn có La Thiên cổ kinh tự thân đều phải Nguyên ảo nhiều lắm. Cho dù tại Tiên Linh giới cũng tuyệt đối được cho một môn thượng thượng công pháp. Bách Nhi, ngươi lại đây. Đam Huyền nói rằng, là, sư phụ. Tiểu Bách Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương, cướp bộ nhẹ dịch, gột rửa khởi vài tia gợn sóng, nhẹ khẽ đi tới đản Huyền trước mặt. Vi sư sở tu công pháp ngươi không có biện pháp tu luyện, đây là ta kết hợp Đông Đạo Kinh pháp, vì ngươi sáng tạo ra tới Tân Công pháp Thiên Cung Bí Điện. Đản Huyền chỉ vào trước mặt Huyền Phủ kinh văn nói rằng, Đa Tạ sư phụ. Tiểu Bách Nghi sắc mặt có chút nhe nhót, thân tình tò mò nhìn thanh quang lờ lờ, mây khói tràn ngập Thiên Cung Bí Điện. Thiên Cung Bí Điện hiện nay chỉ có thể tu luyện tới Thánh Linh cấp, chưa hoàn thiện. Trước truyền đem này một phần truyền cho ngươi, kế tiếp chờ Vi sư hoàn thiện sau mới truyền cho ngươi nói xong đàm huyền một lóng tay tiểu bách nghi mi tâm trong hư không thiên khung mật điển nháy mắt hóa thành nhất lũ lũ sương khói chui đi vào thức trong biển trận rung bánh vào đại lượng tin tức tiểu bách nghi cảm nhận được một trận xé rách đau đớn nhưng hắn cắn răng chịu đựng không teo lên thanh năm nào kỳ tuy nhỏ nhưng là những năm gần đây lại thụ quá vô số cực khổ tâm linh hơn xa bên ngoài nhìn qua như vậy nu nhược, cắn răng rất một giọt tích mồ hôi từ trên gương mặt chảy xuống đàm huyền gật gật đầu đối bách nghi biểu hiện ra ngoài kiên nghị hết sức hài lòng mà đó cũng là hắn đồng ý thu bách nghi làm đồ đệ nguyên nhân chủ yếu chí nhất đối một cái tu giả mà nói tốt đẹp đích tư chất có thể để hắn ở phía trước kỳ nhanh chóng rất ra cùng cùng thế hệ khoảng cách lớn dần đến càng thêm thuận lợi nhưng là đến hậu kỳ nghị lực lại càng thêm trọng yếu một cái tu giả cuối cùng có thể đi bao thật xa thường thường từ nghị lực quyết định sau một lát đàm huyền lại đem công kích pháp quyết đại chu thiên phá diệt thần binh quyết chuyển cho tiểu bách nghi sau liền lại không có truyền thụ mặt khác pháp quyết tham nhiều nhai không lạ vô luận là thiên không mật điện vẫn là đại chu thiên phá diệt thần binh quyết đều là thập phần thượng thừa pháp quyết đầy đủ tiểu nghi khổ tâm tìm hiểu không phải mỗi người cũng giống như đam huyền như vậy có được vạn tượng chi nhãn, tìm hiểu khởi pháp quyết, tốc độ là người khác gấp trăm lần, ngàn bội, thậm chí vạn bội. Đối giống nhau tu giả mà nói, cả đời tu luyện đem vài loại pháp quyết tìm hiểu đến điên phong nông nỗi, cũng đã được rồi. Nhiều lắm, ngược lại sẽ trở thành một loại liên lụy. Đa tạ sư phụ ban thượng pháp. Tiếp thu hoàn công pháp sau, tiểu bách Nghi cung kính hướng Đàm Huyền cúi đầu. Nhiều năm cực khổ trải qua, cho hắn biết cao minh công pháp là cỡ nào khó được, nhất là thực lực tối thượng tiên linh giới, bất luận cái gì một môn cao cấp công pháp, đều sẽ khiến cho vô số người mơ ước. Ân. Ngươi lui xuống đi đi. Đàm Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt hướng rừng rậm bên trong phiêu liếc mắt một cái, phất tay để Tiểu bách Nghi lui ra. "Là, sư phụ." Tiểu bách Nghi cho rằng Đàm Viễn muốn tính tu, không dám ở này quấy rầy, lên tiếng sau, liền bước mặt nước rời đi. Tiểu bách Nghi sau khi rời đi một lát, Đàm Nhiên ánh mắt thản nhiên nhìn phía bên hồ rừng rậm, như là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, "Xuất hiện đi. Đạo Hưu quả nhiên không phải người bình thường, ngay cả chúng ta tạo ra kiếm độn hư không đều không thể gạt được người. Không gian hơi hơi nộn nhạo xuất một tia gợn sóng, một tia rực rỡ kiếm quang từ trong hư không lan tràn mà ra, chỉ khoảng nửa khắc, Kiếm quang bên trong hiện ra suốt một đạo sinh đẹp thất ảnh. Tạ Thiên Nhi trên mặt lưu lại một tia vẻ mặt kiếm độn hư không cửa này bí thuật tại Thiên Đao Thành cũng là phi thường nổi danh, trừ phi thực lực viễn siêu người sử dụng, không phải rất khó phát hiện. Nhưng là nàng tin tưởng lấy chính mình Thánh Linh Lục Trọng Thiên cảnh giới, tuyệt đối so với Đàm Huyền cao, bởi vì Đàm Huyền xuất hiện tại Đao Mộ Chi Địa khi còn chỉ là một bản thần, cho dù hiện tại đột phá đến Thánh Linh cấp, cũng không có vượt qua nàng đạo lý. Nhưng mà nàng lại bị Đàm Huyền phát hiện, kỳ thật luôn ẩn nấp tính mạng. Tạ Tiên Nhi lại như thế nào so được với bản Nguyên Tiên Tư tu luyện tới vạn tướng cảnh có thể tiến hành nguyên tố hóa, còn có hiểu ra cánh cửa không gian đảm. Mời ngồi. Đàm Huyền bản tay hư dẫn một chút, vô số trận văn tử thân thể của hắn chạy sôi mà ra, toàn bộ mặt hồ nhất thời xôi trào lên, một đạo một đạo dòng nước bay lên trời, hóa thành hành lang, rải, lầu cát, cái bản, hoa tươi. Chính là trong phút chốc, liền hình thành một mảnh sinh đẹp thủy tinh cảnh trí. Tạ Tiên Nhi doanh doanh cười, bước bước liên tục đi lên hành lang rải, lập tức đi vào Đàm Huyền trước mặt, chân thành đoan ngồi xuống. Hoàn mỹ hết hình đường cong cao quý chính là khí chất. Theo thanh phong lướt nhẹ tóc đen, nổi lên xuất một tia khắc thường hấp dẫn, Hắc mang chợt lóe. Tiên Diệt Chi cầm xuất hiện tại cái bàn phía trên, đàm Huyền hai tay khẽ vớt cầm huyền, một khúc chi âm chi kỷ truyền bá ra đến. Đối với tu giả mà nói, hoặc được đánh đàn dễ dàng là có thể làm được. đương nhiên, đặt tới cái gì cảnh giới, lại là một chuyện khác. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Đàm Huyền túi đầu chăm chú nhìn cầm huyền, hai tay mười ngón không ngừng gảy, từng trận tiếng đàn thanh tiếng đàn thanh trong hư không quanh quẩn. Tạ Tiên Nhi dùng ngón tay ngọc đem buông xuống điếu tại trước mặt mấy căn tóc dài liêu đến bên hai nhẹ giọng cười nói, tiếp thân Tạ Tiên Nhi, không biết Hưu như thế nào xưng hô. Đàm Huyền nhăn cao mày, hai tay không ngừng, gậy cầm Huyền, trong miệng tốt ra hai chữ Đàm Huyền. Tạ Tiên Nhi nghe xong, lại nói, không biết đạo Hưu tại đâu mộ bên trong chiếm được cái gì truyền thừa, ta ngược lại tò mò đến thực. Nàng ngược lại không có nói ra bản nguyên thiên thư. Chanh. Tiếng đàn động sinh sôi cất cao một tiệt, một tia tiêu sát khí từ mai một bên trong tràn ngập mà ra, toàn bộ tiểu hồ tại tiếng đàn ảnh hưởng khí, trở nên mạch nước ngầm mãnh liệt, như là một cái rũng giống nhau, tùy thời sẽ đổ mạnh. Tạ Tiên Nhi nghe được tiếng đàn biến hóa cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười khanh khách ngồi ngay ngắn với ghế trên, rất có thái sơn băng với trước mặt ngô cũng mặt không đổi sắc khí khái, có ý tứ gì? Tiếng đàn từ từ một lần nữa khôi phục dịu đi, đàm huyền hơi hơi hất cằm lên, hai mắt nhìn chầm chằm tạ thiên nhi, đồng tử ở chỗ sâu trong, sắc khí đại thịnh, vì thế toàn bộ không gian sắc khí so chi vừa rồi càng thêm nồng đầm đứng lên. Đạo hưu không cần lo lắng, ta chỉ là tại đao mộ chi địa trùng hợp nhìn thấy đạo hưu tiến vào một tòa kỳ dị đao mộ mà thôi, trên thực tế ta cũng tiến nhập đao mộ, càng chiếm được một tòa chủ mộ truyền thừa, bởi vậy ta không ác ý. Tạ Tiên Nhi nhìn ra Đàm Huyền là trong chú, nhanh chóng giải thích một câu. Đàm Huyền đôi mắt bên trong tràn ngập hàn quang từ từ tan đi, điều này làm cho Tạ Tiên Nhi đại thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi một khắc kia, nàng trong lòng cư nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nàng không có hoài nghi chính mình trực giác, chính là trong lòng rất là không giải, Đàm Huyền cảnh giới rõ ràng không bằng nàng, làm sao có thể đủ đối nàng tạo thành uy hiếp. Nay một cái tiểu nhạc đệm sau khi đi qua, Tạ Tiên Nhi lại hỏi, không biết đạo hữu kế tiếp có cái gì nơi đi, cũng không báo cho thiết thân. Đàm Huyền một lần nữa túi đầu đến, nhẹ nhàng cầm không chút để ý nói rằng không có Tạ Tiên Nhi mắt đẹp bên trong nhất thời hiện lên một tia ý mừng nói rằng không biết đạo hưu đối chúng ta tạo ra có ý kiến gì không nếu đạo hưu đồng ý thành cho chúng ta tạo ra khách hành, ta nhất định sẽ tấu minh lão tổ tông để hắn tự mình chỉ đạo ngươi tin tưởng lấy đạo hưu thiên tư chỉ cần hơi thêm chỉ điểm tương lai nhất định có thể mãi bước vào thần vương này cảnh giới hơn nữa trở thành ta tạo ra khách hàng còn rất nhiều cái khác chỗ tốt tỷ như đạo hưu muốn nghe được tin tức cái gì cũng có thể vận dụng tạo ra mạng lưới tình báo lạc nếu đạo hưu tưởng tìm tìm cái gì luyện bảo tài liệu còn có dự vật, cũng có thể để tạ ra tương trợ. Nghe đến đó, Đàm Huyền rốt cục biết Tạ Tiên Nhi ý đồ đến, nếu đôi giống nhau tu giả mà nói, có lẽ đây là một cầu còn không được cơ hội, nhưng là, đối Đàm Huyền mà nói, hắn căn bản là không cần thần vương trị điểm, hắn có tin tưởng ý kháo năng lực của mình xông qua thần vương này một cửa, về phần mặt khác một ít chỗ tốt, càng là bé nhỏ không đáng kể. Là tối trọng yếu là, trở thành khách khanh, liền đại biểu phải đánh phải người hạ, lấy tính cách của hắn mà nói, làm sao có thể đủ dễ dàng tha thứ có người đối với mình chỉ trỏ. Tạ đạo hữu mời trở về đi, ta đối này không có hứng thú. Không có nửa điểm do dự, Đàm Huyền trực tiếp mở miệng cự tuyệt Tạ Tiên Nhi mời. Tạ Tiên Nhi sắc mặt hơi hơi cứng đờ, không nghĩ tới Đàm Huyền nhanh như vậy liền cự tuyệt. Hơn nữa, nghe ngữ khí, Đàm Huyền thái độ cũng là thập phần quả quyết. Nàng trong lòng thoáng có chút không vui, phải biết, không biết có bao nhiêu người tưởng trở thành Tạ gia khách khanh mà không thể được, nàng cũng liền coi trọng Đàm Huyền tiềm lực thật lớn, lúc này mới tự mình ra mặt mời, lại không nghĩ rằng bị cự tuyệt. Ta đây là đang suy nghĩ gì đâu? Người khác không nguyện ý tự nhiên có người khác ý tưởng, xem ra ta còn là đem Tạ gia coi quá nặng, rất tự cho là đúng, không chuẩn biệt còn không đem Tạ gia xem ở trong mắt. Sau một lát, Tạ tiên Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, khỏe miệng toát ra một tia tự dễ ước, chính mình vào trước là chủ, cho rằng tất cả mọi người thực coi trọng Tạ gia khách khanh cái này thân phận. Đàm Đạo hữu, vừa rồi ta thật sự can dở, hy vọng Đạo hữu không nên trách tội, ta đây liền cáo tử. Tuy rằng không có mời thành công, nhưng là Tạ tiên Nhi hy vọng cùng Đàm Huyền bảo trì tốt đẹp quan hệ, nói không chừng, một ngày nào đó, này một tầng quan hệ sẽ đến giúp Tạ gia. Nàng doanh doanh một, tiếng đàn từ từ, cho đến Tạ tiên Nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Đàm Huyền đều không có tái ngẩng đầu. chương bảy từ la chân quân bảnh bách nghi thượng bộc phát ra một cỗ mãnh liệt dòng khí một tia mây khói từ này tốt nhất bốc hơi mà ra ở phía trên hình thành một đóa đóa sáng mở lượn lờ vân đoàn. thần tàng cấp tứ trọng thiên tu luyện thiên khung mật điện ngắn ngủn một tháng bách nghi liền từ thần tàng cấp một trọng thiên vọt tới tứ trọng thiên để bách lao nhân nhìn xem láo hài mừng rỡ sư phụ bách nghi đứng thẳng lên hai mắt khiếp sinh sinh nhìn đàm huyền tràn ngập chờ mong chờ đợi đàm huyền đánh giá không tồi đàm huyền thản nhiên nói rằng nghe nói như thế Bách Nhi ánh mắt bên trong nhất thời hiện lên một tia che giấu không trụ hương vấn. Đại nhân, tạ gia có người trước tới bài phóng. Thời gian này, Bách Lão Nhân tấn chạy bộ đến đàm huyền bên người nói rằng, tạ gia, đàm huyền mày hơi chút vừa nhíu âm thầm tự hỏi bọn họ mục đích. Trầm ngâm sau một lát, nói rằng, thỉnh hắn lại đây đi. Sau một lát, Bách Lão Nhân mang theo một người mặc trang phục trung niên tu giả đi vào đàm huyền trước mặt, đưa lên nhất trương hồng sắt thì mời. Tạ tiên Nhi tiểu thư dĩ nhiên bái tử là Trần Quân Vi sư, sắp cử hành thực rượu lấy ta căn mừng. Thiên Nhi tiểu thư nói hy vọng đại nhân có thể. Trang phục tu giả thoáng mang theo một tia tự hào nói rằng, hắn là tạ gia tu giả. Hiện tại tạ tiên nhi bái nhập chân quân muôn hạ, tạ gia địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, mà bọn họ này đó tự nhiên cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Đàm Huyền trong lòng hơi hơi giật mình, hiện tại cái này thượng đế không hiện nhân đại, chân quân cấp chính là nhân vật, cơ hồ đều là nhất phương ngón tay cái. Tạ tiên nhi thế nhưng bái chân quân vi sư, quả nhiên là tiền đồ vô hạn. Hắn gật đầu nói rằng, đáp lời tiểu thư nhà ngươi. Đến lúc đó, Đàm Mô nhất định đến. Trang phục tu giả hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuyện này cuối cùng làm xong hắn chắp tay liền ly khai mấy ngày nay luôn luôn gió em sóng lặng thiên đao thành hoàn toàn bởi vì một sự kiện mà huyên động tạ tiên nhi sắp bái tử la chân quân vi sư tạ gia lần này lợi hại có tử la chân quân ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc cái này còn có ai dám nhạ tạ gia tạ tiên nhi cũng là vận may cư nhiên có thể bái tử la chân quân vi sư ai tạ như thế nào sẽ không có như vậy một cái nữa như đâu Đàm huyền đi vào thiên đao thành thời điểm cơ hồ sở hữu tu giả đều tại nghị luận tạ tiên nhi bái tử la chân quân vi sư sự không ít tu giả nữ khí đều là chua Tiên linh giới cường giả đông đảo, nhưng là chân quân cấp cũng là vô số người nhìn lên nơi. Có thể đạt tới chân quân cấp vô luận ở nơi nào cơ hồ cũng có thể hô phong hoán vũ, có thể để chân quân cấp cường giả ưu ái, không biết là bao nhiêu tu giả giấc động. Huống chi, Tử La chân quân còn không phải giống nhau đích thực quân, nàng đặt chân cái này cảnh giới đã muốn hơn 10 vạn năm, nghe đồn trùng, đã muốn chạm đến nói quân cánh cửa, chỉ kém một bước là có thể bước vào chân quân cấp người thứ hai chính tự, nói quân. Chân quân cấp Cửu Trọng Thiên, mỗi tam trọng thiên phân chia vì một tầng thứ, tầng thứ nhất thứ xưng là chân quân. Người thứ hai trình tự vi nói quân, cái thứ ba trình tự vi thần quân. Tiên linh giới cựu đại đầu sọ đều là thần quân điên phong trí cường giả, mà một cái nói quân đủ để xưng bá một vực. Một khi tử là chân quân bước vào nói quân trình tự, tại bắc phòng lãnh thổ quốc gia bên trong cơ bản là có thể đi ngang. Bởi vậy có thể thấy được, Tạ Tiên Nhi có thể bái nhập tử là chân Quân muôn hạ là cỡ nào khiến người ngưỡng mộ ghen gét. Thiên Đao thành trung tâm trên quảng trường, từ Tạ gia đại trưởng lao Tạ Tam sinh tự mình chỉ huy một đám Tạ gia tu giả thu xếp, giàn tế, lương hương, phụ tùng, nhất nhất chuẩn bị tốt lấy nên đón tử la chân quân đã đến nếu như là ngày xưa tạ gia không chào hỏi một tiếng liền một mình chiếm dụng toàn bộ quảng trường mặt khác mấy đại gia tộc không thể xảy ra đến làm khó dễ vài câu nhưng là hiện tại sao lại ngay cả cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng ai làm người khác tìm một cái hảo chỗ rửa vững chắc đâu tuy rằng các đại gia tộc đều có một pho tượng thần vương tòa chấn nhưng là tại chân quân trước mặt thần vương nên cái gì cũng không phải tạ gia lầu các phía trên tạ tiên nhi sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở ghế trên trung quanh ngồi thiên thành còn lại các đại gia tộc tuổi trẻ nhất đại những người này Tất cả đều sắc mặt phức tạp nhìn Tạ Tiên Nhi, ngày xưa cùng thế hệ, hiện tại bay lên cao trì, lập tức liền rất ra cùng bọn họ khoảng cách, để những người này trong lòng vừa ghen ghét vừa khổ sở, bất quá, vô luận như thế nào dạng, bây giờ còn đến cái tặng, một đám liều mạng nói xong lời hay. Đương nhiên, tối không chịu chính là thư ứng tiên, thời gian này hắn chính mặt âm trầm sắc, một cái kính quả hấn diệu, Tạ Tiên Nhi sẽ bái nhập tử là Trần quân môn hạ, vậy hắn cùng Tạ Tiên Nhi định ra hôn sự làm như thế nào? Nhất là, mấy ngày nay Tạ gia cũng không nhắc lại cập hắn cùng với Tạ Tiên Nhi hôn sự, chính là đẩy nói tu luyện quan trọng hơn. Chẳng lẽ thực khi hắn thư ứng tiên là ngốc từ sao? Tiên nhi tiểu thư, bên ngoài có một tên là Đạm Huyền Cầu Kiến. Lúc này, một cái xinh đẹp thị nữ bước nhanh đi lên lầu cát bẩm báo nói: Hắn đến đây. Tạ Tiên nhi nhãn tỉnh sáng lên, hướng chung quanh thanh niên tu giả nói rằng: Các vị chậm táng gấu ta đi xuống tiếp cá nhân. Nói xong, cũng không để ý tới này đó thanh niên tu giả phản ứng, lập tức đi rồi đi xuống. Đến tụt cùng là ai a? Tạ Tiên nhi thế nhưng tự mình đi xuống nên đón. Chứa nhiều thanh niên nhìn Tạ Tiên nhi bóng dáng, nhất thời liền nghị luận mở ra một đám đều đối người tới thân phận thập phần tò mò phải biết Tạ Tiên Nhi hiện tại thân phận chính là thập phần không đồng nhất có thể khiến cho nàng coi trọng như vậy chỉ sợ cũng là thập phần rất cao chính là nhân vật sau một lát Tạ Tiên Nhi mang theo sắc mặt hờ hững Đàm Huyền đi lên lầu cát nữ cao quý nam phong dòng nhìn qua nhìn qua thập phần sướng Tiên Nhi tiểu thư chẳng lẽ không giới thiệu một chút sao ở đây thanh niên tu giả có người nói nói lời này rơi xuống một đôi ánh mắt liền hướng Đàm Huyền ngắm nhìn mà đến ánh mắt bên trong đều ẩn ẩn mang theo nghi vấn Tạ Tiên Nhi nhìn Đàm Huyền Đàm Huyền gật gật đầu. Này là bằng hữu của ta Đàm Huyền, các vị nhận thức một chút." Tạ Tiên Nhi giới thiệu nói, "Gặp qua các vị Đàm hữu." Đàm Huyền hơi hơi vừa chắp tay, liền một mình ngồi xuống. Có mấy người thanh niên tu giả đi lên khách sáo vài câu, tưởng bộ Đàm Huyền lời nói, nhưng là Đàm Huyền đều tránh, một lát sau, cũng không có ai tái tự tìm mất mặt. Là hắn. Thư ứng Tiên đương nhiên nhận ra Đàm Huyền, nếu không phải mấy ngày nay bởi vì Tạ Tiên Nhi sự tình phiền lòng, hắn đã sớm tìm Đàm Huyền Hiện tại nhìn đến Đàm Huyền cư nhiên cùng Tạ Tiên Nhi đi ở đồng thời, hơn nữa nhìn qua quan hệ cũng không thể lắm. Tái liên tưởng đến Tạ Tiên Nhi đối hôn sự đại ủy, trong lòng hắn nhất thời liền sinh ra một câu ngọn lửa vô danh, không khỏi thầm mắng Tạ Tiên Nhi đồ đê tiện. "Chúc mừng đạo hữu." Đàm Viên ngồi vào chỗ của mình sau, hướng Tạ Tiên Nhi chúc mừng nói. Tạ Tiên Nhi trên mặt ngược lại không có toát ra bao nhiêu đáp ý thần sắc, nàng thản nhiên nói rằng, "Lúc này đây Tử La chân quân đồng ý đem ta thu vào môn tưởng rất lớn trình độ thượng cũng là nhìn tại ta kế thừa chủ mộ bên trong một môn đạo nói." Đàm Viên điểm điểm, xem như hiểu biết Tử La chân quân loại này đại nhân vật vì cái gì cùng giải quyết ý thu Tạ Tiên Nhi làm đồ đệ, không có ích lợi sự rất ít người sẽ làm tử la chân quân thu tạ tiên nhi làm đồ đệ vị tất sẽ không có tham khảo cửa này đao nói tâm tư chính là đây là hỗ hề sự đối tạ tiên nhi tự thân chỗ tốt lớn hơn nữa dù sao có thể bái một pho tượng chân quân vi sư là một loại lớn lao tạo hóa và lại nếu không bái chân quân vi sư nàng tự thân cũng chưa chắc có thể bảo trụ này một môn đao nói thiên hạ không có không gian phong tưởng nàng kế thừa chủ mộ bên trong một môn đao nói tin tức này sớm hay muộn sẽ truyền lưu đi ra ngoài ngược lại vô số người được mùi cường giả đều sẽ tới rồi tạo ra mặc dù có một cái thần vương nhưng cũng chưa chắc liền giữ được nàng. Đàm đạo hữu kia kiện thật sự không lo lắng nữa hạ sao? Tạ Tiên Nhi cũng nói nhắc lại, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình nhìn không thấu Đàm Huyền, đây là một sâu không lường được chính là nhân vật, nếu như có thể đủ đem hắn kéo vào tạ gia, không thể nghi ngờ đối tạ gia có thật lớn chỗ tốt. Đàm Huyền nhẹ nhấp một miệng trà, lạnh nhạt nói rằng, đạo hữu không cần nói thêm, đàm mỗ quả thật không có trở thành khách khanh tính toán. Tiên linh giới lớn như vậy, đàm mỗ chuẩn bị chu du một vòng, chính là không có thời gian lâu dài dừng lại tại mỗi một chỗ. Tạ Tiên Nhi nghe xong, ám thở dài một hơi biết một vừa hai phải, vì thế cười nói, nếu làm đạo hưu nói như vậy, tiên nhi cũng không hảo miết cưỡng. chớm trước trong chốc lát, tạ tiên nhi môi anh đào tái khải, chỉ cần tại thiên đao thành, đạo hưu nếu cần muốn cái gì trợ giúp, tân có thể tìm tạ gia hỗ trợ, chuyện này ta sẽ phân phó đi xuống. đan huyên trầm ngâm một lát, không có tái cự tuyệt tạ tiên nhi hảo ý, xem như thừa phần này tình, cùng lắm thì ngày khác sau bước trên điên phong là lúc, chiếu cố một chút tạ gia chính là. bên này hai người đàm thiếu, mặt khác một bên, thư ứng thiên đã muốn nghẹn một bụng phẫn nộ rồi, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa chính mình vị hôn thê cùng một cái khác nam nhân đảm tiếu liên tục lại mảy may không để ý tới hắn cái này vị hôn phu nhất là tại nhiều người như vậy trước mặt cảnh này khiến hắn hận ý muốn cuồng giờ khắc này hắn cảm thấy chung quanh thanh niên tu giả đều tại cười nhạo chính mình nếu không có địa điểm không đối thời gian không đối trường hợp không đối hắn hận không thể thao một tay đau đã đem đối diện gian phu dâm phụ sinh cát vô luận là đàm huyền vẫn là tạ tiên nhi đều cảm nhận được đến từ thư ứng thiên địch ý bất quá bọn họ đều không thế nào để ở trong lòng gần nhất giữa bọn họ quả thật không có gì thứ hai Hai người đều không cho là Thư ứng Tiên có thể đối bọn họ tạo thành nguy hiểm. Linh linh linh. Thiên đao thành phía trên, dống truyền ra từng đợt thanh thúy dễ nghe tiên nhạc thanh, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đóa đóa tuyết trắng mây bay chi gian, phục ra xuất một tia hoa mị sáng mở, đem phạm vi mấy ngàn dặm đều chiếu thành một mảnh mộng ảo màu sắc rực rỡ. Lại là một lát, tiên nhạc thanh càng lúc càng lớn, mây bay chi gian, sáng mở bên trong, trường ra một cái điều màu xanh dây, cánh lá giao điệp, mà dây phía trên cũng có một đóa đóa tiên diễm cây lan tử la, vô số đóa cây lan tử la phân bố tại không trung bên trong có thể đổ sộ. chân thần chi hoa thử là chân quân đến đây tạ gia đại trưởng lão tạ tam sinh hét lớn trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đao thành đều hỗn loạn lên tập trung tại trên quảng trường tạ gia tu giả sôi nổi đốt giản tế thượng đại hương nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khói nhẹ lượn lờ mà lên mà tạ gia tu giả đều quỳ gối phía dưới đàm đạo Hữu ta đi trước tạ tiên nhi hướng đàm huyền đánh một tiếng tiếp đón mạn rượu thân thể mềm mại uốn éo nháy mắt bay đến trên quảng trường quỳ gối phía trước nhất nói rằng đồ nhi tạ tiên nhi cung nên sư phụ đôn xuống giang giặc mây bay chi đoan Vô số cây lan tử là sinh sôi té toái một mảnh hư không, hình thành một cái thật lớn hoa tươi chi lộ, một cái khí chất cao quý chính là mỹ phụ từ bức hoa tươi chi lộ đi ra. Khoảnh khắc chi gian, cây lan tử la khai đến càng tăng lên, vô số là thiên thượng, vẫn là địa hạ, một đóa đóa cây lan tử la không ngừng sinh trưởng mà ra, mà ngay cả thật giải tường thành phía trên, cũng trưởng đầy cây lan tử la. Mỹ phụ cũng tức tử la chân quân ánh mắt thản nhiên từ không trung tạo hạ, nhất thời gian, tất cả mọi người có một loại bị lộ sạch để tại trên đường cái cảm giác, tựa hồ chính mình hết thảy tại đây ánh mắt dưới đều không chỗ nào che giấu đang huyền trong lòng nể dựng, tuy rằng biết mình trong cơ thể bí mật hẳn là sẽ không bị phát hiện, nhưng là vẫn là không tự chủ được túi đầu, thật sự là tử la chân quân ánh mắt rất bức người. giờ khắc này, toàn bộ thiên đao thành tu giả đều ngừng lại rồi hô hấp, ngay cả xuyến khẩu khí cũng không dám lớn tiếng. gặp qua tử la chân quân, thiên đao thành bên trong bay ra lục đạo thần ảnh, mỗi một đạo thân ảnh sau đều dắt một cái huyễn lệ mà uy áp thần thánh quang hoàn, đây đúng là thiên đao thành lục đại thần vương. tử la chân quân chính là thản nhiên nhìn lục đại thần vương liếc mắt một cái, mắt liền chuyển đến quỳ gối trên quảng trường tạ tiên nhi trên người nang tìm hiểu một căn ngón tay ngọc, một đạo tử quang bắn tới Tạ Tiên Nhi mi tâm. Minh. Tạ Tiên Nhi thân thể chấn động, một đạo mãnh liệt đao minh thanh tử này trong cơ thể truyền ra, vang vọng thiên địa, càng có một đạo thật lớn đao ảnh từ này sau lưng hiện lên, thẳng vào tận trời, vô số tinh thần hiện lên, quay chung quanh đao ảnh xoay tròn. Tinh thần đao nói, "Không tuổi, đây là 500 vạn năm trước tinh thần đao quân truyền thừa, tốt lắm, ngươi từ giờ trở đi, chính là ta đệ tử đi chuyện." Tử La chân quân nhìn Tạ Tiên Nhi phía sau kia nói khí phách nghiêm nghị đao ảnh, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ánh sao. Mở miệng đối Tạ Tiên Nhi nói rằng: "Đệ tử lĩnh truyền." Tạ gia sở hữu tu giả đều hưng phấn đi lên, Tử La chân quân trước đã có 3 cái đệ tử, nhưng là đều không có một cái là đệ tử lĩnh truyền, hiện tại Tạ Tiên Nhi bị định vị đệ tử lĩnh truyền, thực khả năng có cơ hội làm Tử La chân quân truyền nhân. Gặp qua sư tôn, Tạ Tiên Nhi sắc mặt cũng hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, cung kính nói rằng: "Tử La chân quân thẳng nhiên gật gật đầu, nói rằng: "Ngươi còn có cái gì phải xử lý sao? Nếu như không có, lập tức liền theo ta đi." Tạ Tiên Nhi sửng sốt, không nghĩ tới sự tình đột vã như vậy. Nàng quay đầu đối tạ gia đại trưởng lão Tạ Tam Sinh nói nói mấy câu, để Tạ Tam Sinh cau mày nhìn vài lần đăm huyền, gắng gượng mà làm gật gật đầu sau, đã nói nói, "Sư tôn, ta hiện tại không có gì sự." Từ La Chân Quân gật gật đầu, ngón tay một chút, một bó buộc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Tạ Tiên Nhi bao phủ, khoảnh khắc chi gian, Tạ Tiên Nhi liền xuất hiện tại tử La Chân Quân bên người, tái nháy mắt, hai người thân ảnh dĩ nhiên không thấy, mà trong thiên địa cây lan tử là cũng từ từ biến mất. Phía dưới một đôi ánh mắt hâm mộ nhìn Tạ Tiên Nhi biến mất địa phương. Chương 8: Rõ ràng lưu loát một tiếng Hô nhìn chống chân như thế không trùng, mọi người thật giải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tử La Chân Quân cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đang Huyền rời đi tạ ra, hướng bách lao nhân chỗ ở chạy về. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy Tử La Chân Quân tình cảnh. Lần đầu tiên đối chân quân cấp cường giả lực lượng có một cái trực quan nhận thức. Thánh Linh cấp cùng Thần Vương cấp kém rất xa, nhưng là Thần Vương cấp cùng chân quân cấp so sánh với, kém xa hơn, thậm chí căn bản không thể so sánh với. Phải đi lộ còn rất xa a. cảm thán, nhưng trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, dùng có vạn tượng chi nhãn, thôn thiên chi nhãn vạn cổ ta cốt bản nguyên thiên thư thánh điển nhiều như vậy ưu thế hắn không tin chính mình so ra kém tử là chân quân ai đi ra mới vừa đi tới một mảnh núi rừng trung đàm huyền mãnh dừng lại thân ảnh hướng về bên trong hô một tiếng thư lúc này đây không có tạ tiên nhi còn tiện nhân kia trợ ngươi ta xem ngươi chết như thế nào thư ứng thiên mang theo hai mươi dư cái đằng đằng sát khí thánh linh cấp tu giả từ núi rừng bên trong đi ra lạnh lùng nhìn đàm huyền ngươi sẽ đối ta đọa thủ chẳng lẽ ngươi muốn phá hư thiên đao thành quy tắc không thành đàm huyền mặt không đổi sắc nói rằng ha ha ha quy tắc Quy tắc chính là cường giả chế định dùng để ướp thúc ngươi này đó kẻ yếu, ngươi thật đúng là đã cho ta sẽ đối thứ này kiêng kỵ sao? Thượng một lần nếu không phải Tạ Tiên Nhi con tiện nhân kia mở miệng, ta đã sớm đưa ngươi xuống địa ngục. Tất cả đều lên cho ta, cho ta đem hắn băm thành thịt vụn. Nghĩ đến Tạ Tiên Nhi đối thái độ của mình, thư ứng thiên thần tỉnh hùng cùng, bàn tay hung hăng vung lên. Vù vù hô. 20 giờ cái thánh linh cấp tu giả khí thế toàn bộ khai hỏa. Từng đạo mãnh liệt linh khí gió lốc thổi quét mở ra. Khắp núi rừng cây cối toàn bộ tại trong khoảnh khắc bẻ gãy, vô số lá rụng tại cuồng phong bên trong bay múa. Bất quá Này đó do Lốc tuy rằng khủng bố, nhưng là, nhưng không có hướng toàn bộ Thiên Đao thành tàn sát bừa bãi, một cái thật lớn màn hào quang đột ngột bao phủ trụ núi rừng này một khu vực, đem sở hữu động tĩnh cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, hiển nhiên, thư ứng thiên vị phòng ngừa ngoại giới phát giác, đã muốn ở chỗ này bố trí hạ ngăn cách trận pháp. Các ngươi muốn tự tìm từ lộ, có năng lực quái được hay. Đam Nguyên nhìn phía trên lóe ra không ngừng màn hào quang, trong miệng thở dài một hơi. Cấp độ một say nháy mắt nguyên tố hóa, thân thể tại đông đảo ánh mắt bên trong tiêu thất. A, người nhi. Như thế nào không thấy? Thần thức Dũng thân thức sự phân hình, nơi này không có, ta đây biên cũng không có. Đàm viên trước mắt bao người chơi một phen mất tích, thư ứng tiên vẫn là hai mươi dư cái tu giả toàn trận tròn mắt, ngay cả người đều tìm không thấy, còn sát cái giam à? A, đong nhiên một cái tu giả kêu thảm một tiếng, trước ngực văng tung toé xuất một chùm huyết hoa, chỉ thấy một cái trắng nón bản tay đâm thủng ngực mà qua, một giọt một giọt bản tay dọc theo ngũ căn hơi hơi giang hai tay chỉ nhỏ, thôn tiên chi nhãn chật lóe, một đạo linh hồn bị mạnh mẽ từ thi thể bên trong thải suất. Ở trong này khoái công đánh hắn. Thư ứng tiên căn bản không để ý cái kia bị đâm thủng ngực mà qua tu giả chết sống. Phát hiện Đàm Huyền Tung tích sau, dẫn đầu một trường đánh, còn lại tu giả cũng sôi nổi phóng ra. Ẩm văng long, từng đạo sao băng đạo thuật anh kích xuống, khắp núi rừng đều đất rung núi chuyển, đại địa văng tung tóe, cây cối bẻ gãy, cắt bay đá chạy, ầm sô, đông đảo đạo thuật anh kích cùng một chỗ, hữu hạn không gian nội bộc phát ra thật lớn uy lực, bị đâm thủng ngực mà qua tu giả, đương trường liền hóa thành cho bụi. Mà trên mặt đất cũng xuất hiện bán kính gần trăm mét, thâm đại vài trăm thước cự hố hãm hại. Đã chết rồi sao? Thư ứng thiên cùng hai mươi dư cái tu giả không xác định nhìn trên mặt đất tối như mực cự hồ hăng hại. A, nhưng mà lại hét thảm một tiếng tiếng vang lên, làm cho bọn họ không cần nghiễm chứng. Đàm huyên hờ hứng mà nắm một cái tu giả cổ đạo nhắc tới, năm ngón tay vừa thu lại lòng. Cái này tu giả bành một tiếng, liền hóa thành nhất thế diễm huyết hoa. Ta không thời gian với ngươi háo đi xuống. Ngươi đã nhóm vội vã như vậy ra đi, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Khoe miệng hắn toát ra một tia lánh khốc tới cười, thân hình chấn động, rầm rầm oanh, sau lưng hiện ra ngũ tông núi cao lớn nhỏ thần bình. Cơn bạo vô cùng hủy diệt khí tức thổi quét hư không, sinh sôi đem này nhất phương thiên vũ đập vụn, cho dù là bao phủ này nhất phương thiên địa màn hà quang, cũng xuất hiện đại lượng vết rách, như là tùy thời đều sẽ thoát phá. Thật mạnh. Một cái tu giả nơm nớp lo sợ nói rằng. Mặt khác tu giả cũng sôi nổi lộ ra vẻ mặt, bọn họ bị đàm huyền khí thế trên người bao phủ trụ, cơ hồ muốn hít thở không thông đi qua. Thư ứng thiên đôi mắt bên trong toát ra một tia kính cụ, đàm huyền cường đại đã muốn ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, trong lòng hắn có chút hối hận. Chẳng qua, trên thế giới này chính là không có thuốc hối hận ăn trong hư không ngũ tông thần binh đồng thời chấn động một đạo thực chất năng lượng sóng hướng về thư ứng thiên đám người thổi quét mà đi a a mười mấy tu giả chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền biến thành một đoàn đoàn màu đỏ tươi huyết vụ từng đạo linh hồn bị thôn thiên chi nhãn sợ cắn nướt thư ứng thiên còn có còn lại tám tu giả cũng sôi nổi bản thân bị trọng thương như là tử cẩu nhất dạng than ké trên mặt đất làm sao có thể như thế nào sẽ có mạnh như vậy đại thánh linh cấp tu giả chẳng lẽ ngươi là nửa bước thần vương sao thư ứng tiên run rẩy thành em nói rằng nửa bước thần vương nghe nói như thế mặt khác tám tu giả cũng sôi nổi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cái gọi là nửa bước thần vương, chính là đã muốn chạm đến một phần thần vương cấp huyền ảo điên phong thánh linh cấp tu giả, này đó thánh linh cấp tu giả đã muốn có thể bày ra xuất một phần thần vương uy có thể chiến lực viễn siêu đồng cấp. Ta không phải nửa bước thần vương, nhưng là giết các ngươi lại dư giả. Đàm huyền lắc lắc đầu phủ nhận, cấp bộ từng bước một hướng thư ứng thiên đám người, cả người sát khí cuồn cuộn như là một pho tượng từ địa ngục bên trong đi ra tử thần nhất dạng. Suy suy suy, lợi khí xuyên thủng thanh âm không ngừng vang lên từng bước từng bước giữ tận đầu người rơi xuống thư ứng thiên trước mặt, đem hắn sợ tới mức mặt không có chút máu. sát sạch sẽ kia tám tu giả sau, đàm huyền lạnh lùng hướng về thư ứng thiên đi tới. ngươi muốn làm gì? ngươi dám giết ta? cha ta là thư gia đại trưởng lão, giết ta, ngươi tuyệt đối không ly khai thiên đạo thành. thư ứng thiên kéo cổ họng giống đứng lên. thử. đàm huyền khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, đem ai một chi kiếm cao dơ lên cao khởi. ta liều mạng với ngươi. thư ứng thiên nhìn đến đàm huyền hành động, biết uy hiếp không hữu dụng, đàm huyền là quyết tâm muốn giết hắn, vì thế hắn điên cuồng. Hắn nháy mắt tiêu đốt chính mình khí huyết, toàn bộ kích phát chính mình tiềm năng, hai tay nhất nhất phát ấn. Khoảnh khắc chi gian, vô số đạo màu đen sợi tơ từ này trong cơ thể bắn nhanh mà ra, đan vào thành nhất trương thật lớn mạng lện, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Suy, không có chút gì do dự, Đàm Huyền rõ ràng lưu loát một kiếm đánh xuống, một đạo ngưng tụ cực kỳ kiếm khí nháy mắt xuyên thấu Thư ứng Thiên thân thể. Bành! Thư ứng Thiên sắc mặt lưu lại một tia kinh ngạc, mi tâm sử xuất hiện một cái huyết tuyến, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên nứt ra vì hai nửa, một mảnh màu đỏ tươi máu từ hư không bỏ ra thôn tiên chi nhãn vừa động, đem linh hồn cắn nuốt đi vào. Xem ra thiên đao thành không thể nhiều lợi. Đàng Nguyên nhìn thư ứng thiên tàn khu, thầm nghĩ trong lòng. Thư gia. Huyết mạch tương liên, thư ứng thiên ngã xuống một khắc kia, thư gia đại trưởng lão Thư Thanh Sơn không hiểu một trận hoảng hốt. Thiếu gia đâu? Trong đại sảnh, Thư Thanh Sơn vẻ mặt âm trầm mà nhìn thư gia quản sự người. Quản sự người không dám giấu giếm, "Đại trưởng lão, thiếu gia vừa rồi mang theo 20 dư cái thánh linh cấp tu giả đi ra ngoài làm việc." "Cái gì? Đi ra ngoài làm việc?" Thư Thanh Sơn mãnh tử chỗ ngồi đứng lên trong lòng hắn có loại phi thường dự cảm bất hảo, tựa hồ con hắn đã xảy ra chuyện. Ứng Thiên, ngươi nhất định không cần gặp chuyện không may a. Thư Thanh Sơn nháy mắt từ thư ra bắn nhanh mà ra, cũng cố không hơn Thiên Đao Thành một ít kiên kỵ, thần thức toàn bộ tung ra, trừ bộ Lục Đại gia tộc ở ngoài tiến hành thám thức sự phân hình. Thư Thanh Sơn nổi điên sao? hắn như vậy sự phân hình, không biết sẽ đắc tội rất nhiều người sao? Thiên Đao Thành bên trong, rất nhiều tu giả đều phát hiện Thư Thanh Sơn thần thức sự phân hình, một đám tức giận không thôi. Nếu không có Thư Thanh Sơn là Thư Thanh Sơn là thư gia đại trưởng lão, kiêm vả lại thực lực quá mạnh mẽ. Những người này đã sớm đem hắn đánh sắt thành tra. Bất quá, thư Thanh Sơn hiện tại nhưng không có không để ý tới này hết thảy. Hắn giờ phút này đang đứng tại vừa rồi đại chiến địa phương. Hai tay ôm thư ứng thiên nứt ra vì hai nửa thi thể, giống như một đầu bị thương. Cô ra lang giống nhau, điên cuồng gầm gừ. Là ai? Đến tận cùng là ai? Ta muốn đem bẩm thây vạn đoạn. Thật lớn tiếng gầm gừ, chấn động toàn bộ thiên đao thành. Chương 9, chiến nửa bước thần vương. Là ai? Đến tột cùng là ai? Ta muốn đem bẩm thây vạn đoạn. Thật lớn tiếng gầm gừ, chấn động toàn bộ thiên đao thành. Thiên Đao Thành bên trong tu giả một đám đều kinh ngạc không thôi. Lúc trước còn tưởng rằng thư Thanh Sơn là nổi điên làm gì, hiện tại xem ra là xảy ra chuyện lớn. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, không đến nửa ngày, thư gia đại trưởng Lão thư Thanh Sơn chi tử thư ứng thiên bị người phân thây tin tức ngay tại Thiên Đao Thành bên trong truyền ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Đao Thành tu giả đều lâm vào chấn động. Đến tận cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám khiêu khích thư gia? Rất nhiều tu giả trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, phải biết thư gia trừ bỏ là Thiên Đao Thành một bã ở ngoài, càng là thần vương gia tộc. Đối phổ thông tu giả có thật lớn lực chấn nhiếp. Hiện tại cư nhiên có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, toàn bộ Thiên Đao Thành Tu giả đều tò mò đứng lên. Thư Thanh Sơn ôm hai bên vết máu chưa khô thi thể, trong hai mắt lộ vẻ tơ máu, một tia thô bạo, nguy hiểm, khí tức tràn ngập mà ra, trung quanh độ ấm giảm xuống đến băng điểm, một cổ mánh liệt sát khí tại bắt đầu khởi động. Thư gia quản sự người quỳ một gối xuống tại Thư Thanh Sơn trước mặt, thân thể khống chế không được hơi hơi phát run, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, đầu đại mồ hôi lạnh không ngừng dọc theo hai má nhỏ, trong lòng sợ hai đã đến cực điểm, sợ Thư Thanh Sơn giận chó đánh mèo với hắn. Đem Sở có chuyện gì công đạo rõ ràng." Sâu kín thanh âm tại quản sự người bên thai vang lên, giống như thổi qua mặt hồ dòng nước lạnh, một tia hàn khí tràn ngập. Quản sự người cả người một cái rong dài, không dám có chút dấu diếm, tưởng tận cực kỳ mà đem Thư ứng Thiên dẫn dắt ra tộc tu giả tiến đến chém chết Đàm Huyền sự tình nói ra. Nghe xong, Thư Thanh Sơn ánh mắt rải đặc tới cực điểm. Sát khí tùy ý lan tràn, dưới chân đại địa không ngừng vỡ ra một cái điều thô to cái khe, hắn từ hàm răng bên trong bài trừ một câu. "Đàm Huyền, ngươi phải một chết." Thiên đau thành, thư ra bên trong, đột nhiên truyền ra một trận trung minh thanh. Khoảnh khắc chi gian, từng đạo thân ảnh màu đen từ thư gia bên trong sông lên trời cao, cùng ra khí tức, thổi quét toàn bộ thiên đao thành. Nhiều như vậy thư gia tu giả xuất động, có trò hay nhìn, cái kia hung thủ hẳn là tìm được. Ta đi xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám chạm đến thư gia hồ tu. Xem ra lúc này đây thư gia thật sự là nổi giận, vì đối phó một người, cư nhiên xuất động nhiều như vậy tu giả. Người kia trừ phi đã muốn chạy ra thiên đao thành, không phải, giữ nhiều lén ít. Nhìn không trung bên trong, một đám thần sắc lãnh cốt, đằng đằng sát khí thư gia tu giả, toàn bộ thiên đao thành tu giả đều kinh động vô mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, theo sát mà thư gia tu giả thân ảnh mà đi. Đàm Huyền trở lại chỗ ở sau, biết một hồi báo táp sắp đã đến, để tránh bách lao nhân cùng tiểu bách nghi đã bị lan đến. Hắn vừa về tới, đã đem hai người này thu vào bích ngọc ba tiêu không gian bên trong. Phụng đại trưởng lão mệnh lệnh, đem người này vây đứng lên. Mới đem bách lao nhân cùng bách nghi thu hồi không lâu, gần trăm cái hắc y tu giả từ trên trời rã xuống, này tu giả chỉnh hình tròn đem Đàm huyền vây quanh tại trung tâm, một đám lấy ra pháp bảo, gần trăm nói khí cơ tập trung đàm huyền. A, thư gia cũng thực nhìn đến khởi ta. Cư nhiên tất cả đều là thánh linh cấp tu giả. Đàm Viễn hừ lạnh một tiếng, dao nhỏ ánh mắt tại thư gia tu giả trên người tuần tra một vòng, nhưng trong lòng không có nửa điểm e ngại. Đàm Viễn Tiểu Nhi, ngươi cũng dám giết ta thư Thanh Sơn chi tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vì con ta trốn cùng. Không trung bên trong đột ngột xuất hiện một tia gợn sóng, thư Thanh Sơn ôm máu chảy đầm đìa thi thể hiện lên, hai mắt sát khí chẳng ngập. Hướng về Đàm Viễn chăm chú nhìn mà đến. Nửa bước thần vương, quả nhiên cùng một thánh linh cấp tu giả bất động. Đàm Viễn nhìn thư Thanh Sơn thân ảnh, hai mắt hơi hơi mị lên, thư Thanh Sơn khí tức có chút hô tạp. So giống nhau thánh linh cấp tu giả nhiều một kia về nào, càng ẩn ẩn toát ra một loại lệ thuộc với thần vương mỹ áp. Bất quá, hắn còn không đến mức bởi vậy mà sợ hãi, hắn hờ hững nhìn liếc mắt một cái thư ứng thiên thi thể, lanh cười nói, "Thiên làm bậy do như sống, tự làm bậy không thể sống." Hắn bản thân muốn tìm tử, lại quái được ai? "T, người này thật can đảm, biết rõ đến thư thanh sơn hiện tại chính khí ở trên đầu, thế nhưng còn dám như thế chế ngạo." Thiên Đao thành bên trong tu giả thấy như vậy một màn, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ này một hồi kiến thức đến cái gì gọi là to gan lớn mật, cái gì gọi là không chỗ nào sợ hãi. Nhìn đến Đàm Huyền thân hãm vây quanh bên trong, nguy cơ uy hiếp dưới, còn có thể mặt không đổi sắc, rất nhiều tu giả trong lòng đều âm thầm tán thưởng, đổi lại chính bọn nó, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức không công chế. "Trẻ em, chớ có cản rỡ. Thư Thanh Sơn phế đều phải khí nổ, hai mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa đến, hắn như là một đầu bạo ngược lão lang, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Đàm Huyền, bàn tay đột nhiên vung lên, "Động thủ, cấp đem hắn thiên đạo và quả." "Là, đại trưởng lão." Thư Thanh Sơn mệnh lệnh một chút, quanh gần trăm cái thánh linh cấp tu giả toàn động lên, từng đạo sát thái hoa mỹ đạo thuận hành lực hư không, ngọn lửa hồng thủy kiếm khí đa mang hoàn toàn đem không gian bao phủ giang dác tảng lớn không gian nháy mắt băng nát từng đạo công kích nước lũ tàn sát bừa bãi hư không khủng bố năng lượng rõ lốc để khắp thiên địa đều chớp lên đứng lên xong rồi loại công kích này dưới trừ phi là thần vương nếu không không ai có thể sống sót thiên đao thành bên trong tu giả đều lắc lắc đầu không ai cho rằng đàm huyền còn có thể đủ sống sót tạ gia đại trưởng lão tạ tam sinh thở dài một hơi vốn là dựa theo tạ tiên nhi trước khi đi dặn dò hắn là hẳn là ra tay giúp đàm huyền một phen nhưng là đàm huyền sớm hạ phiền toái quá lớn thế nhưng đem Tư Thành Sơn giết. Thời gian này nếu xuất thời điểm cứu giúp, tất nhiên sẽ dẫn đến hai nhà đại chiến, vì một ngoại nhân, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ra tay, đại rồi quá lớn. Tương đối với thiên đao thành bên trong, đông đảo tu giả thất vọng, Đàm Huyền chính mình ngược lại không có bao nhiêu sợ hai bản nguyên thiên thư đạt tới vạn tướng cảnh, để quần chiến cơ hội đối hắn đánh mất ý nghĩa, huống chi, hắn còn nắm giữ cánh cửa không gian cái này vô thượng bỏ chạy pháp môn, cho nên, cho dù không được lại, cũng có thể thoát được, không, có gì đáng sợ. Nguyên tố hóa. Đàm Huyền hai tay nắm ấn, hét lớn một tiếng. Tại từng đạo công kích nước lũ quanh đến thân thể trước, toàn bộ thân thể từ từ hóa thành một mảnh màu xanh hạt, vô số vi mô hạt lại hình thành nhất lũ thanh phong, khoảnh khắc chi gian, từ năng lượng gió lốc khoảng cách bên trong chui đi ra ngoài. Thiên Long Âm, Đàm Huyền thân ảnh đột nhiên tại Thư Thanh Sơn trên đỉnh đầu Phương Hư không hiện lên, hai tay uốn cẩm, mười ngón lôi kéo cầm huyền, giống giống giống, Âm Ba biến ảo thành dữ tận hắc long trời cao trung gầm đưa xuống, trên mặt đất tảng lớn núi rừng, toàn bộ bị Âm Ba chấn vỡ, hóa thành bay đầy trời bụi. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể đủ chạy ra vòng đây? Thư Thanh Sơn kinh ngạc mà nhìn Đàm Huyền, đôi mắt bên trong lộ vẻ nghi hoặc. Gần trăm cái thánh linh cấp tu giả liên thủ cùng đánh, cho dù hắn cái này nửa bước thần vương, cũng không có thể lông tóc vô thương chàng đi ra, nhưng là, Đàm Huyền làm được. Đối mặt ngũ điều Hắc Long, Thư Thanh Sơn thương xúc gian méo một cái phản ấn, nhất trương thật lớn mạng nhện hiện lên ở trên hư không trung, hướng ngũ điều Hắc Long đầu đi. Thứ rồi, mạng nhện chính là hơi chút đem ngũ điều Hắc Long cản trở trong chốc lát, đã bị mạnh mẽ xé nát. Bất quá, này trong mấy mắt, cũng đủ để cho Thư Thanh Sơn né mở ra, Hắc Long xâm nhập phía dưới thư gia tu giả bên trong dòng âm nổi lên bốn phía, trong đó tám tu giả bị âm ba quét trúng, đương trường nổ tan xác, một chùm đồng huyết vũ từ trên trời rán xuống. hà tại sao có thể từ vòng vây trung thoát thân? đông đảo thư gia tu giả còn có thiên đao thành tu giả, giờ khắc này đều giật mình nhìn Đàm huyền, đều không nghĩ ra. Đàm huyền là như thế nào lao tới? Đàm huyền không để ý đến những người khác, sau lưng hiện ra năm đạo thật lớn bóng đen, ngũ tông thần binh toàn bộ dung hợp tại bóng đen bên trong, trong cơ thể ngũ điều binh mạch chấn động, ngũ cổ kinh khủng lực lượng rơi vào tay đến bóng đen bên trong, ầm vang, hư không đương trường sụp đổ hình thành ngũ phiến vận vẹo thứ nguyên thế giới sắt ngũ phiến tiểu thế giới thế không thể đỡ hướng thư thanh sơn triển áp mà đi thư không dập nát cơn lốc của thiên cả tòa thiên đao thành đều hơi hơi chấn động đứng lên ta vi nửa bước thần vương lại khởi là ngươi có thể chống lại thư thanh sơn đem ốm ấp trung thi thể thu vào chữ vật không gian hai mắt màu đỏ nhìn trầm trầm đam huyền hai tay mười ngón như hoa sen một tầng tầng nở rộ mở ra vô số đạo ký hiệu chạy xuôi mà ra thiên la địa võng trong khoảnh khắc vô số điều hấp tuyến lấy thư thanh sơn vi trung tâm hướng bốn phương tám hướng đi một cái điều hắc tuyến sỏ xuyên qua không gian, lẫn nhau đan vào, chung quanh 300 trăm triệu nội, cơ hồ mỗi một tấc hư không đều có hạt tuyến. ông, một trận chấn động thanh chưa từng sổ hắc tuyến bên trong truyền ra, khắp không gian dừng lại, tựa hồ ngưng trệ đi lên, vô luận là trong hư không tung bay lá rụng, vẫn là tràn ngập bụi bậm, tất cả đều đọc lại ở nơi nào, mà trong hư không triển áp chế tới ngũ phiến tiểu thế giới, tốc độ cũng run dậy chậm lên, so dừa bỏ sát đều phải chậm. đây là thư gia áp trục tiên thuật, thiên chi bất diệt thuật, thiên đao thành bên trong, tạ gia, chu gia, bình gia trở ra tộc tu giả ánh mắt đều đống nhiên co rụt lại không tốt. Đàm Huyền nhìn đến không gian bị giam cầm lại, trong lòng hơi kinh hãi, nháy mắt triệu hồi ngũ tông thần minh, thân thể nhoáng lên một cái, vọt đến mấy trăm trượng ở ngoài. Trốn chỗ nào? Thư Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Đàm Huyền đuổi sát mà đi. Một cái điều hắc tuyến ở sau người cuồng loạn vũ động, tùy thời khả năng sen kẽ xuống dưới. Bất quá, nếu nói là đến so tốc độ, Thư Thanh Sơn lại chỗ nào là Đàm Huyền đối thủ. Hơn nữa, Đàm Huyền thường thường tiến hành nguyên tố hóa, càng làm hắn đầu óc lơ mơ. Thiên Đao Thành bên trong tu giả nhìn đến Đàm Huyền xuất quỷ nhập thần tốc độ, cũng hết chỗ nói rồi đối mặt loại này tình hình trừ phi thực lực hoàn toàn áp đảo Đàm Huyền hơn nữa có thể mạnh mẽ giam cầm không gian nếu không cho dù tái cố gắng cũng căn bản thương không đến Đàm Huyền người cái này người nhu nhược ngươi chẳng lẽ cũng chỉ sẽ trốn sao? Thư Thanh Sơn tức giận đến tròn râu bay loạn hắn giam cầm không gian phạm vi vì thân thể trùng quanh 300 trượng nếu Đàm Huyền không cẩn thận hắn cũng không có cách nào hảo ngươi nếu muốn tìm tử ta thành toàn ngươi Đàm Huyền ánh mắt phát lạnh không hề trốn tránh hắn đại khái đã muốn tính ra đến Thư Thanh Sơn có thể giam cầm phạm vi lúc này đây. Thân thể của hắn bỗng nở rộ xuất hàng tỷ tử mang, hóa thành một vòng thật lớn từ dương lấy ra bích ngọc ba tiêu, cũng đem biến thành núi cao lớn nhỏ phụ giúp bích ngọc ba tiêu liền đụng phải đi qua, bích ngọc ba tiêu thượng tràn ngập ra tới khí tức, để một thật mạnh không gian hồng mất trong hư không xuất hiện một cái màu đen hư vô thông đạo. Ha ha, ngươi cho là ngươi sử dụng vương cấp thần binh ta giam cầm không được ngươi sao? Thư Thanh Sơn càn dỡ cười to, vương cấp thần binh ta thư gia cũng không thiếu. Thư Thanh Sơn mi tâm chỗ quang mang trận lóe, một tông băng sơn trạng pháp bảo liền hướng bích ngọc ba tiêu đụng phải đi qua. anh hai tông pháp bảo ầm ầm đánh vào đồng thời trong hư không nhấc lên thật lớn khí lãng mà hai tông thần binh từng người dừng lại đúng là lúc này thư thanh sơn thân thể nhoáng lên một cái nháy mắt từ băng sơn phía trên lướt qua sau lưng một cái một cái hấp tuyến xuyên không xuống từng mảnh từng mảnh không gian ngưng trệ đứng lên đàm huyền thân thể hơi hơi cứng đờ mà ngay cả sắc mặt biểu tình đều cứng ngắc tựa hồ không thể động dám giết con ta ta muốn ngươi sống không bằng chết thư thanh sơn thấy đàm huyền cứng ngắc biểu tình trong lòng vui vẻ lập tức nghe răng cười bay tới lấy tay hướng đàm huyền chụp tới ầm vang mắt thấy sẽ đem đàm huyền chảo ở trong tay, thời gian này, không gian bên trong đột ngột truyền đến một tiếng vỡ vung thành, một quyển thật lớn thanh đồng sách cổ từ phía trên nện xuống, đâu khẩu đâu mặt nện ở thư thanh sơn trên người, thư thanh sơn trong đầu một động, còn không có biết rõ ràng tình huống, đã bị nạnh sinh sinh đích tạm thành một đống thịt vụn. Bành. không có thư thanh sơn duy trì, trong hư không giam cầm không gian hấp tuyến, nháy mắt bị đàm huyền chấn đoạn, hắn thu hồi bích ngọc ba tiêu, thuận thế dùng trận pháp tạm thời đem băng sơn phong ấn trụ, cũng thu đi vào, sau cười lạnh nhìn phía hóa thành thịt vụn thư thanh sơn, này. Thiên Đao Thành bên trong người toàn bộ bị này hí kịch tính một màn sợ ngây người, vốn là cho rằng Đàm Huyền đã đến tuyệt cảnh, lại không nghĩ rằng cuối cùng đến đây một cái hàm cá trở mình sinh. Trên thực tế, Đàm Huyền từ lúc Hướng Thư Thanh Sơn phóng đi trước, cũng đã kế hoạch tốt lắm hết thảy, đột phá Thánh Linh cấp sau, hắn đã muốn hơi chút có thể thúc giục Thiên Thư, ít nhất, đơn giản thành lớn cùng đơn giản tạm vẫn là có thể, lại bởi vì hắn đối không gian rất có linh ngộ, cho nên liền âm thầm đem Thiên Thư giấu ở thứ nguyên không gian bên trong, tái thừa dịp Thư Thanh Sơn sơ xuất lôi cơ hội tiến hành đánh lén. Này kế hoạch không tính là cao minh cùng nghiêm mật, nhưng là thắng tại áp dụng cuối cùng cũng thành công muốn giết ta không dễ dàng như vậy đống nhiên thịt nát bên trong chuyên gia thư thanh sơn âm lãnh thanh âm người còn chưa có chết Đàng huyền cả kinh dương mắt nhìn lên chỉ thấy thịt nát bên trong hiện ra một cái điều màu đen sợi tơ một cái một cái sợi tơ đen này đó thịt nát toàn bộ sâu chui đứng lên không ngừng chữa trị thân thể chính là một lát thư thanh sơn đầu liền đã hoàn toàn chữa trị hắn cư nhiên đem thiên chi bất diệt thuật tìm hiểu đến nước này tạ ra, chờ gia chờ ra tộc tu giả thấy như vậy một màn sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đều là thiên đao thành thần vương gia tộc, bọn họ đối lẫn nhau tiên thuật đều có sở hiểu biết, mà thư thanh sơn biểu hiện, rõ ràng là đối thiên chi bất diệt thuật lĩnh ngộ đến tinh thâm cảnh giới. Mấy đại gia tộc tu giả sắc mặt đều thật không tốt nhìn, thư thanh sơn đã muốn đối bọn họ tạo thành uy hiếp, một khi thư thanh sơn cũng tiến vào thần vương cảnh, bọn họ này đó gia tộc không phải đều phải cam bái hạ phong sao? Một lần không chết được, ta sẽ thấy sát một lần." Đàm Huyên lạnh giọng nói xong, đem ai một chi kiếm lấy đi ra, "Không cần, phải nghĩ ngợi một kiếm bộ tới." "Oanh!" Thư Thanh Sơn vừa mới khôi phục đầu, một lần nữa nổ mạnh mở ra, Bất quá, để đàm Huyền Nhũ mày chính là, đầu tuy rằng nổ mạnh, nhưng là đều biến thành vô số thìn nát, nhưng không có trực tiếp mai một. Sau một lát, Thư Thanh Sơn thân thể lại lần nữa bắt đầu chữa trị. Ha ha ha, không cần uổng phí khí lực, ngươi là giết không chết ta, chờ ta khôi phục lại, liền là tử kỷ của ngươi. Lại khôi phục đầu Thư Thanh Sơn nhìn Đàm Huyền sắc mặt âm trầm bộ dáng, trong lòng một trận sáng khoái vô cùng. Này đến tột cùng là cái gì thiên thuật, này này đây cũng quá biến thái. Thiên Đao thành trung, những không biết nội tình tu giả nhìn xem tâm thần rung động. Mà thư gia tu giả cũng một đám ngẩng cao đầu. Kinh thường nhìn những thổ bao tử, thư gia tiên thuật chi huyền liền diệu, lại khởi là các ngươi những người này có thể hiểu. Sau đó, đàm Huyền lại dập nát thư Thanh Sơn thân thể mấy lần, nhưng đều bị hắn chậm rãi khôi phục lại. Ha ha ha, ta bất tử bất diệt, ngươi có thể loại ta như thế nào? Thư Thanh Sơn càng ngày càng tàn rỡ, không kiêng nể gì cười ha hả Đàm Huyền lanh nhất trước mặt, lẳng lặng nhìn thân thể không ngừng chữa trị trung Thư Thanh Sơn, trong lòng không ngừng khổ tư. Đống nhiên, hắn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, bước đi lại hướng Thư Thanh Sơn đi tới. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi vừa muốn làm vô dụng công sao? Thư Thanh Sơn kinh miệt nhìn Đàm Huyền. Thật không, ngươi nói, nếu một người không có linh hồn, hắn còn có thể hay không khôi phục lại? Đàm Huyền khoẹt miệng toát ra một tia tàn nhẫn, thanh âm giống như cựu u bên trong trào ra dòng nước lạnh. Ảm, nợ bờ. Se, không tốt. Thư Thanh Sơn sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đồng tử bên trong toát ra một tia sợ hãi. Lão tổ, cứu ta! Thư Thanh Sơn kinh cụ la lên. Đàm Huyền thôn tiên chi nhãn đã muốn mở ra, một cái màu đen giá chứa thập không ngừng chuyển động, khủng bố lực cắn nuốt truyền đạt mà ra. Bằng. Thư Thành Sơn khôi phục còn không đến 1 phần 5 thân thể nháy mắt liền biến thành một đống bánh qua trèo, một đạo mơ hồ linh hồn bị mạnh mẽ từ thịt nát bên trong kéo đi ra, ẩn ẩn có thể nhìn đến vô số hắc tuyến đen này nói linh hồn cùng thân thể liên tiếp cùng một chỗ, nhưng là tại thôn tiên chi nhãn lực lượng dưới. Này đó hắc tuyến một cái đều đứt đoạn, linh hồn bị tha đến thật dài, giống như mụi sợi giống nhau, trong chớp mắt, đã có 1 phần 3 linh hồn bị cắt đứt. Ai dám thương tà thư gia người? Đương nhiên, một tiếng thật lớn gầm gừ từ thư gia dưới nền đất ở chỗ sâu trong truyền ra, cả tòa thiên đao thành đều mãnh liệt mà chớp lên đứng lên. Như là có một tôn thái cổ manh thu xuất thế, vô tận cùng gia khí tức, ép tới toàn bộ thiên đao thành tu giả đều cong hạ thắt lưng. Không tốt. Đàm huyền biến sắc, không nói hai lời, trực tiếp dùng tay mở ra một cái cánh cửa không gian, một cước đạp đi vào. Vô Và anh. Nam. Đàm huyền thân ảnh mới vừa vừa biến mất, một cái thật lớn bàn tay từ hư vô bên trong tìm hiểu, núi non năm ngón tay nhất trường, một chảo, phạm vi mấy ngàn dặm không gian hoàn toàn biến thành một miệng. Trương 10, không gian truy đổi chiến. Vô thật lớn bàn tay đem phạm vi ngàn dặm không gian nắm vi một miệng, không gian loạn lưu, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Một đạo sát khí tràn ngập thân ảnh xuất hiện tại thiên đao thành trên không, dĩ nhiên là cánh cửa không gian. Thư thần vương trong lòng vô cùng khiếp sợ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quan sát, loại này địch nhân tuyệt đối không thể để cho này thuận lợi lớn dần đứng lên, không phải ngày sau chắc chắn trở thành thư gia tai họa thật lớn. Và anh, hắn bàn tay vừa nhấc, mạnh mẽ mở ra một cái mấy trượng lớn nhỏ không gian thông đạo, đuổi theo đi vào. Nhạn quá ảnh lưu niệm, phong quá lưu ngân. Không gian bên trong, lưu lại đàm huyền một tia khí tức, còn có dấu vết, thư thần vương đuổi theo này đó khí tức, dấu vết mà đi. Thư thần vương rời đi mới vừa ly khai, thiên đao thành bên trong, lại bay ra Nam đạo thần ảnh, phía dưới tất cả mọi người nhận được, đây đúng là mấy đại gia tộc thần vương, mấy người kia không biết tại sao, cũng sẽ rách không gian, đuổi theo đi qua. Một cái môn hộ là một điểm, đông đảo cái điểm, mà ngay cả thành một cái thông đạo, Đàm Huyền một bên tại không gian trong thông đạo xuyên qua, một bên tiêu hóa thôn tiên chi nhãn cắn nuốt thư thành sơn hồn thể sau tặng lại tới được lực lượng. Nửa bước thần vương linh hồn so chi phổ thông thánh linh cấp tu giả mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa, càng cụ bị một kia thần vương ký tức, hấp thu này đó lực lượng, đối Đàm Huyền ích lợi quá nhiều. Bang bang thanh. Đàm huyền thân thể hơi hơi chấn động, chuyến ra liên tiếp pháo thanh, trong cơ thể vô số huyền diệu quan thiếu, nháy mắt mở ra, cảnh giới nháy mắt tiêu lên tới Thánh linh cấp ngũ trọng thiên trình tự, thậm chí còn có tiếp tục bay lên manh mối. Đàm huyền nhíu mày, sinh sôi đem bay lên thế áp chế số dưới. Nay cảnh giới trung quy không phải ý dựa vào chính mình tìm hiểu mà đến. Tuy rằng tăng lên mau nhưng là nếu quá mức tham lam, chắc chắn dẫn đến căn cơ không xong, cho nên vẫn là một vừa hai phải hảo. Hắn đem còn sót lại năng lượng phát ra đến toàn thân, rèn luyện khiến cho thân thể không ngừng nở rộ xuất minh mông tử quang, như là một khối hình người tử tinh. Hướng chạy đi đâu? Bỗng, một tiếng sấm sét tiếng hô tại Đàm Huyền bên thai nổ tung. Chỉ thấy một đạo quang mang vạn trượng thân ảnh mạnh mẽ dập nát một thật mạnh không gian, hướng Đàm Huyền ép tới. Cũng có một cái che trời bàn tay to, cách hơn 10 dặm, hướng Đàm Huyền chào nhất xuống. Đàm Huyền trong lòng vi kinh. Không thể tưởng được thư gia thần vương cư nhiên đuổi theo, bất quá, cũng gần là vi kinh mà thôi, hắn tự tin đối phương tại không gian chi đạo lĩnh nội thượng, tuyệt đối so với không hơn chính mình. Đầu ngón tay một chút Lại một cái cánh cửa không gian xuất hiện, Đàm Huyền thân thể nhoáng lên một cái, đã muốn tiến vào một không gian khác duy độ bên trong, bên người gào thét mà qua bàn tay to, chút nào thương tổn không đến hắn. Thư Thần Vương nhíu mày, nhìn Đàm Huyền biến mất thân ảnh, cắn răng một cái, lại truy tung Đàm Huyền khí tức, mạnh mẽ hoành khai một trọng không gian, ầm vang, cùng giá khí tức hướng Đàm Huyền thổi quét mà đi. Đàm Huyền lơ đến một chút, một cái cánh cửa không gian xuất hiện, lại một lần nữa biến mất tại Thư Thần Vương trước mặt. "Giống?" Thư Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai mạnh mẽ sấm đến Đàm Huyền trước mặt. chúc ngươi hảo vận!" Đàm Viễn đột nhiên quay đầu lại cười, hai tay nhất miết phát ấn. Khoảnh khắc chi gian, thư thần vương trung quanh không gian toàn bộ hỗn loạn vặn vẹo đứng lên. Một cái một cái cánh cửa không gian hoặc trọng điểm hoặc giao nhau cùng một chỗ, đây là một không gian bế dập, thư thần vương phản ứng không kịp, nháy mắt liền lâm vào vô tận không gian bên trong, thân ảnh nháy mắt biến mất. Đã muốn không biết truyền tống đến cái gì gấp đi. Ân, còn có người đổi theo. Đàm Huyền kinh ngạc cảm thụ được không gian bên trong truyền đến vài đạo dao động, hai hàng lông mày một trộn. Hai tay lần thứ hai cái tấn, tại không gian bên trong, bố trí hạ liên tiếp bế dập, sau thân thể lên một cái biến mất tại đây một cái không gian duy độ bên trong, về phần không gian bẫy dập cuối cùng ai sẽ trúng chiêu, hắn không quan tâm. Một tháng sau, Bắc Minh Châu, Bắc Phong lãnh thổ quốc gia 12 lục địa chí nhất, cũng là duy nhất ven biển lục địa, Đàm huyền ngồi xếp bằng một khối đá ngầm phía trên, mặt hướng biển rộng, lặng lặng tìm hiểu điệp lăng thế. Điệp lăng thế, thập trọng lãng. Đàm huyền bỗng nhiên từ đá ngầm thượng đứng lên, bàn tay nắm chặt mai một chi đao, một đao đánh xuống. Oeng. Mặt biển thượng truyền ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, vô số hai lãng đảo cuốn mà quay về, mười đạo thật lớn đao ảnh hiện lên tại biển rộng phía trên. Từng đạo đao khí gào thét xuống, đem mảnh liệt biển rộng to nhỏ, vô tận nước biển từ hai bên tách ra, bộc lộ ra đen thủy hải nê, một cái thật lớn khe sâu hướng về phương xa lan tràn mà đi. Sau một lúc lâu, mảnh liệt nước biển mới một lần nữa đem khe sâu nhồi. Đao mộ bên trong, Đàm Viễn đã muốn có thể đem ý chí vì có thể chồng đến 36 trọng, nhưng là, kia dù sao cũng là tại thức hải bên trong bắt trước ra tới, hơn nữa, bắt trước cùng chân chính điệp lãng thế kém khá xa, hiện tại chuyển hóa vi điệp lãng thế sau cũng chỉ có thập nặng, Bất quá, tuy rằng chỉ có thập trọng, Bất quá so nguyên lai bắt trước 36 trọng uy lực càng thêm to lớn. Đàm Hinh, đến một hồ. Một cái thần tình đại hồ tử hơi có vẻ suy suốt trung niên bay đến Đàm Huyền trước người, ném đi qua một bầu rượu. Người này tên là Trang Cảnh Thiên, là Đàm Huyền đi vào từ nay về sau nhận thức tu giả. Đàm Huyền ậm đạm cười, thu hồi mai một chi đao, lấy tay một chảo, đã đem bầu rượu bắt lấy, vạch chân tre, rầm rầm, từng ngụm từng ngụm đem tay độc rượu thủy tới hết hầu bên trong, một tia linh lực tràn ngập toàn thân. Xeo xeo chi. Người được mùi rượu, huyết linh lập tức từ Đàm Huyền trong ngực đi đi ra. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trang Cảnh Thiên. Yên Tâm, đã sớm chuẩn bị tốt ngươi." Trang Cảnh Thiên nhếch miệng cười, vươn tay lấy ra một cái bầu rượu, ném cho đi qua, huyết Linh nhãn tỉnh sáng lên, kia chớp đem bầu rượu bắt lấy, cái miệng nhỏ nhắn khẩn cấp tiến đến hồ khẩu phía trên. "Không tồi, có thể uống rượu đều là hảo hán." Trang Cảnh Thiên thực ý mà đối Huệ Linh gật gật đầu. "Trang huynh hôm nay như thế nào rảnh rỗi như vậy a, thậm chí có không tới tìm ta uống rượu." Đàm Huyên buông bầu rượu, thoáng kinh ngạc nhìn Trang Cảnh Thiên nói rằng, hắn chính là biết Trang Cảnh Thiên chuẩn bị thành lập một cái đàn tràng hiện tại hẳn là bận tối mày tối mặt mới đúng. Trang Cảnh Thiên chở mình một cái xem thường, tức giận nói, không chính là vì ngươi sao, Đàm Huynh lo lắng đến thế nào, ngươi nếu không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, làm sao phương theo ta đồng thời gây dựng sự nghiệp. Ngắm lại, một cái muôn đời cơ nghiệp sắp tại ngươi trong tay ta của thời, ra sao chờ hùng tráng. Nói như vậy, Trang Cảnh Thiên trên người cận có một tia suy sút không cánh mà bay, thủ nhi đại chi chính là vô tận hào hùng. Đàm Huynh quán một ngũ rượu, thản nhiên lắc lắc đầu hắn nhìn ra được che giấu tại trang cảnh thiên đôi mắt ở chỗ sâu trong thật lớn dạ tâm người như thế thường thường có mãnh liệt không chế dụ đàm huyền cũng không muốn trở thành người khác chính là thủ hạ huống chi cho dù thật muốn gây dựng sự nghiệp hắn cần gì phải cùng người khác đồng thời trang cảnh thiên thấy đàm huyền lắc đầu vô lực thở dài một hơi nói rằng ta chỉ biết ngươi sẽ không đáp ứng bất quá một cái trên danh nghĩa trưởng lão ngươi tổng không thể cự tuyệt đi rượu của ngươi thật quý đàm huyền cười khổ mà nói nói được rồi đáp ứng ngươi nhưng là ta chính là trước đó thuyết minh ta là một không thích quản sự người cùng thụ ước người Đáp ứng rồi là tốt rồi, ngươi muốn thế nào được cái đó, tùy ngươi, thập ngày sau chính là Bắc Hải đàn tràng thành lập này, cử hành lễ mừng, lúc này đây, ngươi nhưng nhất định phải tới. Trang Cảnh Thiên ha ha ha cười, bay lên trời, tiếp tục vội đi. Bọn họ đều có chính mình nhân sinh mục tiêu, hoặc thành lập cơ nghiệp, hoặc nổi danh tứ phương, hoặc ai phong một cõi. Mà cuộc đời của ta mục tiêu vậy là cái gì đâu? Đàm huyền trong mắt thoáng mang theo một tia mê mang nhìn phía không trung. Một lát nhưng sau, ánh mắt của hắn từ từ kiên định đứng lên, cả đời này, chỉ vì câu nói truy đuổi lịch sử sông dài bên trong kia cổ kim nhất rực rỡ thất ảnh, đào móc dấu ở mờ mịt vũ trụ bên trong vô tận không biết, nhận rõ hết thảy lúc đầu cùng chung kết bản nguyên. Hách, được rồi, tựa hồ cái này mục tiêu có chút xa hơi nhiều, nhưng, này đúng là trong lòng hắn suy nghĩ. Nhưng mà, chuyện thế gian, thay đổi liên tục, ai lại rõ ràng ngày sau sẽ có cái gì biến hóa đâu? Chương một, một quyền đánh bạo. 10 ngày, trong nháy mắt tức quá. Quan Hải Sơn, một tòa khoảng cách bờ biển ước chừng gần trăm dặm núi cao, Bắc Hải đảng tràng liên thiết lập ở trong này. Sáng sớm Thái Dương mới từ hải mặt bằng thượng nhảy lên, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức quá mang, chiếu phá núi sông, bao phủ tại Quan Hải Sơn thượng chưa tán đi xương ngủ, độ thượng một tầng hồng mang. Cổ Mộ Cúc Thông, hơn 10 gian tân kiến lầu các tử cảnh lá gian lộ ra một góc. Trang Cảnh Thiên đứng ở Bắc Hải đàn tràng trên quảng trường, nhìn chuẩn bị tế thiên vật thập, đầy ngập dũng cảm. Phía sau hắn là hai hàng xuyên thống nhất áo bào trắng tu giả, vừa vặn 20 người, đều là thánh linh cấp tu giả. Những người này cùng Trang Cảnh Thiên nhất dạng, đều là tại bờ biển chúng quanh tiềm tu tu giả, hiện tại bị Trang Cảnh Thiên thuyết phục, trở thành Bắc Hải đàn tràng một viên. Sơn chủ, Thanh Phong Tông, Bạch Liên đàn tràng, giả thi quật người tới. Một cái Bắc Hải đàn tràng tân thu đệ tử đi đến trang cảnh tiên trước mặt bẩm báo nói: "Tam phương đồng thời đã đến." Trang cảnh tiên sắc mặt trầm xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh ý. "Sơn chủ, làm như thế nào, này ba cái thế lực đồng thời dắt tay nhau mà đến, hiện nhiên là không có hảo ý." Một cái trưởng lão mặt mang ưu sắc nói: "Hừ, bọn họ nếu dám sang bậy, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng, ta xem bọn hắn đến tột cùng có dám hay không mạo hiểm tổn thất thật lớn theo ta chống cọi." Lại một cái trưởng lão nói rằng: Tốt lắm." Trang Cảnh Tiên quát tay, đem mọi người sao động áp chế xuống dưới, trầm giọng nói rằng: "Mọi người không cần hoảng, trước xem bọn hắn muốn làm gì, chúng ta tái nghĩ biện pháp ứng phó." Chúng trưởng lão nghe Trang Cảnh Tiên nói xong, cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Bất quá, bọn họ trong ánh mắt vẫn như cũ có ưu sắc. Lại nói tiếp: "Thanh Phong Tông, Bạch Liên đàn tràng, Tà thi quật tại Tiên Linh bên trong, cũng không phải cái gì thế lực lớn, chỉ có thể xem như đoạn kết của trào Lưu, mà thành lập quá trình cũng cùng Bắc Hải đàn tràng không sai biệt lắm. Nhưng là, này ba cái thế lực vô luận như thế nào dạng?" Đều so hiện tại Tân Kiến Bắc Hải đàn chàng muốn tưởng, có người địa phương, liền có tranh đấu. Một câu nói kia, chẳng những tại phàm nhân thế giới áp dụng, cho dù tại tiên linh giới đồng dạng áp dụng. Đừng nhìn hiện tại tiên linh giới một mảnh bình tĩnh, tựa hồ mỗi một cái tu giả đều thực tiêu dao. Không có gì ước thúc. nhưng là, vẫn là tàn khốc quy luật chúa tệ này hết thảy. Rất nhiều tu giả liền quên không được hơn 100 năm trước, các thế lực lớn vì ứng phó tổ linh điện mộ bình, mạnh mẽ mệnh lệnh phạm vi thế lực trong vòng cái khác tu giả thay thế mình xuất chinh vị diện chiến trường tình cảnh. Phổ thông tu giả không có thực lực, lại không có thế lực Căn bản là phản kháng không được này hết thảy. huống chi, nếu như không có thế lực, một khi tiên linh giới bên trong có bảo vật gì xuất thế, cũng không có phần của ngươi, và lại, rất nhiều thế lực thường thường cưỡng chế phổ thông tu giả tiến đến thăm dò một ít tương đối nguy hiểm bí cảnh, tử thương vô số. Cho nên, rất nhiều tu giả vì tự bảo vệ mình, đều ham thích với thành lập hoặc là gia nhập một cái thế lực. Cứ như vậy, vô luận phát sinh chuyện gì, đều có thể dựa vào thế lực đi ứng phó, nguy cơ đại đại rơi trầm lại. Đương nhiên, nếu ngươi cá nhân thực lực lợi thiên, thì phải là mặt khác một hồi sự. Bất quá một mảnh khu tài nguyên là có hạ, mỗi nhiều ra một cái thế lực, sẽ nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh. Vì mình sinh tồn, rất nhiều thế lực đều sẽ mạnh mẽ chèn ép những tân sinh thế lực. Hiện tại, Bắc Hải đàn tràng liền gặp phải như vậy khuôn cảnh. Quan Hải sơn trên không, tam đồng phục của đội sức khác nhau tu giả buông xuống xuống, tất cả đều cười lạnh nhìn Bắc Hải đàn tràng mọi người. Trên quảng trường không khí trong lúc nhất thời biến đến vô cùng áp lực. Thanh Phong Lão Đạo, ngươi muốn như thế nào? Trang cảnh tiên hướng về Thanh Phong Tông Phương hướng hô. Thanh Phong Tông là ba cái thế lực bên trong cường đại nhất, tam phương thế lực đồng thời dắt tay nhau mà đến không cần phải nói cũng là thanh phong tông dở trò quỷ thanh phong tông tông chủ thanh phong lão đạo lao một chút trong râu cười lạnh nói trang cảnh thiên ngươi nên biết quy củ đi vô nghĩa không nói nhiều chúng ta tam phương các suất mười người các ngươi bắc hải đàn tràng cũng suất mười người song phương tiến hành hôn chiến nếu chúng ta đánh bại liền thừa nhận bắc hải đàn tràng thành lập nếu không bắc hải đàn tràng sẽ giải tán Này không công bình các ngươi ba mươi cá nhân chúng ta chỉ có mười người đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao bắc hải đàn tràng một cái trưởng lao khó chịu nói thanh phong lão đạo khinh miệt nhìn cái này trưởng lão liếc mắt một cái không nói gì, các cắt giác, không công bình, mỗi một cái tông phái đều xuất mười người, thực công bằng a? một trận khàn khàn phá la từ tà thi quật trận doanh trung vang lên, cả người tràn ngập màu đen xương khói giống nhau thi độc, tà thi bể trên đi ra, trang cảnh thiên ánh mắt từ thanh phong lão đạo, tà thi bể trên trên người đã qua, cuối cùng rơi xuống bạch liên đàn tràng phạm lê hoa trên người, phạm lê hoa thản nhiên vừa chắc tay, nói rằng, tài nguyên hữu hạn, hết thảy đều chỉ có thể tranh, trang đạo hữu, đã tội. trang cảnh thiên hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định đứng chiến, hắn từ chúng trưởng lão bên trong tuyển ra chín người liền bay đến Quan Hải sơn hơn 10 dặm ở ngoài, lạnh giọng nói rằng, đến đây đi. Thanh Phong Lão Đạo, tà Thi bề trên, Phạm Lê Hoa lẫn nhau gật gật đầu, cũng từng người mang theo chín người, bay đến trang cảnh thiên đám người trước mặt. sắt, không cần nhiều lời, một hồi không đối sương chiến đấu nháy mắt rất ra. đây là một chàng không quy tắc chiến đấu, song phương kia nhất phương kiên chỉ đến cuối cùng, kia nhất phương liền thắng lợi. Thiên La Hóa vươn tay, trang cảnh thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về Thanh Phong Lão Đạo, tà Thi bệ trên, còn có Phạm Lê Hoa đánh móc sau gáy, hai tay liên tục huy động không ngừng đánh ra một cái lại một cái huyền ảo giấu tay âm vang tam chỉ xương khói lượn lờ sổ mẫu lớn nhỏ bán trong suốt bàn tay to chân áp xuống mỗi một cái lớn tay bên trong tựa hồ cũng cất giấu một mảnh thế giới núi sông sông băng nhật nguyệt tàu thú chờ dị tượng lần lượt hiện lên khiến người không kịp nhìn người cư nhiên tưởng lấy một đi tam thanh phong lão đạo hừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong nở rộ xuất lành lạnh hàn mũi nhọn ta thi về trên phạm lê diễn viên hí khúc sắc cũng có chút khó coi bọn họ cảm giác mình tựa hồ bị khinh thị phá thanh phong lão đạo vay phong một tiếng trong tay lấy ra một chỉ bạc phất trần, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ký hiệu ánh sáng lượn lờ tại phất trần phía trên, veo một tiếng, phất trần một căn căn chỉ bạc băng thẳng, mà còn không ngừng biến trường biến trường. trong ngay mắt, không trung bên trong liền ra hiện một cái từ chỉ bạc hình thành vài dặm lớn lên ngân hà, âm âm hướng chấn áp xuống bàn tay to đánh tới. Ta thi bể trên cũng há một mưa phun, quần cuộn đen đặc sắc thi vụ phun dũng mà ra, hình thành một mảnh bán mậu lớn nhỏ mây đen, huyền phù tại trên đỉnh đầu. thi độc lan tràn, trung quanh không gian bị ăn mòn xuất nhất lũ lũ khói nhẹ. về phần phạm lê hoa, thì cướp đạp về bước, hai tay khát ấn. Không trung bên trong linh khí quay cuồng. Đại tuyết bay lên, một gốc cây khỏa cầu kính lê hoa thụ biến ảo mà ra, ngàn đóa, vạn đóa màu trắng lê hoa treo đầy chi đầu. Vành, vành, vành. Không trung bên trong, khí lặng quay, cuồn bão năng lượng gió lốc không ngừng đem không gian xé rách, lại đem không gian nhồi, phạm vi mười dặm, ước chừng trầm xuống hơn mười thước, thật lớn lực phá hoại, để núi sông băng phái. Trang cảnh thiên mặc dù là lấy một đi tam, lại cường thế tới cực điểm, ứng rắn hám ba người sau. Cư nhiên không rơi hạ phong. Thánh linh cấp cửu trọng thiên điện phong. Thành phong lao đạo Tà thi bề trên, Phạm Lê Diễn Viên hi khúc sắc đều từ phẫn nộ chuyển thành nghiêm trọng. Ba người bọn họ, Thanh Phong lão đạo, Phạm Lê Hoa cũng là thánh linh cấp cựu trọng thiên, nhưng đều là lúc đầu, mà tà thi bề trên càng chính là bắt trọng thiên điên phong. Nói cách khác, liền cảnh giới mà nói. Trang cảnh tiên lực gáp ba người bọn họ. Toàn bộ đối Bắc Hải đàn chàng tu giả tiến hành công kích. Thanh Phong lão đạo xoay chuyển ánh mắt, đối Thanh Phong tông tu giả hạ lệnh nói: "Tà thi bề trên, Phạm Lê Hoa cũng hiểu được Thanh Phong lão đạo dụ ý." đơn giản là muốn thông qua áp bách Bắc Hải đàn chàng tu giả sử trang cảnh thiên sinh ra áp lực mà còn làm lỗi về phương diện khác bên ta tu giả đem Bắc Hải đàn chàng tu giả toàn đánh bại sau cũng có thể lại đây tương trợ đồng thời trấn áp trang cảnh thiên tam vương 27 cái tu giả nháy mắt đuôi Bắc Hải đàn chàng chín trưởng láo triển khai mưa rền gió dữ công kích từng đạo kinh thiên hồng mũi nhọn xé rách thiên địa đánh đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thua chiếu như là đem thiên địa đều cuốn lại đây trung quanh hơn mười tòa sân nhạc toàn bộ bị san bằng một cái điều sông lớn bị hoang đoạn trần xa đầy trời nước sông ràn rua Bát Hải đàn chàng chín trưởng lão cũng không phải là trang cảnh thiên, người người đều có thể đủ lấy một địch tam. Bọn họ ứng phó đến thập phần cố hết sức, cho dù lâm thời tạo thành trận pháp, cũng bị đánh đến ngàn thương trăm khổng, tàn phá bất ham. Chín trưởng lao tất cả đều bị thương, một đám tinh thần nảy bảy, sắc mặt trắng bệnh, lồng lộng có thể đụng. Cú ngay, trang cảnh thiên nhìn xem nóng nổi, sẽ tiến lên tương trợ, lại bị thanh phong lão đạo tà thi bề trên, phạm lê hoa ba người gắt gao của lấy, căn bản chẳng không ra tay đến, ngược lại bởi vì tâm loạn, lộ ra không ít sơ hở, bị ba người thừa cơ công kích, bị thương không nhẹ. À, à, à. Lại sau một lúc lâu, Bắc Hải đàn chàng chín trưởng lao rốt cục chống đỡ không trụ, bị đánh lạc phàm trần. Một đám chật vật đánh vào phía dưới hỗn loạn đại địa thượng Giống. Trang cảnh thiên tức sủi bọt mép, chiến lược toàn bộ khai hỏa, liên tiếp đánh ra cựu nhớ thiên la hóa vân tay, cựu chỉ che trời che lớp mặt trời thật lớn bàn tay. Ầm vang long gào thét xuống, đại địa đều đi theo mãnh liệt chấn động. Bất quá, thanh phong lao đạo, tà thi bệ trên, Phạm Lê Hoa ba người cũng không phải kẻ yếu. Tuy rằng so ra kém Trang Cảnh Thiên, nhưng là kém hữu hạn. Hơn nữa Trang Cảnh Thiên hiện tại bị thương cũng nhẹ, chiến lược đại đả chết khấu. Bởi vậy. Uyên Phó đứng lên cũng thong dòng có thửa, thình thịch thình thịch thình thịch. Cựu chỉ thật lớn bàn tay bị ba người liên thủ đánh tan, thanh phong lão đạo nghịch thế mà lên, chỉ bạc phất trần biến ảo thành một cái cùng hung cực các ngân long, một đôi ba chịu tại trang cảnh tiên trên người. Và anh. Trang cảnh tiên giống đạn pháo giống nhau bay rất ra ngoài, trong miệng hoa một tiếng, đại phun một ngụm máu tươi, mà thân thể chưa chấm đất, lại có một đen tuổi bàn tay đặt tại tim của hắn khẩu chỗ, tà ác thi độc nháy mắt bùng nổ mà khai, trang cảnh tiên thân thể vỡ ra vô số vết máu, thi độc sớm tiến trong cơ thể, khiến cho hắn cả người đều biến thành thanh hắc sắc. Sơn chủ, Bắc Hải đàn chàng tu giả kinh hãi ra tiếng, sôi nổi muốn xuất thủ cứu viện, lại bị Thanh Phong tông, Tà Thi quật, Bạch Liên đàn chàng tu giả ngăn cản xuống dưới. Chẳng lẽ ta liền phải như vậy đánh bại sao? Trang Cảnh Thiên hai mắt vô thần nhìn trời không, lực lượng trong cơ thể đang tại nhanh chóng biến mất, hết thảy đều còn không có bắt đầu, cứ như vậy đánh bại, ta không cam lòng. Hắn muốn dây dụ, nhưng là, thi độc đã muốn tiến nhập máu của hắn mạch trong vòng, để hắn căn bản điều động không dậy nổi lực lượng. Cắt cắt giác, cái gì Bắc Hải đàn chàng, đi tìm chết đi. Ta thi bề trên trong hai mắt hiện lên một tia thô bạo sắc khí, ước định bên trong chính là phân quá cao thấp đến quyết định kết quả mà thôi, cũng không có đề cập sinh tử, nhưng là, giờ khắc này, hắn đã sớm đem điểm này rứt bỏ rồi, chỉ cần giết trang cảnh tiên, những người khác có năng lực mạn hắn như thế nào. Bắt đầu khởi động vô tận thi độc đen tụi móng đuốt, nháy mắt liền xuất hiện tại trang cảnh tiên thân thể trước, mắt thấy sẽ đem trang cảnh tiên xọ xuyên qua. Đương nhiên, không gian bên trong phá vỡ một cái cái khe, một cái ba bàn tay từ giữa tìm hiểu, phích lịch một chảo, nháy mắt đem đen đuôi móng đuốt ngạnh xinh xinh đích bắt lấy, động liên tục cũng không có thể động. Trang huynh, ta đến chậm. Đàm Viên lạnh nhạt từ không gian cái khe bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn Tả Thi bể trên liếc mắt một cái, bàn tay nhất nhẹ, "À, Tả Thi bể trên kêu thảm một tiếng, chỉnh điều cánh tay bị sinh sôi nắm bạo. Ngươi lại đến chỉ một chút, ta hôm nay không muốn tải ở trong này." Trang Cảnh Tiên trong mắt hiện lên một tia thoải mái, mở miệng oán giận nói, "Ha ha, ta đây sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, làm buổi tội." Đàm Viên nói xong ánh mắt lần thứ hai hướng Tả Thi bể trên nhìn chăm chú đi, "Ngươi đến tội cùng là ai, vì cái gì muốn ra tay giúp hắn?" Tả Thi Bệ trên bị Đàm Viên nhìn không chỉ có da đầu run lên, vừa rồi Đàm Huyền nhẹ nói miêu tả hủy diệt rồi hắn một dụng cánh tay, để trong lòng hắn dị thường kiêng kỵ. Thử nhân không cần biết nhiều lắm. Đàm Huyền mặt không đổi sắc nói xong, tay phải bỗng ngang mà ra, điện quang đá lấy lửa ra vánh đến Tà Thi bề trên trước người, nắm tay phía trên chán thả ra mêng ngông quần quần tử mang, một cái tử sắc có sáng, xòe xuyên qua thiên địa. Tà Thi bề trên cũng không biết Đàm Huyền thân thể khủng bố, bản năng dùng còn lại một cánh tay đón đỡ trong người trước. Oeng! Chí Tà, cuồn bạo, mêng ngông quần, quần lực lượng, nháy mắt tràn áp quá Thi Bệ trên thân thể Già thi bể trên ngay cả cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, liền sinh sôi bị đánh bạo, huyết hoa bay múa, giống như pháo hoa nở rộ. Sau đó, còn xuất lại lực lượng, càng trên mặt đất đẩy rời đi một cái dài đến 10 dặm chiến hảo. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Thanh Phong Tông, Già Thi Quật, Bạch Liên đàn trưởng, vẫn là Bắc Hải đàn trưởng tu giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn Đàm Nghiễn, nói không ra lời. Chương 2: Tiếp sống tu luyện. Gió lạnh gắt, các bụi bay lên, dư ba thật lâu chưa bình, mọi người lại sợ ngây người, cho dù là trang cảnh thiên cũng thật không ngờ chính là loại kết quả này. Hắn ẩn ẩn biết Đàm Huyền rất mạnh, so hắn bản thân đều phải cường, nhưng là, lại không nghĩ rằng Đàm Huyền sẽ cường đến loại tình trạng này. Tà Thi bể trên chính là Thánh Linh cấp bắt trọng thiên điên phong cường giả a, cư nhiên liền như vậy không có. Bắc Hải đàn tràng tu giả mừng rỡ, mà Thanh Phong tông, Tà Thi quật, còn có Bạch Liên đàn tràng tu giả thì một đám sắc mặt trắng bệ. Đàm Huyền một bước bước ra, bay đến Thanh Phong lão đạo, Phạm Lê Tiêu Tốn phương, Vô tận Tinh khí giống như quần cuộn khói báo động hướng tiêu dục lên, hình thành một cô mãnh liệt dòng khí, tận trời bên trong, đóa đóa mây bay không ngừng bị tinh khí tế hướng xa xa. Thanh Phong lão đạo Phạm Lê Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng. Đàm Huyền tuy rằng không hề động tay, nhưng là tia áp lực vô tận giống như là chất lỏng giống nhau một tầng tầng từ bọn họ đỉnh đầu thẩm thấu tiến vào, áp lực cực lớn, làm cho bọn họ căn bản sinh không ra động thủ tâm tư. Trang Cảnh Thiên, chúng ta nhận vua, cái này lui đi. Thanh Phong Lão đạo không dám nhìn hướng Đàm Huyền, quay đầu đối với chính trên mặt đất chữa thương trừ độc Trang Cảnh Thiên nói rằng. Phạm Lê Hoa cũng nhìn Trang Cảnh Thiên. Đàm Huyền đối Trang Cảnh Thiên nói rằng, ngươi quyết định đi. Hán khí thế trên người nhưng không có thu liệm đứng lên. Một khi Trang Cảnh Thiên không nghĩ buông tha những người này hắn sẽ lập tức hạ sát thủ sơn chủ đây là cơ hội tốt chỉ cần đem này bọn họ rõ ràng chúng ta là có thể hoàn toàn trưởng khống này một khu vực bắc hải đàn tràng trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng sôi nổi nói ra nói rằng thanh phong lao đạo phạm lê hoa thân thể khẽ du lên tựa hồ trên đỉnh đầu áp lực lại lớn vài phần bất quá trang cảnh thiên không có gật đầu hắn trầm tư một lát quyết định lưu lại này phương thế lực bắc hải đàn tràng vừa mới thành lập căn cơ nông cạn, lớn mạnh quá nhanh không phải chuyện tốt hơn nữa này tam thế lực chính là tới gần bắc hải đản thế lực mà thôi bên ngoài còn có nhiều hơn thế lực một khi đem này tam phương thế lực diệt lập tức liền sẽ khiến cho bên ngoài thế lực chú ý đây đối với còn ngược tiểu chính là bắc hải đàn chàng mà nói không phải chuyện tốt không bằng bông than này tam phương thế lực lấy này tam phương thế lực vi cái chán mà bắc hải đàn chàng thì âm thầm lớn mạnh nghĩ đến đây hắn đối đàm huyền nói rằng đàm minh phóng bọn họ đi đàm huyền vốn là chính là đến trợ trang cảnh tiên rút một tay hiện tại trang cảnh tiên nói như vậy hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt khí thế trên người chậm rãi thu lên đa tạ hôm nay không giết tri ân ta chờ cáo lui trước thanh phong lão đạo Phạm Lê Hoa khẩn cấp mà dẫn dắt bên ta tu giả rời đi, mà ta thi quật tu giả liền lưu đến càng nhanh. Thế nào, không có việc gì đi. Đàm Huyền đi đến sắc mặt thoáng ốm thành trang cảnh tiên bên người nói rằng, không có gì sự, chính là này thi độc có chút bá đạo, trong chốc lát đi. Trang Cảnh Tiên nói rằng, sau một lát, Trang Cảnh Tiên cả người chấn động, một đạo đen thổi khói nhẹ từ hắn đỉnh đầu bốc hơi mà ra, này khói nhẹ độc tính bá đạo, không gian bị ăn mòn suốt một cái điều giữ tận cái khe. Thi độc đi vào, Trang Cảnh Tiên từ từ khôi phục huyết sắc, hắn đứng lên, nghiêm nghiêm túc túc hướng Đàm Huyền không người chào, Đàm Huyền lúc này đây đa tạ ngươi nếu không có ngươi chỉ sợ chẳng những bác Hải đàn chàng kiến không thành mà ngay cả mệnh cũng ném Đàm Huyền không còn né tránh sinh thụ này thi lễ túi đầu sau trang cảnh thiên lôi kéo Đàm Huyền tay hướng bác Hải đàn chàng mọi người giới thiệu nói đây là ta nhóm bác Hải đàn chàng khách khanh trưởng lão cũng là bằng hữu của ta các ngươi nhưng phải nhớ kỹ Bác Hải đàn chàng mọi người mừng rỡ có như vậy một vị cường thế trưởng lão trừ phi là thần vương bất kích không phải Bát Hải đàn chàng không lo chính là thần vương lại thấy thế nào được với cái này địa phương nhỏ từ Bát Hải đàn chàng sau khi trở về. Đàm Huyền lại lâm vào tiềm tu trạng thái bên trong, đột phá thánh linh cấp, đông đảo pháp quyết bên trong, đi qua rất nhiều không thể tìm hiểu huyền liền diệu, hiện tại cũng có thể tìm hiểu. Một năm, hai năm, thời gian tại sóng lên sóng xuống bên trong, lặng yên rồi biến mất. Năm thứ năm, Đàm Huyền thành công đem Long tộc bí kỹ, thanh long ngâm tu tới đại viên mãn, cũng thành công chuyển thành thiên long âm. Đệ mười hai năm, đại khổng tức Minh Vương tâm chú đột phá đến tầng thứ ba, thành công ngưng kết xuất tam khối tinh thần xá lợi. Thứ hai mươi năm, thần binh mai một chi kích, mai một chi trùng, mai một chi lô lần lượt thức tỉnh. Hoàng Gian. 50 năm năm qua khứ, trải qua này một đoạn thời gian lắng đọng lại, Đàm Huyền chẳng những các hạng pháp thuật đến đây một cái đại đột phá, tự thân cảnh giới cũng đạt tới thánh linh cấp thất trọng thiên, duy nhất không có lấy được tiến triển chính là tiên thuật Hồng Nhan, này một môn tiên thuật thật sự quá mức huyền nào. Đàm thúc thúc, ta tới thăm ngươi. Một lủi tiếng cười như trung bạc xa xa truyền đến, chỉ thấy một đạo nhỏ gầy thân ảnh ngồi ở huyết linh trên người, tiêu bắn mà đến. Đàm Huyền trên mặt lộ ra mỉm cười, còn có một tia sủng lịch. Tiểu Nhi, lại tiểu ra trốn đi, đến Đàm thúc thúc nơi này tị nạn một cái chát hai cái bím tóc sáu tuổi tả hữu tiểu cô nương từ huyết linh trên người nhảy xuống, làm nũ nói, đàm thúc thúc tối phá hủy, người ta mới không phải tiểu ra trốn đi đâu, ta là tới tìm bách nghi ca ca đùa. tiểu cô nương này là trang cảnh thiên nữ nhi trang óng, bắc hải đàn chàng này 50 năm phát triển đến rất nhanh, đã hoàn toàn áp qua thanh phong tông, tả thi quật, bạch liên đàn chàng, có thể nói đã muốn đạt tới đỉnh núi, nếu tưởng tái tiến thêm một bước, nhất định phải trang cảnh thiên đột phá đến thần vương, nếu không, là không có khả năng. vì thế, trang cảnh thiên cũng nhàn xuống dưới, cũng tại 30 năm trước cùng một cái nữ tu kết làm đạo nữ mà trang bánh chính là bọn họ ái tình kết tình đối tiểu nha đầu này đàm huyền cũng là sủng địch đến thực thế cho nên một có cái gì không đối tiểu nha đầu lập tức bỏ chạy đến hắn nơi này tị nạn nói đi có phải hay không lại không nghĩ tu luyện Đàm huyền treo tức nói rằng tiểu nha đầu thần tình không hảo ý tứ thanh âm cũng tắt xuống khổ nhất trương khuôn mặt nhỏ nhắn tu luyện chính là rất khổ đi trang cảnh thiên là một điển hình nghĩa vụ tiểu nha đầu mỗi ngày không tu luyện đủ hai cái canh giờ mơ tưởng tự do mà tiểu nha đầu lại là hảo ngỏ tuổi cho nên thường thường đều tính không dưới tâm đến Đàm huyền nhu nhu tiểu nha đầu đầu nhỏ cũng không trách cứ, đối huyết linh nói rằng, đi gọi Bách Nghi trở về, đã nói tiểu huynh nhi đến đây. Chi? Huyết linh một cái cánh, nháy mắt chui vào nước biển bên trong. Trang cảnh thiên đối tiểu nha đầu nghiêm khắc, Đàm huyền đối với mình đồ đệ duy nhất đồng dạng nghiêm khắc, hiện tại biển sâu bên trong bố trí không ít ảo cảnh, để Bách Nghi không ngừng ở bên trong lịch lãm. Bành. Sau một lát, huyết linh phá thủy mà ra, sau đó theo sát mà một cái quần áo bạch đi 16, 17 tuổi bộ dáng tuấn lãng thanh niên, còn có một mặt mày mỉm cười láo giả, đúng là Bạch Nghi cùng Bạch lão nhân hai người gặp qua sư tôn, bách nghi thần tình cung kính quỷ gối đàm huyền trước mặt, đứng lên đi, tiểu nha đầu liền giao cho ngươi. đàm huyền nhìn bách nghi thân ảnh, đôi mắt bên trong toát ra một tia vừa lòng. 50 năm, bách nghi đã muốn tiến giai đến bán thần sơ giai, chính là này đồ đệ quá mức cũ kỹ một chút, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đối mặt khác sự tình đều không có hứng thú, càng hận không thể một ngày 12 cái canh giờ tất cả đều dùng để tu luyện. điều này làm cho đàm huyền trong lòng có chút lo lắng, một cái tu giả có thể chuyên chú với tu luyện là chuyện tốt, nhưng là quá mức chấp nhất, thường thường sẽ để tâm vào chuyện vụ vật cho nên có đôi khi hắn cũng mệnh lệnh Bách Nghi đi làm một ít chuyện dễ dàng. Quả nhiên, Bách Nghi vừa nghe muốn chiếu cố Tiểu Nha Đầu, sắc mặt nhất thời liền khổ lên. Tiểu Nha Đầu dính người, hắn chính là Linh Giao Qua, mấy ngày nay xem ra đừng nghĩ tu luyện. Ngược lại Tiểu Nha Đầu có vẻ hết sức cao hứng. Bách Nhi ca ca, Bách Nghi ca ca kêu lên không ngừng. Không chung, một đạo mặc màu xanh da trời trường bảo tu giả rất nhanh hướng về bờ biển bay tới. Một lát sau, người này tu giả quỷ gối đàm huyền trước mặt, bẩm báo đàm trưởng lão: chúng ta đã muốn tìm hiểu rõ ràng cái kia địa điểm, nơi đó tên là Tử Vong Cốc là Huyền Quang Thần Vương phủ để mà lịch lãm đệ tử cấm địa. Đàm Viễn nghe được tin tức sau, đã muốn đột nhiên đứng lên, tái nghe được Huyền Quang Thần Vương phụ khi, mày liền không từ nhíu lại. Không thể tưởng được đệ tam khối vạn cổ ta cốt ở nơi đó, xem ra là tạm thời không thể động. Đàm Viễn thì thào tự nói nói rằng, vạn cổ ta cốt lẫn nhau chi gian tồn tại cảm ứng, Đàm Huyền bắt đầu tu luyện thứ hai khối vạn cổ ta cốt sau, mà bắt đầu thử cảm ứng tiên linh giới bên trong còn lại vạn cổ ta cốt. Hắn có thể cảm ứng được hai khối vạn cổ ta cốt nơi, mà chết cốc này một viên là gần đây, cũng là nhất rõ ràng mà một cái khác khối thì rất mơ hồ, hẳn là thập phần xa xôi. Vì thế, hắn đã đi xuống lệnh Bắc Hải đàn chàng tu giả tiến đến điều tra tử vong cốc tin tức, hôm nay mới truyền đến tin tức. Trong tư nửa ngày, Đàm huyền vẫn là quyết định tạm thời bất động, dù sao, hắn hiện tại chống lại Thần Vương vẫn là giữ nhiều lạnh ít, vẫn là chờ ổn thỏa một chút lại nói, hắn hướng quỷ tu giả nói rằng: "Chuyện này ngươi lo liệu rất khá, ta sẽ khiến người cho ngươi nhớ thượng một công." Nhiều tại trưởng lão, cái này tu giả sắc mặt mừng rỡ, đứng dậy cáo lui. Chương ba yêu ảnh ngang trời thiên giới biến động. Phích Lịch từng đạo núi non sấm sét bù vào mặt biển phía trên, tạc khởi vô số hái lãng, khắp đại dương mênh mông ngầm ầm chấn động, mênh mông biển rộng khiếu vút bờ biển, thanh thế thật lớn. Đan Viên đứng một khối đá ngầm phía trên, một mảnh phiến sóng chiều ở bên cạnh hắn tạc thái, ngay cả hắn góc áo đều không có dính vào, hắn hai mắt xa bén, thần sắc nghiêm trọng, loại tình huống này đã muốn duy trì liên tục một tháng. Một tháng trước, mặt biển phía trên, đột ngột mây đen dày đặc, đông nghìn nhịp bao phủ toàn bộ vô cùng mở mang mặt biển phía trên, cũng có sấm sét từng trận, vang tạc biển rộng, nhấc lên tiền sử thật lớn sóng thần. Loại này dị tượng đã sớm đem toàn bộ Bắc Phong lãnh thổ quốc gia tu giả kinh động, bờ biển phía trên đã muốn tụ tập vô số tu giả. Mà càng nhiều tu giả đang từ mặt khác lãnh thổ quốc gia tới rồi. Giang rắc. Một tiếng thật lớn xé rách thanh tại mặt biển trên không vang lên, chúng tu giả cả kinh, chỉ thấy đông nghìn nghịt mây đen bên trong bỗng vỡ ra một cái vô cùng thật lớn cái khe, ầm vang long cuộn sóng thượng từ trong đó truyền ra. Chẳng lẽ phía trên cũng có một mảnh hải dương? Có tu giả kinh ngạc nói. Chứa nhiều tu giả cả kinh, đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nhưng mà, bọn họ đoán là chính xác vô tận sấm sét anh tập trung, mây đen bên trong cái khe càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, một mảnh đen kịt đại dương mênh mông bộc lộ ra đến, mực nước giống nhau nước biển, tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức, làm cho không người nào so áp lực. Thình thịch thình thịch thình thịch, màu đen nước biển từ cái khe bên trong chạy xuôi mà ra, nhưng là cũng không rơi xuống, xuống dưới, mà là huyền phù ở trên hư không, hướng hai bên tết đi, tảng lớn tảng lớn không gian bị tết thoái. này, mọi người vô cùng giật mình nhìn trời trống không biến hóa, không trung bên trong đen kịt nước biển, lấy một loại vô cùng rất nhanh tốc độ huyết trường chính là một chén trải nhỏ thời gian, nay diện tích cũng đã vượt qua phía dưới hải dương, chính hướng toàn bộ bắc phong lãnh thổ quốc gia khuyết trương mà đi. Ẩm văng long, bắc phong lãnh thổ quốc gia trên không, không ngừng có tảng lớn không gian rỗng nát, sau lại bị vô lượng nước biển bỏ thêm vào, từ từ mà bắc phong lãnh thổ quốc gia chừng một phần ba diện tích đều bao phủ tại đây một mảnh di động hải dưới. Này đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Bắc phong lãnh thổ quốc gia vô số tu giả rung động mà nhìn phía trên quần cuộn di động hải, vang một mảnh thật lớn bóng ma bỗng nhiên từ di động hải bên trong phá thủy mà ra này bóng ma giống nhau một pho tượng đại bằng, hai thật lớn vũ dực trường gần ngang giảm một cỗ vô tận thê lương từ xưa khí tức không nhìn thời gian không nhìn không gian khoảnh khắc chi gian thổi quét tam giới toàn bộ tam giới sinh linh đều cảm nhận được một loại cao thượng uy nghiêm mà tam giới yêu tộc vô luận là giống nhau yêu thú vẫn là cảnh giới đạt tới chân quân cấp thậm chí thượng đế cấp ngón tay cái đều cảm nhận được một câu nguyên tử huyết mạch ở chỗ sâu trong bi ai vô lượng yêu tộc tất cả đều phụ thấp rơi lệ lệ mặt Âm vang huyền hoàng thế giới tu hành thánh địa hàng tỷ năm qua lần đầu tiên chấn động một đạo huyền hoàng khí sọt xuyên qua vô tận không gian hiện ra ba đạo mơ hồ bóng dáng để tam giới chi tại dung động huyền hoàng đại lục phía trên cũng hiện ra một cái thật lớn lôi đỉnh trí mắt huyền hoàng đại lục tây phương dưới nền đất ở chỗ sâu tròng, đông nhiên chuyển ra từ xưa thánh ca trừ bỏ huyền hoàng đại lục ở ngoài thiên linh giới tây phương thiên linh giới tự nhiên thần giới bắc hải thần giới tứ đại thiên giới đều xuất hiện đủ loại dị tượng từng đạo vô cùng từ xưa mà xa xôi khí tức để tam giới sinh linh lâm vào dung động yêu sư thiên linh giới hắc vũ thánh sơn một đạo thật lớn bóng đen đột nhiên hướng về di động hải ngang trời lao đi. Sau một lát, lại có một đạo tuyết trắng thân ảnh bay về phía di động hải. ẩn ẩn có cựu điều núi non lớn nhỏ cự vi tại phát động. lại có một vòng kim dương triển áp hư không, một vòng huyết nguyệt từ đại địa ở chỗ sâu trong chui ra. tứ đại thiên giới, từng đạo khủng bố thân ảnh hướng về di động hải mà đến. hơn mười nói mơ hồ thân ảnh huyền phù tại bắc phong lãnh thổ quốc gia trên không. mỗi một đạo trên người phát ra khí tức, đều khiến cho chúng quanh không gian đã xảy ra vẩn mẹo. toàn bộ bắc phong lãnh thổ quốc gia không khí biến đến vô cùng áp lực. xảy ra chuyện lớn. Bắc phong lãnh thổ quốc gia, chúng tu giả cảm thấy kia từng đạo khủng bố thân ảnh buông xuống, tất cả đều run run rẩy rẩy. Đàm huyền đồng tử hơi co lại, nhìn trong hư không từng đạo mơ hồ thân ảnh, trong lòng âm thầm khởi cảnh giác, những người này chỉ sợ ít nhất cũng là chân quân cấp chính là nhân vật, nhiều như vậy ngón tay cái tụ tập cùng một chỗ, một khi khởi cái gì xung đột, vạn nhất bị làm đến, khẳng định chính là tan xương nát thịt hạ chẳng. anh, di động hải bên trong lao tới yêu ảnh, chính là trong chốc lát lại chui vào đèn kịt nước biển bên trong, một cái bán kính dài đến gần ngàn trong lốc xoáy xuất hiện tại di động hải bên trong. Và anh Yêu ảnh vừa biến mất, một cái thật lớn bóng đen liền theo sát mà vào, hai thật lớn vũ dực cản quét hư không, nhấc lên vô tận không gian gió lốc. Đây là hắc vũ thần quân, hắn truy đi vào. Một ít nhận ra bóng đen thân phận tu giả kinh hô, nhưng mà bọn họ tiếng kinh hô còn không có biến mất, lại có một đạo phất động cửu điều tuyết trắng cái đuôi thân ảnh truy đi vào. Ẩm văng long, sau một vòng kim dương, một vòng huyết nguyệt từ từ nhất nhất truy vào lốc xoáy bên trong, trừ bỏ nhắm mắt thiên quân phật vương ngoại, tiên linh giới ngón tay cái toàn bộ đi vào, mà từ cái khác tam đại thiên giới phá không mà đến ngón tay cái cũng đi vào không ít bên trong đến tột cùng có cái gì dẫn tới nhiều như vậy ngón tay cái đi vào phía dưới tu giả nhìn xem trợn mắt há hốc mồm sở hưu ngón tay cái biến mất sau phía dưới tu giả cũng nhịn không được đầu tiên vọt vào đi chính là một pho tượng tôn sau đầu huyền phụ thần thánh quang hoàn thần vương sau đông đảo thánh linh cấp tu giả cũng theo sát mà vào về phần thánh linh cấp dưới tu giả thì căn bản không có can đảm đúc kết chuyện này Đàm huyên cùng một chúng thánh linh cấp tu giả phá thủy mà vào huyền phụ tại đen kịt mặt biển trên không sắc mặt thần tình két sợ chỉ thấy tràn ngập đồng đậm tử vong khí tức nước biển bên trong một khối một khối tàn phá thi thể tái trầm tái di động nhìn này đó thi thể từ xưa phục sức hẳn là đều là thái cổ trước tu giả chẳng lẽ nơi này đã từng là một mảnh thần ma chiến trường có người kinh hãi nói rằng cho dù không phải cũng không sai biệt lắm không nghĩ tới bác phong lãnh thổ quốc gia phía trên hư không cư nhiên cất giấu như vậy nhất phương thế giới lại có người nói nói đoán được nơi này có thể là một mảnh thần ma chiến trường sau mọi người làm việc cẩn thận rồi rất nhiều nói chung này đó cổ chiến trường bên trong đều ẩn chứa khó lường nguy cơ không cẩn thận bọn họ những người này liền khả năng sẽ ngã xuống không phải do bọn họ không cẩn thận. Cá biệt tu giả nhìn đến thi thể bên trong nắm thần binh, cách dùng lực thu lấy đi lên, nhưng là, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, này đó thần binh đã trải qua vô tận 5 tháng lễ rửa tội sau, cơ hồ cũng đã linh tính mất hết biến thành một đống không hề giá trị sát vụn. Điều này làm cho rất nhiều tu giả có chút đáng tiếc, bất quá, nghĩ đến cũng hợp lý, chỉ sợ trừ bỏ đế cấp thần binh, còn có trong truyền thuyết bất diệt chi bảo ngoại, không có bất luận cái gì thần binh có thể tại như thế dài lâu 5 tháng trong bảo trì linh tính. Không biết những ngón tay cái đều đi nơi nào. Một chúng thánh linh cấp tu giả tại mặt biển tượng phi hành, phát hiện những ngón tay cái cũng đã tiêu thất, mà mặt biển thượng cũng không có bất luận cái gì bảo vật dấu vết, này làm cho bọn họ có chút thất vọng. phía trước có một tòa đảo nhỏ, đung nhiên có người hô, mọi người thần thức đảo qua, lập tức phát hiện một tòa võ ngựa trạng lục đảo. vì thế sôi nổi nhanh hơn tốc độ hướng đảo nhỏ bay đi. a, đung nhiên một đạo kinh thiên hồng mũi nhọn từ đảo nhỏ thượng xé rách mà ra, nháy mắt đem một cái thánh linh cấp tu giả nổ nát, màu đỏ tươi huyết hoa ở trên hư không trung nở rộ. ầm vang long, đảo nhỏ thượng truyền ra thật lớn động tĩnh, không tốt trên đảo đang có thần vương tại đại chiến, mọi người khiếp sợ rất nhiều, xuống phía dưới phương nhìn lại, tấm mắt nội một tòa thật lớn tháp sắt, một phen thất thải tự kiếm, còn có một cái dao long roi thép chính đang tiến hành mãnh liệt va chạm, không bố dư ba quét ngang bắt phương, một tấp tức, tức không gian bị mai một, Đàm huyền trong lòng âm thầm nghiêm nghị, thân thức sự phân hình khí, lúc này phát hiện ba đạo khí tức quẩn cuộn thân ảnh chính vây quanh một tòa gương mặt lớn nhỏ là lướt cung điện vung tay đánh nhau, hiển nhiên một màn này đoạt bảo tiết mục, chương 4 lòng bàn tay đoạt thực cho ta chấn áp, tháp sắt thần vương lạnh lùng nhìn đối diện hai người. Cả người pháp lực giống như sóng ngầm bắt đầu khởi động, liên tiếp ký hiệu từ này mười ngón đầu ngón tay chạy xôi mà ra, hình thành một đạo ký hiệu nước lũ, dung nhập hư không phía trên tháp sắt bên trong. Roeng! Tháp sắt tầm ầm chấn động, bộc phát ra một đạo màu đen vòng tròn sóng xung kích, trung quanh cây cối, núi đá toàn bộ bị đập vụn, sắt lẻm với cuồn phong trung bay múa, toàn bộ đảo nhỏ đều hơi hơi lay động đứng lên. Tháp sắt hung hổ, sinh manh nền xuống, muốn cường sắp sửa thất thải cự kiếm cùng dao long thép phá khai. Hừ. Huyền Ngọc Thần Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lẫn chứa một ít khinh thường, hắn tay phải tìm hiểu Năm ngón tay khẽ nhếch, hư hư một trảo, khoảnh khắc chi gian, roi thép nợ rộ xuất vô lượng qua mang, hóa thành một cái thật lớn tia chớp, hướng phía tháp sắt bổ tới. Roeng! Tháp sắt cùng roi thép đồng thời bay ngược mà quay về, một đạo thật lớn cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên, hủy diệt tính năng lượng thủy triều giống nhau hướng bốn phía cuốn đi, đạo nhỏ răng rắc một tiếng, nứt ra vì hai nửa, đại lượng đen kịt nước biển từ dũng mãnh vào cái khe bên trong. Cơ hội tốt. La Thiên Thần Vương nhìn đến tháp sắt thần vương cùng Huyền Ngọc thần vương chống chọi, trong mắt ánh sao chợt lóe, lúc này điều khiển tất thải cự kiếm hướng là lướt cung điện chọn đi. Lạ lướt cung điện nháy mắt hướng về phía trên kích phi dựng lên, La Thiên Thần Vương một bước bước vào trời cao, bàn tay tìm đòi, liền hướng là lướt cung điện chảo đi qua. Mơ tưởng thực hiện được, tháp sắt Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt tròn tròn, hưu quyền ngang trời đánh ra, ầm vang long, nắm tay lướt qua, một tòa một tòa tháp sắt hư ảnh biến ảo mà ra, giống như một mảnh cuộn cuộn sắt thép tung lâm tại di động, tràn ngập xuất khủng bố khí tức. Cơ hồ đồng thời, Huyền Ngọc Thần Vương đôi mắt bên trong hàn mũi nhọn chớn lóe, long roi thép tự động bay trở về trong tay của hắn, hắn nháy mắt người tiên hợp nhất, ầm vang. Rồi thép nháy mắt thành lớn mấy chục lần, từng đạo tử sát xâm xét vần quanh, giang giác một tiếng, Rồi thép xé rách hư không, hướng La Thiên Thần Vương chém eo mà đi. La Thiên Thần Vương ngước mày, không thể không dừng thân thể đối phó lượng đạo ngang trời mà đến công kích, thất thải cự kiếm tự động biến tiểu bay trở về trong tay của hắn, hắn cầm trong tay trường kiếm, nháy mắt ngay cả phách hai cái, ầm văng long, không trung bên trong, rũ xuống hai cái kiếm khí khổng lồ đại thác nước, đem lượng đạo ngang trời mà đến công công kích ngăn trở. Chúng ta mau rời đi nơi này, mới vừa bay đến đảo nhỏ phía trên Đông đảo Thánh Linh cấp tu giả. Kinh hồn táng đảm mà nhìn một màn, đại bộ phận người đã tâm sinh lưu ý cho dù, bọn họ cũng nhìn thấy lạ lức cung điện, cũng rõ ràng này tuyệt đối là một tông quý hiếm trọng bảo. Nhưng mà, bọn họ càng thêm rõ ràng chính mình cân lượng, lấy thực lực của bọn họ đi theo Tam Tôn thần vương tranh đoạt bảo vật. Kia cùng ngại mệnh trường muốn chết không có gì khác nhau. Mọi người chậm rãi hướng xa xa thối lui, thậm chí, vì phòng ngừa khiến cho phía dưới Tam Tôn thần vương chú ý, đưa tới thai bay vạ gió. Những người này thối lui thời điểm còn thật cẩn thận, cam đoan không có làm ra nửa điểm tiếng gió. Nhưng là, Đàm Viên nhưng không có lui, hắn lưu tại tại chỗ. A hắn như thế nào không lủi? Có người kinh ngạc nhìn Đàm Huyền nói rằng, hắc, nói không chừng hắn tưởng lòng bàn tay đoạt từ đâu. Trong đó một cái tu giả treo tức cười nói, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Đàm Huyền thân ảnh vừa động, cả người nháy mắt biến mất, tái xuất hiện kỳ dĩ nhiên Huyền phụ tại Tam Tôn Thần Vương trung gian, bàn tay bên trong chính nâng là lướt cung điện. Này này này là gan quá lớn đi. Ban đầu cái kia treo tức cười nói tu giả lắp bắp nói rằng, mặt khác tu giả cũng một đám đều trợn tròn mắt, lộ ra gặp quỷ biểu tình, bất quá mặc cho ai nhìn đến một cái thánh linh cấp tu giả cư nhiên từ thần vương trong tay đoạt đồ vật cũng sẽ rung động nhất là đàm huyền hắn đoạt không phải một pho tượng thần vương đồ vật mà là tam tôn a ta không nhìn lầm đi một cái tu giả khó có thể tin nuồi mắt tháp sắt thần vương huyền ngọc thần vương la thiên thần vương ngơ ngác nhìn ở giữa giường như không có việc gì nâng là lướt cung điện đàm huyền bọn họ nghĩ không ra một cái thánh linh cấp tu giả làm sao dám làm tức giận bọn họ lại là dựa vào cái gì dám làm tức giận bọn họ chẳng lẽ thế giới thay đổi tháp sắt thần vương nói thầm nói gắt gao tử La Thiên Thần Vương không có giống Tháp Sắt Thần Vương như vậy nói thầm, mà là trực tiếp liền nổi giận đứng lên, giống như một tòa áp lực hàng tỷ năm đại hỏa sơn nháy mắt bùng nổ nhất dạng. Hắn hai mắt cơ hồ đều phải bốc hỏa. Một cái Thánh Linh cấp tu giả, cư nhiên dám can đảm bạo phạm Thần Vương uy nghiêm, này giống cái dạng gì? Vô Thất Thải Thần Kiếm ngang trời đánh xuống, như là khai thiên tích địa giống nhau. Trầm rãi kiếm khí hình thành một đạo mấy vạn trượng lớn lên màu sắc rực rỡ sung dài. Không gian tại đây cuộn cuộn kiếm khí dưới nhanh chóng phân giải, phía dưới đảo nhỏ không ngừng bao thoát ngay cả đảo nhỏ bên ngoài nước biển cũng bị một cỗ thật lớn lực lượng đè ép đi ra ngoài hắn chết chắc rồi thối lui đến đảo ngoại tu giả nhìn đến một kiếm này uy lực không khỏi đảo hốt một hơi lanh khí không có người cho rằng đàm huyền còn có thể đủ tại như vậy một kiếm dưới tồn sống sót tháp sắt thần vương huyền ngọc thần vương thì bất động sắc đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điên phong, chuẩn bị tại đàm huyền chết sau tranh đoạt là lướt cung điện bọn họ đồng dạng cho rằng đàm huyền là chạy trời không khỏi nắng đàm huyền ngẩng đầu nhìn nhanh chóng gào thét xuống dưới tất thải kiếm khí xung giải khoe miệng đông nhiên lộ ra mỉm cười để tháp sắt thần vương huyền ngọc thần vương còn có đảo ngoại tu giả lại là ở nơ đều sẽ chết thời gian này cư nhiên còn cười được cánh cửa không gian thất thải kiếm khí sông dài ép xuống trước người 30 mươi trưởng thời điểm đàm huyền mới bình tĩnh vươn ra tay phải đầu ngón tay chấn động họa xuất một cái huyền ảo quỹ đạo một cái bán trong suốt cánh cửa không gian bỗng nhiên mở ra quay đầu thản nhiên nhìn tháp sát thần vương huyền ngọc thần vương la thiên thần vương liếc mắt một cái đàm huyền một cước bước chân vào cánh cửa không gian trùng thân ảnh nháy mắt biến mất với anh đại địa anh động các bay đã chạy chấn áp xuống thất thải kiếm khí sông dài đem hơn phân nửa cái đảo nhỏ đổ nát Đại lượng nước biển hướng bốn phía té đi, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Chính là, giờ khắc này, không có người để ý cảnh tượng trước mắt. Nhìn trống chân như thế không chung, đảo ngoại tu giả là chấn kinh rồi, không thể tưởng được Đàm Huyền thật có thể từ thần vương trong tay đào thoát. Tháp sắt thần vương, Huyền ngọc thần vương, La Thiên thần vương thì hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ đối với là lớp cung điện mất đi phẫn nộ ở ngoài, bọn họ càng rung động với Đàm Huyền thế, nhưng lĩnh ngộ đến cánh cửa không gian. Làm sống thời gian đầy đủ đã lâu bọn họ, tự nhiên biết lĩnh ngộ cánh cửa không gian khó khăn, không nói bọn họ thần vương này một tầng thứ. Cho dù tiên linh giới bên ngoài thượng đích thực quân này một tầng thứ cũng không có nghe nói ai lĩnh nộ cánh cửa không gian, chỉ cần xa xôi thượng cổ thần chi hoặc là thái cổ chúng thần mới nghe nói có người lĩnh nộ cánh cửa không gian. Nhưng là hiện tại một cái lĩnh nộ cánh cửa không gian thánh linh cấp tu giả cư nhiên liền xuất hiện tại bọn họ trước mắt, điều này có thể làm cho bọn họ không kinh hãi. Ba người nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mười vạn trong ngoài không gian bỗng nhiên hiện ra một tia gợn sóng, một cái cánh cửa không gian mở ra, đam huyền từ trong đó đi ra. Ánh mắt quét một vòng trung quanh không có phát hiện di động đảo vì thế hắn trực tiếp an vị tại đèn kịt mặt biển thượng luyện hóa khởi là lướt cung điện đến dung hợp linh hồn lực tà cốt chân khí một lần lại một lần mà đánh sâu vào là lướt cung điện bên trong cấm chế lại một lần lại một lần mà tiến hành tắm rửa thẩm thấu ước chừng qua hơn 10 ngày đàm huyền mới bước đầu luyện hóa này là lướt cung điện một đạo kim quang từ là lướt cung điện bên trong lan tràn mà ra là lướt cung điện tự động huyền phù đứng lên một chút một chút tiến hành đốt sắc cung điện mặt trên nhan sắc bắt đầu từ bụi màu đen từ từ biến thành thanh kim sắc đồng thời một tia thẳng uy áp từ cung điện bên trong tràn ngập mà ra phía dưới nước biển không ngừng chìm xuống hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Bất Diệt Thiên Cung, bốn tử xưa thượng cổ thần văn tại môn trên trán hiện lên. Ầm vang long. Nhắm chặt tại cung điện hai phiến thanh đồng môn từ từ mở ra, tại Đàm Huyền giật mình ánh mắt bên trong, lộ ra một mảnh hôi mông mông thế giới. Một đạo về Bất Diệt Thiên Cung tin tức tại Đàm Huyền thức hải bên trong hiện lên, hắn suy nghĩ vừa động, một bước bước chân vào cung điện bên trong. Đây là một phiến hôi mông mông thế giới, không có thiên, không có mà, không cái gọi là quang, cũng không cái gọi là ám, như là thiên địa chưa khai trước hỗn độn giống nhau. Mà thế giới ở chỗ sâu trong đứng sừng sững 12 nói vạn trưởng cao thấp cự ảnh, đàm huyền bay đến này đó cự ảnh trước, nhất trương trương mặt không đổi sắc, hơi có vẻ cứng ngắc cự mặt ánh vào hắn mi mắt. Cho dù hắn luôn luôn thói quen trong dòng giờ khắc này không khỏi tim đập ra tốc. Này 12 tôn người khổng lồ mới là chân chính trọng bảo, về phần bất diệt thiên cung chính là một tông chịu tại người khổng lồ pháp bảo mà thôi. Không biết bất diệt thiên cung nguyên lai chủ nhân là ai, nhưng là lại nhất định là một cái ngoan nhân vật. Đàm huyền nhìn 12 tôn người khổng lồ thì thào lẩm bẩm, này đó người khổng lồ khi còn sống toàn bộ là thần vương cấp cường, giả bất quá lại bị bất diệt thiên cung nguyên chủ nhân trộm tới toàn bộ luyện hóa vi con rối, hiện tại ngược lại tiện nghi làm huyền. Có này 12 tôn người khổng lồ, hắn tổng hợp lại thực lực, nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu đội. Đương nhiên, hắn bây giờ còn không có hoàn toàn luyện hóa bất diệt thiên cung, nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy tam tôn người khổng lồ. Chương 5, yêu sư cung. Hành tẩu với đen kịt mặt biển phía trên, nhìn nước biển bên trong vô số đủ nặng nghề di động di động thi thể, Đàm Huyền trong lòng không hiểu có một chút trầm trọng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác đến minh minh bên trong thổi quét mà đến cuộn cuộn sát khí, giống như nhìn đến một hồi thổi quét tam giới tương lai chi chiến. Nay phiến đại dương minh ngông, dị thường yên lặng, không giống cái khác biển rộng sóng chiều máy liệt. Nơi này nước biển giống như bất động, bình tĩnh mặt biển giống như là gương, không có nửa điểm gợn sóng. Đại dương minh ngông bên trong di động đảo sát thực không coi là nhiều, đang huyền tại trên biển tìm kiếm hơn 10 thiên cũng liền gặp được hai tòa mà thôi. Hơn nữa, đều là thập phần rách nát cái loại này, hiểu không có dấu người, cũng không có cái gì bảo vật. Trên đường, hắn cũng gặp không ít người, thậm chí còn có một chút nguyên lai like cùng hắn một cùng tiến vào cũng thấy hắn ra tay đoạt bảo tu giả đương nhiên này đó tu giả hiện tại cũng không dám nhạ hắn dù sao có thể từ thần vương trong tay đảo thoát người lại khởi là đơn giản thời gian lâu biển rộng bên ngoài cơ hồ đều bị mọi người điều tra qua sau mọi người chậm rãi hướng biển rộng ở chỗ sâu trong thăm dò đi qua từ từ mà chứa nhiều tu giả phát hiện chiến đấu tàn lưu lại dấu vết t từng bước từng bước tu giả nhìn trước mắt rách nát bất kham một màn đào hút một hơi lãnh khí từng đạo lưu lại khí cơ tại mặt biển thượng lao nhanh hoặc hóa thành một mảnh mở mang khôn cùng biển lửa Hoặc hóa thành dài đến mấy vạn trượng lưỡi trượt, hoặc hóa thành sọ xuyên qua thiên địa sấm xét, hoặc hóa thành gầm gừ giữ tận yêu thú, hoặc hóa thành niệm niệm dâng lên nắng gắt, hoặc hóa thành một mảnh hùng hồn đại khí hỗn độn thế giới. Các loại dị tượng, lệnh phạm vi mấy vạn trong mặt biển trở nên thoát phá bất ham, lộ ra một cái điều thật lớn rãnh biển, nước biển chậm chạp không thể đem chi nổi. Đông đảo ngón tay cái ở trong này đại chiến quá. Từ cảnh tượng trước mắt bên trong, mọi người trong lòng rất nhanh phải ra như vậy một cái kết luận. Những ngón tay cái ở trong này tranh chấp, hay là tiền phương có bảo vật gì khiến cho bọn họ không tiếc vùng tay đánh nhau? một ít tu giả tâm tư quấn, trong lòng ẩn ẩn có chút hương phấn sinh ra một tia ảo tưởng a một cái tử y tu giả nhịn không được hấp dẫn đi vào hỗn loạn mặt biển bên trong bất quá hắn vừa mới bước vào kia nhất phương khu vực một đạo tàn lưu lại khí cơ hình thành mấy vạn trượng lươi trượt đống nhiên vừa chuyển tử y tu giả liền biến thành một pho tượng các băng sau ầm ầm nổ tung lây dính điểm điểm vết máu đẩy trời băng tiết bay múa lại một cái mặt đen tu giả đi vào bị một đạo sấm sét chém thành tiêu thi vô thanh vô tức chìm vào đen kịt nước biển bên trong còn có một tu giả không cam lòng tiêu xái đi vào trong phút chốc đã bị một đầu đỉnh thiên lập địa yêu thú xé thành hai bên máu chảy đầm địa thi thể ngang dọc tại mặt biển thượng nhìn thấy này vài cái tu giả lần lượt chết thảm một chúng tu giả trầm mặc không có người tái hành động thiếu suy nghĩ tiền vương kia một mảnh hỗn loạn hải vực giống như là một mặt thật lớn tường thành giống nhau chặn bọn họ đi tới con đường ta liền không tin nơi này có thể ngăn được ta sau một lát một người mặc áo bảo trắng mặt như đào tước trung niên tu giả bước đi đi ra hắn tay khắp pháp quyết trên đỉnh đầu lao ra một đoàn quan mang nhất chương núi nhỏ lớn nhỏ bãi đá huyền phù tại này trên đỉnh đầu phích lịch người này. Mới một bước bước vào hỗn loạn khu vực, một đạo núi non lớn nhỏ sấm sét lập tức bổ tới, khắp không gian đều tại chốc lên, phía dưới đảo cuốn vô tận kinh đảo Hải Lãng. Hỗn loạn khu vực ở ngoài, mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo bào trắng tu giả, nếu áo bào trắng tu giả vẫn là thất bại, phòng trường không có người còn có tin tưởng sống vào. Trong hư không, sấm sét lan tràn xuống, hiện ra một cái thật lớn chi hình chữ, khoảnh khắc chi gian, bổ vào thạch trên này, bãi đá hơi hơi nhoáng lên một cái. Áo bào trắng tu giả sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, nhưng là cuối cùng vẫn là cho hắn chống đỡ quá khứ. Ha ha ha. Các vị Ta đi trước một bước. Áo bào trắng tu giả lãng tiếng cười dài, đỉnh bại đá liền hướng hỗn loạn khu vực bên trong cấp tốc bay đi. Vương cấp thần binh có thể ngăn cản bên trong công kích. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, cá biệt có được vương cấp thần vương tu giả sôi nổi cũng tê ra phát bảo, xông vào trong đó, quả nhiên, bên trong công kích phá không ra vương cấp thần binh bảo hộ. Đàm Huyền cũng không tái do dự, hắn cũng không có lấy ra Bích Ngọc Ba Tiêu này tầm vương cấp thần binh, mà là lấy ra Mai một chi kiếm, tại đông đảo tu giả kinh ngạc ánh mắt bên trong, liền đi vào. Giống, một đầu đỉnh thiên lập địa thô bạo yêu thú đập xuống xích rồi, hủy diệt tính kiếm quang hình thành một mảnh thật lớn hình quạt, nháy mắt đem yêu thú chém eo, toàn bộ yêu thú hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang mang, điểm điểm tiêu tán. Sau đó, xâm xét, lưỡi trượt, biển lửa từ từ lần lửa sát hạ, Đàm Huyền Mạt không đổi sắc đi ở mặt biển thượng, trường kiếm trong tay chấn động không ngớt, kích phát xuất từng đạo xé rách thiên địa quang mang, đem sở hữu dị tượng toàn bộ chẳng toái. Tê, người này quá mạnh mẽ, hỗn loạn khu vực bên ngoài tu giả, còn có đi theo Đàm Huyền Mạt sau tu giả, một đám nhìn xem họng nhìn chần chối, tim đập ra tốc. Mấy người kia đã từng nhìn đến Đàm Huyền từ thần vương bên trong đoạt bảo tu giả hoàn hảo, nếu không một chút thực lực, nào dám từ thần vương trong miệng đoạt thực. Nhưng là, mà khác tu giả sẽ không có như vậy bình tĩnh, loại thực lực này rõ ràng liền vượt qua thánh linh cấp phạm chủ, cho dù là nửa bước thần vương, cũng không có như vậy biến thái, trong lòng không khỏi hô to biến thái. Trường kiếm hoành hành hành 3000 trong, Đàm Huyền cùng hơn 10 người xông vào hỗn loạn khu vực tu giả rốt cục nghe được thật lớn động tĩnh, từng đợt kinh thiên động địa tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến, càng có một đạo nói mấy ngàn trượng cao đầu sóng nên diện đánh tới. Lại đi trong rừng. Đây là một mảnh thật lớn băng to lớn lục ánh vào bọn họ mi mắt, san sát mấy vạn trượng cao băng sơn trần lập trong đó liên miên thành phiến. trong đó cao nhất một tòa băng sơn phía trên, tọa lạc một tòa vô cùng thật lớn màu đen cung điện, một loại vô cùng thật lớn bá đạo chi thế từ màu đen cung điện hướng mọi người triển áp mà đến, cơ hồ khiến người linh hồn hỏng mất. không trung bên trong, huyền phù nước cờ mười đạo khủng bố thân ảnh, một đám khí nuốt ngân hạ, bá tuyệt cảnh khôn. hắc vũ thần quân, cửu thần quân, hàn băng thần quân, kim dương thần quân, huyết nguyệt thần quân, một cái tu giả không ngừng nhớ kỹ phía trên những ngón tay cái danh hảo để mọi người nghe được kinh hồn tăng đảm. Phía trên này đó ngón tay cái cũng không ngừng là tiên linh giới ngón tay cái, còn có đến từ mặt khác tam đại thiên giới cường giả. Đàm Huyền đám người ánh mắt tái vừa chuyển, lại tại băng to lớn lục phía dưới thấy được thượng trăm đạo thân ảnh. Này đó thân ảnh so chi không trùng bên trong mấy chục người liền giống như ánh huỳnh quang chi huy cùng trang sáng so sánh với, nhưng là so chi bọn họ này đó thánh linh cấp tu giả rồi lại mạnh hơn nhiều, đúng là cùng vào một chúng thần vương. Hàn băng, ngươi có biết này tòa cung điện là lai lịch gì sao? Hắc Vũ thần quân hướng về một bên một đạo dòng nước lạnh vờn quanh thân ảnh hỏi. Hàn Băng Thần Quân chăm chú nhìn cung điện liếc mắt một cái, đôi mắt bên trong lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, bất quá, hắn không nói gì. Cửu Vĩ Thần Quân đôi mắt đẹp bên trong thì đồng dạng lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, nàng ẩn ẩn vang lên trong tộc lưu truyền tới nay một ít truyền thuyết, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, lại ẩn ẩn có chút kiên kỵ. Rốt cuộc là cái gì vậy, thử một chút không phải rõ ràng. Đến từ Tây Phương Thiên Giới vực sâu đứng đầu lạnh như băng nói xong, trong miệng ngâm tụng xuất vài câu tối nghĩa chú ngữ. Vực sâu chi phạt. vang trong hư không đống vỡ ra một đạo thật lớn lỗ hổng. Vô tận lạnh như băng mà tuyệt vọng tử vong khí tức từ cái khe bên trong chuốt xuống mà ra, hiện ra một mảnh hắc ám vực sâu thế giới, khủng bố khí tức, để khắp băng to lớn lục đều hành động đứng lên, vô số băng sơn tại trong phút chốc hóa thành một mịt. Phía dưới thần vương một đám sắc mặt đại biến, không muốn sống hướng về băng to lớn lục bên ngoài bỏ chạy. Cho dù là đứng ở phương xa đàm huyền đám người, cũng có loại linh hồn bị đông lại ảo giác. Và anh, hủy diệt tính vực sâu lực thổi quét xuống, khắp thế giới tựa hồ cũng muốn lâm vào vô tận trong bóng tối. Nhưng mà, màu đen cung điện căn bản không có việc gì, sở hữu vực sâu lực đụng chạm đến cung điện ngay mắt liền toàn bộ bị cắn nuốt quá không còn một mảnh, hắc cám qua đi, cung điện vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng ở chỗ nào, ẩn ẩn tấu phát ra bất hủ hương vị. làm sao có thể? vượt sâu đứng đầu sắc mặt khẽ biến, ta đến. hắc vũ thần quân nhịn không được, hắn bông nhiên bước ra một bước, khắp hư không ầm vang chấn động. mộ táng chư thiên, không trung bên trong xuất hiện một đạo thật lớn yêu ảnh, bên mông yêu lực lan tràn đến vô tận hư không, vô số màu đen lông chim bay xuống xuống, khắp không gian giống như đều đọc lại, cô độc, thế lương ý cảnh tràn ngập ẩn ẩn có tang hồn khúc tại phiêu lãng, vang một mặt thật lớn mộ bia đột nhiên từ hư vô bên trong hiện lên, hướng về băng sơn thượng cung điện đánh tới. A, hắc vũ thần quân tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo bên trong bay ngược mà quay về, chỉ thấy màu đen cung điện đột nhiên nở rộ xuất vô lượng quang mang, ba cái thật lớn thái cổ thần văn hiện ra đến, minh minh bên trong, một loại mặt nhưng chắc sức mạnh to lớn buông xuống, mộ bia chưa đụng vào cung điện, cũng đã hóa thành cho bụi. yêu sư cung ba cái vô cùng thấy được thái cổ thần văn hiện lên tại cung điện trước, này ba cái thái cổ thần văn giống như là nhất bộ còn sống lịch sử. Sổ lấy triệu triệu kế thái cổ đại yêu không ngừng biến ảo mà ra, vô số yêu tộc ngón tay cái toàn bộ cung kính ngồi ở mặt băng phía trên, mà trung tâm chỗ một tòa tế trên này, ngồi xếp bằng một pho tượng cao ngạo thân ảnh, hắn tựa hồ đang tại giảng đạo. Quả thật là yêu sư cung. Hàn Băng thần quân, cựu vi thần quân trong lòng chấn động, đôi mắt bên trong toát ra vô cùng sùng kính. Đáng giận, này tòa cung điện đến tột cùng cái gì lai lịch? Hắc Vũ thần quân phản hồi đến, khoe miệng ẩn ẩn có một ti vết máu, nhưng khi hắn nhìn đến cung điện trước huyền phù ba cái thái cổ thần vật khi, lại không nói gì nữa, đôi mắt bên trong có chỉ có khiếp sợ chẳng lẽ là vị nào cung điện? Huyết Nguyệt Thần quân nhỏ giọng nói rằng, Huyết sắc đồng mâu bên trong, ẩn ẩn toát ra một tia kính sợ. Còn lại mọi người cũng sôi nổi tại đoán này tòa cung điện lai lịch. Đàm Huyên đứng ở phương xa, nhìn đến yêu sư cung này ba cái thái cổ thần văn khi, cũng thập phần kiếp sợ. Địa cầu bên trong không ít thần thoại bên trong liền có về này một tòa cung điện truyền thuyết, như quả thực là vị nào cung điện lời nói kia đến đây là lớn. Ông, mọi người đang trầm tư thời điểm, yêu sư cung đột nhiên truyền ra một trận chói tai vụ vụ thanh, băng chi trên đại lục không gian toàn bộ vặn mèo chỉnh tòa cung điện từ từ trở nên mơ hồ đứng lên nay vừa động tĩnh đem trầm tư chung mọi người toàn bộ bình tĩnh, sôi nổi thối lui đến băng to lớn lục bên ngoài, hiện tại cũng là không có người còn dám đối yêu sư cung tiến hành công kích, vừa rồi Hắc Vũ thần quân chính là ví dụ. Ầm vang. Trước mắt bao người, yêu sư cung còn có cả tòa băng to lớn lục hoàn toàn tiêu thất. Nhưng mà, băng to lớn lục biến mất mặt biển thượng, đã có hai luồng quang mang phá thủy mà ra, khủng bố khí tức tràn ngập mà ra, cuốn động vô lượng nước biển, hình thành thật lớn sóng thần. Chương 6, Hà đồ Lạc Thư. Hai luồng rực rỡ cực kỳ quang mang từ băng to lớn lục biến mất mặt biển hạ vọt lên trầm dãi khí tức gào thét mà ra, trong thiên địa thổi bay từng đợt mánh liệt cất lốc, vô lượng nước biển bị sinh sôi cuốn bay lên, hình thành kinh thế biển rộng thiếu. Đó là mọi ánh mắt ngáy mắt ngắm nhìn đến hai luồng quang mang phía trên, ầm vang, hai luồng quang mang đống nhiên nổ tung, giống như sao chổi nổ mạnh, lại giống vô số pháo hoa đồng thời nở rộ, một chút một chút, nhất lũ nhất lũ quang mang chiếu dọi hàng tỷ trong, quang mang quá mức chói mắt, khiến người ánh mắt phát đau. Nhưng mà định thần vừa thấy, đương nhiên phát hiện quang mang bên trong vô số huyền ảo nói văn, thần văn hiện ra đến, ngang trải ra khai, phụ kín khắp không trung lại là một lát, mà phong hỏa thủy, 28 tinh tú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ chờ dị tượng nhất nhất bày biển ra đến, tối cao trí thánh uy áp, để mọi người cơ hồ không thở nổi. biển thao thao, thanh long xoay quanh, bạch hổ tuấn nảy, chu tước thét giải, huyền vũ thiệp hải, cũng có mà phong hỏa thủy mạnh xuất hiện, vô lượng tinh quang rơi, hình thành một bức duy mỹ mà bao la hùng vĩ hình ảnh. hai chương tràn ngập nhẹ nhẹ hỗn độn khí thật lớn đổ cuốn hiện lên mà ra, vô số núi sông hiện lên, từng đạo huyền ảo ký hiệu ở trong đó lói ra, nói vận lưu chuyển, tựa hồ tại giải thích thế gian hết thảy nói cùng để ý chính là coi trọng liếc mắt một cái, khiến cho nhân sinh xuất một loại hiểu rõ hiểu ra cảm giác. sau cũng có hà đồ. lạc thư, bố tử xưa mà tăng thương thái cổ thần văn hiện lên mà ra, dĩ nhiên là hà đổ lạc thư. hàn băng thần quân đào hút một hơi lãnh khí, nhưng trong lòng da tốc nhảy lên đứng lên, đây là ta, ai theo ta đoạn, ta giết kẻ ấy. hắn hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời tìm hiểu, phân biệt hóa thành hai mảnh di động băng tay, chừng mấy trăm mâu lớn nhỏ, như là hai mảnh trôi nổi băng lục núi non giống nhau mười ngón mở ra, nháy mắt liền hướng hà đổ lạc thư trào đi qua. mơ tưởng. Cửu vị Thần Quân Vi Thái Cổ Thần Thú Cửu vị Thiên Hồ truyền thừa đã lâu, nếu không biết Hà Đồ Lạc Tư là cái gì, Hà Đồ Lạc Tư tại Thái Cổ Đại Kiếp Nạn khi có thể nói danh chấn chư Thiên vạn giới, tạo hạ vô lượng sát kiếp, không biết có bao nhiêu vực ngoại thần ma chết này hạ. Húng chi đây là Thái Cổ Đại Thần Nhất Đại yêu sư chi bảo, một tông chân chính bất diệt chi bảo, đối mặt như thế trọng bảo, nàng lại làm sao có thể buông tha? Giang rác, giang rác, chỉ thấy cửu điều tuyết bạch sắc dài đến mấy ngàn trượng cái đuôi tại nàng sau lưng hiện lên, lay động gian, thiên cung băng thoái, biển rộng là út này cựu điều tuyết trăng cái đuôi trong phút chốc liền tại trong hư không vạch tìm tòi cựu điều hất động thật lớn mạnh đất mang theo giả vô tận thần ý hướng trên bầu trời hai băng trào dào đi ha đô lạc thư hát vũ thần quân cùng ánh mắt đỏ lên đây là một tông tuyệt thế trong bảo mà ngay cả viễn cổ thượng đế cấp chính là nhân vật cũng cơ hồ không có người có bởi vậy nói cái gì cũng không thể bỏ qua hoa một tiếng lệnh như băng khàn khàn tăng âm bóng vang lên như là có một khẩu chết trung tại động tĩnh sở hữu chân quân cấp dưới tu giả toàn bộ cảm nhận được một trận mê muội không trung bên trong một cái thật lớn quạ đen hiện lên mà ra hai vũ dực hành mở ra đến giống như buông xuống thiên tri vân đem tảng lớn không trung che trụ quân quận tử khí giống như khói báo động giống nhau từ quạ đen trên người lượn lờ dựng lên này thiến khu vực độ ấm ngáy mắt giảm xuống đến băng điểm này chỉ quạ đen phi vi vi phàm loại lưng thượng ẩn ẩn có một khối mơ hồ một địa mà mi tâm chỗ thì trường có con mắt thứ ba như ẩn như hiện tang hồn khúc từ con mắt thứ ba bên trong truyền ra giống là tới từ địa ngục tử thần đây cũng là hắc vũ thần quân đích tử thần suy quạ đen con mắt thứ ba bên trong đột nhiên bắn ra một tốc đáng sợ tử vong ánh sáng Hai hàn băng cự trảo, còn có kiểu điệu tuyết trắng cái đuôi nháy mắt bị tạc phi. Cùng lúc đó, hai đen thủi sắc chim trảo, lập tức đã bắt đi qua. Hát Vũ, ngươi một chết. Hàn băng thần quân tu hồi hai tay, chỉ thấy bàn tay thượng chính buốc hơi nhiệm nhiễm khói đen, lại là bị thương không nhẹ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng ngâm tụng một câu chú ngữ, khoảnh khắc chi gian, một mảnh quần quần hàn băng đại lục khối từ trên cao bên trong gạo thét xuống. Kiểu vi thần quân cũng đôi mắt đẹp hàm sát, xanh nhạt tay, như hoa sen nở rộ mở ra, một đạo phấn hồng sắc xạ tuyến nháy mắt phụt ra mà ra. Vô số hoa tươi bóng dáng tại xạ tuyến bên trong hiện lên, khắp không trung lúc ấy đã bị tua nhỏ mở ra. Hát Vũ thần quân chống lại phương trấn áp xuống đại lục hối, còn có Phấn Hồng xạ tuyến không quan tâm, hôm nay cho dù liều mạng trọng thương, hắn cũng muốn đem Hà đổ Lạc thư này hai tông bất diệt chi bảo bắt được tay. Chỉ cần hắn sau đó đem này hai tông chi bảo luyện hóa, đến lúc đó, trừ bỏ tự thái cổ đại kiếp nạn sau cơ hồ chưa bao giờ hiện thân thái cổ đại thần ở ngoài, cho dù là viễn cổ thượng đế, còn có nào cổ thần, đều không làm gì được hắn. Thâm viên chi phạt, huyết nguyệt hành thế, quang chiếu đại thiên. Nhưng mà Mặt khác ngón tay cái tuy rằng không có cửu vị thần quân, Hàn Băng thần quân trở những người này như vậy hiểu biết hà đồ là thư, nhưng là, nhưng cũng biết nói đây là hai tông rất giỏi tuyệt thế trong bảo, bọn họ tuyệt đối không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn bảo vật rơi vào người khác trong tay, vì thế, bọn họ ra tay. Hơn 10 người ngón tay cái cấp chính là nhân vật đồng thời ra tay, đây là tiên linh giới gần ngàn vạn năm đến đều không có gặp được sự, kia khủng bố cảnh tượng, nhìn xem phía dưới đảm Huyền đám người ngay cả tâm đều nhắc tới cổ họng trong, một đám liều mạng lui về phía sau. Tường đạo hủy diệt tính kinh thế hồng mũi nhọn xẹt qua không trung này nhất phương thiên vũ lúc ấy liền bắn nát màu ngân bạch không gian mảnh nhỏ hình thành từng đạo sóng chiều hướng tứ phương nộn nhạt mà khai hạ phương đại hải càng là cơ hồ cuốn lại đây vỡ ra từng đạo dài đến mấy vạn trong mưa mắng bộc lộ ra đen thủy hải nê cũng có khôn cùng sóng thần gầm gừ dựng lên nước biển cao tới vạn trượng hơn đem mây bay đều chẳng nát đây là một tràng đại kết nạn cũng may là phát sinh ở trong này nếu như là phát sinh tại tiên linh giới bên trong không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vì thế bị chết hắc vũ thần quân thấy sở hữu đều đối với mình phát động công kích trong lòng cả kinh không thể không buông tha cho sắp tới tay Hà Đồ Lạc Thư, nếu không, cho dù hắn đến này hai tông chí bảo, cũng muốn bị vây sắt thành tra, hắn tự tin có thể thừa nhận hai tôn thần quân công kích, nhưng là, hiện tại chính là hơn 10 tôn, hắn nhưng sẽ không có cái này tự tin. Ẩm vang long, Hắc Vũ thần quân trôn tránh mở ra, sở hữu công kích toàn bộ rơi xuống Hà Đồ Lạc Thư phía trên, chỉ thấy này hai tông chí bảo kịch liệt chớp lên, gần trăm cái quang cầu phụt ra mà ra. Đây là tiên thuật. Phía dưới một cái tu giả lơ đãng hấp thu một cái quang cầu. Thức hải bên trong đột nhiên hiện ra một đoạn huyền ảo kinh văn, mừng rỡ trong lòng. Nhất thời nhịn không được tiêu to lên. Mọi người nghe được tiếng tiêu sau, không khỏi sử sốt, nháy mắt tựa như kia còn thừa quang cầu tiêu bắn mà đi, mà ngay cả phía trên ngón tay cái cũng chia biệt ra tay chảo nhét một cái quang cầu. Phía trên ngón tay cái thô thô xem một chút thức trong biển kinh văn sau, liền không để ý, này đó kinh văn đúng là tiên thuật, cũng thập phần huyền liền diệu. Nhưng là, đối bọn họ mà nói, trừ phi thất giai ở trên tiên thuật, nếu không tác dụng cũng không quá quan tâm lớn. Nhưng mà, thất giai ở trên tiên thuật cũng không phải hạng vỉa hàng, làm sao có thể nhiều như vậy, Quan cầu bên trong tiên thuật cơ bản đều là cấp 2 đến ngũ giai, số ít lục giai, đối bọn họ lực hấp dẫn, xa xa so ra kém hai tông chí bảo. đúng chi, chỉ cần chiếm được hai tông chí bảo, bên trong tiên thuật không được đầy đủ đều là chính mình sao? Đam huyền dựa vào nguyên tố hóa, cũng cắn nuốt hai cái quan cầu, hai đoạn huyền ảo kinh văn hiện lên tại hắn thức hải bên trong, chính là hiện tại không thích hợp tìm hiểu, hắn tạm thời áp xuống dưới. xích rồi. lúc này, hà đồ lạc thư bỗng nhiên chấn động, đột nhiên tại không gian bên trong sẽ rách xuất một cái thật lớn cái khe, đột nhiên chui đi ra ngoài, mà cái khe ở ngoài, đúng là trước linh giới cảnh tượng. Không tốt, truy. Đông đảo ngón tay cái cả kinh. Lập tức đuổi theo bay đi ra ngoài, tiên linh giới che dấu cường giả nhiều lắm, nếu không nhanh chóng đắc thủ, nói không chừng sẽ không có bọn họ phân. Chúng ngón tay cái sau khi rời đi, Đàm Huyền Trường hít một hơi, lấy thực lực của hắn. Tự nhiên không tư cách tham dự Hà Đồ Lạc Thư của đùa, còn lại không tha sự. Mà này phiến thế giới cũng tựa hồ không có gì, bởi vậy, hắn cũng không tiếp tục ở tại chỗ này, thân thể vừa động, cũng hướng về chưa di hợp cái khe bay đi. Đột nhiên, Đàm Huyền trong lòng cả kinh, nháy mắt hướng bên cạnh phi khai, xích rồi. Một đạo sắc bén kiếm khí từ hắn nguyên lai địa phương chém qua, nhấc lên cuồng phòng, đem hắn tóc dài cao cao thổi bay. Tam đạo thân ảnh nháy mắt bay đến Đàm Huyền trước người, lại đúng là Thiết Tháp Thần Vương, Huyền Ngọc Thần Vương, còn có La Thiên Thần Vương ba người, lục con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàm Huyền. Không nghĩ tới là bọn hắn. Đàm Huyền sắc mặt toát ra một tia ngoài ý muốn, nhưng không có bao nhiêu lo lắng, hắn không cho là ba người này có thể lưu được chính mình. Đàm Huyền, từ đến. Thời gian này, không trung bên trong lại truyền ra một tiếng gầm lên, một cái thật lớn bàn tay Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Đàm Huyền thân thể nháy mắt nguyên tố hóa nẹ tránh một trường này, đồng thời ánh mắt hướng về người tới nhìn đi qua, này vừa nhìn lại là có chút kinh ngạc, người tới cư nhiên là Thiên Đao thành Thư Thần Vương. Chẳng qua Thư Thần Vương lúc này sắc mặt nhiều một cái giữ tận vết sẹo, tựa hồ thụ quá không nhẹ thương. Ông trời có mắt, rốt cục để ta gặp lại đến ngươi. Thư Thần Vương ánh mắt toán độc nhìn Đàm Huyền, nhớ tới thượng một lần sự tình, trên mặt vết sẹo liền ẩn ẩn làm đau, hắn thượng một lần trung đảm Huyền Thiết trí xuống dưới không gian bấy giờ, bất hạnh bị truyền tống tiến một cái chân quân cấp yêu xà sao Huyền, thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều ném. Trong khoảng thời gian này. Hắn muốn giết Đàm Huyền đều muốn đến có chút nổi điên. Ta phải rời khỏi, các ngươi ngăn được sao?" Đàm Viên quét bốn người này liếc mắt một cái, lãnh đạm nói rằng: "Thiết Tháp Thần Vương, Huyền Ngọc Thần Vương, La Thiên Thần Vương, Thư Thần Vương sắc mặt bị kiểm hãm, bọn họ đều là gặp qua Đàm Huyền bày ra cánh cửa không gian người, trong lòng quả thật không có năm chắc. Thiết Tháp Thần Vương mở miệng nói rằng: "Ngươi chỉ cần đem bảo tháp giao ra đây, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Không tồi." Huyền Ngọc Thần Vương, La Thiên Thần Vương cũng gật đầu nói rằng. Thư Thần Vương nhất thời nóng nảy, Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm đàm huyền cùng này ba cái thần vương chi gian có cái gì mâu thuẫn, nhưng là lại biết tuyệt đối không thể để cho bọn họ hóa giải, nếu không ngăn lại đàm huyền hy vọng liền càng thêm chi nhỏ. Trong lòng hắn vừa động nghĩ tới một đạo độc kế, vì thế la lớn, đàm huyền, trừ phi ngươi đem trên người đế cấp thần binh giao ra đây, nếu không đừng nghĩ trốn. Cái gì, đế cấp thần binh? Chính ở phương xa quan khán thần vương vừa nghe, nhất thời toàn bộ bay tới. Mà thiết tháp thần vương, huyền ngọc thần vương, la thiên thần vương ba người cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng nửa tin nửa ngờ nhìn đàm huyền. Trong mắt quang mang có chút lóe ra. Không tốt. Đàm Huyền trong lòng cả kinh, lạnh lùng nhìn Thư Thần Vương liếc mắt một cái, hắn một tiếng này hãm đến rất độc. Tuy rằng, này một cái kế hoạch nhìn như không có gì xuất màu chỗ, nhưng là, tháng tại phù hợp tình cảnh, chung quanh những thần vương vốn là liền đối bốn thần vương vây quanh một cái thánh linh cấp tu giả tò mò, mà điều này cũng có một chút giải thích không thông, một pho tượng thánh linh cấp tu giả mà thôi, đáng giá nhiều như vậy thần vương đồng thời ra tay sao? Nhưng là, nếu người này trên người có mang đế cấp thần binh, vậy hết thể đều thông. Đàm Huyền cũng không nói chuyện Thật sâu nhìn Thư Thần Vương liếc mắt một cái sau, sau lưng tự động xuất hiện một cái cánh cửa không gian, thân thể nháy mắt liền dung nhập vào cánh cửa không gian bên trong. Không thể để cho hắn đi. Hơn 10 người thần vương cùng đánh kích xuống dưới, đêm này nhất Phương hư không anh thành một miệng, nhưng là, Đàm Huyền sớm đã ly khai. Thư Thần Vương trong mắt toát ra một tia âm ngoan tươi cười, thử, cho dù cho ngươi chạy thoát thì thế nào, như vậy một trốn càng chứng thực người mang đế cấp thần binh khả năng, tin tưởng này chắc tin tức rất nhanh liền truyền bá ra đến, bị nhiều như vậy cường giả nhớ trụ, ta xem ngươi đến tụt cùng có thể trốn tới khi nào." Chương bảy. Sát Thượng Thần Vương Phủ, Hà đồ Lạc Thư. Nay tông ngày xưa yêu sư trí bảo xuất hiện tại Thiên Linh Giới, khiến cho toàn bộ Thiên Giới đều sôi trào lên. Một ngày chi gian, vô số vô danh cường giả hiển nhiên gia nhập trận này trí bảo tranh đoạt bên trong. Cuối cùng Đông đảo cường giả sát thượng sao trời, đều đều mấy ngày, không chung đều minh diện bất định, mắt thường có thể thấy được một mảnh phiến tinh thần tại biến mất. Thảm thiết sát khí chưa từng tận sao trời bên trong thổi quét xuống, làm cho cả tiên Linh Giới sinh linh lâm vào run rẩy. Cuối cùng Hà đồ Lạc Thư không hiểu tiêu thất trận này đại chiến mới từ từ khôi phục giả rồi bình tĩnh nhưng là cùng lúc đó một bên tin tức tại tiểu trong phạm vi truyền đến ra thánh linh cấp tu giả đàm huyền trong tay thế nhưng cũng có được một tông đế cấp thần binh. này một bên tin tức có lẽ khiến cho chú ý tuy rằng xa xa không thể cùng hà đồ lạc thư so sánh với nhưng là cũng làm cho rất nhiều người đã khởi chú ý dù sao đế cấp thần binh cũng là thực chân quý cho nên rất nhiều người đều bắt đầu tìm tòi khởi đàm huyền tung tích đến dẫn tinh quyết bộ bộ sinh liên đàm huyền đọc thức trong biển tân được đến hai đoạn pháp quyết dẫn tinh quyết là một môn mượn tinh lực kỹ xảo mà bộ bộ sinh liên lại là một môn gần gũi rất nhanh mượn tiền kỹ xảo, đều đối tự thân cảnh giới không có trợ lực, không tính là tuyệt đỉnh tiên thuật, nhưng là đều có chút thực dụng. Tước chừng dùng 3 tháng tả hữu, hắn đã đem này 2 môn kỹ xảo nắm giữ. Đi ra bế quan nơi, không lâu sau, hắn liền phát hiện có người ở theo dõi chính mình. Xuất hiện đi. Đam Viên quay đầu lại nhìn phía sau hư không nói rằng, đem đế cấp thần binh giao ra đây. Một cái sắc mặt lãnh khốc hắc bảo trung niên tử hư không hiện ra đến. Cả người tràn ngập một tia nồng đậm mà lạnh như băng sát khí. Hừ. Đàm Viên hừ lạnh một tiếng khẽ miệng toát ra một tia cờ lạnh, bàn tay bình quán, một tòa lạp lướt cung điện từ lòng bàn tay hiện lên mà ra. anh, Wen, Wen." Nhất lũ tiên quang từ bất diệt tiên cung bên trong lượn lờ mà ra, Tam Tôn vạn trượng người khổng lồ hiện thân đi ra, thật lớn thể trọng, đem chung quanh mặt đất toàn bộ áp tháp, vô số cho bụi bay lên dựng lên. "Này." Hắc Bảo Trung niên nhìn Tam Tôn vạn trượng người khổng lồ sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được này Tam Tôn người khổng lồ trên người khí tức, mỗi một tôn đều cường với chính mình. "Trốn." "Không cần, phải." Nghĩ ngợi, thân thể nhoáng lên một cái. Hắc Bảo Trung niên nháy mắt hóa thành một đạo trốn quang hướng phương xa tiêu bắn mà đi. Đam Viên lạnh lùng nhìn Hắc Bảo Trung niên thân ảnh, hai tay một khắc phát quyết. "Giống, giống, giống." Tam tôn người khổng lồ trong miệng cơ hồ đồng thời truyền ra một tiếng thật lớn gầm gừ, phụ cận hơn 10 tòa sơn nhạc trực tiếp bị này vang dội âm ba chấn vỡ. Tam tôn người khổng lồ đồng thời nâng bước, xúc địa thành thốn. Khoảnh khắc chi gian, liền ngăn ở Hắc Bảo Trung niên trước mặt, lục chỉ che trời cự trưởng chụp được, oành, Hắc Bảo Trung niên lấy ra trưởng kiếm sinh sôi vỗ gậy, bài sơn đảo hải lượng, oanh nhập Hắc Bảo Trung niên trong cơ thể. "Không!" Hắc Bảo Trung niên từ hết hầu bên trong phát ra một tiếng tràn ngập không cam gầm gừ, toàn bộ thân thể như là khí cầu giống nhau bành trướng đứng lên, cuối cùng ầm ầm nổ mạnh, một đóa thật lớn cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên, phạm vi mấy trăm dặm biến thành một cái thật lớn thiên hố hãm hại. Thương thương thương. Đàm Huyền Huyền phụ tại thiên hố hãm hại phía trên khởi động thôn thiên chi nhãn, có vài hắc cám mà lạnh như băng thiết liên từ đồng tử bên trong kéo dài mà ra, lôi kéo một đạo mơ hồ linh hồn phản hồi đến. Sau một lát, Hắc Bảo Trung niên linh hồn hoàn toàn nát, ồ ồ lực lượng như là nước chảy giống nhau tặng lại đến Đàm Huyền trong cơ thể. Bành. Đang huyền thân thể run lên, hô một tiếng, thổi ra một cỗ mãnh liệt dòng khí. Thánh linh cấp bắt trọng thiên điên phong, hắn trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, đứng thẳng dựng lên, lấy ra bất diệt thiên cung, đem hai tôn người khổng lồ thu hồi trong đó, cước bộ một bước, đóa đóa hoa sen tự sinh, nhẹ nhàng lay động, hắn lại đạp không mà đi. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh bay đến thiên hố ham hại nơi mà, âm thầm kinh hãi mà nhìn trên mặt đất sâu không lường được thiên hố ham hại. Kỳ thật, bọn họ xa xa liền phát hiện nơi này động tĩnh, càng nhìn xem ba đạo mơ hồ dơ lên trời cự ảnh, nhưng là nơi này chiến đấu chỉnh tự rất cao, bọn họ căn bản là không dám tới gần. thư gia, thư thần vương. Đàm huyền bước hoa sen tại cánh cửa không gian bên trong không ngừng xuyên qua, đôi mắt bên trong toát ra một tia dày đặc. thiên đau thành, thành trung tu giả trước sau như một sinh hoạt. ngày này không ít tu giả đột nhiên phát hiện, bình tĩnh trong hư không, nhột ngạo khởi một tia gợn sóng. sau một lát, một cái cánh cửa không gian nhảy lên. Đàm huyền lạnh lùng từ cánh cửa không gian đi ra, không nói hai lời, trực tiếp bay đến thư gia thần vương quý phủ không. người kia đã trở lại, hắn hướng về thư gia phương hướng bay đi toàn bộ thiên đao thành vô số tu giả đột nhiên hoành động đứng lên, một đám bay lên trời. hướng thư gia nhìn lại, thần trong vương phủ, điêu lan ngọc thế, đình đài lầu cát, lục thụ thành nhóm sống giả thành đại ca, hoa tươi xinh đẹp, mỹ bất thắng sổ, đàm huyền lạnh lùng nhìn phía dưới liếc mắt một cái, bàn tay vừa nhấc, không chút khách khí một trưởng vô đi xuống. vô anh, thật lớn trưởng lực chấn áp xuống, không khí liên hoàn nổ mạnh, không trung bên trong truyền đến thật lớn nổ đùng thanh. là ai, dám ở thần vương phủ làm càn. thư gia tân nhất đại gia chủ, tức đến khó thở mà từ dưới phương xuống lên. a, nhưng mà còn không có trở hắn thấy rõ bóng người, đã bị thật lớn trưởng lực chụp rồi bỏ phiến phi xuống dưới, ầm vang một tiếng, được thảm tiến trên mặt đất bên trong, biến thành một cái đại tử. ngay cả đã từng tư thanh sơn cũng không phải đối thủ của người ta, cũng dám có ngọn, thuần túy là tự tìm khổ ăn. trung quanh quan khán tu giả bên trong, một ít đối thư gia có thành kiến, nói ra cười nhạo nói, lão tổ tông cứu ta, đây người là huyết tử vũng bùn bên trong đi đi ra, thần tình sợ hãi mà nhìn đàm huyền thân ảnh, trong miệng liên tục cuồng hô, thân vương phủ dưới nền đất ở chỗ sâu trong, thư thần vương đột nhiên mở hai mắt cư nhân dám đưa lên cửa. một trận cuồng phong thổi qua, thư thần vương đã muốn xuất hiện tại đàm huyền trước mặt, lao tổ tông, giết hắn, giết hắn, làm cho hết tại hạ phương gào thét nói. thư thần vương không để ý đến phía dưới gào thét, mà là treo tức nhìn đàm huyền nói rằng, thế nào, bị đuổi giết tư vị chỉ sợ chịu khổ sở đi, hiện tại rốt cục chịu không nổi, nghĩ đến liều chết một bát sao. hừ, ta lại đây lấy tính mệnh của ngươi. đàm huyền lạnh lùng nhìn thư thần vương, mặt không đổi sắc nói rằng, ha ha ha, lấy tính mạng của ta, thật sự buồn cười quá. Ngươi nên không phải là bị người đập hư đầu đi." Thư Thần Vương giống như nghe được thế gian nhất buồn cười chê cười nhất dạng, cười đến vừa kéo vừa kéo, "Ta thừa nhận, nếu ngươi muốn chạy trốn, ta bắt không được ngươi, nhưng là, ngươi nếu mưu toàn cùng một pho tượng thần vương chống trời, đó là muốn chết." Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập khi miệt. "Đây cũng quá cuồng vọng đi." Thiên Đao Thành bên trong tu giả lắc lắc đầu, đều cho rằng Đàm Huyền tuổi trẻ khí thịnh, một pho tượng thánh linh cấp tu giả, làm sao có thể đủ cùng thần vương so sánh với đâu. Không ít tu giả càng là thầm than đáng tiếc. Trong lòng âm thầm phán đoán, Đam Huyền này một cái tiềm lực vô hạn tuổi trẻ tu giả, chỉ sợ hôm nay sẽ chết ở trong này. Đam Huyền không để ý đến ngoại nhân cái nhìn, cũng không quan tâm thư thần vương treo tức, hắn lần thứ hai lấy ra bất diệt thiên cung, suy nghĩ vừa động, ẩm vang tam tôn người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lục chỉ thật lớn chân răng, đương trường đem thần vương phủ thải thành phế tích. Một tiếng thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên, thư gia người trong không biết bao nhiêu chết ở một hồi giày xéo dưới. Cái gì? Thư thần vương ngửa đầu nhìn trước mắt tam tôn quái vật lớn, trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất hảo chẳng lẽ này ba cái đều là thần vương cấp cường giả? thiên đao thành tu giả âm thầm nuốt nước miếng, đã muốn rung động đến nói không ra lời. giết hắn! Đàm viên lúc này quyết đoán, trực tiếp hướng về thư thần vương một lòng tay. Dầm dầm quanh! tam tôn người khổng lồ lúc này lấy trực tiếp nhất, tối dã man phương pháp quanh xung dưới, lục chỉ nắm tay giống như là lục khối thật lớn tinh thần giống nhau, rơi xuống nhân gian, màu hoàng kim thần lực trực tiếp đem thần vương phụ chúng quanh hết thảy toàn bộ bốc hơi. muốn giết ta? không dễ dàng như vậy, tiên tri bất diệt thuật. thư thần vương nháy mắt bị tam tôn người khổng lồ đánh bạo, bất quá trong hư không hiện ra một cái thật lớn mạng nện, một cái núi nhỏ bảng lớn nhỏ mà chi chính ghé vào lưới lớn trung ương, mà một cái điều con nện tì thượng cũng có một cái chỉ càng tiểu con nện bỏ sát, chính là trong trước mắt, thư thần vương thân thể liền chữa trị cựu thành, huyền phụ tại mạng nện trung tâm vừa mới chữa trị thân thể còn có một cái điều tinh mịn vết rách, mà này đó vết rách trung quanh bỏ sát một cái chỉ ngón cái lớn nhỏ con nện không ngừng phun ra tì đến đối vết rách tiến hành chữa trị, xem ra hắn đã đem thiên chi bất diệt thuật luyện đến lục thành ở trên, một đạo minh ngông kiếm quang xẹt qua hư không hiện ra một đạo kiêng nghị thân ảnh. Hôm nay chi bất diệt thuật quả thật đáng sợ, cũng may là không trọn vẹn. Không phải, một khi hắn tìm hiểu đầy đủ thiên chi bất diệt thuật, liền cơ hồ tương đương có được bất tử thân. Lại một đạo thân ảnh hiện ra đến. Ha ha, cho dù hắn được đến đầy đủ thiên chi bất diệt thuật, cũng chưa chắc tìm hiểu được. Bực này dị thuật, càng đi về phía sau tìm hiểu chẳng lẽ càng lớn. Thanh âm chuyên gia, lục tục, lại có tam đạo thân ảnh hiện ra đến. Năm người này cũng là trừ bỏ thư thần vương ở ngoài, thiên đao thành mặt khác vài cái thần vương. Bất quá, mấy người kia tuy rằng hiện thân, nhưng không có nhúng tay ý tứ. Đàm Huyền Kỳ thật cũng luôn luôn tại lưu ý Thiên Đao thành mà khác mấy đại thần vương, nhìn thấy bọn họ không có nhúng tay ý tứ, rốt cục kiên lòng, trong tay hắn nhất quyết phát tấn. Rầm rầm oanh. Tam tôn người khổng lồ lần thứ hai động thủ, không có loại thứ hai kết quả, Thư thần vương lần thứ hai bị oanh thành ba tra, đối mặt Tam tôn Thiên Phú dị bẩm hơn nữa tương đương với điên phong thần vương người khổng lồ, hắn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thôn thiên tiên trí nhãn. Đàm Huyền con mắt trái biến đổi, một cái màu đen giá chứa thập hiện lên, một cỗ dị thường khủng bố lực cắn nuốt lan tràn đến mạng diện thượng, bắt đầu mãnh liệt nuốt hút. Răng rắc răng rắc. Không gian vỡ vụt, ánh mặt trời van mèo. Không trung chi lao ra hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Ha ha ha, ngươi cắn nuốt không được ta, ta thiên chi bất diệt thuật đã muốn tìm hiểu đến linh hồn chính tự, tưởng cắn nuốt ta, ngươi đây là vọng tưởng. Mạng nhện bên trong, thư thần vương thân ảnh lần thứ hai hiện lên, khủng bố lực cắn nuốt tác dụng tại này trên người, lại thủy trung không làm gì được hắn. Đàm huyên trầm ngâm một lát, lần thứ hai một lòng tay, thư thần vương tại vô hạn nẹn khuất bên trong, lại một lần bị hoành thành bá cha. Đại khổng tước minh vương tâm chú, tiên thuật, hồng nhan. Đan huyên lúc này đây lưỡng đạo tiên thuật đều xuất hiện, khuyển khắc chi gian. Trong hư không Phật quang mãnh liệt, Tam tôn đại khổng tức Minh Vương khóa thừa Kim khổng tức Vương buông xuống, vô lượng Phật quang chiếu vào mạng nện phía trên, cùng lúc đó, cũng có một pho tượng cùng trang nữ tử chân thành hành động, một loại năm tháng lực lượng tại nhộn nhạo. Thư thần vương linh hồn tại vô lượng Phật quang dưới, từ từ tiến vào đến một loại mệt mỏi muốn ngủ trạng thái, mà năm tháng lực lượng càng khiến cho hắn thân thể, còn có linh hồn lực cấp tốc suy yếu, tiềm thức bên trong, hắn đã muốn cảm nhận được một loại nguy cơ, ý muốn dãy Cắn bớt. Lúc này, đàm huyền lệnh như băng tiếng quát, truyền vào trong thai của hắn, màu đen giá chữ thập đủ hiện hóa đi ra. Huyền phụ tại mạng nhện trên không, mà giá chữ thập phía trên một cái điều lạnh như băng thiết liên buông xuống điếu xuống. Sau một lát, ngân một đạo mơ hồ linh hồn đi lên, tầng tầng buộc chặt trụ. Ta không cam lòng a. Thư thần vương cuối cùng thời điểm tỉnh lại, giữ tận gầm gừ. Chẳng qua, mặc hắn như thế nào dễ ruột đều không có dùng. Theo màu đen giá chữ thập phản hồi đảm huyền con mắt trái trong vòng thanh âm tùy theo yên lặng. Thiên Đao Thành hoàn toàn yên tĩnh. Chương 8, làm khách. Chết, lão tổ tông thế nhưng chết, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thư gia tân nhất đại gia chủ. Tại Hạ Phương điên điên khủng khủng gầm gừ đứng lên, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Lao tổ tông cư như chết. Đông đảo còn sót lại xuống dưới thư gia đệ tử, từ phế tích bên trong đi đi ra, đều không thể tin được trước mắt sự thật. Hiện tại, cho tới nay vi thư gia che thiết bị chắn gió vũ đại thụ đã muốn sập, bọn họ những người này lại nên đi nơi nào? Một đám trong mắt đều toát ra mê vóng. Thiên Đao Thành bên trong, vô số hai mắt quang nhìn Huyền Phụ tại trong hư không đàm huyền, trong lòng nói không nên lời rung động, một cái tồn tại vô số năm thần vương phủ, hiện tại cư nhiên khiến cho một cái thánh linh cấp tu giả cấp bưng. Đàm Huyền đứng yên hư không, Yên lặng hấp thu thôn thiên chi nhãn trung tặng lại tới được lực lượng, tam tôn người khổng lồ ở bên cạnh hắn yên lặng bảo hộ. Sau một lát, thân thể hắn du lên, bùm bùm, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, chuyển ra liên tiếp lôi minh thành, mà tràn ngập ra tới khí thế, cũng bỗng bay lên một tiệt, cũng có một trận mãnh liệt dòng khí thổi hướng tứ phương. Thánh linh cấp cửu trọng thiên, thư thần vương linh hồn lực để đàm huyền cảnh giới trở lên một cái bậc thang, hắn đột phá. Thiên đao thành năm vị thần vương vẫn luôn nhìn chăm chú chặt đàm huyền, tự nhiên rõ ràng trên người hắn khí tức biến hóa, nhưng là đàm huyền nhanh như vậy liền thực hiện đột phá. Hãy để cho mọi người chấn động. Muốn rõ ràng, Đàm Huyền vừa tới thiên Đao thành Kỳ, mới Thánh Linh cấp Tam trọng tiên, lúc này mới đi qua hơn 50 năm, tư nhiên đã đột phá Thánh Linh, cựu trọng thiên, 50 năm, 50 năm đối tiên linh giới tu giả mà nói, cũng liền một đoạn ngắn thời gian mà thôi. Nhớ lại, lúc trước bọn họ vì đột phá một cái bậc thang mà đau khổ rễ rủa mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, mấy đại thần vương khỏe miệng liền một trận run rẩy. Yêu Nghiệt, bọn họ chỉ có thể dùng cái từ này đến đánh giá Đàm Huyền. Mà mấy đại thần vương trong lòng cũng sinh ra cùng Đàm Huyền giao hảo tâm tư, như vậy Tiềm Long vô cùng tu giả. Nhất định là muốn mại quá thần vương này đạo môn hảo, thậm chí tương lai thành tựu không là bọn hắn có thể tưởng tượng. Bây giờ còn không giao hảo, về sau chỉ sợ không có cơ hội này. Đó cũng là bọn họ không đúng tay vào đàm huyền cùng thư gia đại chiến nguyên nhân. Thiên chi bất diệt thuật, đàm huyền thức hải bên trong nhiều ra một đoạn huyền ảo kinh văn, từng cái văn tự giống như một cái con nhện giống nhau, không ngừng bò sát. Trong lòng hắn nhịn không được lộ ra một tia vui sướng, hắn tự mình thư thần vương đã giao thủ, chính là biết rõ này một môn dị thuật khủng bố. Nếu không phải mình quả thật nắm giữ một ít lợi hại thủ đoạn. Cho dù có Tam tôn thần vương điên phong người khổng lồ tương trợ, hắn cũng giết không chết thư thần vương. Bất quá, cửa này dị thuật tựa hồ có chút không trọn vẹn, mộ ta địa phương rõ ràng không viên mãn.Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian tà hiu, đàm huyền chậm rãi mở to mắt, thản nhiên nhìn liếc mắt một cái phía dưới đám người, trong tay quang mang trận lóe, lấy ra bất diệt thiên cung, đem đứng sừng ở bên cạnh mình Tam tôn người khổng lồ, toàn bộ thu trở về. Đàm đạo Hữu nhà của ta lão tổ cho mời, hy vọng đạo Hữu có thể đến quý phủ một tụ. Tạ gia đại trưởng lão Tạ Tam sinh thấy đàm huyền tỉnh lại, lập tức bay đến đàm huyền trước người. Lư Khí thành khẩn mời nói, hắn có chút phức tạp đánh giá Đàm Huyền, âm thầm cảm thán Tạ Tiên Nhi ánh mắt chi chuẩn, lúc này mới quá nhiều lâu, Đàm Huyền liền từ mới đầu một cái hắn cũng không thế nào để ở trong mắt tu giả, lớn dần đến để nhìn lên tồn tại. "Đàm đạo hữu, nhà của ta lão tổ cho mời." "Đàm đạo hữu." Tạ Tam Sinh mới nói hoàn, Thiên Đao thành bên trong cái khác mấy đại gia tộc, cũng vâng theo từng người láo tổ hạ đạt mệnh lệnh, đối Đàm Huyền tiến hành mời. Đàm Huyền hơi hơi sững suốt sau, liền kịp phản ứng, chút bất chi bất giác. Hắn đã muốn có được cùng thần vương ngang hàng nói chuyện tư cách. Hắn nghĩ đến cùng Tạ Tiên Nhi quan hệ, cuối cùng hướng Tạ Tam Sinh gật gật đầu. Đàm Đạo Hữu Thỉnh. Tạ Tam Sinh sắc mặt mừng rỡ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Có thể kết giao đến như vậy một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ cường giả, đây đối với Tạ gia mà nói không nói gì có thật lớn chỗ tốt. Mặt khác mấy đại gia tộc nhiều người ít có chút thất vọng, bất quá, bọn họ cũng không có trở về, mà là một cùng theo vào Tạ gia bên trong, nếu mời không đến, nhưng là, kéo chấp nối quan hệ tổng nên không thành vấn đề đi. Đàm Viên bọn họ đoàn người vừa ly khai, trung quanh áp lực thật lâu sau tu giả, liền toàn bộ nghị luận mở Náo nhiệt đắc tượng quá trợ giống nhau, chỉ có thư gia tu giả như cha mẹ chết, một đám vẻ mặt cầu xin, một đám vì mình kế tiếp vận mệnh lo lắng. Đàm Huyền tuy rằng không có tại sau đó trực tiếp đối bọn họ này đó động thủ, nhưng là, tin tưởng sẽ có vô số bởi vì chấm dứt hào đàm Huyền cái này sắp quật khởi cường giả mà đối bọn họ ra tay, huống chi, thư gia tích lũy vô số năm tài phú quả thật khiến người đỏ mắt, và lại, thư gia ngày xưa uy phong bắt diện khi cũng kết thù kết toán vô số tu giả, mà những người này đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Lần thứ hai tiến vào tạ gia, bởi vì cách xa nhau thời gian quá ngắn. Đàm Huyền cũng không có nhiều lắm cảm khái. Bất quá, trước sau hai lần tiến vào tình hình cũng tuyệt đối bất động, lần đầu tiên, hắn vẫn là từ Tạ Tiên Nhi nên đón đi vào, Tạ gia đối hắn cũng không như thế nào coi trọng, mà lúc này đây, thì từ Tạ Thần Vương tự mình nên đón đi vào, hưởng thụ đến cao nhất khách quý đãi ngộ. Hậu sinh khả quý, Tạ Thần Vương cùng Đàm Huyền ngồi ở thụ ấm dưới nhất trương thạch trên bàn, cảm thán nói: "Tiên bối quá khen, vạn bối có thể nhanh như vậy đi đến một bước này, trong đó có không ít may mắn nhân tố." Đàm Huyền sam, sam có lễ nói rằng: "Ha tiểu hữu không cần quá khiêm tốn." Vận khí cũng là thực lực một phần. Tạ Thần Vương ha hả cười nói, nhưng trong lòng đối Đảm Huyền càng thêm coi trọng. Một người tuổi còn trẻ người, đối hắn loại này lấy ngàn năm vi đơn vị tính toán năm tháng lao quái vật mà nói, lấy được phi phàm thành tựu sau, còn có thể đủ không tiêu không nóng, đây là trở thành một cái tuyệt điên cường giả chuẩn bị phẩm chất. Đàm Huyền nhìn trước mắt Trung hậu trưởng giả giống nhau Tạ Thần Vương, cũng tâm sinh hảo cảm, vì thế liền cùng Tạ Thần Vương đàm luận khởi tu là đến. Tu luyện, không thể nghi ngờ là sở hữu tu giả cộng đồng đề tài. Hai người rất nhanh liền nói thoải mái đứng lên. Tạ Thần Vương rất nhanh phát hiện người trẻ tuổi trước mắt kia có lẽ bởi vì lịch duyệt duyên cớ, rất nhiều sự tình hiểu biết tượng có lẽ không bằng chính mình, nhưng là cũng có cá biệt ý tưởng thường thường có thể nhất chân kiến huyết, nhắm thẳng vào bản chất. rất nhiều đồ vật, ngay cả hắn đều thật không ngờ quá. thu ấm dưới, ước chừng nói chuyện với nhau nửa ngày, đàm huyền mới ý do chưa hết dừng lại đề tài. thông qua fan này nói chuyện với nhau, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đem hấp thu tới được vài cái thần vương ký ức chỉnh lý một lần, đối một ít khó có thể hiểu được địa phương, cũng đại khái biết rõ ràng. tạ thần vương ánh mắt một lần lại một lần đánh giá đàm huyền, trong mắt che giấu không trụ khiếp sợ. Một phen nói chuyện với nhau, hắn cảm giác mình gốc gác cơ hồ đều cấp Đàm Huyền nào không, Đàm Huyền hỏi rất nhiều vấn đề, đã muốn xa xa vượt qua Thánh Linh cấp lĩnh vực, rất nhiều vấn đề đều là thuộc loại Thần Vương lĩnh vực trong vòng, đối với Đàm Huyền nhanh như vậy cũng đã tiếp xúc đến Thần Vương lĩnh vực, trong lòng hắn rung động đã muốn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đối với tạ Thần Vương ánh mắt quá dị, Đàm Huyền cũng ẩn ẩn rõ ràng ý nghĩ của hắn, chính là, hắn đương nhiên sẽ không đem mình có thể cắn nuốt người khác ký ức chuyện này nói ra, dù sao, này vô luận đối cái kia tu giả, thế lực mà nói, đều là một loại tối kỵ. Lao tạ, không cần tạ, ta đi trước. Tam ngày sau, Đàm Huyền một bước đạp không dựng lên, hoàn toàn bay khỏi Thiên Đào Thành. Tạ Thần Vương nhìn theo Đàm Huyền sau khi rời khỏi, mới đúng phía sau Tạ gia đệ tử nói rằng, chúng ta hồi phủ đi. Trong hư không, Đàm Huyền nhớ lại mấy ngày nay trải qua, trong lòng tràn ngập một tia thoải mái. thông mấy ngày nữa nói chuyện với nhau, hắn cùng với Tạ Thần Vương đạo thành anh em kết nghĩa. Có lẽ cũng bởi vì như thế, Tạ Thần Vương công đạo hắn rất nhiều đột phá thần vương cấp khi phải chú ý địa phương, để hắn hoàn toàn đối con đường phía trước cẩn ẩn có một thứ đại khái phương hướng, là nên lấy đệ tam khối vạn cổ Tạ cốt lúc. Đàm Huyền bỏ ra những vô vị suy nghĩ hai mắt bên trong hiện lên một tia ánh sao, ngón tay một chút, trong hư không đột ngột hiện ra một cái cánh cửa không gian, hắn một bước liền mãi đi vào. chương 9, phệ hồn địa long, bắc phong lãnh thổ quốc gia, huyết phong châu, là nơi này. Đàm huyền thân ảnh từ từ từ trong hư không hiện lên mà ra, ánh vào mi mắt, đầu tiên là một tòa tòa hình như đao phong giống nhau đỏ như máu núi cao, đây là huyết phong châu đặc sắc, tương đối với mặt khác bắc phong lãnh thổ quốc gia mặt khác châu, huyết phong châu thảm thực vật ít hơn, rất nhiều núi non đều là chuối lùi. sắt, phía dưới, một người sắt mặt trắng bệch thiếu niên tay cầm trường kiếm ngay cả thứ mấy cái, mấy đạo lạnh như băng kiếm khí, ngang trời đem một ngọn núi khâu chặt đứt, cuốn cuộn máu từ sơn thể bên trong trào ra. Sau một lát, một cái tiên máu chảy đầm địa màu trắng con run từ gãy sơn thể bên trong trôi ra. Chính là, này con run quá lớn, chừng 30 dư thức trưởng. Nó bị thương nặng, mọi người trợ ta giúp một tay. Thiếu niên hướng phía sau hô. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng nhảy vọt lại đây. Tấn 13, tứ tuổi gương mặt, hơi có vẻ non nớt, lại bao hàm sát khí. Bảy cái thiếu niên nam nữ rất nhanh đã đem con run phân thây, đỏ tươi chất lỏng. Vậy ra được đến chỗ đều là. Này đó hẳn là chính là nguyên quang thần vương phủ phái tới lịch lãm tuổi trẻ nhất đại. đàm huyền nhìn lướt qua phía dưới thiếu niên nam nữ, liền không tái để ý tới. hắn từ thức hải bên trong lấy ra vạn cổ tà cốt, bàn tay đặt tại tà cốt phía trên, ngưng thần cảm ứng. một lát sau, thức trong biển sáng lên một chút quan mang, hẳn là cảm ứng được đệ tam khối vạn cổ tà cốt. Vèo, thân thể hắn nháy mắt hóa thành nhất lũ thanh phong tiêu thất. từ đầu đến cuối, phía dưới thiếu niên nam nữ đều không có phát hiện đàm huyền tồn tại. thử vong cốc, cấm địa, đen thui tấm địa đá, viết máu chảy đầm đìa năm chưa to. Tựa hồ vẫn luôn đều tại lấy máu giống nhau, làm cho lòng người phát lạnh khí. Bất quá, Đàm Huyền đối với cái này đương nhiên là không nhìn. Hắn một bước liền dào bước tiến lên trong sân cốc, đệ tam khối vạn cổ tà cốt liền ở bên trong. A, nơi này có yêu thú hoạt động dấu vết. Nhìn trên mặt đất một cái điều thô to đi ngân, còn có một cái động cổng. Đàm Huyền hơi hơi cảnh giác lên, bất quá hắn đi tới tốc độ lại không có chút nào giảm bớt. Vạn cổ tà cốt ở bên trong này, Đàm Huyền cao mày đứng ở một cái đen tuyệt cái động cổ trước, một cỗ tanh hôi hương vị từ cái động khẩu bên trong truyền ra, khiến người buồn nôn thậm chí còn có một chút dính hồ chất lỏng, lây dính tại cái động khẩu phía trên. Đàm Huyền Tuy rằng không có khát nghiện, nhưng là muốn tiến vào như vậy một chỗ động bên trong, cũng là không nguyện ý. Một khi đã như vậy, như vậy cũng chỉ có như vậy. Hắn thì thào tự nói một tiếng, không cần phải nghĩ ngợi, dùng sức một cước dấm nát phía dưới mặt đất phía trên. Vô anh, như là gần ngàn tấn đồng thời nổ mạnh, toàn bộ trong sơn cốc mặt đất ầm ầm nổ mạnh đứng lên, một đóa đen thui sắc cái nấm vân, nhiễm nhỉm dâng lên, nổ mạnh khi hình thành năng lượng gió lốc, trình vòng tròn đồng tâm phương thức hướng về bốn phía thổi quét mà đi khoảng khắc chi gian. toàn bộ sơn quốc liền biến thành một cái thiên hố hãn hại trung quanh rừng rậm cũng bị gió lốc cắn nát hơn phân nửa giống một tiếng hỗn loạn vô tận phẫn nộ tiếng gầm gừ từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong truyền ra ầm vang long đại địa vỡ ra một cái quái vật lớn chui từ dưới đất lên mà ra đen thui mà bóng loáng thân thể dài đến gần vạn trượng khủng bố khí tức bao phủ khắp nơi khiến cho phủ cận mấy trăm dặm mặt đất đều ầm vang lòng chấn động đứng lên phệ hồn địa long nó như thế nào hiển thân chính ở trung quanh lịch lãm thiếu niên nam nữ nhìn kia nói cao cao tại thượng bóng đen sắc mặt tất cả đều trắng mau đưa tin cấp lao tổ tông tử vong cốc đã xảy ra chuyện một thiếu niên hô sổ chỉ chỉ hạc lập tức đạp nước cánh bay lên hóa thành từng đạo trốn quang hướng núi rừng bên ngoài bay đi giống người người rốt cuộc là là ai phệ hồn địa long lửa dẫn ngút trời mà nhìn phía dưới đàm huyền dùng không tính lưu loát khô khốc mơ hồ đích xác thanh em chất vấn nói nó vừa mới đang tại phía dưới hôn mê bị đam huyền đột nhiên một cước sinh sôi chấn tỉnh lại để cho nó phẫn nộ chính là Nó vất vả cấu tạo sao huyệt lần này toàn làm hỏng. Đàm Huyền phóng nhãn đánh giá trước mắt kỳ dị sinh vật, cùng loại con run thân thể, đầu lại trường ra giao long vòi nước, còn có miệng đầy sâm bạch răng nanh. Phía dưới có ta yêu cầu đồ vật, ta lấy hoàn bớt đi. Hắn chỉ chỉ phía dưới Thiên hố hãm Hại, đối phệ hồn địa long nói rằng: "Giống. Những thứ kia đều là ta, ngươi hủy ta xảo huyệt, còn muốn đụng đến ta bảo vật, ta muốn giết ngươi." Có lẽ khó thở công tâm, phệ hồn địa long một câu nói kia ngược lại nói được có chút lưu loát, nó cái đuôi một quyển, đột nhiên hướng Đàm Huyền nện xuống. "Oan!" Mặt đất bị tạm suất một cái dài đến hơn 10 dặm đại nứt ra gốc, càng lớn rừng rậm sụp. Đam Viên mũi chân một chút, sổ đóa hoa sen nâng hắn tránh thoát công kích. Rống. Phệ hồn địa long phát ra khàn khàn tiếng gầm ngư, chung quanh mặt đất toàn bộ hòa tan, giống như nham thạch nóng chảy quay cuồng đứng lên, một cái điều đất đá nước lũ xoay quanh dựng lên, khắp không trung đều biến thành hoàng thổ sắc. Lại là một lát, vô số đất đá nước lũ toàn bộ biến thành phệ hồn địa long bộ dáng, khủng bố khí tức, đem trời cao thượng đám mây đều toàn bộ thổi tan. Núi rừng bên trong, những thiếu niên nam nữ toàn bộ bị phệ hồn địa long khí tức ép tới năm út sắp số dưới một đám trên mặt toát ra kinh cụ thần sắc thực lực của ta quả nhiên cùng thần vương cấp cường giả còn có rất lớn trên lệnh Đàm viên ánh mắt nghiêm túc mà nhìn liếc mắt một cái trên bầu trời tình thế bàn tay vừa lật đem bất diệt không chúng lấy ra Dầm giầm oanh tam tôn người khổng lồ từ trên trời giáng xuống mặt đất lại một lần nữa sụp đổ giống phệ hồn địa long nhìn trợn xuất hiện tam tôn người khổng lồ ẩn ẩn kiêng kỵ đứng lên bất quá nó nhưng cũng không có khả năng như vậy dừng tay âm vang long không trung bên trong từng đạo biến thành hồn địa long bộ dáng đất đá nước lũ đánh sâu vào xuống hiện ra phô thiên cái địa chi thế cơ hồ đồng thời trên mặt đất một căn căn nham thạch độ thứ lâm ra cao thấp tả hữu đàm huyền cơ hồ không có một phương vị có thể trốn tránh. bất quá hắn cũng không hoảng trực tiếp ngồi xếp bằng tại một pho tượng người khổng lồ trên vai chỉ huy tam tôn người khổng lồ chiến đấu đứng lên tam tôn người khổng lồ nhất thời bày ra suất vô cùng chiến lực, kim sắc huyết khí phóng lên cao khiến người linh hồn đều phải hóng mắt sở hữu lao xuống xuống dưới đất đá trôi toàn bộ tại nháy mắt bị bốc hơi phía dưới độ thứ cũng cầu vi một bỉ với phệ hồn địa long bản thể bị một cái kim quang lượn lờ thiết quyền loại Tiêu Thảm một tiếng, như đạn pháo bay ngược trở về. Ầm vang long. Trên đường liên tục đem hơn 10 tòa sơn nhạc tràn đoạn, đại lượng cắt bụi tràn ngập dựng lên. Tam tôn người khổng lồ vừa nhấc thật lớn chân răng, nháy mắt xuất hiện tại vệ hồn địa long trước, lục chỉ chân to, quay đầu đâu mặt thải đi xuống. Giống. Trên mặt đất lan tràn xuất mạng nhện giống nhau một khe lớn, từng khối từng khối mặt đất nổ mạnh đứng lên, phạm vi mấy trăm dặm mặt đất toàn bộ biến tự địa hạ 10 thước ở trên, toàn bộ hóa thành một mịt, mà vệ hồn địa long, tiêu thảm một tiếng, trực tiếp lâm vào gần ngàn thước dưới nền đất ở chỗ sâu trong điểm điểm huyết hoa tại trong hư không nở rộ. người này đến tột cùng là ai? tự nhiên có thể đem vệ hồn địa long đánh đến mảy may không hoàn thủ lực. nguyên quang thần vương dừng lại tại xa xa, giật mình mà nhìn vệ hồn địa long bị ngược một màn. hắn chính là thập phần rõ ràng vệ hồn địa long chiến lực, cho dù hắn suất đem hết toàn lực, cũng chỉ là cùng vệ hồn địa long bán kính bắt hay, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cùng vệ hồn địa long ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, đem vùng này khu vực cho rằng nguyên quang thần vương phụ tuổi trẻ nhất đại lịch nơi. giống ta ta ta muốn sinh nuốt ngươi, đem ngươi biến biến biến thành phân. dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Phệ hồn địa long huyết đỏ mắt chừng ngồi xếp bằng người khổng lồ bạ vai phía trên vẻ mặt đạm mạc đàm huyền, đèn lông lớn nhỏ đồng mâu bên trong, hiện lên một tia báo đầu. Mấy và năm, từ khi nó tiến giai thần vương cấp sau, liền không còn có bị người tấu đến thảm như vậy. Tương đạo màu sáng quang mang từ này trong cơ thể tràn ngập mà ra. Trung quanh bùn đất lập tức giống như thủy giống nhau hòa tan, nó thân hình uốn lẹo, bay một tiếng, ngáy mắt chui từ dưới đất lên mà ra. Phệ hồn. Phệ hồn địa long đối với đàm huyền cùng tam tôn người khổng lồ, đại hé miệng, một cái siêu quý danh phệ hồn địa long bóng đen ở sau lưng nhế lên, mở ra một to giống như một cái hấp động giống nhau. Không tốt. Nguyên Quang Thần Vương nhìn đến vẻ hồn địa long suất một chiêu này, trong lòng quấy lên, hai tay lập tức kết ấn. Vô số quang mang từ thân thể của hắn phụt ra mà ra, hình thành một mảnh một đám chuông vàng dường như cự cái lồng, từ trên trời giáng xuống, phân biệt đem sở hữu núi rừng bên trong thiếu niên nam nữ bao lại. Phệ hồn. Đam viên đồng tử hơi hơi co rụt lại, thôn thiên chi nhãn lập tức khởi động. Con mắt trái bên trong hiện ra một cái màu đen giá chữ thập, đem chợt buông xuống đến trên người hắn lực cắn nuốt toàn bộ triệt tiêu. Về phần tam tôn người khổng lồ, linh hồn cũng sớm đã mất đi chỉ còn lại có chiến đấu bản năng, cho nên phệ hồn lực đối bọn họ hoàn toàn vô dụng. Giống Phệ hồn điệu long trợn tròn mắt, vô luận là Đàm Huyền, vẫn là Tam tôn người khổng lồ, tự nhiên tất cả đều không có việc gì, nhìn Đàm Huyền vẻ mặt thong dong thần thái, giống như nó vừa rồi công kích giống như là quá mọi nhà giống nhau. Đây đã là nó áp đáy hỏng thủ đoạn, nhưng là đều không làm gì được Đàm Huyền, vì thế, Phệ hồn điệu long sợ hãi, nó đầu một thấp, hướng bùn đất trong một chui, sẽ bỏ chạy. Chính là, một đôi cứng như sắt thép bàn tay to mạnh năm chắc nó cái đuôi, ầm vang một tiếng, bùn đất nổ tung. Phệ Hồn Diệu Long bị sinh sôi đảo nói ra, một cái đầu nơi nơi là bãi. Ngươi cử động nữa, ta liền làm thịt ngươi. Thanh âm lạnh lùng tại Phệ Hồn Diệu Long bên thay vang lên. Chẳng những người sợ chết, yêu tộc đồng dạng sợ chết. Phệ Hồn điệu Long thân thể cứng đờ, lại thật sự không dám động. Phệ Hồn điệu Long bị hắn chế phục. Nguyên Quang Thần Vương, còn có chúng bao nhiêu nam nam nữ đều ngơ ngác mà nhìn người khổng lồ trong tay như là tử xà giống nhau treo Phệ Hồn địa Long, có chút phản ứng không kịp. Đàng huyền không có tái để ý tới Phệ Hồn Diệu Long, hai mắt hơi hơi nhắm lại, không ngừng cảm ứng địa hạ vạn cổ ta cốt. Sau một lát, hắn hai mắt trợn mắt. Cả người đột nhiên chui vào dưới nền đất bên trong. Ước chừng chấm xuống mấy trăm trượng, một cái tản ra tanh tưởi hắc động bên trong, hắn rốt cục thấy được đệ tam khối vạn cổ ta cốt, hắn ôm đồn quá vạn cổ ta cốt, ngoe một tiếng, chui từ dưới đất lên mà ra, cái kia địa phương thật sự rất tối, hắn là một khắc cũng không nguyện nhiều đãi. Ngươi bây giờ là chuẩn bị đi theo ta, vẫn là tiếp tục ở tại chỗ này chiếm núi làm vua. Thu đệ tam khối vạn cổ ta cốt, Đàm Huyền Tâm tính tốt, hắn quyết định cấp phệ hồn địa long một lần cơ hội, dù sao, nơi này vốn là chính là địa bàn của người ta, hắn hiện tại chẳng những hủy người địa bàn, còn nghĩ người khác bắt lại bao nhiêu có chút không qua được. Bung tha ta. Phệ hồn điệu long bản năng vui vẻ, tiếp lại là cứng đờ, trong lòng bắt đầu hoài nghi đứng lên, nghe nói nhân loại đều là tương đối giả dối, nếu bạn nhất đây là tham dò làm như thế nào, có thể hay không trực tiếp đã đem nó sinh tê. Nghĩ đến đây, phệ hồn điệu long lắc đầu liên tục đứng lên, nó khái nói lắc ba nói rằng, ta ta đi theo chủ chủ nhân. Đàm huyền hồ nghi nhìn phệ hồn điệu long liếc mắt một cái, thần tình cổ quái, khi nào thì yêu tộc như vậy thích nhận chủ người, hắn cũng là không biết phệ hồn điệu long trong lòng chính mình hiểu sai thật sự nguyện ý nhận ta là việc chính Đàm Huyền lần thứ hai nói rằng phệ hồn địa long hai mắt thật cẩn thận nhìn Đàm Huyền nó trong lòng càng thêm xác định vừa rồi là Đàm Huyền tại thăm dò nó cũng may ta tiến giai thần vương sau đầu cũng linh quang làm ra chính xác lựa chọn nếu không vừa rồi chỉ sợ trực tiếp liền biến thành một cỗ thi thể nó trong lòng lâm thầm mình biểu dương một phen chủ chủ nhân Ta ta đi theo ngươi phệ hồn địa long xác định ý nghĩ trong lòng sau lúc này đây hơn nữa rõ ràng đầu trực tiếp rồi đến Đàm Huyền dưới chân đem Đàm Huyền nâng lên nguyên quang thần vương thiếu niên nam nữ Đàm Huyền thấy Phệ Hồn điệu Long dùng đầu đem chính mình nâng lên, cũng hơi hơi ngẩn ngơ, tựa hồ trung gian xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Bất quá, hiểu lầm kia tựa hồ là chuyện tốt. Bì Minh Châu phương hướng đi tới, giống Phệ Hồn điệu Long thân thể tại trong hư không một mâm nhiêu, lập tức liền trở Đàm Huyền hướng Bắc Minh Châu bay đi. Nguyên Quang Thần Vương vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn Đàm Huyền đi xa. Sau một lát, hắn rốt cục nhớ tới Đàm Huyền là ai, không phải là cái kia nghe đồn bên trong có được Đế cấp Thần binh Thánh linh cấp tu giả, Thánh linh cấp tu giả. Nguyên Quang Thần Vương khoe miệng hơi hơi vừa kéo có rúm. Đây là cái kia rùa vương bắt đạn chuyển tới tin tức, ngay cả thần vương cấp yêu thú đều bị đánh đến không hề tính tỉnh, này chỗ nào là cái gì thánh linh cấp, may mắn chính mình không có sớm một chút nhận ra, nếu không nhất thời xúc động, vậy bị thôi. Chính là, không biết có bao nhiêu người sẽ bị tin tức này hố hãm hại. Chư 10, thất lạc ý chí đánh sâu vào cùng thần bí cự cử mặt, thượng. Quan Hải Sơn, Bắc Hải đàn tràng. Trải qua 50 tái mưa gió, Bắc Hải đàn tràng đã muốn từ lúc trước một cái mới vừa thành lập nguy ngập nguy cơ đường nhỏ tràng, phát triển trở thành vi phạm vi 300 ngàn nhất cao nhất thế lực có thánh linh cấp trưởng lão hơn trăm, đệ tử 20 vạn, xa vừa xa quá Thanh Phong tông trở thế lực. Duy nhất khiếm thiếu liền là một thần vương cấp cường giả, nếu không, Bắc Hải đàn chàng cũng sớm đã tế thân với Bắc Minh Châu nhất lưu thế lực. Ngày này, trời trong nắng ấm, thanh phong suy phất trời bên ngông núi rừng, vang lên hòa âm giống nhau tiếng thông gieo thành, Bắc Hải đàn chàng đệ tử hoặc ngồi xếp bằng tại thanh nham thượng, hoặc ngồi xếp bằng tại trạc tượng, hoặc ngồi xếp bằng tại nóc nhà phía trên, đang tại hô hấp thủ nạp, tiến hành tu luyện. Đồng nhiên, một trận phong từ trên không quát hạ, một mảnh thật lớn bóng ma hình chiếu xuống dưới. Không tốt là yêu thú. Bắc Hải đàn tràng đệ tử nháy mắt kéo vang cảnh báo, thung thung đông hồng trung thanh truyền khắp đầy khắp núi đồi, vô số thân ảnh nhảy lên bay lên, cầm trong tay thần binh, cảnh giới mà nhìn phía trên quái vật lớn. giống. phệ hồn điệu long há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, đầy khắp núi đồi cây cối bị chấn đắc lạnh run, bay xuống vô số lá rụng, mà sinh tồn ở chung quanh rất nhiều loại nhỏ yêu thú, càng là sợ hai quỷ cục xuống đến. thần vương cấp yêu thú. Bắc Hải đàn tràng đệ tử trong đầu một mảnh chỉ sợ nguyên tử thực vật liền cao quả nhiên khí tức, để thân thể của bọn họ bản năng phát run. Như thế nào sẽ có thần vương cấp yêu thú xuất hiện nơi này? Trang cảnh tiên cùng một trung trưởng lão từ chủ điện bên trong bay ra, một đám như lâm đại địch. Đi xuống đi. Lúc này, trên không bên trong truyền đến một tiếng lời nói. Yêu thú mặt trên có người. Bắc Hải đàn tràng mọi người này mới phát hiện này yêu thú trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Giống. Phệ hồn địa long thấp giọng nước nợ một tiếng, khổng lồ thân thể, từ từ rơi chậm lại, cuối cùng ầm vang một tiếng, vung xuống tại Bắc Hải đàn tràng trên quảng trường. Ha ha ha, Minh, nguyên lai là ngươi. Theo phệ hồn địa long thân ảnh từ từ rơi chậm lại. Trang Cảnh Thiên còn có Bắc Hải đàn chàng mọi người rõ ràng phát hiện ngồi xếp bằng tại phệ hồn địa long mặt trên bóng người dĩ nhiên là Đàm Huyền. Gặp qua Đàm trưởng lão. Bắc Hải đàn chàng đệ tử sớm chỉ biết đàn chàng chung có một vị thần bí và lại cường thế đến không giống dạng trưởng lão, hiện tại Đàm Huyền vừa hiện thân, nhất là lấy phương thức này xuất hiện, nhất thời đệ rất nhiều đệ tử trong lòng đều sinh ra một tia sùng bái. Đàm Huyền từ phệ hồn địa long trên người nhảy xuống, trước hướng đông đảo đệ tử gật gật đầu, bước đi hướng Trang Cảnh Thiên. Nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Trang Cảnh Thiên trường tự phào nhẹ nhõm một hơi mấy ngày này tiên linh giới truyền lưu suất có liên quan với đàm huyền người mang đế cấp thần bình tin tức hắn tự nhiên cũng rõ ràng, bởi vậy vẫn luôn đều vi đàm huyền lo lắng, mấy ngày nay chính là vẫn luôn cao mày, hiện tại rốt cục kiên tâm, ta không sự, những ngày nhót vợ hài kịch còn không làm gì được ta, đàm huyền thản nhiên nói rằng, trang cảnh tiên cùng bắc hải đàn chàng trưởng lão nghe vậy, khỏe miệng đều hơi hơi run rẩy, nhảy nhót vợ hài kịch, cũng liền đàm huyền dám nói, phải biết, bên ngoài tìm hiểu đàm huyền tin tức cơ hồ đều là thần vương lấy người trên vật, này đó đều tính nhảy nhót vợ hài kịch vậy hắn nhóm ngay cả thần vương cũng không bằng tính cái gì. bất quá nhìn trên quảng trường túi đầu thần phục phệ hồn địa long, bọn họ lại một trận hết châu nói rồi, người khác ngay cả thần vương cấp yêu thú đều có thể đủ thu phục. nói không chừng thật đúng là không chuột bên ngoài những người đó. ta lúc này đây tiến đến là tìm ngươi nói một sự kiện, khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. đam huyền đối trang cảnh thiên nói rằng, có chuyện gì ngươi cứ việc mở miệng chính là. hiện tại chúng ta bên trong nói, trang cảnh thiên lôi kéo đàm huyền hướng chủ điện đi đến, một chúng trưởng lao theo sát mà lên. nay đến tột cùng là cái gì yêu thú a? nó bộ dáng hào quái, ta xem phải là xà loại yêu thú đi. Thú lắm, ngươi gặp qua xà loại yêu thú có vòi nước sao? Đàm Huyền sau khi rời khỏi Bắc Hải đàn chàng một đám vây quanh Phệ Hồn điệu Long nghị luận đứng lên, bọn họ cơ hồ mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Vương cấp yêu thú. Phệ Hồn điệu Long không kiên nhận đánh mấy nảy mũi, đạo cũng không có thương tổn người. Tước Trừng một khắc đồng hồ tả hữu, Đàm Huyền từ chủ điện bên trong đi ra, cưỡi bộ một mại, bay đến Phệ Hồn điệu Long trên đỉnh đầu, bàn ngồi xuống. Giống. Phệ Hồn điệu Long hún éo thân thể, xoay quanh bay lên, hướng về bờ biển bay đi. Trong chớp mắt, Phệ Hồn địa Long bay đến Đàm Huyền tại bờ biển ẩn cư tiềm Tu Động Phủ, khổng lồ thân thể chậm rãi buông xuống tại động phủ trước. Chi, Huyết Linh cùng Đàm Huyền linh hồn tương thông, Đàm Huyền mới một phản hồi, nó liền cảm ứng được, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, từ tận trời bên trong chui hạ, biến thành bàn tay lớn nhỏ, đáp xuống Đàm Huyền bả vai phía trên. Huyết Linh hai mắt nhỏ chớp chớp, tò mò đánh giá Phệ Hồn địa Long. "Giống?" Cứ việc Huyết Linh còn chính là bán thần điên phòng, nhưng là Phệ Hồn Điểu Long lại không hiểu từ nó trên người cảm nhận được một tia uy hiếp, không khỏi phiền táo giống lên một tiếng nếu không có Đàm Huyền hiện tại liền đứng ở chỗ này, không thể, nó phải này uy hiếp ngọn nguồn hủy diệt rồi. Sư tôn. Sau một lát, ở bên ngoài Tu luyện Bách Nghi cũng thu được tin tức chạy trở về, mặt sau đi theo Bách Lão Nhân. Ngươi trở về là tốt rồi, ta chính có một việc muốn nói cho ngươi. Đàm Huyền đạm cười nhạt nói, quá một đoạn thời gian, ta tiến hành một lần hướng quan, hơn nữa, khả năng sẽ có một chút ý không ngờ được sự tình phát sinh, vạn nhất đến lúc đó thực đã xảy ra chuyện gì, ngươi dẫn dắt mọi người phải rất xa rời đi, ngàn vạn không cần tới gần. Bách Nghi nghe vậy thần sắc cả kinh, lo lắng nói. Sư tôn, ngươi lúc này đây bế quan rất nguy hiểm sao?" Đàm Huyền trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, thông dong nói, "Không có việc gì, ta có thể rất đi qua, ngươi dựa theo ta nói làm là được." Bách Nghi còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Đàm Huyền thần sắc kiên quyết bộ dáng, cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Mấy trang cảnh thiên tự mình dẫn dắt Bắc Hải đàn chàng mấy ngàn đệ tử đã đến, mỗi một cái đều mang đến đại lượng luyện bảo tài liệu, ước chừng có thể trồng chất thành một tòa cỡ trung núi cao. Đàm Huyền hướng trang cảnh Thiên gật gật đầu, thân thể lên một cái, đạp không mà lên, chính là trong chớp mắt liền bay đến khoảng cách bờ biển mấy trăm dặm mặt biển phía trên. Trang cảnh thiên cùng Bắc Hải đàn chàng đệ tử nâng luyện bảo tài liệu chồng chất thành núi cao phi tới. Trang huynh, phiên thoái. không cần khách khí, muốn làm như thế nào, ngươi nói là được. Thỉnh đem tài liệu hòa tan, dung nhập ta bố trí hạ trận pháp bên trong. Đàm Huyền nói xong, hai tay nháy mắt biến ảo đứng lên, trong nháy mắt gian, liền đánh ra gần ngàn đạo pháp bí quyết. Nước chảy nói văn từ này mười ngón gian chảy xôi mà ra, từng đạo huyền ảo nói văn, tại trong hư không sắp xếp bố, tổ hợp, chỉ khoảng nửa khắc hình thành một tòa trong suốt đại trợ bao trùm phạm vi trăm giảm động thủ trang cảnh tiên đối Bắc Hải đàn chàng đệ tử nói rằng tôn mệnh Bắc Hải đàn chàng đệ tử nhất thời nhất tề phun ra chân hỏa hội tụ thành một đoàn gần ngàn trượng hừng hực đại hỏa không khí đều bị nướng đến sôi trào lên cuồn cuộn sóng nhiệt như là chiều tịch nhất dạng nhộn nhạo mà khai phía dưới nước biển càng là lăn bọt khí trang xóa thủy hơi nước bước lên dựng lên phạm vi mấy trăm giảm trở nên mông mông lung lung bất quá tu giả Hữu thần thức này cũng không ảnh hưởng quan sát tước chừng qua một bữa cơm công phu hưu, sở hữu tài liệu toàn bộ hòa tan biến thành một đoàn thật lớn chất lỏng, tay trang cảnh thiên còn có mấy ngàn đệ tử dẫn dắt dưới, một chút một chút dung nhập trận pháp bên trong. ầm vang, thời gian lặng yên rồi biến mất, sở hữu tài liệu hóa thành chất lỏng hoàn toàn dung nhập trận pháp bên trong, một cái lóe ra kim trúc quang mang bao trùm phạm vi mấy trăm dặm bắt quái đồ ẩm ẩm rơi vào trong nước, khắp mặt biển chấn động, kích động khởi vô tận bọt nước. Bước tiếp theo, các ngươi dựa theo ta chỉ điểm vị trí, tỏa chấn đại trận. Đan bắn ra đầu ngón tay, mấy ngàn nói ẩn chứa tin tức lưu quang từ này đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, phân biệt bắn vào trang cảnh thiên, phệ hồn địa long, huyết linh còn có mấy ngàn Bắc Hải đàn tràng đệ tử thất hải bên trong mọi người nghe theo an bài tiến vào đại trận bên trong ngồi song ngay sau đó Đàm Huyền lấy ra bất diệt thiên cung thả ra tam tôn người khổng lồ đồng dạng tọa trận với đại trận bên trong trang cảnh thiên đám người còn tại vì tam tôn người khổng lồ rung động không thôi khi Đàm Huyền mi tâm quang mang chật lõe tam khối tinh thần xá lợi bay ra phân biệt rơi vào Đàm Huyền thân chu tam khối khiếu khổng trung làm xong này hết thể sau Đàm Huyền mới lấy ra vạn cổ ta cốt nhẹ nhàng sửa soạn một chút trong lòng ám ám thở dài một hơi rốt cục muốn đối mặt tu luyện tà cốt công pháp dẫn phát thai kiếp Kỳ thật, đột phá đến thánh linh cấp thất trọng ngày sau, hắn cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được vạn cổ tà cốt dị động, chính là bắt đầu không rõ hiển. Thẳng đến được đến đệ tam khối vạn cổ tà cốt sau, này dị động mới rõ ràng đứng lên, mà hắn cũng suy tính đến tại hôm nay đem sẽ nên đón hắn tu luyện tà cốt công pháp tới nay lần đầu tiên hai kiếp, rất đến đi qua hết thể đều hảo, rất bất quá đi, hắn có lẽ sẽ biến thành một người điên, một cái giết chóc máy móc, hay hoặc là trực tiếp nổ tan xác. trận pháp khởi động, thu hồi vạn cổ tà cốt, hắn lênh quát một tiếng, một tay điểm xuất. Ông, khoảnh khắc chi gian. Toàn bộ bát quái đồ ẩm ẩm chấn động đứng lên, từng đạo huyền ảo ánh sáng tại bát quái đồ bên trong hiện lên, đem trang cảnh tiên, phệ hồn địa long, huyết linh, tam tôn người khổng lồ, còn có mấy ngàn đệ tử, toàn bộ liên tiếp đứng lên. Trang cảnh tiên đám người dựa theo đàm huyền cấp xuất tin tức kết ấn, cuồn cuộn pháp lực theo ánh sáng chạy xuôi mà ra, ầm vang. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn của sáng phóng lên cao, cho dù xa tại mấy ngàn dặm ngoại cũng có thể nhìn đến, vô cùng đồ sộ. Đàm huyền mặt không đổi sắc, tái một lòng tay điểm xuất, mượn mọi người hợp lực, thúc giục dẫn tinh quyết, ầm vang long, khắp mặt biển đột nhiên tối sầm lại. Sở hữu ánh sáng toàn bộ bị cỏ sáng cắn cũng có vô lượng tinh quang khuynh xoáy xuống, khiến cho chỉnh điều cỏ sáng biến thành màu ngân bạch. Cuối cùng, đang huyền vũ đại trận, vô số ký hiệu nổ tung, nơi nơi lan tràn, đại trận bên trong, Sở hữu lực lượng toàn bộ bị hắn dẫn dắt lại đây, hóa thành tam điều lao nhanh ngân hà, dung nhập tam khối tinh thần xá lợi bên trong. Lần này, tam khối tinh thần xá lợi nhất thời nở rộ xuất vô lượng hào quang, đem đầy trời mây tía, vô lượng nước biển đều nhộn thành kim sắc, cũng có tam tô nước trường đỉnh thiên lập địa kim sắc phật tượng hiện lên, phật tượng chi người khổng lồ vượt xa quá đi đàm huyền thúc dục tinh thần xá lợi huyền hóa ra tới chỉ có phần eo dưới thân thể bại lộ tại hạ phương mà phần eo ở trên thì trực tiếp xuyên qua mây bay. giờ khắc này tam tôn người khổng lồ tái tại phật tượng trước đều hình cùng tiểu hải tử này tam tôn vô cùng thật lớn phật tượng đem đàm huyền bao lung trụ trình hình tam giác trạng thái thực chất giống nhau phật quang hóa thành một cái viên cổ đại thác nước từ tận trời buông xuống điếu xuống hướng xuyến tại đảm huyền trên người xa xa nhìn lại cực kỳ đồ sộ chương 11 thất lạc ý chi đánh sâu vào cùng thần bí cử mặt hạ mặt biển phía trên một cái màu ngân bạch bắt rắc cột sáng sò xuyên qua thiên địa, cho dù xa tại ngàn dặm ngoại cũng có thể nhìn xem một thanh mà sở. Hà đồ lạc thư sự kiện qua đi, vẫn cứ có không ít chưa từ bỏ ý định tu giả bồi hồi tại phụ cận. Hiện tại sôi nổi vi này thật lớn động tĩnh kinh động, từng đạo bóng người hướng cột sáng nơi bay vút mà đến. Bắt rắc cột sáng bao phủ đại trận trung, Đàm Huyền chậm rãi nhắm lại hai mắt, tâm thần chìm vào thức hải ở chỗ sâu trong, đột nhiên nhanh hơn tà cốt công pháp vận chuyển. Trong phút chốc, thức hải bên trong tam khối vạn cổ tà cốt đồng thời nở rộ xuất rực rỡ qua mang, mãnh liệt chấn động đứng lên cũng có một mảnh tối đen từ xưa vũ trụ tại tam khối tà cốt chi gian biến ảo mà ra vô số huyền ảo từ xưa thần văn hiện lên tam khối tà cốt đồng thời tự động xoay tròn đứng lên từng người hiện ra một bức tràn ngập từ xưa khí tức nói đổ nói đổ tràn ngập một tầng hôi mông mông hỗn đột khí vô pháp thấu thị tam phúc nói đổ theo tà cốt xoay tròn chậm rãi giao hỏa cùng một chỗ nói văn đan bảo một bức càng thêm huyền ảo nói đổ sinh ra phong lôi hiện ra vàng bạc đại khí giống như có thể cất chứa hết thảy suy diễn thế gian hết thảy pháp một đoạn tử sắc kinh văn làm lại nói đổ bên trong truyền ra tự động dung nhập Đàm Huyền cả người chân khí bên trong, công pháp vận hành lộ tuyến biến đổi, đột ngột trở nên càng thêm sâu không lường được, càng thêm huyền liền rượu. Bùm bùm, căn cốt trỗi lên, Đàm Huyền thân cao sinh sôi cất cao tam tức, cả người lưu nước chạy tinh qua mang. Vành, một cú bạo ngược dòng khí bỗng từ hắn trong cơ thể thổi ra. Đầu của hắn phát đột nhiên nổ tung. Căn căn đứng chổng ngược dựng lên. Thức trong nước tam khối vạn cổ ta cốt, dựa theo được đến trước sau trình tự sắp hàng, giờ khắc này, đệ nhất khối vạn cổ ta cốt bên trong đột ngột từ Đàm Huyền đỉnh đầu lao ra. Lệ giống như xa xôi thời không cuối một mảnh quần cuộn vô tận trời mênh ngông thảo nguyên trung vang lên một tiếng thu giống hết sức thê lương bạo ngược Âm vang cổ tình bên trong phun ra một đạo tử sắc ký hiệu nước lũ sông lên tận trời rồi sau đó giống pháo hoa ầm ầm nổ tung sáng lạ xinh đẹp sổ lấy triệu triệu kế ký hiệu nháy mắt tự mặt biển trên không tách ra xuyên qua thật mạnh không gian hướng về vũ trụ các phương hướng bay đi giờ khắc này vô tận năm tháng trước mất mát tại vũ trụ các góc một tia bất diệt ý chí chiếm được gọi về trong phút chốc một chút hình hỏa trùng quang mang tại vũ trụ các góc bên trong sáng lên cũng hướng về Đàm Huyền nơi tụ tập mà đến, Bác Minh Châu phía trên, ngáy mắt biến thành một mảnh tử sắc, màn trời thượng làm đẹp một chút từ mang. Trang cảnh tiên, Bách Nghi, còn có mấy ngàn Bắc Hải đàn trang đệ tử đám người, giờ phút này kinh ngạc nhìn Đàm Huyền trên đỉnh đầu cái phếu hình tử sắc lốc xoáy, thật sự là này lốc xoáy quá lớn. Bất luận là tầm mắt trong vòng, vẫn là thần thức cực hạn, đều tiếp xúc không đến lốc xoáy bên cạnh, tựa hồ lốc xoáy đem khắp không trung đều che lại giống nhau. Bọn họ đây là đang làm gì đó? Những bị hấp dẫn tới được tu giả. Kinh Nghi bất định nhìn trước mắt bát giác của sáng, còn có kia lớn khôn cùng lốc xoáy. Đồng nhiên, sở hữu tử mang cấp tốc có rút lại, chính là trong phút chốc, không trung liền khôi phục nguyên dạng, chính là, đàm huyền trên đỉnh đầu, nhiều nhất trương mặt lạnh lùng khủng nhất trương ước chừng đều biết ngàn thước vương cự mặt. Cự mặt xuất hiện trong nháy mắt, một đạo vô cùng cao thượng ý chí buông xuống, ầm vang, phạm vi ngàn dặm mặt biển trực tiếp bị áp trầm hơn 10 trượng. Phu cận quan khán tu giả, thì trực tiếp bị ép tới quỳ gối quy xuống. Cự mặt giống như là điều khắc mà thành giống nhau, không có nửa điểm biểu tình, chỉ có cực hạn lãnh khốc, khiến người sợ lãnh khốc, mọi người nhìn đến này, nhất trương mặt ghi trong lòng đều không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. nay trương thần bí cự mặt hiện lên thời điểm, minh minh bên trong một đạo hỗn hợp vô tận sát ý dị lực xỏ xuyên qua đàm huyền thân thể, thủy triều sát ý bao phủ tâm thần của hắn. giống đàm huyền lý trí nháy mắt bị bạo ngược cảm xúc cấm chế, từ ếch hầu bên trong phát ra một tiếng giả thu gầm gừ, hai mắt bắn ra mấy trăm trượng lớn lên từ mang trên mặt toát ra điên cuồng vẻ mặt. lúc này vô lượng phật quang chút xuống xuống dung nhập trong cơ thể hắn, một chút một chút trung hòa sát ý, để hắn hơi hơi khôi phục thần trí, không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Hai tay một khắc phát quyết, nhất thời chi gian, Tam Tôn đỉnh tiên lập địa Phật tượng phía trên truyền gia hồng trung đại lực phật âm, càng có một cái thật lớn vạn tự oanh nhập trong cơ thể hắn. Lớn mà quang minh Phật tính lực lượng dũng mãnh vào đảm huyền trong cơ thể, cùng sôi trào sát ý tác đấu tranh, mỗi một điều gân mạch, mỗi một điều mạch máu đều là chiến trường. Đàm huyền hai tay nắm chặt phát ấn, không ngừng dẫn động Phật tính lực lượng thiêm thần, cả người bồi hồi tại bạo ngược cùng thanh tỉnh chi gian, bị vây nhất niệm thành ma nhất niệm thành thần cảnh, mồ hôi lạnh hắn trong cơ thể quần quần mà ra. Trang cảnh tiên đám người cũng chống đỡ đến thực vất vả trong cơ thể pháp lực như là hội đê hồng thủy giống nhau cuộn cuộn mà ra, tái thông qua trận pháp chuyển hóa vi phật tính lực lượng truyền vào đàm huyền trong cơ thể, nhưng là phật tính lực lượng tiêu hao đến quá nhanh, cơ hồ là vừa đi vào liền cùng sát ý chế tiêu. mặt trên lạnh lùng cự mặt đỗng nhiên mở hai mắt lộ ra một đôi lạnh lùng, tàn khốc hoàng kim hai mắt giống như cao ở vô lượng chúng sinh phía trên tối cao chúa tể giống nhau, thấu phát ra một loại bao trùm chúng sinh uy nghiêm, Phích lịch. từng đạo kim sắc kia chớp tự hư vô bên trong sinh ra, bồi hồi tại hoàng kim hai mắt chúng quanh, này ẩn chứa để chúng sinh sợ run năng lượng, khiến người liên tưởng đến thần phạt chứ bỏ lâm vào điên cuồng cùng thanh tỉnh bên cạnh đàm huyền bạn nhân ở ngoài phụ cận mọi người bao quát trang cảnh tiền đám người ở bên trong tất cả đều cúi đầu bọn họ căn bản không dám cùng song phương hoàng kim hai mắt đối diện giống như đây là một loại khinh nhẫn hoàng kim hai mắt lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái cổ tỉnh không tình cảm chút nào đồng tử bên trong một tia suy tư chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống đàm huyền trên người a vô số kim sắc tia trước bao vây lấy hoàng kim hai mắt đột nhiên giảm xuống nháy mắt từ đàm huyền mi tâm chui đi vào lãnh khốc mà lạnh như băng sát khí nháy mắt truyền khắp đàm huyền toàn thân cũng có một tia vô tận từ xưa lực lượng tại hắn trong cơ thể tràn ngập một căn căn xương cốt một cái điều gân mạch một khối khối cơ bắp nháy mắt bị này đột nhiên dũng mãnh vào dị lực xé rách tái xé rách so lăng chỉ còn muốn thống khổ vô số lần đau đớn này lên đàm huyền trong lòng hắn kêu thảm thiết đồng thời run dậy than ngã xuống pháp trận bên trong linh hồn tiếp cận dập nát bên cạnh giống dị lực lan tràn đến đàm huyền toàn thân phật tính lực lượng bẻ gãy nghiền nát bị dị lực đuổi đi còn sót lại cuối cùng một tia bảo hộ đàm huyền tâm thần ngoại giới bên trong tam tôn phật tượng đột ngột vỡ ra vô số vết dạ Cuối cùng ầm ầm tán loạn, hóa thành đầy trời quang điểm, mà bắt quái đồ thượng, cũng lan tràn xuất từng đạo mạ mện vết với... rách. Phốc phốc phốc. Tam tôn người khổng lồ, Trang Cảnh Thiên, Bách Nghi, mấy ngàn đệ tử toàn bộ giống như rách nát rơm dạ bay rất ra ngoài, một đám trong miệng chảy như điên máu tươi. Âm vang, pháp trận hoàn toàn không mất, bắt rắc cổ sáng cũng đã biến mất, chỉ còn lại có năng lượng gió lốc nhấc lên biển rộng khiếu tại gầm gừ. Không tốt, đã xảy ra chuyện, mau rời đi nơi này. Bạch Nghi nhớ tới Đàm Huyền trước đối hắn dặn dò, lập tức đối Trang Cảnh Thiên đám người nói: "Trang Cảnh Thiên đám người cũng ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ." bởi vậy gật gật đầu liền cung bách nghi cấp tốc hướng về xa xa mà chạy mà đi chỉ còn lại có những bị hấp dẫn tới được tu giả ngơ ngẩn mà đánh giá này hết thảy a hắn không phải là đàm huyền sao cái kia đế cấp thần binh có được giả cố sáng tán đi không có quang mang bao phủ không ít người lúc này nhận ra đàm huyền thân phận cơ hội tốt một cái thần vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam không cần phải nghĩ ngợi trực tiếp hướng đàm huyền đánh móc sau gáy cùng lúc đó đánh tới còn có mấy đạo thân ảnh giống giống giống tam tôn người khổng lồ bản năng bảo hộ đàm huyền đối người tới tiến hành công kích Nhưng mà, không có Đàm Huyền Chỉ Huy, bọn họ chiến lực trên diện rộng độ giảm xuống, gần tương đương với thần vương sơ cấp, rất nhanh đã bị ngăn chặn. Giao ra đế cấp thần binh, một đạo bóng đen phá vỡ tam tôn người khổng lồ phòng ngự, bay đến Đàm Huyền trước người, bàn tay nhanh đặt tại Đàm Huyền trên đỉnh đầu. Đàm Huyền run rẩy thân thể, chậm rãi nâng lên hạ đi, lộ ra một đôi sát ý sôi trào ánh mắt, đầu của hắn phát nháy mắt biến thành tử sắc, mà còn không ngừng thở dài, chính là trong trước mắt, tóc dài liền hướng qua chân bộ, giống như một cái tử hạ nhất dạng trên không trung bay múa. Cái gì để lại Đàm Huyền đỉnh đầu Hắc Y Thần Vương bị một đôi sát khí sôi trào ánh mắt nhìn trong lòng không khỏi cả kinh. giống Đàm Huyền cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn mất đi, hắn phát ra một tiếng dã thu tiếng hô, hai tay tia chớp trào xuất, Hắc Y Thần Vương căn bản không có kịp phản ứng, đã muốn bị nắm chắc. a một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hắc Y Thần Vương trực tiếp bị Đàm Huyền ngạnh sinh sinh xé thành hai đoạn, màu đỏ tươi huyết vũ trực tiếp chiếu vào Đàm Huyền gương mặt phía trên, để hắn thoạt nhìn như là một pho tượng tới từ địa ngục ma quỷ. này đang tại cùng Tam Tôn người khổng lồ đại chiến Thần Vương toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thần tình là huyết đàm huyền, không khỏi đánh dùng mình, đàm huyền này phúc mô dạng thật sự rất dữ tợn. Giống Đàm huyền tử quang tràn ngập hai mắt hướng về này đó thần vương đã qua, lập tức giống như là manh thu thấy được con mồi nhất dạng, cuồng bạo đánh móc sau gáy. Bành. một cái thần vương cùng đàm huyền nối một quyền, toàn bộ thân thể nháy mắt bạo khai, biến thành một đoàn huyết vụ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trốn. Thấy như vậy một màn, còn lại thần vương sợ tới mức vong hồn câu mạo. Dây sát, một pho tượng thần vương chính diện đối kháng bên trong cư nhiên bị dây giết. Rất hung tàn này chỗ nào vẫn là người, quả thực chính là một pho tượng sát thần, sở hữu thần vương đều nhìn thấu không đối, nháy mắt phân công nhau hướng các nơi bỏ chạy. Chính là lâm vào điên cuồng trạng thái, đàm huyền tốc độ càng nhanh, so với hắn thanh tỉnh khi đều phải mau, hơn nữa hắn trong cơ thể giờ phút này tràn ngập một cố vô cùng từ xưa cùng cao thượng dị lực, cổ lực lượng này khiến cho hắn thực lực bây giờ xa xa vượt qua thần vương. trong hư không tử quang chật lóe, đàm huyền nháy mắt vượt qua thật mạnh không gian, xuất hiện tại một pho tượng thần vương sau lưng, hai tay một chảo một xé, tiêu thảm tiết sau, mặt biển thượng lại nhiều một cụ thi thể nhẹ nhẹ màu đỏ tại trong nước phiêu dãng. Không biết vì cái gì, lâm vào điên cuồng trạng thái sau đảm huyền đặc biệt thích xé, chính là chỉ khoảng nửa khắc, hắn lại đem một cái khắc thần vương xé thành số đoạn. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Trung quanh sở hữu tu giả toàn bộ đều sợ, điên cuồng chạy trối chết. Mà bất nghi, trang cảnh thiên đám người đứng ở cực xa xa, nhìn một màn này, ngay cả răng nanh đều tại đánh dùng mình. Chương 12, sắp chết trôi chăm dặm không hiểu nguy cơ. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hoàng sợ thê âm, không ngừng tại mặt biển thượng vang lên, một đạo tử quang lượn lờ thân ảnh lôi cuốn cuốn cuốn phong lôi chi thế tùy ý giết chóc nơi đi qua sóng lớn ngập trời huyết vũ bay tán loạn một cái tiếp một cái tu dạng nga xuống cuối cùng yên lặng đứng lên mặt biển từ từ khôi phục bình tĩnh chính là mặt biển thượng lại phủ kín một tầng sát chết trôi có người loại cũng có trong biển yếu thú tầng tầng lớp lớp kéo mấy trăm dặm nước biển hoàn toàn bị nhuộm thành hồng sắc làm người ta buồn nôn mùi máu tươi phóng lên cao hô hô hô Đàm viên quý một gối xuống tại tràn đầy sát chết trôi mặt biển thượng từng ngụm từng ngụm thở hổn lý trí một chút một chút trở về thân thể hắn đã muốn trải rộng mạng nện giống nhau vết dạ, như là nhất kiện sắp vỡ tan đổ sứ. Này một cửa, rốt cuộc quá khứ. Trong lòng hắn may mắn không thôi, tái thiếu chút nữa, hắn liền thật sự muốn nổ tan xác. Nhưng mà, khi hắn lý trí hoàn toàn trở về, cái mũi nghe nồng đậm đến hóa không ra mùi máu tươi, trong tầm mắt nhìn tầng tầng lớp lớp xác chết trôi khi, cũng rốt cuộc cao hứng không đứng dậy, sắc mặt manh âm trầm như nước. Phương diện này tuy rằng có không ít người đối tâm hắn hoài ác ý, nhưng là rất nhiều người đều không nên tử, hiện tại lại đều chết hết. Ai? Đan Viên Phiên thở dài một hơi, ầm vang chân phải tại mặt biển thượng nhất giấm hùng hậu tà cốt chân khí rung bánh vào nước biển bên trong trong phút chốc một khối cổ thi thể thượng bốc cháy lên từ sắc quang diễm bất quá một chén trà nhỏ thời gian sở hữu thi thể liền hóa thành cho cốt sóng biển một hướng toàn bộ biến mất vô tung lập tức hắn một lóng tay dưới nước Bành! Bành! Bành! tam tôn người khổng lồ phá thủy mà ra tự động bay trở về đàm huyền tả lòng bàn tay phía trên bất diệt thiên cung bên trong đàm huyền nhắm mắt yên lặng điều thức nhất thời trạng thái dịch thủy tinh giống nhau tà cốt chân khí tràn ngập đến toàn thân trên người vết dạn một chút chữa trị một lát sau liền toàn bộ tiêu thất thải hồng tổng tại mưa gió sau lúc này đây tuy rằng rất nguy hiểm nhưng là đạt được chỗ tốt cũng là thật lớn tuy rằng không có khiến cho hắn trực tiếp đột phá đến thần vương cấp nhưng là thân thể cứng ngắc độ lại đạt tới thanh khí điên phong lực lượng trong cơ thể cũng trở mình mấy lần phối hợp điệp lắm thế chiến đủ sức để so sánh mới vừa tiếp nhập thần vương cấp tu giả đi ra Đàm huyền suy nghĩ vừa động nhất trương kim sắc lôi vân vẩn quanh cự mặt nhất thời tại sau lưng của hắn hiện lên uy nghiêm hoàng kim hai mắt ẩn chứa vô tận linh cốc Hắn cho mày, hắn thần bí cự mặt tuy rằng có vô tận uy có thể, nhưng là lại tựa hồ không phải thuộc loại lực lượng của hắn. Hắn chỉ có thể điều động rất nhỏ một phần. Thần bí cự mặt liền như là một cái thuê khách nhất dạng, đem thân thể hắn làm như sống nhờ chỗ, nộp lên một chút tiền thuê. Điều này làm cho Đàm Huyền trong lòng rất không an, mặc cho ai trong cơ thể nhiều một loại không biết tồn tại, đều sẽ bất an. Chính là, hắn đồng dạng không có cách nào đem điều này thuê khách đuổi ra đi. So với việc cái này thần bí thuê khách, hắn tự thân lực lượng quá yếu. Hô, hít sâu một cái. Hắn để thần bí cự mặt một lần nữa ẩn nấp tiến trong cơ thể, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hết thể chờ thực lực đầy đủ cường đại sau lại nói. Sư tôn, Bách Nhi từ đàng xa bay tới, trên mặt toát ra một tia thoải mái, hết thể rốt cục quá khứ Chi, huyết linh tiểu thân mình chật lóe, liền xuất hiện tại đàm huyền trên vai, dùng đầu nhỏ cọ sát đàm huyền bên hai, lấy phương thức này biểu đạt nó lo lắng cùng cao hứng. Ngược lại phi tới được phệ hồn địa long, nhìn phía đàm huyền ánh mắt càng thêm kính sợ, nó thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên ta ngày đó lựa chọn đúng, không phải chọc giận cái này sát thần, kia nhất định phải chết cùng phệ hồn địa long nhất dạng, mấy ngàn Bắc Hải đàn tràng đệ tử, nhìn nàng huyền ánh mắt cũng tràn ngập kính sợ, kia sắc chết trôi trong dặm cảnh tượng, ở trong lòng bọn họ để lại khó có thể phai mờ dấu vết. Tiên linh giới, phía nam lãnh thổ quốc gia, Đàn Sơn Liên Miên, thật dày mây đen như thật dài sợi bông giống nhau, dzan núi non duyên hắc lưng một đường uốn lượn tới đại địa cối, núi non ở ngoài địa phương thì bao trùm một tầng thật dày nguyên thủy rừng rậm. Từ không trung nhìn xuống đi xuống, rừng rậm mặt ngoài bày biện ra một mảnh niên đại cựu viễn đại màu xanh. Thiên Lang rừng rậm, một mảnh từ lang tộc chúa tể khu vực vô số thực lực mạnh đại lang tộc đều che giấu trong đó tại đây phiến minh ngông bắt ngát trong rừng già vương lại xuất hiện một mảnh thật lớn đất trống mà đất trống trung ương, một tòa đen thui sắc đầu sói hình dạng cổ bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên tin tức xác nhận sao cổ bảo trung một cái dáng người khôi nô sắc mặt tân oan ánh mắt bạo ngược trung niên nhìn phía dưới một cái quỷ một gối lang yêu khởi bẩm ta vương đã muốn xác nhận mấy ngày này truyền ra người mang đế cấp thần binh người kia đúng là huyền hoàng đại lục đàm huyền lang yêu nói xong cách dùng lực đem đàm huyền diện mạo cự hiện ra đến quả nhiên là hắn Thiên Lang Chân Quân vỗ tay vịt, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hung quang, hắn ngược lại vận may, cư nhiên có thể chưa từng cùng thứ nguyên không gian bên trong sông đi ra. Bất quá, lúc này đây, hắn hẳn phải chết. Thiên Lang Chân Quân nói xong, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trên người bạo vọng lại sát khí, giống như hủy diệt gió lốc tại cổ bảo trung gào thét. Phía dưới Lang Yêu bị này sát khí dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám ngẩng đầu, thẳng đến cổ bảo hoàn toàn yên tĩnh trong chốc lát sau, mới dám ngẩng đầu, lại phát Thiên Lang Chân Quân không biết khi nào thì đã muốn tiêu thất. Không phải là độc nhất vô song, tiên linh giới một cái khác đại nhân vật cũng tại xem đàm huyền tin tức không trung chi thành thiên nhãn thần quân thản nhiên một cái điều mà nhìn về đàm huyền tin tức nếu là đàm huyền lúc này tất nhiên sẽ chấn động này một cái một cái tin tức cơ hồ đem hắn xuất hiện tại tiên linh giới sau sở làm sự toàn bộ đều trưng bày đi ra vô cùng tưởng tận là người này sao thiên nhãn thần quân nhìn về phía phía dưới một cái huyền ý lão giả căn cứ hạ giới vài cái sứ giả trước khi chết chuyển quay lại tới tin tức đúng là người này huyền ý lão giả nói rằng vậy đem hắn chảo trở về thiên nhãn thần quân đồng mâu ở chỗ sâu trong hiện lên hai luồng kim hồng sắc ngọn lửa toàn bộ đại điện không khí nháy mắt sôi trào, cũng có một mảnh phiến khôn cùng phun trào nham thạch nóng chảy núi lửa biến ảo mà ra. Tuân mệnh. Huyền ý lão giả túi đầu hành lễ, lui ra ngoài. Động phủ trung, đám huyền đấy lòng có chút áp lực, đều không phải là đơn thuần bởi vì nhập ma khi giết rất nhiều vô tội sinh linh, còn có một nguyên nhân khác, hắn ẩn ẩn cảm thụ một loại thật lớn nguy cơ hướng chính mình bao phủ mà đến, loại này dự cảm, cũng là hắn vượt qua lúc này đầy thai kiếp sau thu hoạch chí nhất, không hiểu tựa hồ nhìn lấy nhìn đến tương lai một tia quỹ đạo. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới càng thêm buồn khổ. Nguy cơ nguyên tự chỗ nào? hắn không rõ ràng lắm, không có đầu mối buồn khổ vài ngày sau, đàm huyền trực tiếp tiến đến bắc hải Đàn tràng, tiến vào bắc hải Đàn tràng tàng kinh các bên trong, lần đầu tiên nghiêm túc hiểu biết khởi tiên linh rời đến, mười ngày, dùng mười ngày thời gian, đàm huyền đem trừ bỏ công pháp ở ngoài mặt khác điện tịch toàn bộ qua một lần, vô số về ngón tay cái, thế lực, địa lý, cấm kỵ, còn có truyền thống trận tin tức dấu vết tại hắn trong đầu góc. ba ngày sau, đàm huyền hướng trang cảnh thiên từ viện, lúc này đây nguy cơ để hắn cảm thấy mãnh liệt bất an, hắn lo lắng ở tại chỗ này sẽ lan đến bắc hải đản tràng, bởi vậy, mang theo huyết linh liền ra đi về phấn bất nghi, còn có phệ hồn địa long thì bị hắn lưu tại Bắc Hải đàn Tràng, lúc này đây chính là chạy trối chết, hắn không có biện pháp chiếu cố người nhiều như vậy. Ở vào Bắc Phong lãnh thổ quốc gia trung tâm Mây Bay Thành là đàm huyền lúc này đây mục tiêu, tiên linh giới tứ đại lãnh thổ quốc gia, mỗi một cái lãnh thổ quốc gia đều có một khóa giới truyền tống trận, mà Bắc Phong lãnh thổ quốc gia truyền tống trận chính là thiết trí tại Mây Bay Thành. Khóa giới truyền tống trận là tứ đại thiên giới lẫn nhau lui tới duy nhất cách, đương nhiên, nếu ngươi có thể đạt tới thần quân cấp bậc thì có thể trực tiếp sẽ rách thiên giới ra cái chắn, buông xuống mặt khác thiên giới. Đây là đàm huyền vì dự phòng vạn nhất, thật sự ứng phó không được nguy cơ khi thì trốn hướng nó giới. Chương 13, Bắc Phong lãnh thổ quốc gia trung tâm chi thành. Chân núi, Đàm Huyền roi mắt nhìn lên, gần gũi quan vọng suy nghĩ trước chỗ ngồi này, nhân loại tầm nhìn dĩ nhiên hoàn toàn vô pháp cất chứa rộng lớn cảnh quan, vô luận là muốn nhìn hát tuyến giống nhau con đường vẫn là muốn nhìn ngọn núi, đều phải không ngừng chuyển động đầu, điều chỉnh tầm nhìn. Đây là tiên linh giới tứ đại lãnh thổ quốc gia chi nhất Bắc Phong lãnh thổ quốc gia trung tâm chi thành, Phù Vân thành. Cả tòa Phù Vân thành tọa lạc với mấy vạn thước cao đỉnh núi phía trên, sợi bông giống nhau vân đoàn một vòng một vòng vờn quanh tại sơn núi thượng, xa xa nhìn lại kia từng đạo vờn quanh ngọn núi mà lên hạ tuyến, lại là một cái điều có thể cất chứa gần trăm người song song hoành hành hành sản đạo. Từ dưới phương nhìn lại, tầm mắt cơ hồ toàn bộ bị mây mù che trụ, chỉ nhìn một mảnh thật lớn thoáng phiếm kim quang bóng đen. Đàm huyền dọc theo sản đạo từng bước một đi đến Phủ Vân Thành cửa thành trước, nhìn này rộng lớn thành thị lâm vào trầm tư, Phủ Vân Thành không phải từ Bắc Phong lãnh thổ quốc gia lớn nhất tông phái Thái Huyền Tiên Đạo trường Khống, mà là từ tuyệt đối cường đại thậm chí giỏi hơn tứ đại thiên giới phía trên tổ linh thánh điện trường không, hoặc là nói Tứ Đại Thiên Giới sở hữu khóa giới truyền thống trận đều từ tổ linh thánh điện trường khống. Tổ linh thánh điện, một cái mông muội thời đại trước tam giới sinh ra chi sơ cũng đã tồn tại từ xưa thế lực. Trong truyền thuyết từ tam giới sở hữu thái cổ đại thần cấp chính là nhân vật cộng đồng thành lập nắm giữ tam giới tối cao quyền lực này hạ đạt mệnh lệnh tức vi tam giới tối cao mệnh lệnh, cho dù là viễn cổ thượng đế cũng phải chấp hành. Bất quá tổ linh thánh điện tự tồn tại tới nay liền hiện đến vô cùng thần bí. Thánh điện trung tu giả cũng chưa bao giờ tại tứ đại thiên giới trung hành đi, hơn nữa chưa bao giờ can thiệp tam giới vận chuyển, cho dù đã từng xuất hiện chư thần chi chiến. Nó đều không có nhúng tay trong đó, giống như vĩnh viễn trung lập nhất dạng. Chỉ có vực ngoại dị tộc xâm lấn là lúc, Tổ Linh Thánh Điện mới có thể hạ đạt mộ bình tu giả tiến hành vị diện chi chiến mệnh lệnh. Đứng ở cửa thành ở ngoài, Nam Huyền một chút một chút nhớ lại từ Bắc Hải đàn trưởng Tàng Kinh Các trung hiệu biết đến tin tức, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, hắn chậm rãi phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, một bước bước vào thành thị bên trong. Phù Vân thành bên trong không có thủ vệ, cũng không cần thủ vệ. Tiến vào thành thị, một tòa kỳ tích thành thị hiện ra tại trước mắt, mắt chó Các thức phong cách kiến trúc bày ra trước mắt, hoặc hùng hồn đại khí, Hoặc biển nước tao nhã, hoặc xanh vàng rực rỡ, hoặc cổ sơ tăng thương, nhiều vô số khiến người không kịp nhìn. cả tòa thành thị đắm chìm trong thất thải tiên quang bên trong, như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Trung Gian một cái thân cây nói, hai bên đủ loại xanh um tươi tốt thần thụ, rậm rạp tăng cây, cơ hồ che khắp không trung, nhánh cây phía trên rát xuyến xuyến tiên diễm quả thực, thản nhiên quả hương, phiêu đãng tại thành thị bên trong. Ngã tư đường lui tới người đi đường rất nhiều, trừ bỏ tiên linh giới tu giả ở ngoài, còn có đến từ mặt khác tam đại thiên giới tu giả, đến từ tự nhiên thần giới tinh linh. Đến từ Tây Phương Thiên giới thần thuật sư, đến từ Bắc Hải thần giới sắc cướp, làm lui tới mặt khác tam đại thiên giới cầu. Phù Vân Thành cũng là Bắc Phong lãnh thổ quốc gia giao dịch phồn hoa nhất thành thị. Phù Vân Thành tuy rằng người đến người đi, nhưng là tổng nhân số không tính là đặc biệt nhiều, nhưng là nơi này tu giả phổ biến cảnh giới đều tương đối cao, cơ hồ đều là thánh linh cấp tu giả, cũng không có thiếu thần vương, ước chừng 150 cá nhân bên trong, liền có một thần vương. Tiến vào thành trung sau, đam huyền làm chuyện thứ nhất chính là đi tới khóa giới truyền tống trận trước. Chưa hiểu biết một chút truyền tống trận là thế nào, Quá giới truyền tống trận ở vào phủ vân thành trung tâm trên quảng trường, thực dễ dàng tìm, chính là trong chốc lát, đàm huyền liền đi tới quảng trường bên ngoài, dứa mắt liền nhìn đến ba đạo thật lớn thực chất thông thiên cổ sáng từ hỗn loạn thời không bên trong bao phủ xuống. Tam đạo quang trụ chu gian là ba cái chiếm diện tích một ngàn thước vương pháp trận, ngẫu nhiên có người từ trong đó đi ra, khi rảnh rỗi ngươi có người đi vào, nhưng là nhân số hy thưa thất lạc, thập phần rất ít. Nương thần nhìn lại ba cái pháp trận trước phân biệt chữ khắc vào đồ vật tây phương tiên giới, bắc hải thần giới, tự nhiên thần giới ba cái danh tử, mà quảng trường trước cũng lập một cái màu đen tấm bia đá mặt trên có một thiên màu đỏ thắm nói mình sử dụng khóa giới truyền tống trận tư cách cảnh giới ít nhất vi thánh linh cấp ở trên sử dụng điều kiện mỗi sử dụng một lần cần hai khối không cột mốc. không cột mốc đổi địa điểm cùng với điều kiện nhưng đến phủ vân thành tổ linh phân điện đổi một tông vương cấp thần binh đổi hai khối không cột mốc. phụ gia thuyết minh truyền tống quá trình bên trong tuyệt đối không thể động thủ nếu không tự gánh lấy hậu quả tổ linh thánh điện nhìn này ngắn ngủn một thiên thuyết minh đàm huyền khoe miệng hơi hơi run rẩy quá tối một lần truyền tống sẽ sử dụng hai khối không cột mốc cũng tức là nhất kiện vương cấp thần binh đây quả thực so đoạt bảo đều phải mau, phải biết, trừ bỏ số ít thân gia phong phú hoặc là bối cảnh thâm hậu tu giả ở ngoài, mỗi một tông vương cấp thần binh đều là những thần vương thiên tân vạn khổ đã tiêu hao hết vô số tinh lực mới luyện chế thành, nói chung, một pho tượng thần vương, đến tận cuối đời, khả năng cũng chỉ có một tông vương cấp thần binh mà thôi. nhưng là, này đó thần vương thân gia lại gần đủ một lần truyền thống. Đàm huyền ý tức tiến vào viêm đế không gian bên trong, nhìn bên trong huyền phụ lục tông vương cấp thần binh, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, này lục tông vương cấp thần binh, đều là hắn phát triển khi giết chóc những thần vương, hiện tại về hắn. Đem tầm mắt từ tấm bia đá thượng rời đi, Đàm huyền bước đi hướng trung tâm quảng trường, tay phải biên phương hướng đi đến, trước chừng đi rồi 500 thước tả hữu, một tòa cổ sơ uy nghiêm thạch điện xuất hiện tại trước mắt. Tổ Linh Văn Điện. Bốn phong cách cổ xưa thần văn điêu khắc tại thạch điện mặt trên, một loại tang thương từ xưa khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra, khiến người có loại về tới nguyên thủy thời đại hào giác. Nơi này là tam giới tối cao thế lực chi nhánh cơ cấu, vô hình bên trong khiến cho người cảm nhận được một loại khủng bố uy thế, sở hữu quá tới nơi này đối không cột mục tu giả đều là lòng mang kính sợ. Yên Lặng đem Vương cấp thần binh đặt ở nhất trương lưu quang tràn đầy mạo thạch trên này, màu quang một quyển, Vương cấp thần binh biến mất, hiện ra hoặc nhiều hoặc ít không có mốc, này đó tu giả lại yên lặng lấy không cột mốc liền rời đi, từ đầu tới đuôi, đều không có người nói chuyện. Tổ Linh phân điện bên trong, không phải không có người, mà là có ba cái cả người đều bao phủ tại một cái hắc bảo tu giả ngồi xếp bằng thạch trung quanh đài. Này ba cái hắc bảo tu giả gương mặt bị một đạo quang mang che trụ, chưa từng có người gặp qua bọn họ chân diện mục. Bọn họ cũng chưa từng có nói chuyện, giống như là mấy khối mãi mãi đang ngẩm, mặc kệ trên đời những mưa gió, thủy chung lũ lũ bất động nhưng mà chưa từng có người dám xem thường ba người này và người đều là trước cung kính thở dài sau tái đổi không một múc. Đàm Huyền đi vào, đồng dạng hướng ba cái hắc bảo nhân vừa làm ấp, tự hỏi một chút. Sau Tử Viêm Đế không gian bên trong lấy ra tam tông vương cấp thần minh, đặt ở thạch trên đài, mới từ thạch điện bên trong đi ra, hoặc là đi vào tu giả, nhìn đến Đàm Huyền cư nhiên đồng thời lấy ra tam tông vương cấp thần minh, đều có chút giật mình, không thể tưởng được một cái thánh linh cấp tu giả cư nhiên cũng như vậy giàu có. Một số người đã muốn ánh mắt lóe ra đánh giá Đàm Huyền. Sau một lát. Lục khối trong suốt trong sáng hình lập phương không cột mốc xuất hiện tại bài đá thượng, đàm viên ánh mắt chật lóe, lấy không cột mốc thu hồi đến. Đi ra thật điện. Thiên su đại nhân. Đàm viên thân ảnh mới vừa vừa biến mất, tam tôn hắc bảo nhân trong đó hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cuối cùng một cái, thanh âm mơ hồ có chút khiếp sợ. Cuối cùng một pho tượng hắc bảo nhân thanh âm có chút ngưng trọng nói, các ngươi cảm ứng không có sai, hắn hẳn là chính là này nhất đại viêm đế. Chuyện này các ngươi không cần truyền ra đi, ta lập tức tiến đến tổ linh thánh điện, bẩm báo cao tầng, còn có phân phó đi xuống, xem trong hắn, nếu hắn gặp được cái gì nguy cơ liền ra tay tương trợ, nhưng là, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, người của chúng ta sẽ không tất yếu xuất hiện. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt hắn." Hai tôn hắc bảo nhân hơi hơi cúi người. Cuối cùng một pho tượng hắc bảo nhân khẽ gật đầu, trong tay néo một cái kỳ dị phát ấn, thân ảnh vô thanh vô tức đột ngột tiêu thất, để đang tại tổ linh phân điện bên trong đội không cột mốc tu giả không khỏi cả kinh, tưởng không rõ phát sinh chuyện gì. Đổi không cột mốc sau, Đàm Huyền cũng không có lập tức tiến đến mặt khác mấy đại thiên giới, đây là không đến bị bất đắc dĩ mới sử dụng phương pháp, hắn đội không cột mốc cũng là vì cho mình lưu lại một điều đường lui. Hắn kế tiếp chuẩn bị tham tìm hiểu một chút Chu Tâm ấn, này một môn thần bí tuyệt học, hắn được đến thời gian cũng không ngắn. Lại Thủy Trung không có cách nào nhập môn, hiện tại hắn đã muốn đột phá đến Thánh Linh cấp điên phòng, nhìn xem hay không có chuyện cơ không có. Bất quá, Phù Vân Thành bên trong không phải một chỗ thích hợp tu luyện đạo pháp địa phương, nhất là Chu Tâm ấn loại này lực phá hoại thật lớn tuyệt học. Cho nên, tại Phù Vân Thành bên trong dừng lại một ngày sau hắn liền ra thành, đuổi kịp hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Đàm Huyền vừa mới đi ra khỏi cửa thành, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh theo sát mà lên, tài vận động nhân tâm này vài người đều là nhìn đến Đàm Huyền tại tổ Linh Phân Điện bên trong đội không cột mốc tu giả, mấy người kia thầm nghĩ trong lòng vẫn may nếu Đàm Huyền đội không cột mốc sau lập tức liền đi trước mặt khác thiên giới, bọn họ cho dù mắt thèm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng là lại thật không ngờ mục tiêu chẳng những không có đi trước mặt khác thiên giới nhưng lại ra Phù Vân Thành, Phù Vân Thành bên trong không có người dám dám động thủ, đây không phải là thiên thượng dụng bánh nhân thịt là cái gì? Này vài cái tu giả hưng phấn đi theo Đàm Huyền mặt sau, vẫn luôn đi theo Đàm Huyền hạ đến chân núi, thời gian này Đàm Huyền mánh rừng thần đến, mà không đổi sắc mà hồi lại đây lệnh lùng nói rằng, các ngươi muốn chết như thế nào? Vài cái thần vương cấp tu giả sử xúc, nhất thời cười ha ha đứng lên, trong đó từ Tây Phương Thiên giới tới tóc vàng tu giả cười lạnh nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đem trên người sở hữu bảo vật toàn bộ giao ra đây, lưu ngươi toàn thây. Hai là cho ngươi tu vi tận tàng, linh hồn vĩnh thụ tra tấn nỗi khổ. Còn lại hai cái thần vương cũng âm chắc chắc mà nhìn Đàm Huyền, giống như Đàm Huyền liền là một đợi làm thị sơn dương giống nhau. Ngay cả tình thế đều thấy không rõ, các ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Đàm Huyền trong mắt hiện lên một tia hàn mũi nhọn, thân ảnh vừa động, Nháy mắt xuất hiện tại một cái thần vương trước mặt, bàn tay vừa lợn, nắm chặt mai một chi kiếm, nháy mắt chém đúng ra. Vô kiếm như lãnh điện, đất bằng thẳng dậy sóng, một mảnh hôi mông mông bóng kiếm bao phủ xuống, trong hư không bong hiện ra một mảnh trắng xóa kinh đảo. Phúc, đứng núi chịu sao thần vương nháy mắt nổ một bãi nước miếng máu tươi, sắc mặt khiếp sợ nhìn Đàm Huyền. Làm cản, tóc vàng thần vương, còn có cuối cùng một pho tượng áo lam thần vương không thể tưởng được, cư nhiên giống như trận chiến này lực, có thể nháy mắt để một cái thần vương bị thương, vì thế không hẹn mà cùng đối Đàm Huyền tiến hành đánh lén. Về phần Ti bị cái gì? tựa hồ chưa bao giờ phóng ở trong lòng bọn họ. A, so nhiều người sao? Đam Huyên lạnh lùng cười, trở mình tay lấy ra bất diệt thiên cung. Âm vang long, tam tôn vạn trưởng người khổng lồ xuất hiện tại chân núi dưới, thật lớn trọng lực, chấn động một mảnh phiến mặt đất vỡ ra, để phụ vân thành bên trong tu giả đều cảm nhận được này động tĩnh, không ít tu giả chính giật mình mà nhìn chân núi lại chiến. Không tốt, nhắc tới thế bản. Tóc vàng thần vương ba người biến sắc, biết đây. Đạo hữu, hôm nay việc chỉ do hiểu lầm. Hoan gia nên giải không nên kết, chúng ta không bằng bắt tay giảng hòa." Câu cửa miệng nói, nhiều bằng hữu tổng sống khá giả nhiều đệ nhân ba người này hối hận sôi nổi mở miệng cầu hòa chính là đàm huyền căn bản là không để ý tới bọn họ chỉ huy tam tôn người khổng lồ cùng truy manh đánh hắn tự thân cũng thường thường tiến hành đánh lén trường hợp nóng này đến rối tinh rối mù để những quan khán trung tu giả nghẹn họ nhìn chân chối a tam tôn người khổng lồ chẳng những cảnh giới bị vây thần vương điên phong kiêm vả lại huyết mạch thiên phú kinh người tóc vàng thần vương đám người căn bản là không phải đối thủ hơn nữa đàm huyền lúc này chiến lực cũng tương đối một pho tượng trừ cấp thần vương bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới không bao lâu Liền có một pho tượng thần vương bị người khổng lồ nắm tay bóp lỗ, máu từ ngực bên trong phun ra xuất hơn 10 trượng xa. Còn lại tóc vàng thần vương còn có áo lam thần vương hoảng hốt, tái vô chiến ý, đem hết phương pháp bỏ chạy, chính là so tốc độ, bọn họ ngay cả Đàm Huyền một nửa cũng chưa tới, cũng bởi vì phân công nhau chạy trốn bị Đàm Huyền từng cái đánh bại, chính là chỉ khoảng nửa khắc, trong hư không lại vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Đàm Huyền mở ra thôn thiên tri nhãn, cắn nuốt ba đạo linh hồn sau, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt, chính là toàn bộ phủ Vân Thành đều nghị luận đứng lên. Ngày nhất đại viêm đế tựa hồ có chút biến thái. Một đạo bóng đen dấu ở trời cao bên trong, yên lặng mà nhìn Đàm Huyền rời đi. Chương 14, độc lang chân quân buông xuống. Phù vân thành, chăm dặm ở ngoài. Đàm Huyền ngồi xếp bằng tại một mảnh huyền nhai phía trên, mặt lên núi lệ Lê Phật hạ, tay phải thường thường tìm hiểu, năm ngón tay hơi hơi mở ra, đầu ngón tay hơi cong, giống như là muốn bắt lấy nào đó đồ vật giống nhau. Đông nhiên, hư vô bên trong đột nhiên thổi ra một đạo đông lạnh thấu xương tùy a phòng, trung quanh độ ấm nhân hàng, không khí bên trong ngưng tụ xuất một viên khối băng tuyết. Trên vách núi cũng có một trận mỏng manh hàn băng tại lan tràn. Thời gian này, Đàm Huyền bàn tay trung quanh, một tia mực nước khí tức từ hư vô trung bài trừ, tụ tập tại lòng bàn tay dưới, một chút lớn mạnh, chỉ khoảng nửa khắc, liền biến thành một mảnh mâu hứa lớn nhỏ mây đen. Cơ hồ đồng thời, một đạo tràn ngập này, tà khí chính là văn tự lưu từ Đàm Huyền lòng bàn tay bên trong chạy xuôi mà ra, như là một đạo dòng nước, đưa về mây đen bên trong. Giống Khoảnh khắc chi gian, khắp mây đen sôi trào lên, truyền ra một tiếng dữ tợn ma tiếng hú gió, thanh âm bên trong, tất dấu cực kỳ hung lệ man động, giống như là muốn diệt thế giống nhau mà mâu hứa lớn nhỏ mây đen, cũng biến thành một cái bẹp toa hình đại ấn. Nay đại ấn vương một hình thành, khắp không trung đố nhiên tối sầm, từng đạo thô bạo ma ảnh hiện lên, như là một mảnh ác ma không gian, khiến người lâm vào trái tim băng giá. Còn thiếu chút nữa điểm. Đàm huyền mày hơi nhăn, tay phải tùy ý vung lên, Chu Tâm ấn còn có ác ma không gian nhất thời tán loạn, không trung khôi phục bình tĩnh, nếu không có trên mặt đất vẫn như cũ bao trùm một tầng thản nhiên miếng băng mỏng, vừa rồi hết thảy, giống như là giống như nằm mơ. Không ngồi ở đây tìm hiểu một tháng, Đàm Viễn Chu Tâm ấn lĩnh ngộ rốt cục trở lên một tầng thứ, nhưng là chính là mãi bất quá cuối cùng cánh cửa vô pháp đem cửa này ấn pháp hoàn toàn lĩnh ngộ tựa hồ khuyết thiếu một chút mấu chốt đồ vật giống nhau trầm tư một lát đàm huyền buông về chu tâm ấn tự hỏi ngược lại đem tâm tư phóng tới hai ngoại hai hạng dị thuật phía trên chính là từ khốn thần không gian được đến không thần còn có đến tự thư thần vương thiên chi bất dị thuật này hai loại dị thuật đều có độc đáo công năng vì hắn quan trọng không thần là tinh thần thuật pháp có thể thao túng thôi thi thể thần binh thậm chí tu luyện tới cao thâm chỗ khi còn có thể trực tiếp thao túng người khác tư duy lúc trước hắn còn kém điểm ngã xuống này một môn thuật pháp dưới Mà thiên tri bất diệt thuật thì có thể chú liền không tử thân, này hiệu quả nhìn cùng Thư Thần Vương đấu pháp khi kết quả sẽ biết, cơ hồ khó có thể phai mở. Bất quá, cái này dị thuật là không hoàn toàn xong, hiện nay chỉ có bắt trọng, mà Thư Thần Vương trước khi chết tu luyện tới thứ sáu trọng. Xem này hai loại dị thuật dấu vết tại thức hải tin tức. Đàm huyền ý niệm chìm vào viêm đế không gian bên trong, lúc này bắt đầu tìm hiểu, hắn đầu tiên tìm hiểu chính là không thần. Không thần vi thứ hai khối tà cốt chủ nhân diệp phù đồ sáng chế, cũng là diệp phù đồ thành danh tuyệt học, lúc ấy diệp phù đồ sáng chế cửa này dị thuật khi tự thân vẫn là bán thần cảnh giới bởi vậy, này khống thần tuy rằng huyền liền rượu, nhưng là đối đã là thánh linh cấp điên phong đàm huyền mà nói, lại không tính là tối nghĩa, tinh thông, hơn nữa hắn thức trong biển còn có diệp phù đồ ký ức, cho nên đối với cửa này dị thuật lĩnh nộ đến đặc biệt mau. ba ngày thời gian, đàm huyền liền hoàn toàn nắm giữ khống thần, thậm chí tại nguyên lai trụ cột đem khống thần hoàn thiện đến thánh linh cấp cảnh giới. từng cơn gió nhẹ thổi qua, bốn trăm ngàn khối lá dụng từ trên vách núi bay qua đàm huyền thân chu. đồng nhiên, đàm huyền hai mắt trợn mắt, hai mắt hơi hơi phừng quang, trăm ngàn điều tinh thần lực phân hóa thảnh thới mang điểm ngân bạch sợi tơ từ đôi mắt bên trong lần lượt thay đổi phụ ra mà ra. Sai chẳng chịt lạc sáp nhập lá dụng phía trên. Nhất thời, một mảnh phiến bay múa bên trong lá dụng đầu tiên là hơi hơi dừng lại. Sau ngay tại một cái một cái tinh thần chi tuyến dẫn dắt hạ bay múa đứng lên, một mảnh phiến lá dụng bay múa đến chẳng chịt có hứng thú, vượt vòng quanh một cái thật lớn con bướm ảnh tích. Nhìn trước mắt bay múa con bướm, Đàm Huyền bỗng nhiên sử sốt, một đạo dấu vết trong lòng giàn ký ức bị tỉnh lại. Điểm điểm tích tích thấm áp thẩm thấu toàn thân, ngông lung trùng. Một đạo mạn rượu thân ảnh hiện lên mà ra. Nàng có khỏe không? Đàm huyền nhớ lại trong trí nhớ kia một đạo thân ảnh, không khỏi thở dài một hơi. thực lực Hắn đối thực lực là như thế khác cầu Trở về hiện thực, hắn kiểm chế khởi tinh thần chi tuyến. Một lần nữa vùi đầu vào mặt khác một môn dị thuật cũng tức tức là thiên chi bất diệt thuật tu luyện bên trong. Có thư thanh sơn, thư thần vương ký ức, còn có vạn tượng chi nhãn tương trợ. Này một môn lấy thuật tìm hiểu đứng lên đồng dạng không khó. Đệ nhất trọng, thứ hai trọng, đệ tam trọng, thứ bốn trọng, thứ năm trọng. Ngắn ngủ một tháng, đan huyền đã đem thiên chi bất diệt thuật tu luyện tới thứ năm trọng. Trong hư không, một cái núi nhỏ lớn nhỏ ma chi hư ảnh hiện lên tại sau lưng của hắn cũng có nhất trương màu trắng ngả lưới lớn hướng tứ phương mở ra, phụ cận không gian bị mạng nệ tượng dị lực áp chế, không gian gần như đọc lại. rất nhiều lá dụng đều lấy bay múa trạng thái đảo lại tại trong hư không, như là một bước trạng thái tĩnh tranh vẽ. mà đàm huyền trong cơ thể cũng nhiều một cái điều con nện thi, dầm dạm con nện ti trải rộng hắn cả người cơ thể, đem thân thể của hắn mỗi một phần, mỗi một tế bào đều sầu trôi đứng lên. thiên chi bất diệt thuật đạt tới thứ năm trọng, có thể nói, hắn thân thể đã muốn bước đầu không tiêu diệt, giống nhau thương tổn đều hủy diệt hắn không được thân thể, mà thứ sáu trọng đã muốn đề cập linh hồn chỉnh tự. Cho dù là có thư thần vương ký ức trợ giúp, Đàm Huyền trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm hiểu thấu triệt. Liên tục đem hai loại dị thuật tu luyện thành công sau, Đàm Huyền chậm rãi mở to mắt, khỏe miệng toát ra một tia nụ cười thỏa mãn. Xeo xeo chi, đương nhiên vẫn luôn ngủ say tại hàn ý chí bên trong huyết linh đi đi ra, phi tại Đàm Huyền trước mặt truyền đến một đạo ý niệm. Ngươi nói ngươi muốn vào đi một lần rất dài thời gian rất lâu ngủ say. Đàm Huyền nhìn huyết linh kinh ngạc nói rằng. Xeo, xeo chi, huyết linh tại trong hư không không ngừng đốt đầu nhỏ. Lần này bế quan rất trọng yếu sao? Đàm Huyền nghi hoặc nói. Huyết Linh lần thứ hai điểm điểm, mắt nhỏ bỗng nhiên của bế, cư nhiên liền như vậy đang ngủ, thân thể phiêu mơ hồ hốt rơi xuống đất phía trên. Vù vù hô. trung quanh bỗng nhiên quát khởi quần phòng, lấy huyết linh thân thể vi trung tâm, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, trung quanh vô số linh khí sôi nổi chen chúc mà đến, chính là một lát chi gian, cái này lốc xoáy bán kính liền chừng mấy trăm trượng, toàn bộ lốc xoáy hoàn toàn đem vách núi bao phủ tại phòng, mà phạm vi hơn 10 dặm linh khí lại bạo động, giống như triều tịch quần quần chạy vào lốc xoáy bên trong. Mà lốc xoáy bên trong cũng có điểm điểm màu ngân bạch không hiểu vật chất từ hư vô bên trong hiện lên mà ra bám vào huyết linh thân thể phía trên, chỉ khoảng nửa khắc, huyết linh liền biến thành một cái thật lớn màu bạc đại đạn, vô số hoa văn giống nhau ký hiệu lượn lờ tại ngân đạn mặt trên, có nhẹ nhẹ huyền ảo hương vị. này vật nhỏ cư nhiên như vậy cũng có thể ngủ. đan huyền vừa tức giận lại một cười, đồng thời cũng kinh dị mà nhìn huyết linh trên người biến hóa, trong lòng hắn lẩn ẩn có loại đoán, huyết linh lúc này đây khả năng sẽ tiến hành một lần thật lớn lôi sát. hai tay mười ngón rung động, từng đạo lưu quang tràn đầy màu ký hiệu chạy xuôi mà ra, tại trong hư không sắp xếp bố, tổ hợp, hình thành một cái thật lớn tụ linh đại trận, gia tốc ngân đạn cắn nuốt linh khí tốc độ cước chừng cắn nuốt 3 ngày linh khí ngân đản thế mới dừng lại đến đàm huyền thận trọng đem ngân đản thu vào viêm đế không gian bên trong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi đứng lên tìm được ngươi trên vách núi không đống nhiên truyền đến một tiếng phích lịch giống giận khắp không trung bỗng vơ ra một đạo tối đen cái khe một đạo bá đạo lánh liệt thân ảnh từ cái khe ở chỗ sâu trong đi ra trong tay nâng một thủy tinh cầu mà thủy tinh cầu mặt trên chính hiện lên đàm huyền thân ảnh hiển nhiên đây là một truy tung nghi độc lang chân quân đàm nhìn phía trên quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh trường hít một hơi hắn rốt cục biết mình bất an ngọn ngọn. Huyền Hoàng Đại Lục loại hạ bởi vì mà nay thiên muốn đối mặt quả. Tiểu tử, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, cư nhiên có thể chưa từng cùng thứ nguyên không gian bên trong mà chạy đi ra, nhưng là, hôm nay hết thảy đều phải kết thúc. Ngươi giết con ta, hôm nay phải bồi mệnh. Độc Lang chân quân mâu chán lên điện, ánh mắt nhìn chằm chằm đang huyền, nồng đậm đến hóa không ra sát khí hóa thành màu đen cơn lốc tại trong thiên địa gào thét, vô số lá cây, các bụi bị cuốn phi dựng lên, khắp thiên địa nhất phái tiêu giết cảnh tượng. mà trung quanh sinh tồn yêu thú, thời gian này càng là sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy trốn, hình thành một sóng nhỏ thú triều xem ra chân quân thật đúng là để mắt ta, tự nhiên thông gia gặp nhau tự tiến đến, đã biết nguy cơ ngọn nguồn sau, đàm huyền trong lòng bất an ngược lại từ từ bình tĩnh đứng lên, hắn đạm cười nhạt nói, bất quá, cho dù chân quân ngươi tự mình ra tay, cũng chưa chắc lưu đến hạ ta, lớn mật. độc lang chân quân sau khi nghe xong mở trừng hai mắt, một trận cùng bạo khí tức lan tràn mà ra, hư không răng rắc một tiếng, liền bể vô số phiến. hắn giận mắt trừng đàm huyền, không nghĩ ra đàm huyền vì cái gì thời gian này còn dám khiêu khích hắn uy nghiêm, bất quá, không nghĩ ra về không nghĩ ra, chỉ cần đối phương biến thành một cái tự nhân nên cái gì đều không quan hệ, hắn bàn tay tùy ý xuống phía dưới nhấn một cái. Này nhấn một cái dưới, trong hư không hiện ra một cái thật lớn màu ngân bạch móng vuốt sói, này móng vuốt sói so một tòa nhỏ núi cao còn muốn lớn hơn, căn căn lông tơ đều có anh nhi cánh tay như vậy thôi, từng đạo lãnh điện khí mang lượn lờ móng vuốt sói phía trên, xung quanh không gian bị tức mũi nhọn cắt thành một khối khối. Và anh, Móng vuốt sói từ trên cao đè xuống, đàm huyền nơi vách núi nháy mắt hóa thành bột mịn, một đạo vòng tròn sóng xung kích từ vách núi nơi trô hướng bốn phía nổ tung, đại địa rầm rầm chấn động, cuốn sóng nơi đi qua, một tòa tòa sơn khâu biến thành bột mịn. Cuối cùng vô số xương khói hình thành một đóa thật lớn cái nấm vân nhậm nhậm dâng lên, thật là lợi hại. Đàm huyền thân thể tại mấy ngàn ngoài trượng hư không hiện lên mà ra, khỏe miệng hiện ra một kia vết máu, hiển nhiên hắn bị thương, cứ việc hắn không có bị móng nuốt sói chính diện đánh trúng, nhưng là cũng bị tràn đầy ra tới năng lượng thương tổn được. Nơi này khoảng cách phủ vân thành cũng không xa, chỉ có hơn trăm tròng, độc lang chân quân một kích dưới sở tạo thành thật lớn động tĩnh dĩ nhiên rơi vào tay phủ vân thành bên trong. Chân quân cấp chiến đấu, phủ vân thành trung, rất nhiều tu giả nhìn xa xa dâng lên tới thật lớn cái nấm vân nhớ lại vừa rồi kia trận khủng bố giao động trong lòng âm thầm chấn động không ít tu giả sôi nổi đi ra thành thị hướng chiến đấu địa điểm bay đi không phải là hắn gặp nạn đi tổ linh phân điện một cái hắc bảo nhân như mày thân thể nhoáng lên một cái liền vô thanh vô tức biến mất tại trong thành thị chương 15, ngoài ý muốn làm rối giả ân độc lang chân quân cao cư lâm hạ trên mặt thoáng mang có một tia ngoài ý muốn đàm huyền cư nhiên có thể né tránh hắn một cái kia cứ việc là lẫn nhau là địch nhân nhưng là hắn giờ khắc này cũng không khỏi xem trọng đàm huyền liếc mắt một cái lấy thánh linh cấp thực lực tránh đi chân quân công kích toàn bộ tiên linh giới cơ hồ không ai có thể làm được. bất quá, xem trọng cao hơn nữa nhìn, nhưng là hắn chính là không có ngừng tay tới ý tứ. ngược lại, xuống tay ác hơn. nếu địch nhân giống như này tiềm lực, hôm nay không tiêu diệt hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn lớn dần đứng lên diệt chính mình? lang đồ đằng, độc lang chân quân một tay méo một cái phát ấn, nhất thời chi gian, khắp không trung liền đèn xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón, mà sau lưng của hắn hiện ra một vòng sáng tỏ minh nguyệt, mà minh nguyệt phía trên, đứng thẳng một đầu thật lớn bạch lang. bạch lang ngang đầu thét dài, mãi mãi thê lương thanh âm, vang vọng thiên địa. Ngay xưa, Độc Lang thiếu chủ tại Huyền Hoàng Đại Lục là lúc cũng dùng qua một chiêu này, nhưng là, đồng dạng nhất chiêu, tại Độc Lang chân quân trong tay, uy lực lại khủng bố nhiều lắm. Trong bóng tối, Bạch Lang Tử Minh Nguyệt thượng chạy gấp xuống, dưới chân một cái màu trắng ngà ánh trăng trải ra liền lộ, điểm điểm gợn sóng tại ánh trăng chi lộ thượng nộn nhạo mà khai, Bạch Lang chạy gấp đi, trong hư không vô số đạo văn đan vào, khắp thiên khung hơi hơi dao hạng, giống như bị kéo cong giống nhau. Hai mắt gắt gao nhìn chằm Bạch Lang, Huyền trong lòng tràn đầy cảnh giác, đầu ngón tay tại trong hư không họa xuất một đạo huyền diệu quý đạo, điểm điểm sóng gợn hiện lên một cái hư vô cánh cửa không gian hiện lên, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, liền trốn vào lên. giang rắc. bạch lang tia chớp từ đàm huyền nguyên lai địa phương chạy gấp mà qua, không gian bừng tỉnh gương vỡ ra, phía dưới đại địa cũng bị minh mông lực lượng trưng phát rồi một tảng lớn, hình thành một cái thật lớn thiên hố hãm hại. hắn thế nhưng lĩnh ngộ cánh cửa không gian, trong hư không độc lang chân quân hai mắt trợn lên, vô cùng khiếp sợ, còn có một tia đô kỵ hâm mộ, hướng tới phức tạp cảm xúc hỗn loạn tại khiếp sợ bên trong, cuối cùng này đó phức tạp cảm xúc toàn bộ chuyển hóa vi sát ý, minh mông thần thức nháy mắt phá thể mà ra khắp không gian quát khởi một trận hủy diệt gió lốc. Ở nơi đó, Độc Lang Chân Quân hướng phía mô một chỗ hư không trừng, Bạch Lang lập tức giết, thật lớn lang khẩu một cắn, ầm vang. Một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện tại không gian bên trong, nguyên lai kia phiến không gian ngạnh sinh sinh đích bị nuốt. Phốc. Đàm huyền tại Bạch Lang mấy trong ngoài trượng hư không hiện lên, trong miệng phụt lên suốt một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng có vẻ có chút tái nhợt. Cho rằng lĩnh ngộ cánh cửa không gian liền an toàn, ngươi quá ngây thơ rồi. Chân quân cấp y có thể là người vô pháp tưởng tượng. Độc Lang Chân Quân nhìn bản thân bị trọng thương đạm huyễn lãnh cười lạnh nói: đi tìm chết đi. Ánh mắt của hắn một ngừng, đôi mắt bên trong sát ý tới điên phòng, tay phải đột nhiên hướng không trung phía trên ánh trăng một lòng tay. ầm vang, không trung đột nhiên chấn động, vô tận ánh trăng khuynh sái xuống, màu trắng ngà ánh trăng giống như là một mảnh cuộn cuộn triệu tịch giống nhau, một lang trọng điệp một lãng. ầm vang long, phàm là ánh trăng bao phủ quá không gian, toàn bộ đều biến thành hư vô, khắp không gian từ trên xuống dưới, tại rất nhanh tan dã trường hợp rất là doa người. sơ xuất, đan huyền trong lòng thoáng toát ra một tia hồi ý, nếu như là độc lang chân quân mới vừa động thủ khí. Hắn liền tiến hành mà chạy, bay đến phủ vân thành bên trong, tái lợi dụng khóa giới truyền tống trận trốn hướng nó giới, đây không có vấn đề gì. Nhưng là, hắn vì thăm dò một chút chân quân cấp đích thực chính lực lượng, hiện tại muốn chạy trốn lại dễ dàng như vậy. Có thể nói, phàm là Hắc Giám bao phủ địa phương, đều là độc lang chân quân lĩnh vực, cho dù Đàm Huyền tránh ở thứ nguyên không gian bên trong, cũng vô pháp né qua độc lang chân quân tìm đòi. Nhất là hiện tại, ánh trăng đã muốn bao phủ khắp không gian. Hắn căn bản không đường có thể trốn. Liêu mạng. Đàm Huyền ánh mắt một lệ, sau lưng nhất thời hiện ra tám đạo thật lớn bóng đen, đã muốn thức tỉnh đạo. Dương, kiếm, kích, đỉnh, lô, phiên, cầm phân biệt dung nhập này bát đạo bóng đen bên trong sắp bén quân tiên phong khí tràn ngập nói mỗi một tức không gian vô luận không gian vẫn là mặt đất đều giống như đầu hũ bị cắt thành một khối khối. Đi. Đàm huyên nổi giận gầm lên một tiếng, bắt tông thần bình chia làm hai cái trận doanh, mỗi tứ tông một cái trận doanh, một cái trận doanh bắn về phía bạch lang, lệ ngoại một cái trận doanh thì bắn về phía trong hư không ánh trăng. Không biết tự lượng sức mình. Độc lang chân quân hẹp, dài đôi mắt bên trong toát ra một tia khinh miệt. Thánh linh cấp tu giả cùng chân quân cấp tu giả trinh lệnh không chỉ có thể hiện tại lực lượng lớn nhỏ phía trên, còn thể hiện tại hai người đối nói lý giải cao thấp phía trên. chân quân cấp tu giả đối quy tắc, quy luật lý giải tự nhiên không phải chính là thánh linh cấp có thể bằng được. bởi vậy, thánh linh cấp tu giả muốn cùng chân quân cấp tu giả chống chọi, cùng chứng gà bính tảng đá không có gì khác nhau. với anh, anh, thiên vũ bên trong truyền ra hai tiếng rung trời nổ, hai cái trận doanh bắt tông thần binh toàn bộ bay ngược mà quay về, mà mỗi một tông thần binh phía trên đều đi đầy dập vết rách, đàn huyền tâm thần cùng thần binh tương liên, lúc này thần binh bị hao tổn, hắn đồng dạng gặp đến bị thương nặng trong miệng loạn phun sổ khẩu máu tươi, cướp bộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống dưới, giống muốn chết chính là bạch lang ở phía sau giết, trứng bánh xe đồng màu lộ ra sâm bạch răng nanh, so núi cao còn muốn lớn hơn thân hình, đằng đằng sát khí đánh tới, bích ngọc ba tiêu hiện lên mà ra, bạch lang hai tay một xé, này tông đi theo đàm huyền nhiều năm vương cấp thần binh hôm nay bị hoàn toàn xé nát, biến thành hơn 10 vợ vụn thật nhanh phiến đảo bày trở về, đàm huyền cắn răng một cái, vận dụng không thần đem viêm đế không gian bên trong còn lại lục tông thần binh toàn bộ thanh toán đi ra ngoài, lục tông thần binh nâng thật dài vi diễm như là một viên khối sao băng giống nhau hướng bạch lang ném tới, giống bạch lang nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một đạo thất luyện bạch quang, bạch quang bên trong vô số viễn cổ sinh linh hư ảnh tái trầm tái di động, cũng có từ xưa tăng thương hiến tế thanh truyền ra, giang giác giang giác, Gương thoát phá thanh âm liên tiếp vang lên, lục tông thần binh toàn bộ tại trong phút chốc thoát phá hóa thành một đoàn đoàn mảnh nhỏ bay ngược mà quay về, đan viên lần thứ hai đại phun máu tươi, thậm chí ngay cả có thể so với thánh khí kim cương chi khu cũng xuất hiện một tia vết dạng nhẹ nhẹ từ hồng sắc máu từ cái khe bên trong thẩm thấu mà ra. A! Đàm Viên nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đầy tóc đen bỗng biến thành từ sắc, mi tâm chỗ hiện ra một đóa huyết diễm, sau lưng hiện ra một hơi cổ tình. Còn có Nhất Trương sấm xét vẩn quanh lạnh lùng cự mặt. Phích Lịch. Lạnh lùng cự mặt đống nhiên đánh giá Bạch Lang liếc mắt một cái. Trung quanh vờn quanh kim sắc kia chớp độ phân hóa xuất một đạo hướng về Bạch Lang bổ tới. "Giống." Bạch Lang trong miệng truyền ra một tiếng đau hô, lần đầu tiên dừng lại, bánh xe lớn nhỏ đồng mâu nhìn lạnh lùng cự mặt, ẩn ẩn có chút bản năng sợ hãi. Mà cổ tình bay đến không trung bên trong, một cô thật lớn hấp lực lan tràn mà ra, khoảnh khắc chi gian, sở hữu ánh trăng giống như vạn lưu về hải giống nhau, một chút một chút chạy vào miệng giếng bên trong, cổ tình sâu kín, nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Cái gì? Không trung chi chúng độc lang chân quân thấy như vậy một màn. Ánh mắt cơ hồ trừng mắt nhìn đi ra, chính mình phát ra công kích cư nhiên toàn bộ bị chặn. Trên mặt hắn lộ ra gặp quỷ vẻ mặt, khẩu trương đến đại đại, nói không ra lời. Nhất là kia nhất trương lạnh lùng tự mặt. Cư nhiên để hắn cái này vài phong một cõi đích thực quân cấp nhân vật cảm nhận được quy hiếp. Phía dưới Đam Huyền nhưng trong lòng ngầm cười khổ, hắn thập phần rõ ràng, lạnh lùng cự mặt tuy rằng uy có thể thật lớn, nhưng là hắn có thể điều động lực lượng đã có hạn, chỉ cần độc lang chân quân lại thêm lớn một chút lực lượng, hắn liền ngăn không được, đến lúc đó liền thành cái thất gỗ thượng cá, muốn giết muốn tệ, tùy ý người khác nói. Vang, đột nhiên, hắc ám bầu trời đêm mãnh liệt lay động đứng lên, đến cuối cùng mãnh vỡ ra, tiêu tán, một đạo bao phủ tại vô tận thanh mang bên trong thân ảnh hiện lên tại trong hư không. Thanh hỏa chân quân ánh mắt quét mắt đàm huyền liếc mắt một cái, thản nhiên đối độc lang chân quân nói rằng, người này ta muốn nữ khí bên trong, che giấu một tia tiêu căng. Độc Lang chân quân giờ phút này ngay cả phế đều phải khí nổ, ngươi tới chẳng những tự tiện công kích phương pháp lực bao phủ hạ lĩnh vực, càng nói ra cấp đoạt mục tiêu của chính mình, nhất là ánh mắt kia, cư nhiên cất giấu một tia khinh miệt, cái này gọi là hắn như thế nào chịu được được. Các hạ là ai? Chẳng lẽ không biết nói hắn là ta con mồi sao? Hắn sắc mặt lạnh như băng nói rằng, đây là Thiên Nhãn thần quân muốn bắt người, ngươi muốn theo ta đoạt. Thanh Hỏa chân quân ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói rằng, Thiên Nhãn thần quân. Độc Lang chân quân thân thể run lên, Trăm triệu không nghĩ tới đến đây cư nhiên lớn như vậy. hắn tuy rằng cũng là thiên vũ thần quân chính là thủ hạ, nhưng là không có thiên vũ thần quân mệnh lệnh, muốn hắn cùng tiên linh giới cửu đại ngón tay cái chi nhất thiên nhãn thần quân các người, chính là cho hắn mười đạm cũng không dám. Đàm huyền cũng nghe đến sướng suốt, trừ bảo độc lang chân quân ở ngoài, cư nhiên còn có người đang tìm chính mình. thiên nhãn thần quân, hắn cảm thấy phiền phải lớn. thiên giới cửu đại ngón tay cái chi nhất cư nhiên cũng tại tìm chính mình thiền thoại. không được, tiên linh giới không thể tái lưu lại. hơn nữa, lúc này không trốn, càng đại khi nào. đầu ngón tay một chút một cái cánh cửa không gian hiện lên, Đàm Huyền nháy mắt tiến vào cánh cửa không gian bên trong, nháy mắt hướng Phù Vân thành chạy đi. cánh cửa không gian, thanh hỏa chân Quân biến sắc, Cung Cố không hơn cùng Độc làng chân Quân nói chuyện đào lao, toàn bộ hóa thành khôn cùng biển lửa, hùng hổ đem Phạm Vi trăm giảm toàn bộ bao phủ tiến vào. Hiện nhiên, hắn biết cánh cửa không gian huyền diệu, nghị thông suốt quá biện pháp như thế đem Đàm Huyền từ không gian bên trong bước ra đến. màu xanh ngọn lửa tản mát ra đốt gần vạn vật ý chí, chẳng những trung quanh núi cao, rừng rậm toàn bộ đốt thành hư vô, mà ngay cả không gian cũng một mảnh phiến hóa thành hư vô. Độc Lang Chân Quân nhìn Thanh Hỏa Chân Quân bảy ra ra tới thực lực, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng, thực lực của đối phương lại không chút nào kém hơn hắn. Thân thức của hắn cũng phô thiên cái địa lan tràn mà ra, cũng muốn đem Đàm Huyền từ không gian bên trong bắt được đến. Thứ nguyên không gian bên trong, đang hiện tại một cái một cái cánh cửa không gian bên trong không ngừng xuyên qua, đồng thời, cũng tại tránh né từng đạo lan tràn tiến thứ nguyên không gian ngọn lửa màu xanh. Trong lòng hắn ám cấp, nếu không thể tại đây ngọn lửa đem không gian toàn bộ đốt hủy trước chạy trốn tới Phù Vân Thành, vậy nguy hiểm. Không bố. Phù Vân Thành bên trong tu giả nhìn bao phủ khắp không trung màu xanh biển lửa sấm mặt tất cả đều chấn bệnh. Ai dám tại phủ Vân Thành trong phạm vi làm cản? Trong hư không đột ngột truyền đến một tiếng quát lạnh, một pho tượng hắc bảo nhân vô thanh vô tức hiện lên mà ra, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Thanh Hỏa chân quân, còn có Độc Lang chân quân liếc mắt một cái, rộng lớn ống tay áo vung lên, một đạo hắc gió thổi xuất. Câu cửa miệng nói, phong trợ hoàn thế. Nhưng mà, này hắc phong lướt qua, sở hữu ngọn lửa toàn bộ dập tắt, khắp biển lửa nháy mắt liền tiêu thất, chỉ còn lại một cái điều không gian cái khe đang không ngừng di hợp. Phốc, phốc. Thanh Hỏa chân quân, Độc Lang chân quân tâm thần đột nhiên gặp đến đòn nghiêm trọng khe miệng đồng thời tràn ra một tia máu tươi. Tổ linh thánh điện sứ giả, thanh hỏa chân quân, độc lang chân quân hai người đôi mắt bên trong toát ra một tia kính cụ, cung kính hành lễ nói: sứ giả hiểu lầm, chúng ta cũng không có công kích phủ vân thành ý tứ. nghiêm khắc mà nói, thanh hỏa chân quân ngồi lửa diễm trưởng không rất há, quả thật không có thiêu đốt đến phủ vân thành phạm vi, nhưng là chống lại tổ linh thánh điện sứ giả, hắn có thể tranh luận sao? hắc bào nhân hữu ý vô ý nhìn cửa thành chỗ liếc mắt một cái, nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh đã muốn tiến nhập phủ vân thành bên trong, mới hờ hững đối thanh hỏa chân quân, độc lang chân quân hai người nói rằng. Một khi đã như vậy, chuyện này liền như vậy tính. Hắn sau khi nói xong, thân thể liền nháy mắt tiêu thất. Thanh Hỏa chân quân, Độc Lang chân quân hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chớ nói bọn họ, chính là tiên linh giới cựu đại thần quân, cũng là đúng ra không nguyện ý treo chọc sâu không lường được tổ linh thánh điện. Không tốt, tiểu tử kia khả năng trốn vào thành thị bên trong. Đương nhiên, Thanh Hỏa chân quân kinh hô một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, liền hướng phụ Vân thành tiêu bắn mà đi. Ngược lại Độc Lang chân quân lo lắng đến vô luận là không tìm được Đàm Huyền, cũng không về hắn xử lý vì thế cũng không có hứng thú tiến hành đối bắt, thân thể nhoáng lên một cái, liền phá không mà đi. chương 16, tây phương Tiên giới. phù vân thành bên trong, Đàm huyền đứng thẳng quảng trường ở ngoài, hít sâu một hơi, bàn tay vừa lật, lấy ra hai khối không cột mốc sau một ném, rơi vào thông hướng tây phương Tiên giới khóa giới chuyển trận thượng hai cái ao tạo, sau đó một bước bước vào cổ sáng bên trong. khoảnh khắc chi gian, cổ sáng trung quanh không gian toàn bộ vạn mẹo đứng lên, Đàm huyền trước mắt nhất thời một mảnh mơ hồ, vô số hỗn loạn quang mang từ tầm mắt nội bay vút mà qua, khiến người không tự chủ được sinh ra một loại thác loạn cảm. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian tạ hữu, trước mắt hắn sáng ngời, sở hữu hỗn loạn quang mang toàn bộ biến mất, mi mắt nội là một cái khác hùng vi quảng trường, quảng trường bên ngoài, rất nhiều các loại phát sắc nhân loại tại đi lại. Tây Phương Tiên rời đến, Phu Vân Thành, Đàm Huyền tiến vào truyền thống trận thời điểm, Thanh Hỏa Chân Quân chính lòng như lửa đốt đuổi tới quảng trường bên ngoài, mắt mở trừng trừng nhìn Đàm Huyền biến mất ở trước mắt, trong lòng nói không nên lợi bực. Cổ Lan Thành, đây là trước mắt chỗ ngồi này thành chỉ tên. Cổ Lan Thành đồng dạng từ Tổ Linh Vân Điện trường khống, Đàm Huyền đi ra khỏi quảng trường. Phóng nhan đánh giá trước mắt chỗ ngồi này thành thị, cùng phụ vân thành bất động, chỗ ngồi này thành thị là thành lập tại một mảnh mê ngông vô bờ bình nguyên mặt trên, xuyên thấu qua cổ lan thành, có thể nhìn đi ra bên ngoài liên miên vô tận rừng rậm. Tây Phương Thiên giới cùng tiên linh giới kiến trúc phong cách sai biệt thập phần to lớn, mi mắt trong vòng, lộ vẻ các loại ca đặc biệt thức cổ bảo, mái vòm, đỉnh nhọn, hồng sắc, màu xanh từ từ, thành thị bên trong còn có thể các loại thật lớn thạch điêu cùng mỹ họa. Bất quá, Đàm huyền lúc này không có lòng thanh thản lại thưởng thức này đó cảnh trí, hắn có thể thông qua truyền tống trận đi vào Tây Phương Thiên linh giới. Thanh Hỏa chân quân, Độc Lang chân quân đồng dạng có thể. Vẫn là mau chóng tìm một chỗ trốn đi lại nói. Bước nhanh đi ra cổ Lan thành sau, thân thể của hắn nhảy, bay lên không bay lên, ngáy mắt hướng về phía bắc diện phương hướng. Tại quyết định tiến vào Tây Phương Tiên giới trước, hắn cũng đã góp nhặt không ít về Tây Phương Tiên giới tin tức, Tây Phương Tiên giới là một rất trọng thị lĩnh vực địa phương, giống như là rừng rậm bên trong yếu thú giống nhau, mỗi một cái yếu tố đều chính mình cố định địa bàn, một khi biệt săn thực giả tiến vào chúng nó địa bàn, liền phẫn nộ phong ra. Madam hiện hiện tại chính là hướng phía phụ cận vài cái thần vực bay đi. Bởi vậy, Nếu hắn tiến nhập những thần vực sau, vô luận là Thanh Hỏa chân quân, vẫn là Độc Lang chân quân đuổi theo, đều tất nhiên sẽ khiến cho thần vực chủ nhân lựa giận, tương phản, hắn bởi vì thực lực nhỏ yếu, mà không sẽ khiến cho thần vực chủ nhân chú ý, cùng những cường đại yêu thú sẽ không để ý chỉ có tư cách trở thành thực vật yêu thú tiến vào địa bàn của mình nhất dạng. Lợi dụng cánh cửa không gian lần hai nguyên không gian bên trong, rất nhanh xuyên qua, đàm huyền khoảng cách người thứ nhất thần vực càng ngày càng gần. Cổ Lan Thành, truyền tống trận, đàm huyền ly khai nước chừng một khắc đồng hồ tà hữu, Thanh Hỏa chân quân thân ảnh chậm rãi hiện lên, hắn lạnh lùng đại lượng trùng quanh liếc mắt một cái chở mình tay lấy ra một cái la bàn dường như pháp bảo suy nghĩ vừa động một chút rất nhanh di động quang mang hiện lên tại la bàn bên trong hừ muốn chạy trốn chỗ nào có dễ dàng như vậy hắn hừ lạnh một tiếng thân thể ngay cả hoàng mấy cái liền ra cổ lan thành sau nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh hướng đảm huyền mà chạy phương hướng đuổi theo chủ thần cổ lan thành bên trong người rõ ràng nhìn nhìn thanh hỏa chân quân từ từ biến mất thân ảnh truyền thống trận lui tới giống nhau đều là thánh linh cấp cùng thần vương cấp chính là nhân vật hôm nay cư nhiên xuất hiện một vị chủ thần tây phương thiên giới cấp bậc phân chia có chút hứa bất đồng Chuẩn xác mà nói, là tên gọi bất đồng. Đối ứng tiên linh giới thánh linh cấp tới viễn cổ thượng đế cấp, Tây phương thiên giới vi, thứ thần, thần vương, chủ thần, cổ thần. Như vậy ngày thật sự là quá tốt. Ngô Đức Tư ngồi ngay ngắn ở thần chỗ ngồi, bưng một ly hồng sắc rượu ngon, nhìn phía dưới nhẹ nhàng khởi vũ mỹ nữ tóc vàng, còn hai bên lơm nớp lo sợ thần thị, trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn. Làm một pho tượng cao cư chúng sinh phía trên chủ thần. Quyền thế, mỹ nữ, uy nghiêm, hắn tất cả đều cũng bị. Còn có cái gì chưa đủ, Ngô Đức Tư trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Nếu là có thể đủ tái tiến thêm một bước, từ một cái chủ thần biến thành một cái chúa thể, vậy càng thêm hoàn mỹ, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước cơn lốc đứng đầu cử hành một cái lễ mừng thời điểm, hơn 10 người chủ thần nhất kiến trường hợp, mà loại này trường hợp để hắn hướng tới, đến nơi hắn thường xuyên ảo tưởng ngày đó chủ nhân là hắn, mà không phải kia chết tiệt cơn lốc đứng đầu. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng, hắn Mông Đức Tư là Tây Vương thiên giới thiên tài, gần tu luyện 12 vạn năm, liền từ một phàm nhân du ngoạn sơn thủy chủ thần bị, sáng tạo Tây Vương nhanh nhất ký lục, tái tiến thêm một bước lại có cái gì không thể đâu, cứ việc Từ chủ thần biến thành chúa tể cũng không so từ một phạm nhân biến thành chủ thần dễ dàng. Tuyệt vời động nhân tiếng ca bên trong, Mông Đức Tư lâm vào vô tận phán đoán bên trong. Đống nhiên, Mông Đức Tư nổi giận, hắn hai mắt trợn lên, toàn bộ thần điện bên trong hiện ra vô số hạt màu vàng đích thổ nguyên tố, thật lớn uy áp. Để phía dưới vũ nữ vẫn là thần thị nơm nớp lo sợ. Đáng chết, cư nhiên có người xâm nhập hắn thần vực. Mông Đức Tư cảm ứng rõ ràng nói cho hắn biết, đó là một đoàn màu xanh ngọn lửa. Vô luận ngươi là ai, mạ phạm vĩ đại Mông Đức Tư, ngươi phải vì ngươi sai lầm mà tiếp thu trừng phạt. Mong Đức tư trở nên từ thần chỗ ngồi đứng lên, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đoàn hoàng mũi nhọn biến mất. Thanh Hỏa Chân Quân mắt lộ sắc mặt vui mừng, mắt thấy liền muốn đuổi kịp đàm huyền, đột ngột, không trung bên trong một cái thật lớn thổ hoàng sắc bàn tay ầm ẩm, ẩm chụp được. "Tránh ra, ta không thời gian với ngươi dây dưa." Thanh Hỏa Chân Quân lạnh lùng chừng không trung, bàn tay vung lên, đồng dạng là một cái thật lớn bàn tay vô tới, bất quá, cánh tay kia trưởng phía trên tiêu đốt hừng hực thanh hỏa. Một hoàng một thanh hai thật lớn bàn tay tại không trung bên trong chạm vào nhau, sinh ra thật lớn nổ mạnh, vô số màu vàng lưu quang. Màu xanh lưu quang hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, như là một mảnh hoa mỹ mưa sao xa, bất quá, này mưa sao xa lại cực kỳ nguy hiểm, thần vực trong vòng, vô số kiến trúc, sinh linh bị này lưu quang mai một, ai thanh khắp cả. Sâm lấn giả, ngươi hoàn toàn để vĩ đại Mông Đức Tư nổi giận. Mông Đức Tư xanh mặt hiện ra đến, đối phương cư nhiên không nhìn hắn, điều này làm cho hắn cảm thụ thật lớn khó đủ, làm một pho tượng chủ thần, hắn phải tại hắn tín đồ, còn có thần thị trước giữ gìn hắn uy nghiêm. Đại địa tay. Mông Đức Tư ngâm tụng một câu từ xưa chú ngữ, một tay địa hạ. Ầm vang long. nay một tay dưới Phạm Vi ngàn dặm mặt đất ẩm ẩm chấn động, như là cuộn sóng giống nhau phập phồng. Vô số hoàng nâu quang mang tại mông Đức Tư phía dưới tụ tập đứng lên. Một lát sau, một cái trăm trượng thu vạn trượng lớn lên màu vàng, bàn tay khổng lồ hiện lên mà ra. Cũng ngay, mắt thấy đàm Huyền khoảng cách lại rất xa, thanh hỏa chân quân có chút nóng nảy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành một mảnh cuộn cuộn màu xanh biển lửa, hướng về màu vàng bàn tay khổng lồ, còn có mông Đức Tư thổi quét mà đi. Hừ, người đương đại địa tay chỉ dùng để đến xem sao. Mông Đức Tư không sợ chút nào, chỉ huy màu vàng bàn tay khổng lồ chụm đánh nhau. Từng đạo thổ hoàng sắc thần quang sẽ rách hư không. Thanh hỏa chân quân trong lúc nhất thời bắt không được mông đức tư, không có cách nào, chỉ có thể một bên cùng mông đức tư chiến đấu, một bên hướng về đàm huyền đội theo. Nơi đi qua, sơn băng địa liệt, sông lớn đảo cuốn. Đàm huyền tự nhiên cũng cảm nhận được mặt sau chiến đấu dao động, hắn quay đầu lại lạnh lùng cười, tiếp tục hướng về kế tiếp thần vực phóng đi. Mẹ đích, Không biết bao nhiêu vạn năm cũng không nói gì thu khẩu, nhưng giờ khắc này thanh hỏa chân quân rốt cuộc nhịn không được mở miệng mắng to, nhất là nhìn đến vây ở bên cạnh hắn không ngừng đối hắn tiến hành công kích chủ thần khi trong lòng hắn liền một trận phẫn nộ chẳng lẽ ba người này đều là mắt mù được sao? nhìn không tới đây là người khác cố ý thiết hạ bộ sao? bất quá, phẫn nộ về phẫn nộ, hắn vẫn như cũ muốn thật cẩn thận ứng phó ba người này công kích. tất cả mọi người là cùng cấp từng giả, tuy rằng hắn so ba người này hơi chút mạnh hơn như vậy một chút, nhưng là cực kỳ hữu hạn, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống. dung nhâm thần vực, chính bởi theo thanh hỏa chân quân cùng truy mãnh đánh mông đức tư chờ ba vị chủ thần, nhìn đến thanh hỏa chân quân đi theo đàm huyền tiến nhập một mảnh lửa đỏ sắc lãnh thổ quốc gia sau, nhất tề ngừng lại, nhìn lãnh thổ quốc gia ánh mắt. Tràn ngập kiên kỵ, lại ẩn ẩn có một chút tò mò. A, bọn họ như thế nào không đuổi theo? Thanh Hỏa Chân Quân kỳ quái mà nhìn phía sau đột nhiên buông tha cho ba người. Ầm vang. Nhưng vào lúc này, một cái lửa đỏ sắc bàn tay khổng lồ đống từ dưới lên đất bên trong tìm hiểu, toàn bộ bàn tay từ một khối khối lửa đỏ sắc nham thạch cấu thành, cũng có quần cuộn nham thạch nóng chảy từ bàn tay khổng lồ bên trong chạy xuôi mà ra. Cái gì? Thanh Hỏa Chân Quân hoảng sợ mà nhìn đột ngột xuất hiện bàn tay khổng lồ, một trận thật lớn uy áp kinh sợ tâm thần của hắn mà loại này uy áp hắn chỉ từ thiên nhãn thần quân chờ ngón tay cái trên người cảm ứng quá không thể nghi ngờ trước mắt ra tay chi người đúng là một pho tượng có thể so sánh thần quân cấp chính là nhân vật cũng tức là tây phương thiên giới chúa tể cấp đầu sỏ a cơ hồ không hề sức phản kháng thanh hỏa chân quân bị bàn tay khổng lồ một bàn tay phiên phi nửa người trực tiếp bị leo lên mà lên đỏ bừng ngọn lửa thiêu vi hư vô dung nham đứng đầu hắn quả nhiên còn không có ngã xuống chính đối bên ngoài quan khán mông đức tư ba người đã hút một hơi lãnh khí vội vàng quay lại thân ảnh bỏ chạy về phần chỉ còn lại có nửa người thanh hỏa chân quân chỗ nào còn dám đình ở tại chỗ này vừa rồi kia vô, thiếu chút nữa ngay cả hắn thần hồn đều trụ tan kỳ quái chính là bàn tay khổng lồ bị không có đối thanh hỏa chân quân tiến hành truy kích giống như không thèm để ý chút nào giống nhau trong chớp mắt liền lui vào mặt đất mà lúc này đàm huyền cũng gặp thật lớn phiền toái một cỗ thật lớn lực lượng đột ngột tác dụng tại trên người hắn ngạnh sinh sinh đích đem hắn kéo vào một cái tràn đầy nham thạch nóng chảy không gian chương 17 cắn nuốt chủ thần